thật sự có đơn giản như vậy? nếu quả thật tin tưởng, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng đi không cho tới bây giờ tình trạng này. thanh long đạo hiếu chỉ là như thế. vu quỷ nghiêm nghị nói, Chẳng có gì tốt dầu diếm, đế thiền đều đã trở lại thương đỉnh, cửu minh trừ bọn hắn bản thân, đã không có giá trị gì. thanh long thản nhiên nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng ngươi long tộc cùng cửu minh trước đó liền có chỗ cấu kết, hiện tại ba đảo tiên ông đạo hiếu vẫn lạc, các ngươi sợ hai phiền phức, liền không thừa nhận. ám kỳ lân trầm rãi mở miệng, ừ, cho cười, trẫm đã dám làm vậy liền dám đạp đường, ngươi không tin. Kia là người sự tỉnh. Thanh Long lập tức nộ trừng quá khứ. Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thù hận, từ tam tộc chi chiến đến bây giờ, cho tới bây giờ liền không có bởi vì thời gian mà có nửa điểm giảm bớt. Chỉ bất quá đều rất khắc chế thôi. Dám làm dám chịu. A, Ai mà tin. Ám Kỳ Lân không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, mang theo không che giấu chút nào khinh thường. Cái khác tồn tại thờ ơ, hai tộc ở giữa thù hận bọn hắn không quan tâm, đồng dạng cũng không tin Thanh Long. Long tộc nhìn như tiêu ngạo, khinh thường nói dối. Nhưng vô số năm trôi qua, ai còn không hiểu rõ ai. Mọi người ở đây không có một cái dám tin hoàn toàn người khác lời nói người. tốt. đương nhiên, ngay tại thanh long nổ khí mở miệng lúc hạo thiên đánh gây hắn, thản nhiên nói, cựu minh sự tình hiện tại nên ứng đối ra sao? cựu minh có thể nhẫn lại được thành đạo rụt hoặc. đông đảo tồn đang trầm mặc không nói, vấn đề này bọn hắn đều có đáp án của mình. bởi vì nếu như là bọn hắn, bọn hắn chỉ sợ là nhẫn lại không được, như thế liền đầy đủ. tiên tĩnh mấy tức, đến dòng âm thanh em vang lên, cựu minh ở tại chúng ta cùng thương đỉnh quy củ bên ngoài, tại bọn hắn có thể nhẫn lại ở trước đó, chúng ta có thể âm thầm trợ giúp bọn hắn một hai đối kháng thương đỉnh. một khi bọn hắn nhịn không được đó chính là chúng ta địch nhân các vị đạo hữu như thế nào lại là mấy tức trầm mặc mỗi người có tâm tư riêng đông đảo tồn tại đều ngầm thừa nhận mặc dù rất nhiều tồn ở trong lòng cũng còn có rất nhiều ý nghĩ nhưng không có một vị nói ra cái này liên minh cuối cùng chưa bao giờ chính thức xác lập lỏng lẻo đáng sợ giống như ba đảo tiên ông vẫn lạc liên minh bọn họ bên trong một viên vẫn lạc cũng liền vẫn lạc ai cũng không dám tín nhiệm hắn người Đồng dạng ai cũng không dám nói quá nhiều rất nhanh đông đảo tồn tại nhao nhao rời đi Tại mảnh này trên biển lớn, rốt cục yên tĩnh trở lại. Đáy biển chốt sâu. Nến rồng cùng thanh long đối lập, thần sắc đều là có chút nghiêm trọng. Như thế nào? Nến rồng lạnh nhạt nói. Cửu Minh thật không đơn giản. Hôm nay hết thảy, chỉ sợ đều tại bọn hắn trong dự liệu. Thanh Long trầm giọng nói, khẽ to mày, có phần có chút chần chừ, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn xác định. Nói một chút. Nến Long thần sắc bình tĩnh như trước, tựa như cũng không kỳ quái. Thanh Long trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, Ba đảo tiên ông không có gì bất ngờ xảy ra, là Cửu Minh cố ý thiết lập ván cuộc chém giết. Bọn hắn biết nói chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên dùng thương đỉnh đến ngăn cản chúng ta. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết Ba Đảo tiên Ông, nhanh chóng để Thanh Minh chứng đạo Huynh Nguyên. Lại trái lại, để chúng ta giúp bọn hắn ngăn cản Thương Đỉnh. Liền coi như chúng ta không giúp bọn hắn ngăn cản, trong tay bọn họ có đế thiền tại, cũng không có trở ngại. Bọn hắn trước đó chỉ sợ cũng làm tốt đưa ra đế thiền chuẩn bị, sau đó lại nhìn, cẩn thận suy tư, rất nhiều chuyện cũng cũng không phải là bí mật. Hết thảy lại cái kia đến nhiều như vậy trùng hợp, nhất là chờ đợi Ba Đảo Thiên Ông tìm tới cửa, lại chém giết hắn. Lại thanh minh chứng đạo, nếu như nói đều là bình thường phát sinh sự tình, đây cũng là không khỏi quá vũ trụ trí tuệ của bọn hắn. Ừm, cửu minh là người thông minh, đến dùng điểm hạ đầu dòng to lớn, nhẹ nhàng thở dài, can đảm cẩn trọng, quyết đoán phi phạm, bắt lấy lần này cơ hội để thanh minh chứng đạo hồn nguyên. Cùng thương đình đưa ra giao dịch, hẳn là cũng chỉ là tiện thể, mục đích thực sự chính là đem đế thiền trả lại. Bọn hắn rất thông minh, vốn là bại lộ tung tích, thanh minh chứng đạo, mục tiêu lại lập tức liền lớn, nếu như bọn hắn còn dám mang theo đế thiền, không thể nghi ngờ là đường đến chỗ chết. Thương đình tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chỉ có hiện tại như vậy, chủ động tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ bại lộ có thể sử dụng hôn nguyên cường giả chứng đạo sự tình. Mặc dù gây nên chúng mạnh kiên kỵ, chán ghét, nhưng cứ như vậy, giống như kia đế tiện lời nói, bọn hắn rất có thể đối chúng mạnh hạ thủ. Thương đình đối sát ý của bọn hắn, liền sẽ thẳng tắp hạ xuống, không sẽ dốc toàn lực đuổi giết bọn hắn. Trong giọng nói, ý tán thưởng càng phát ra nồng đậm, càng nghĩ lại càng thấy phải cửu minh ván này làm tốt, cơ hồ đem hết thể đều tính toán đến đi vào. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, thanh minh chứng đạo. Yếu bất thương đỉnh toàn lực truy sát nhóm người mình ý nghĩ hiện tại đều đã tới mặc dù cũng gây nên chúng mạnh kiết kỵ nhưng chỉ cần bọn hắn có thể nhẫn lại ở chúng mạnh cũng sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ một ngày chạy trốn thời gian sau một ngày hắn dám đoán chắc thương đỉnh không sẽ dốc toàn lực truy sát cửu minh cửu minh có khả năng rất lớn trốn qua kiếp nạn này nhằm vào thương đỉnh tâm tư nhằm vào chúng mạnh tâm tư thậm chí là hắn long tộc tâm tư ván này bày thực tế là rượu cửu minh duy nhất trả giá chính là đối bọn hắn mà nói như khoai lang bỏng tay đế thiền đặt được lại là rất nhiều rất nhiều. Thanh Minh chứng đạo, có thực lực, bọn hắn cũng không cần lại bảo hộ lột ra cùng Thương Đình làm giao dịch muốn cái gì hai cố đại đế thi thể. Minh ngày sau thân tự xuất thủ mới là ổn thỏa nhất, an toàn nhất. Chất Nhi cảm thấy Thương Đình hay là khuyên hướng giết Cự Minh, vấn đề mặt mũi là một, hai, coi như Cự Minh đối chúng cô ra tay, vì Thương Đình diệt trừ chứng ngại, nhưng trưởng thành Cự Minh, sợ rằng sẽ là càng lớn chứng ngại. Chỗ tốt duy nhất chính là đảo loạn thế cục. Thanh Long ngưng tiếng nói, chín cái khác biệt thế lực hồn nguyên cường giả đối Thương Đình nguy hiểm, kém xa giống như một thể Cự Minh lớn. Cửu Minh nếu như giết chín cái Hôn Nguyên Tổ Cảnh, nhìn như đối Thương Đỉnh là chuyện tốt, nhưng trên thực tế đâu? Cửu Minh toàn bộ thành Hôn Nguyên, đối Thương Đỉnh nguy hại lớn hơn, có thể giết liền giết, không thể đơn giản giết chết, cũng không quan trọng, đây chính là Thương Đỉnh bây giờ tâm tư, cũng là Cửu Minh muốn tâm tư. Mà đối với ta chờ mà nói, Cửu Minh tồn tại, có lợi có hại. Lợi, từ đầu đến cuối lớn hơn tệ. Nếu như bọn hắn có thể nhẫn lại ở, chúng ta có nhất trí địch nhân, Thương Đỉnh. Nếu như nhịn không được, cuối cùng địch nhân còn là Thương Đỉnh, bọn hắn hạ thủ, nói không chừng cũng sẽ xuất tiến liên minh hình thành đối ta long tộc hữu ích đối với liên minh cũng hữu ích nên long úu nói long tộc thực lực cường đại cửu minh sẽ không đối long tộc hạ thủ như thế liền đủ xúc tiến liên minh hình thành đối long tộc đối với liên minh đều là chuyện tốt về phần bị hạ thủ tồn tại chết liền chết không phải long tộc là được thanh long ánh mắt ngưng lại có chút gật đầu Cửu minh phía sau hẳn là còn có người tồn tại cũng không thể khinh thường bất quá tại thương đình đổ xuống trước những này không ý kiến đại cục chỉ cần cùng thương đình là địch là được nên rồng lại nói thanh long lại gật đầu không sai Thương đình áp lực quá lớn, trước giải quyết thương đình mới là chuyện chính yếu, cái khác đều có thể tạm thời áp sau. Chỉ cần xác định cửu minh cùng thương đình là địch là được. Lại thương nghị vài câu, nhị long lâm vào trong bình tĩnh. Mà tại rất nhiều nơi, vô số suy nghĩ lẫn nhau chập trùng, không thể bình tĩnh. Đông hải bên trên phát sinh sự tình, nó tạo thành ảnh hưởng, còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Mỗi một vị cao cao tại thượng hỗn nguyên cường giả đều biết, trong đó nước rất sâu. Cho dù là bọn họ thấy không rõ lắm, cũng minh bạch, rất nhiều tính toán tung hoành. Ngay tại cửu minh trên thân, thương đình. Long tộc còn có càng nhiều tồn tại. Một cố nhàn nhạt, nhạt kiềm chế, trong lúc bất chi bất giác, không thể tưởng tượng nổi tràn ngập đến chúng nhiều cường giả trong lòng. Ba đảo tiên ông vẫn lạc. Ngay tại chúng nhiều cường giả dưới mắt, lấy một loại tốc độ cực nhanh vẫn lạc, mà lại không còn là thương đình xuất thủ, cái này càng đáng sợ. Đại biểu cho thương đình không xuất thủ cũng sẽ có cường giả vẫn lạc. Vị kế tiếp vẫn lạc, lại sẽ là tại khi nào? Là ai? Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ như cũ. Chương 702 trăm nhân hoàng điện chi nghỉ. Không có người biết nhưng không trở ngại bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ngày xưa cao cao tại thượng hôn Nguyên cường giả, không an toàn. Nghe có chút châm chọc, nhưng sự thật như thế, thiên hạ thật bắt đầu loạn. Loạn phục tung lẫn lộn, để người thấy không rõ lắm, càng khiến người ta run sợ. Cùng lúc đó, mang theo đế tiền trở về triều đình đế tiền một đoàn người bên trong, lại là dị dạng có chút hiên tĩnh. Phục hi bọn người không nói, hoặc là nói có lẽ tại đế tiền bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, trao đổi lấy cái gì. Hơn 100 vị chuẩn thánh không nói, từng cái khi làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Đế tiền năm người đồng dạng không nói, không biết riêng phần mình suy nghĩ cái gì. Đế Tiễn sắc mặt hờ hững, ánh mắt buông xuống, chỉ có tại trạm đến Đế Tiên lúc mới toát ra nhu hòa. Đế chính bốn người sắc mặt bình tĩnh, có nhân ý động, tựa hồ muốn nói gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Đế Tiễn thì vẫn còn tại trong mê ngủ, tận lực bọn hắn tạm thời không có tỉnh lại nàng. Một đường trầm mặc, tại phục hi dẫn đầu hạ, nhanh chóng hướng về triêu Ca thành trở về. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi thẳng tới Nhân Hoàng điện. Tham kiến bệ hạ, phụ hoàng. Mọi người hành lễ. Miễn lễ. Đế Tân ngồi tại Nhân Hoàng trên ghế, kiên định không thể lay động thân thể phảng phất từ xưa đến nay hắn liền ngồi ở chỗ đó chấn áp hết thảy tạ bệ hạ phu hoàng như thường lệ hành lễ về sau phục hy mở miệng đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần suy nghĩ một chút đế tân lạnh nhạt mở miệng nói truy sát cửu minh sự tình liền giao cho chuyên húc binh tổ phụ hộ thánh phụ trách vâng chuyên húc ba người ứng tiếng trong đại điện tất cả mọi người minh bạch bệ hạ an bài như thế đại thương sẽ không lại toàn lực truy sát cửu minh nguyên nhân đơn giản chính là cửu minh đối chúng mạnh tính nguy hiếp đó chính là chín đầu âm độc rắn dù căn đại thương một ngụm Để đại thương mất chút mặt mũi, nhưng không đáng để lo. Bọn hắn đối chúng mạnh tính nguy hiếp, mới dị thường lớn. Như thế, giữ lại cái này chín đầu âm độc rắn, cũng không có gì. Cho nên cũng liền biến thành như bây giờ, có thể sát tất giết, không thể giết cũng không bắt buộc. Các ngươi đều lui ra đi. Không có nhiều lời ý tứ khác, Đế Tân ánh mắt ngắm nhìn phục hi mấy người cùng hơn 100 vị chuẩn thánh. Vâng. ứng tiếng, hơn 100 người rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Lập tức, to lớn trong cung điện, chỉ còn lại có Đế Tân, Đế Tiện năm vị thái tử cùng vẫn như cũ trong mê ngủ Đế Tiện. Chuyến này cảm ngộ như thế nào? Đế Tân ánh mắt nhìn lại, tại Đế Tiền trên thân dừng lại thêm một hơi, thản nhiên nói. Đế Chính bốn người dư quang nhấp nhìn, nhìn những người khác, nhất là Đế Tiền, thấy Đế Tiền chưa hề đi ra nói chuyện ý tứ, Đế Chính có chút thi lễ dẫn đầu nói, hồi bẩm phụ hoàng, chuyến này nhi thần được kích lợi không nhỏ, thiên hạ chi lớn, vượt xa quá chiêu ca thành. Đế Tiền, Đế vài mấy người ánh mắt ngắm nhìn Đế Chính, nhẹ nhẹ vẻ không hiểu tại hai mắt chỗ sâu hiện lên, đây là không che giấu chút nào mình hùng tâm sao? Bất quá cũng thế, đỉnh phong thần long sẽ quan tâm ẩu long dạ tâm sao? Bọn hắn lúc này đích sắc không cần tại bọn hắn vị này phụ hoàng trước mặt che giấu bất kỳ hùng tâm. Đế tân ánh mắt không thay đổi, không nói lời nào đánh giá. Thế thế, đế chính cũng không quá ngoài ý muốn, không tiếp tục nhiều lời. Đế hồng nghiêm nghị nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy tuyệt đối không thể nhỏ nhìn người trong thiên hạ, giống như kia cửu minh, thực lực, trí tuệ, đảm phách đều là bất phàm, đợi một thời gian, chưa hẳn sẽ không trở thành ta đại thương cái họa tâm phúc. Đế tân vẫn là không nói. Đế vải nói tiếp, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần coi là, nhi thần mấy người vẫn là quá yếu. Vừa dứt tiếng. Đế tiện mấy người ánh mắt đều là khé động, tràn đầy đồng cảm. Mượn nhờ đại thương thái tử thân phận, bọn hắn có thể tại trên Đông Hải chỉ huy phương thủ. Nhìn như Vi Phong, nhưng kỳ thực tự hào đồng thời, cũng rất có một loại không tâm lòng, hướng lên tâm tư. Đế tân vẫn là không có phản ứng, giống như là nghe trong mắt hắn cực kỳ bình thản việc nhỏ. Đế rộng chờ hạ, tự giác đứng ra nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần coi là, thiên hạ cường giả đông đảo, bây giờ đều bằng vào ta đại thương là địch. Ta đại thương có lẽ có thể từ đó phá hư, chứng mạnh ở giữa mâu thuẫn, so cùng ta đại thương mâu thuẫn phải nhiều hơn nhiều. Đế tân như như không nghe thấy, nhàn nhạt, nhạt ánh mắt, rơi vào Đế Tiễn trên thân. Nhi thần, Đế Tiễn âm thầm hít sâu một hơi, cấm chế một chút xúc động ý nghĩ, ánh mắt rủ xuống, bình tĩnh nói, không, có cái gì cảm lộ. Đế tân ánh mắt tại Đế Tiễn trên thân dừng lại thêm một hơi, đưa tay một điểm Đế Tiễn, kim quang hiện lên, chui vào Đế Tiễn thể nội, như thường mở miệng nói, tất cả đi xuống đi. Lại nhìn về phía Đế Tiễn, đưa ngươi hoàng nội, mang đến ngươi thấy các ngươi mẫu phi. Vâng, Nhi thần cáo lui. Đế Tiễn năm người đều ứng tiếng, rơi khỏi nhân hoàng điện, Đế Tiễn năm người trầm mặt một chút. Đế Hồng mở miệng ôn hòa cười nói: Đại hoàng huynh, đợi hoàng tỷ sau khi tỉnh lại, không bằng chúng ta vừa vặn tụ lại, cũng vì hoàng tỷ ép một chút. Ừm, tốt. Đế Tiễn không do dự, gật đầu đồng ý. Hoàng tỷ hẳn là cũng nhanh tỉnh lại, đại hoàng huynh hay là mau dẫn hoàng tỷ đi hậu cung đi, chúng ta đợi đại hoàng huynh tin tức. Đế Hồng cười nói, ba người khác gật đầu. Được. Ứng tiếng, Đế Tiễn mang theo Đế Tiễn rời đi. Còn lại bốn người ánh mắt đối mắt nhìn nhau mắt, không hề nói gì, các tự rời đi. Một cỗ nhàn nhạt ngắn cách, trong bất chi bất giác càng thêm lồng động. Nhân hoàng điện, Đế Tiễn mấy người lui ra. Đế Tân Dương mắt nhìn xuống phía trước hư không. Sau một khắc, Phúc Hy, Hiên Viên thân ảnh từ đó đi ra. Như thế nào? Đế Tân Đạm mặt nói. Phúc Hy thần sắc có chút ngưng trọng, nghiêm nghị nói, Thừa dịp chúng mạnh giáng lâm Đông Hải, vạn đạo hỗn loạn, ta liên thủ thần nông toàn lực suy tính. Tăng thêm Long tộc hành động vết tích, cuối cùng để ta suy tính đến một chút tin tức, tổ Long trở về ngày, không xa. Có lẽ, ngay tại Đông Hải thịnh sự dược Long cửa về sau. Lần này, Đại Thương xuất động hơn một nửa hồn nguyên cường giả, không chỉ có riêng là vì Cựu Minh sự tỉnh, Long tộc đồng dạng là bọn hắn quan trọng nhất. Vừa vặn nếu rồng bị thương, tăng thêm chúng nhiều cường giả dáng lâm đông hải, hỗn loạn vạn đạo thiên cơ, để phục hy tìm được thời cơ lợi dụng, suy tính ra một chút tin tức. tổ long phục sinh trở về ngày, không xa. một bên, hiên viên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. mục đích này biết đến, chỉ có đế tân cùng tam hoàng. nhưng kết quả, vừa mới phục hy cũng không hề đơn độc nói với hắn, bây giờ mới biết khả năng ngăn cản. đế tân hai tròng mắt thu nhỏ lại chút, đạm mạc nói, có thể ngăn cản tổ long trở về bản thân cũng không khó, nhưng hôm nay thiên hạ cách cục, chúng mạnh nhất định sẽ trợ giúp long tộc. Dù cho thành công ngăn cản, chúng ta biết chúng mạnh sắp trở về sự tình cũng rất có thể bại lộ. Thiên hạ thế cục cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng, vì Cam đoan chúng mạnh trở về thuận lợi, chúng mạnh rất có thể sẽ hình thành chân chính liên minh, liên thủ đối kháng ta Đại Thương. Đến lúc đó lại nghĩ đối hôn nguyên hạ thủ, liền có cũng rất có thể sẽ lâm vào tiến thối lưỡng nan của diện. Phục Hy ngưng tiếng nói, đến lúc đó chúng mạnh liên thủ, Đại Thương không thể trong bóng tối đối hôn nguyên cường giả hạ thủ, như thế Đại Thương có phải là muốn xuất binh? Xuất binh, tự thân không nói có hay không chuẩn bị kỹ càng, Tam Thanh cũng là đại phiến thoại. Không xuất binh, chờ chúng mạnh trở về, vậy càng phiền phức hơn. Thiên hạ chúng mạnh cũng chưa chắc đều sẽ muốn nhìn đến tổ long trở về. Hiên Viên mở miệng, có ý riêng. Phục Hy lắc đầu, ta đại thương quá mức cường đại, đại thương một ngày không ngã, dù cho không muốn, những cường giả kia cũng sẽ nhẫn lại, tỉ như Hạ Thiên. Tam Thanh cũng thế, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy chúng mạnh trở về, nhưng trước đó đã sớm biết bọn hắn, lại là lựa chọn ngầm thừa nhận. Bây giờ ta đại thương càng mạnh, Tam Thanh liền càng vui ý kiến đến chúng mạnh trở về. Ngươi có ý kiến gì không? Đế Tân mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Phục Hy. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tăng thêm tốc độ, mạnh ta đại thường, suy yếu chúng mạnh. Mặt khác, tại Tổ Long về trước khi đến, có lẽ có thể cân nhắc, đụng một cái. Phục Hy ánh mắt nhất định, nhìn về phía Đế Tân trầm giọng nói, một cố quả quyết, ngoan lệ chi ý chẳng lập. Hiên Viên khẽ nhíu mày, suy tư, lập tức dần mình, nhìn về phía Phục Hy. Tam hoàng bên trong nhất là cấp tiến hắn, nghe nói như thế, lại là không khỏi có chút chần chờ. Bởi vì hắn nghe hiểu Phục Hy lời nói bên trong ý tứ. Đây là đang mạo hiểm, một lần rất lớn mạo hiểm. Rất có thể, liền sẽ thật biến thành quyết chiến. Ba môi khẽ nhúc nhích, nhưng hay là không nói gì thêm, hắn không có biện pháp tốt hơn. Ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Đế Tân, chờ đợi hắn ý tứ. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 703, giao cơ ngoan thoại. Bây giờ đại thương chân chính làm chủ là Đế Tân. Đế Tân sắc mặt không có biến hóa, nhưng hiển nhiên lâm vào trong suy tư. Đại điện an tĩnh lại. Phúc Hy, hiên viên không có gấp, lặng lặng chờ lấy. Muốn làm ra quyết định này, tuyệt không phải nhất thời bán hội. Đế Tân nghĩ càng cẩn thận càng tốt, chỉ là chờ đợi thời gian không đáng kể chút nào. Âm thầm Đế Tân thì là đã tại vạn ngày hư giới bên trong suy tính lên, trong lòng cũng đang nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Mạo hiểm không có gì, đi cho tới bây giờ cái này các loại tình huống, mỗi một bước bên trong đều mang mạo hiểm. Nhưng muốn nhìn có đáng giá hay không? Phục hy chi pháp chính là ba điểm. Cương đại thương, suy yếu địch nhân, cùng lòng tộc sự tình bên trên. Cương đại thương, chủ yếu tại đại thương mình, đại thương trên giới muốn càng bận rộn hơn, cố gắng. Vạn ngày hư giới là quan trọng nhất, tinh lực của hắn cũng sẽ bị càng nhiều hơn buộc ở phương diện này. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Suy yếu địch nhân liên muốn có chút mạo hiểm, cái này cùng cường đại thương cũng có chút liên hệ. Long tộc sự tình bên trên, càng là một lần mạo hiểm. Tiên tính đại điện chống trải bên trong, bầu không khí ngột ngạt, bất chi bất giác càng ngày càng ngưng trọng, chỉ là Đế Tân ba người đều không tại ý thôi. Giống như qua thật lâu, Đế Tân Vương mới mở miệng nói, "Mạnh ta đại thương, cô sẽ tăng thêm tốc độ. Suy yếu chúng mạnh phương diện, bước lên chút hiểm đáng giá, cô cũng sẽ an bài song xuôi." Long tộc sự tình bên trên, tạm hoãn quyết định, đợi nhìn suy yếu chúng mạnh tình huống. Phục Hi hai người tinh tế thưởng thức Đế Tân, một lát sau, đều gật đầu, biểu thị đồng ý các ngươi tạm thời chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất thủ suy yếu chúng mạnh sự tình một khi đến không thể trái thời điểm cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ đế tân lại nói minh bạch phục hi hai người lần nữa gật đầu biểu lộ ngưng trọng bọn hắn rõ ràng đế tân lời nói bên trong ý tứ tăng tốc kế hoạch suy yếu chúng mạnh rất có thể không là nhất định sẽ gây nên lớn lao ảnh hưởng đối mặt chúng mạnh phản công một khi đến cực hạ bất đắc dĩ thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ cái kia cũng đại biểu cho bọn hắn phí lớn lao công phu mới làm tốt man thiên quá hải kế sách liền muốn bại lộ chờ đợi bọn hắn mặt đúng, cũng chính là chúng mạnh lựa giận, cùng chân chính chúng mạnh liên minh. Kẻ cương thi sự tình phải nhanh một chút giải quyết, còn có binh tổ sự tình, nhìn còn có biện pháp gì. Đế Tân nhìn xem hai người tiếp tục nói, trong giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Cương thi sự tình, ta đã có nắm chắc, rất nhanh liền có thể đem giải quyết triệt đề. Binh tổ sự tình bên trên, ngược lại là có chút khó khăn, bọn hắn cũng một mực đang nghĩ lấy biện pháp. Phục Hi mở miệng, cuối cùng có chút thở dài. Bây giờ thế cục, đại thương nhất định phải chỉ có thể là giải quyết tự thân các phương diện phiền phức. Kẻ cương thi bắt nguồn từ, cùng người làm địch như thế một vị hôn nguyên cường giả, có thể giải quyết vẫn là phải mau chóng giải quyết, tránh khỏi đại chiến cùng một chỗ cho đại thương thêm phiền phức. Binh tổ sự tình bên trên, cũng coi là cường đại thường, suy yếu địch nhân sự tình, nhưng rất khó, bọn hắn hiện tại cũng có chút thúc thủ vô sách. Chính như hắn từng theo đế tân nói qua đồng dạng, vu tộc chằng trăm rất chặt, lại có chúng mạnh trợ giúp. Binh bản gốc thân cũng không có năm chắc. Nhất là điểm thứ hai, phiền toái nhất. Vậy liền trước chuẩn bị sẵn sàng, đợi đại chiến cùng một chỗ, cô thân tự xuất thủ trợ binh tổ thử một chút. Mặt khác, xem trọng máu Dương Phong, những cái kia Vulagan cho tới bây giờ cũng không nhỏ. Đế Tân đạm mặt nói, Hiên Viên gật đầu, trinh trọng nói, đối máu rừng phòng, chúng ta chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, nhất định bạn vô nhất thất. Đối mặt binh tổ có thể thành hay không đế, cũng có thể hay không nhiều một vị huấn nguyên địch nhân sự tình bên trên. Bọn hắn chưa bao giờ buông lỏng qua. Ánh mắt tại hai người trên mặt dừng lại một hơi. Đế Tân lạnh nhạt trong giọng nói có ý riêng, thời gian của chúng ta không nhiều, ẩn tàng cũng là thời điểm lấy ra. Phục Hi hai người thần sắc khẽ động, lương trọng bên trong, hướng Đế Tân gật đầu. Thời gian của bọn hắn là không nhiều. Có lẽ một khi tại Long tộc sự tình bên trên làm ra quyết định, thậm chí là suy yếu chúng mạnh sự tình bên trên, đều có thể gây nên lại thường chính thức đạp lên sương bá hành trình, xuất binh, cựu thiên tập địa. Năm đó làm ẩn tàng là nên bắt đầu lấy ra. Nhân tộc quật khởi cái này vô số năm qua, bọn hắn nhưng không phải là không có mưu tính, ngốc ngốc đem tất cả thực lực đều bày ở ngoài sáng, lưu chút chuẩn bị ở sau, ẩn tàng là bình thường sự tình. Những này ẩn tàng dù cho phong thần đại kiếp thời điểm, bọn hắn cũng không có lấy ra tâm tư. Đương nhiên, kia cũng là bởi vì tình huống khác biệt. Khi đó bọn hắn cảm thấy mình còn có thể chưởng không lấy cục diện. Hiện tại, đại thương cần càng nhiều cường giả, lực lượng mạnh hơn. Các ngươi đi làm việc trước đi, chờ đợi tin tức. Thấy hai người gật đầu, Đế Tân cũng không có cái gì lại muốn nói. Trong nháy mắt, ra hiệu hạ, phục hi hai người rời đi, chỉ để lại Đế Tân một người tại cái này chống rỗng đại điện bên trong. Uy nghiêm khí tức không giảm chút nào, U Zâu vô cùng hai mắt, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, giống như là buông xuống chính sự, dư quang nhìn hậu cung phương hướng, một tia nhàn nhạt ba động nổi lên, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh có như có như không ẩn chứa một cố cấp tiến, cao bá đạo chi ý. rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn hạ đạt, không bao lâu nữa, toàn bộ đại thương âm thầm đều sẽ theo những này mệnh lệnh bắt đầu lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. hậu cung, tại đế tân một vòng dư quang đưa tới lúc, đế thiền đã thức tỉnh, bị giao cơ chăm chú ôm vào trong ngực. tiểu thiên nhi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ không để cho ngươi bạch bạch thụt như thế lớn ủy khuất. giao cơ ánh mắt đỏ bừng, lóe ra một chút đau lòng cùng lãnh quang. mẫu thân, thiên nhi không có chuyện gì. đế thiền ôn nhu cười nói, còn có chút không có kiểm phản ứng. Tại trong trí nhớ của nàng, mình bị bắt sau đó không lâu, liền đã ngủ mê man. Lại tỉnh lại, liền đến mâu thân trong ngực, không nghĩ tới, hơn 300 năm qua đi. Một mực tại mê man nàng, căn bản không có cảm giác đến có cái gì. Mà lại, thực lực của nàng còn giống như gia tăng không ít. Bên cạnh, đế tiện trong lòng vui mừng cao hứng, không có việc gì liền tốt. Chỉ bất quá giao cơ, để hắn có chút cảm giác khác thường. Mẫu thân ngữ khí, có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này không kỳ quái, nhưng giống như, hận ý lại không nhiều. Khẽ cau mày, cái kia suy đoán, càng lúc càng lớn. Đi bẩm báo bệ hạ, liền nói bản cung ban đêm sẽ mang theo công chúa đi gặp bệ hạ. Nhẹ nhàng đau lòng vài câu đế điển, giao cơ đối bên ngoài nói: "Vâng." Bên ngoài một vị nữ quan ứng tiếng, nhanh chóng rời đi. Đế Tiễn nháy nháy mắt, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, về phần tưởng niệm cũng không nhiều. Dù sao tại cảm giác của nàng bên trong, căn bản không phải hơn 300 năm, mà là rất nhanh. Về phần hiếu kỳ, thì là nàng một mực tùy thân mang theo tấm lệnh bài kia. Cha hắn, thật không biết sao. Nhìn giao cơ cùng đế tiễn, lại đem phần này hiếu kỳ gắt gao đặt ở sâu trong đáy lòng, quyết định chú ý, cả một đời đều không nói. Không hỏi, người một nhà cùng một chỗ liền tốt, nàng không nguyện ý nghĩ nhiều như vậy. Nhân hoàng điện, đế tân nghe triệu cao bẩm báo, giao cơ phái tới nữ quan chi ngôn. Không do dự, liền mở miệng nói, nói cho giao phi, cô đêm nay muốn. Ngừng nói, lông mày không dễ dàng phát giác nhăn một chút, thu hồi vừa rồi chuẩn bị muốn nói lời, cô đêm nay sẽ tại vô cương điện. Vâng. Triệu cao ứng tiếng, bước nhanh ra ngoài. Ban đêm, vô cương trong điện, nhàn nhạt tấm áp bầu không khí bên trong, đế tân khoẹt miệng mang lên tia hưa ý cười. Một bên, đế thiền cười duyên nói cái gì? Giao cơ thì là mang theo nụ cười thản nhiên, một mực nhìn lấy hai cha con, không nói một lời. Để Đế Thiền luôn cảm giác có chút quái dị. Mậu thân ánh mắt, không đến bao lâu, Giao cơ đối Đế Thiền khinh nụ nói, Thiền Nhi, ngươi về trước cùng đi, Mậu phi có chuyện cùng ngươi phụ hoàng nói. Đế Thiền nháy nấy mắt, đêm nay Mậu thân thật có chút kỳ quái, nàng nhưng chưa từng có đơn độc tại vô cương điện, tinh khiết mắt to nhìn một chút Đế Tân, Đế Tân hiếm thấy ôn hòa nói, đi thôi. Vâng, phụ hoàng Mậu phi, Thiền Nhi cáo lui. Điềm tĩnh cúi chào một lễ, nụ thuận rời đi vô cương điện. Đế Tân ý cười biến mất mang theo nhàn nhạt lãnh đạm. Bất quá không đợi hắn mở miệng, giao cơ tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, thiếu dung càng sâu, thậm chí mang lên mấy phần cơ hồ chưa bao giờ có vũ mị chi ý. Đế Tân liền giật mình, khóe mắt không dễ dàng phát ra nhảy một cái, thẳng nhiên nói, "Ngươi có lời gì muốn cùng cô nói?" Giao cơ đứng dậy, thon dài uỷ điệu thân thể mềm mại bọc lấy màu đen cung trang, càng phát ra nổi bật lên kia da thịt trắng non trong suốt, ung dung hoa quý, tuyệt mỹ bức người, mị lực kinh diễm, so với năm đó càng sâu. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 704, loạn hổ cung cân bằng, chợt một chút sức lực Bước liên tục khinh động, mang theo say lòng người làn gió thơm, tới gần Đế Tân. Dĩ Vãng mang theo thanh linh thanh âm, lúc này Dĩ Thường Ôn Du không có gì, chỉ là thần thiếp rất lâu, không có phụng dưỡng bệ hạ. Hôm nay, một vòng đỏ ửng tại trên ngọc dung hiện lên, thấp chán, kia một đạo thẹn thùng càng là đẹp tới cực điểm. Đồng thời, đã đi tới Đế Tân bên người. Đế Tân hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc, ý động, ánh lửa từng cái hiện lên. Càng có loại hơn chưa bao giờ có cảm giác. Tại hắn uy thế hạ, chưa hề có nữ nhân như vậy thái độ đối với hắn. Cái này là cái thứ nhất Hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch loại tình huống này. Dù hoặc hắn, đối phương, hay là lão phu lão thê, vì hắn thai nghén một trai một gái, thái độ nhưng xưa nay đều không có nhiều nhiệt tình giao cơ. Một cố nhàn nhạt, nhạt lửa nóng, tại hắn không có tận lực đáp chế xuống, cháy lưng lực. Ngay cả suy đoán nàng ý đồ suy nghĩ, đều dừng lại hơn phân nửa. Bất quá nhẹ nhẹ lo nghĩ hạ, hay là thản nhiên nói, "Hôm nay Thiền Nhi vừa trở về, ngươi đi trước buổi buổi nàng đi." Giao cơ hạ thấp người, một đôi bàn tay như ngọc trắng đặt ở đế tân trên bờ vai, cố đè xuống trong lòng kinh hảng ngượng ngủng, thôi có vẻ thẹn thùng nói. Thiền Nhi như thế lớn, không, không có việc gì, thần thiếp còn chưa hề tại vô cương trong điện, phụ dưỡng bệ hạ đâu. Nói, nắm lấy Đế tân trên bờ vai bàn tay như ngọc trắng, đều nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy lên. Đế tân ánh mắt nhìn thẳng Giao Cơ hai mắt, chỉ là hơi tiếp xúc, đối phương liền tránh đi. Kia cố ý xấu hổ, dù là nàng lại thế nào che giấu, cũng là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đống nhiên trong lòng có chút buồn cười, tại trước mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng Giao Cơ cũng không phải là tình huống không đúng, tỷ như Tẩu Hòa nhập Ma, tính tình đại biến loại hình. Như vậy đơn giản cũng cũng là bởi vì đế thiền sự tình kia nàng đến tột cùng muốn làm gì một vòng suy tư hiện lên Vậy hạ chưa bao giờ có thanh âm mới mẻ mang theo nhẹ nhẹ run rẩy văng lên đế tân bị đánh gãy suy nghĩ nhìn chăm chăm giao cơ cũng không nghĩ nhiều nữa đứng dậy cường thế bá đạo ôm lấy giao cơ tại đối phương trốn tránh lại nhẹ nhàng thở ra trong ánh mắt hướng trong điện đi đến tây lưu hạ châu một nơi một thân xuyên kim hồng sắc đế vương bảo phục thân ảnh sướng sướng lặng lặng nhìn về phía phương đông tĩnh mịch trong hai mắt lộ ra tia hứa ý vị sâu xa hàm nghĩa cứu minh vẫn còn là xem thường các ngươi. Các ngươi đến tọt cùng là lai lịch ra sao? Là người nào? Bất quá cũng tốt, thiên hạ này có các ngươi quái rối, lại là có thể càng náo nhiệt chút. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Đế Tân, ngươi hủy chung yêu thần, đoạn đi chấm thiên đạo con đường. Ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt, bây giờ chấm không đếm sữa đến, tính quan thiên hạ, ngồi nhìn các ngươi trầm giết. Cuối cùng bên thắng, cũng còn chưa biết. Đông Cô lôn, minh giới, sao trời trời chờ một chút địa phương, cũ minh chi danh, triệt triệt để để, vang vọng thiên hạ để vô số sinh linh thật sâu ghi tạc trong đầu, vô số ánh mắt cũng không có lòng ra cảnh giác. Ba đảo tiên ông vẫn lạc, thanh minh thành đạo, cửu minh nguy hại, thương đình nhìn chằm chằm. Những này cộng lại, không ai có thể nhẹ nhõm. Cảnh giác đồng thời, trận trận cuồn cuộn sóng ngầm vẫn như cũ. Hơn 10 ngày về sau, triều ca thành nhân hoàng điện, rất nhiều mệnh lệnh đã bí mật hạ đặng. Trong lúc bất chi bất giác, một ít chuyện bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc chạm vào tối, thả ra trong tay chính vụ, đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đặng mặt nói, giao phi ở đâu? Hồi bẩm bệ hạ, giao phi nương nương đã tại vô cương điện chờ bệ hạ một bên phía dưới, Trịnh Hòa cung kính nói. Đế Tân trong lòng nóng lên, có chút nhíu mày, lại có chút buồn cười. Hơn 10 ngày đến, giao cơ mỗi ngày tại vô cương điện chờ hắn, số lần càng nhiều, hắn cũng minh bạch nàng ý tứ. loạn hắn hậu cung cân bằng, trầm tư một chút cũng không có quá để ý, nữ nhân làm một ít tính tình, không sao trở ngại. đương nhiên, chủ yếu nhất đối mẹ con các nàng, cuối cùng có một tia nhàn nhạt ý xấu hổ lưu truyền. nói cho Giao Phi, cô hôm nay không trở về vô cương điện, để nàng về mình cung đi. Đế Tân lạnh nhạt nói. Vâng. Trịnh Hòa ứng tiếng quay người bước nhanh rời đi, lại trầm tư một hồi, liền đệ xuống việc này, bởi vì giao cơ cử chỉ trong hậu cung sẽ không bình tĩnh một trận. Bất quá không có trở ngại, chỉ cần mấy lớn vi tử chấn định, cái khác không nổi lên được sóng. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, nhanh, thời gian nội vàng. Đế tân thứ 1.8555 tháng 6, hơn 2 năm thời gian đối với tại hồng hoang mà nói không đáng kể chút nào, cho dù là tại bây giờ càng ngừng trọng thêm bầu không khí hạn, cũng không tính là cái gì. Đế tân toàn bộ tâm lực cơ hội đều đặt ở đại thương nội chính phương diện, to như vậy đại thương muốn đem địa bảo chuyển hóa thành thực lực. Lại thống hợp tất cả, tập kết mỗi một phần lực lượng, tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nguyên bản định ra kế hoạch thời gian, cũng nhiều lần bị rút ngắn. Như thường ngày không khác biểu dưới mặt, các phương các mặt đều đang không ngừng tăng nhanh tốc độ. Đối với suy yếu chúng mạnh thực lực phương diện, cũng đang không ngừng âm thầm kế hoạch, chuẩn bị, không bao lâu nữa liền có thể bắt đầu hành động. Ngày 15 tháng 6, Nhân Hoàng Điện, Lý Nguyên Phách tới gặp Đế Tân. Nguyên bá tham kiến bệ hạ sư phụ. Lý Nguyên Phách thân thể xem ra vẫn như cũ thấp bé gầy yếu, mang theo ngây thơ trên mặt, tràn ngập cùng kính hành lễ nói. Miễn lễ, đế tân trên mặt, trong giọng nói nhiều mấy phần ôn hòa, cái này hắn một mực xem như nhi tử nuôi, xem như hắn đồ đệ thuần chân lười, xem như số ít có thể thu hoạch hắn chân chính tín nhiệm người một trong. Tạ bệ hạ sư phụ. Lý Nguyên Phách đứng dậy, mang theo từng kia từng kia sùng kính nhìn xem đế tân. Nguyên bá, ngươi muốn gặp cô có chuyện gì? Đế tân chủ động mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, Lý Nguyên Phách đều là đang tu luyện, không có chuyện là sẽ không đến chủ động cầu kiến hắn. Bệ hạ sư phụ, Nguyên bá gần nhất cảm thấy thể nội huyết mạch dị động, giống như là phượng tổ mẫu thân muốn trở về. Lý Nguyên Phách không chút nào dấu diếm, nói thẳng, trên mặt có chút hưng phấn chi ý. Đế Tân ánh mắt khẽ động, "Phượng tổ trở về?" Nửa khí ngưng trọng một điểm, ngươi cũng đã biết, sẽ là tại khi nào. Lý Nguyên Phách lắc đầu, ngay thẳng nói, "Không biết, chỉ cảm thấy nhanh, có lẽ không dùng 20 năm." Đế Tân trầm tư một chút, thẳng như nói, "Cô biết, Nguyên bá, ngươi nhưng còn có chuyện gì?" "Bệ hạ sư phụ, phượng tổ mẫu thân trở về, Nguyên bá muốn trở về nhìn xem." Nguyên Bá còn chưa bao giờ từng thấy Phượng Tổ mâu thân. Lý Nguyên Phách thuần chân nói, "Tốt, cô đồng ý." Đế Tân không do dự, một lời đáp ứng. Tạ bệ hạ sư phụ." Lý Nguyên Phách vui vẻ cười nói, còn nói vài câu, Lý Nguyên Phách rời đi. Đế Tân lông mày có chút bốc lên, Phượng Tổ trở về, không đến 20 năm. "Phượng Tổ, ngược lại thật sự là là thời buổi rối loạn." Nên động, một tia sâu kín lanh mang chợt lóe lên. Hai tháng thời gian vội vàng mà qua, ngày 20 tháng 8. Khoảng cách đại thương điệu giới một chỗ không xa vũ trụ mênh mông. Vô số ngôi sao ở trong đó lấp lánh. Đống nhiên, một chương không biết bao lớn miệng lặng yên mở ra, nuốt vào một viên đường kính vạn dặm bên trong quy mô nhỏ sao trời. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, ngôi sao này liền biến mất không còn tâm tích, không có chút nào còn xuất lại. Nguyên địa thay vào đó là một con to lớn vô cùng tinh không cự thú, như vô biên sơn mạch, nguy nga hùng vĩ. Dù không có quá mức khí thế mạnh mẽ phát ra, nhưng kia phảng phất khẽ động, liền có thể lòng trời lở đất vĩ ngạn thân thể, để người xem xét liền có thể cảm thấy ngạ tỵ kiềm chế. Như tinh thần hai mắt tùy ý nhìn tứ phương tại đại thương địa giới phương hướng dừng lại một chút, kiên kỵ chi ý hiện lên, thân thể cao lớn liền không nhanh không chậm hướng một phương hướng khác mà đi. có loại khoan thai tự đắc cảm giác. trên đường đi, không có gây nên động tĩnh quá lớn, chỉ là đến hứng thú lúc, sẽ mở ra to lớn miệng, nuốt vào bên cạnh sao trời. giống như thường ngày ăn. đung nhiên, thân thể cao lớn dừng lại, tự động nhìn về phía trước tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng tinh không, âm thanh như lôi đỉnh nổ vang. ai? đạo hữu phát hiện, vậy bọn ta cũng liền không ẩn tàng. một đạo giọng ôn hòa chậm rãi vang lên, nháy mắt phía trước cách đó không xa tinh không đại biến, chín mảnh liên miên vô ngần thiên địa thế giới xuất hiện, nhất là lấy ở giữa nhất kia một mảnh mêng mông nhất. Hướng cái này tinh không cự thú bao phủ mà đến, tốc độ cực nhanh, nhanh phản phất đem phiến tinh không này đều biến thành bọn hắn thiên địa thế giới. Cử Minh, sao trời cự thú giận mình, mặc dù hắn cơ hội chưa từng ra sao trời trời, nhưng cũng ngay lập tức nhận ra người tới. Trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, liền phải thoát đi chín phiến thiên địa bao phủ. Nhưng ở giữa nhất vùng thế giới kia, trong nháy mắt đã đem hắn bao phủ, mà khác tám phiến thiên địa lập tức vây kín, trùng trùng điệp điệp hình thành một phiến thiên địa sau một khắc, trung quanh 36 khỏa định hải thần châu xuất hiện, kết thành đại trận, đem viến thiên địa này bao phủ, đem tất cả động tĩnh khí thế phong tỏa. Cựu thiên đại trận xuất hiện lần nữa, trong đại trận, giống, cửu minh, các ngươi muốn giết ngô thành đạo, tinh không cự thú gầm thét trong lòng như thế nào vẫn không rõ. cửu minh thật không có nhẫn ngại, muốn đối hôn nguyên cường giả hạ thủ, cũng âm thầm hối hận, hắn quá bất cẩn, vô số năm qua không có địch nhân hắn, lòng cảnh giác tại hôn nguyên cường giả bên trong có thể nói là kém nhất một trong, trực tiếp bị cái này cửu thiên đại trận bao phủ. Bất quá đây cũng là tinh không cự thú nhất tộc trạng thái bình thường, bọn hắn cơ hồ chưa từng ra sao trời trời, không để ý tới hồng hoang sự tình, cũng cơ hồ không có người sẽ đối phó bọn hắn, muốn trở thành địch nhân của bọn hắn. Kể từ đó, lòng cảnh giác tự nhiên không bằng khác hôn nguyên cường giả. Ai? Mong rằng đạo Hữu thứ tội, ta đám huynh đệ thực tế là gặp cái cô bình, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đến đây xin giúp đỡ đạo Hữu giúp ta chờ một chút sức lực, mong rằng đạo Hữu có thể thành toàn. Thanh minh nhàn nhạt tiếng thở dài bên trong, lộ ra một cỗ chân thành chi ý. Tinh không cự thú giận dữ, hung lệ nói: Hôn Trướng, muốn giết nô, liền đến, còn dám nói những lời này nhục nô. Cái gì trợ một chút sức lực, kia là lấy mạng của hắn. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 705, hôn nguyên lại vẫn. Thanh Minh những lời kia, thực tế để hắn giận quá. Vô số năm qua, cũng chưa từng có người nào ở trước mặt hắn nói qua như vậy làm giận. Nếu như thế, vậy bọn ta huynh đệ liền không khách khí. Thanh Minh mang theo thanh đạm ôn hòa ý cười nói, tiếng nói rơi, Cửu Thiên đại trận huyền ảo chật thế, diễn biến thành vô cùng cường huyễn uy áp, như Cửu Thiên ngân hà, chủ trung điệp điệp rơi xuống, từ mỗi một tấc không gian ép hướng tinh không cự thú. Giống, tinh không cự thú gầm ghét, nếu như tại sao trời trời bên trong, cái này vừa hô đủ để khiến vô số ngôi sao vỡ vụn, nhưng bây giờ lại là đều bị những cái kia uy áp chấn hạ. Cựu thiên đại trận bản thân cường hãn khí tức, cũng tận số bị 36 khỏa định hải thần châu tạo thành định hải đại trận bao phủ, không bị người phát giác. Đồng thời, tinh không cự thú tất cả pháp lực cũng động. Thân thể cao lớn, mang theo vô cùng hung lệ, chủ động hướng kia vô biên uy áp mà đi. Cửu Minh, các ngươi muốn giết Ngô Thành đạo, mơ tưởng, mà lại các ngươi làm hành vi này chính là cùng tiên hạ la địch. Các ngươi cản rỡ không được bao lâu. Và anh. Tiếng giống giận dữ cùng tiếng oanh minh hỗn hợp, đinh hai như cốc, để cựu Thiên Đại trận bản thân tận lực thu liễm khí thế, không khỏi mạnh lên, bị động đánh thẳng vào Định Hải Đại trận phong tỏa. Ha ha, điểm này đạo hữu liền không cần phải lo lắng chúng ta. Thanh Minh cười khẽ, Ôn hòa nói, tinh không cự thú nhất tộc, từ trước đến nay không để ý tới Hồng Hoang sự tình, không ra sao trời trời. Không có người cùng các ngươi là địch, đây là chuyện tốt, nhưng ở bây giờ, đối huynh đệ chúng ta mà nói lại càng là chuyện tốt. Chúng ta mượn nhờ đạo hữu thành đạo, thiên hạ chúng mạnh, nhất là đối kháng tương định. Tam Thanh chúng mạnh, nhìn như sẽ phẫn nộ, kỳ thực chắc chắn thở phào. Bởi vì điều này đại biểu, chúng ta không dám trêu chọc bọn hắn, chỉ dám đối tinh không cự thú nhất tộc xuất thủ. Dù cho vẫn có phẫn nộ, tin tưởng cũng không sẽ dốc toàn lực truy sát bọn ta huynh đệ. Dù sao thương đình vẫn còn, chúng ta cùng thương đình nhận đoán, mọi người đều biết. Nương theo lấy cái này, phong khinh vân đạm thanh lam muốn hòa, cùng song Phương đã không biết bao nhiêu lần lực lượng va chạm. Dù không có định hải thần châu ủng hộ, uy lực lại so đối phó ba đảo tiên ông lúc càng thêm cường đại không ít cửu thiên đại trận, đã đạt tới một cái đỉnh phong. Tinh không cử thú suy nghĩ sững sờ lại muốn mở miệng, liền phát hiện uy áp từng tức từng tức cật thân, đem pháp lực của hắn đều ép trở về. thanh âm cũng đã truyền không đi ra. trong lòng hoàng hốt, hắn không phải cái này cựu thiên đại trận đối thủ, mà lại cựu minh ra tay với hắn, hiển nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, tinh không cự thú nhất tộc không để ý tới thế sự, nhìn như tốt, bây giờ lại thành một cái cự đại khuyết điểm. bởi vì coi như cựu minh giết hắn, hồng hoang chúng mạnh cũng sẽ không mạnh vì hắn ra mặt. hắn không phải chúng mạnh bên trong một viên, cựu minh thật sự là thật sâu tâm cơ, chỉ sợ sớm đã để mắt tới hắn cùng tinh không cự thú nhất tộc. đáng chết nghĩ đến, cũng chân chính bắt đầu liều mạng. Chỉ có hiện tại thân thân thể sẽ cựu thiên đại trận, hắn mới có thể hiểu nó cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn vô số lần va chạm, để hắn hiểu được, hắn chỉ sợ không xông phá đại trận này, thậm chí trốn không được. Đối mặt đại đế đều có tự tin, không địch lại cũng có thể đảo tẩu hắn. Lúc này lại không có kia phần tự tin. Đây cũng là đại trận huyền ảo. Trong thời gian ngắn, hắn tự tin đối phương không làm gì được hắn. Hôn nguyên cường giả không phải dễ dàng chết như vậy. Nhưng một lúc sau, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thời gian dài, cũng chính là hắn cơ hội. Cửu Minh khẳng định phong tỏa phiến tinh không này, che lấp song phương giao thủ động tĩnh. Nhưng hai cố huynh nguyên cấp độ lực lượng giao thủ lại không phải dễ dàng như vậy phong tỏa. Đỉnh Hải Thần Châu lúc này không trong đại trận này, hẳn là bị bọn hắn cầm đi phong tỏa động tĩnh. Nhưng cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng đừng hòng thật hoàn toàn phong tỏa cửu thiên đại trận giao thủ với hắn động tĩnh. Thúy Chi Cửu Minh đối phó hắn, còn có bao nhiêu dư lực đi thôi động Đỉnh Hải Thần Châu. Chỉ cần những cường giả khác phát giác được động tĩnh này, Cửu Minh cũng chỉ có thể đảo tàu. Hắn muốn làm, chính là đem động tĩnh này nguyên nào lớn hơn. Dúng. Trong khoảnh khắc quyết định chú ý, lại lần nữa gầm thét, mỗi một phần lực lượng đều bộc phát đến cực hạ, thậm chí siêu việt cực hạ, bất chấp hậu quả bất kể đại giới xung kích cựu Thiên Đại trận uy áp. Cái này các loại tình huống hạ, Nguyên Vốn đã cận thân uy áp, bị cưỡng ép bước lui một chút, cựu Thiên Đại trận khí thế càng phát ra cường hành, điên cuồng đánh thẳng vào Định Hải Đại trận phong tỏa. Cửu Minh lập tức liền minh bạch tâm tư của đối phương, cười lạnh hiện lên, cũng đem lực lượng thôi động tới được Định Phong, thế không thể đỡ, lần nữa cường thế đem uy áp tới gần kia thân thể cao lớn. Phản phất nước cùng lửa kịch liệt nhất va chạm. Để Cửu Thiên Đại trận khí thế tạo thành động tĩnh, còn như sơn băng địa liệt để định hải đại trận cũng run rẩy lên không biết qua bao lâu khi tinh không cự thú thân thể cao lớn bị đè ép định trụ thời điểm một chút động tĩnh cũng xông phá định hải đại trận phong tỏa xuất hiện trong tinh không lượng không lớn chất lại là cực cao là hôn nguyên cấp độ tồn tại hai cố dây dưa và chạm vừa xuất hiện sao trời trời mấy chỗ địa phương ánh mắt khinh động còn có trực tiếp thân ảnh biến mất không gặp cựu thiên đại trận bên trong bị định trụ tinh không cự thú cũng không nhiều xuất ruột hắn có thể cảm ứng được khí tức của mình xông phá cái gì phong tỏa còn đang nhanh chóng gia tăng Nhất định rất nhanh liền sẽ khiến cường giả chú ý chạy đến. Đến lúc đó Cửu Minh mơ tưởng giết hắn, mà hiện ở loại tình huống này, hắn là rơi vào hạ phòng, có thể nghĩ muốn giết hắn. Kiên trì mấy ngày mấy đêm, kia đều cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Đây chính là hôn Nguyên Cửu Giả. Phân ra cao thấp có lẽ cũng không phải là quá khó, nhưng muốn đánh giết, khó càng thêm khó. Cho nên hắn yên tâm, nếu như không phải lúc này thanh âm của hắn căn bản truyền lại không đi ra, sẽ bị uy áp trực tiếp vỡ nát, Cửu Minh đều nghe không được. Hắn nhất định phải gầm thét, chào phóng Cửu Minh vài tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng. Bất quá trong lòng hắn cũng tại suy nghĩ, việc này qua đi, hắn muốn tập kết mặt khác mấy vị đạt tới Hỗn Nguyên Tinh không cự thú, là nên có cái đối sách. Nếu không Cửu Minh nhất định còn sẽ nhắm vào bọn họ tinh không cự thú hạ thủ. Suy nghĩ nổi lên, đột nhiên, chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang lóe lên. Vô cùng nồng đậm cảm giác nguy cơ, khoảnh khắc lan khắp toàn thân. Lực lượng quen thuộc khí tức, để hắn bản năng cảm thấy một trận hoảng sợ. Nhưng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, tại kia không thể tưởng tượng nổi cảm xúc phía dưới. Vị địch trụ, toàn lực đối kháng Cửu Thiên Đại trận uy lực hắn, chỗ sâu nhất đại đạo trực tiếp bị kia còn như kim châm kim sắc quan mang hung hăng đâm vào trọng yếu nhất chỗ cách y mắng vỡ tan thanh âm tại tinh không cự thú vang lên bên hai tất cả suy nghĩ bị thế xét đánh lôi đỉnh toàn bộ đánh tan là và anh trầm nguyệt tiếng oanh minh nổ vang thân thể cao lớn trong khoảnh khắc mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức cựu thiên đại trận cùng định hải đại trận bên ngoài tinh không thiên địa cũng lập tức lên cảm ứng lôi đỉnh nổ vang vạn đạo kinh động huyết vũ đống nhiên mà xuống triệt để kinh động cựu tiên thập địa từ những cái kia động tĩnh xông phá định hải đại trận đến tinh không cử thú vẫn là Hết thể bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Bị càng lúc càng lớn động tinh hút dẫn tới cường giả, đều là thân thể dừng lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lập tức, tốc độ càng nhanh. Lại có hôn nguyên vẫn lạc. Lúc này mới bao lâu? Chỉ là hơn 2 năm thôi. Làm sao có thể? Cựu thiên Thập Địa vô số sinh linh cảm thấy kinh hãi, liền ngay cả rất nhiều hôn nguyên tồn tại, đều cảm thấy đối phương thế giới này lạ lắm, kinh ý. Không chần chờ, cũng không dám chậm trễ, tốc độ đạt đến cực hạn, hướng sao trời trời tiến đến. Cùng lúc đó, lĩnh hải đại trận bị thu hồi, Cửu Minh lưu loát thu thập xong tinh không cự thú thi thể không chút do dự hướng về hỗn độn biển phương hướng bay đi tốc độ đồng dạng đạt tới nhất nhanh bọn hắn rời đi không đến 20 cái hô hấp liền có cường giả đến vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem mảnh này động tĩnh cũng không lớn tinh không lại nhìn cựu minh rời đi phương hướng lập tức thi triển thần thông nhìn nơi này vừa mới đến tuột cũng xảy ra chuyện gì trong lúc đó lại có cường giả đến tương tự cách làm tinh không cửu thú định hải đại trận cựu minh thân ảnh hướng sao trời trời rời đi bay đi chờ một chút tình cảnh ra hiện tại bọn hắn trước mắt âm trầm không vui chán ghét sẽ ý chờ một chút cảm xúc. Xuất hiện tại càng ngày càng nhiều cường giả thần sắc bên trên. Tốt một cái cử minh, thế mà còn dám ngoi đầu lên. Phụng đế tân mệnh lệnh một mực chân áp đại thương sao trời thiên địa giới đế vũ cười lạnh một tiếng, lập tức lập tức hướng huấn độn biển phương hướng đuổi theo. Đông đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, mang theo thật sâu cảnh giác. Cửu minh giết tinh không cự thú, đế vũ, đại thương hẳn là vui thấy kỳ thành đi. Mấy tức về sau, cũng chạy tới ba vị huấn nguyên cấp độ tinh không cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Cử minh, giống, giống giận, ba con quái vật khổng lồ đi theo truy hướng huấn độn biển phương hướng, sát ý trùng thiên. Tinh không cự thú số lượng không nhiều, lại mỗi một vị đều cực kỳ cường đại. Bất quá hôn nguyên cấp độ, cũng chỉ có bốn vị. Vô số năm qua, không để ý tới thế sự, không tranh quyền thế phía dưới, chưa từng người tìm bọn hắn gây chuyện. Hiện tại, Tửu Minh giết một con, đủ để cho bọn hắn mất lý trí, đối cửu Minh sát ý vượt qua bất luận kẻ nào. Nhìn qua ba vị quái vật khổng lồ rời đi, còn lại cường giả bên trong không tiếp tục đuổi theo. Mắt thấy cường giả càng ngày càng nhiều, có người trầm thanh mở miệng nói, Tửu Minh ngược lại thật sự là là thông minh, lại là lớn, không dám trêu chọc thương đỉnh, không dám trêu chọc chúng ta. Vậy mà tuyển tinh không cự thú, mà lại nhanh như vậy hạ thủ. Thật sự là đạm phách phi phàm a. Bọn họ đích xác là kẻ gây hoạ, cũng căn bản nhịn không được chứng đạo đường tắt, các vị đạo hữu, xem ra chúng ta quan hệ muốn càng gần một chút, nếu không Cửu Minh chắc chắn xuất thủ lần nữa. Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét về phía một chút người. Như thường a, đấu mẫu nguyên quân những này bây giờ cách bọn họ đoàn thể rất xa tồn tại. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, Cửu Minh không dám đối bọn hắn bên trong người xuất thủ, lại là dám đối cái khác người hạ thủ. Tinh không cự thú chính là ví dụ tốt nhất. Thường nga chờ tồn tại hoặc chẳng thèm ngó tới, hoặc bình tĩnh không lay động, giống như là không có nghe được. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, không biết các vị đạo hữu cho rằng nên như thế nào đối đãi kia cửu minh. Vừa mới nói xong, hiện trường có chút tiến tĩnh. Mấy tức về sau, có âm thanh mở miệng, như thế hành vi, theo cửu minh bọn hắn càng phát ra cường đại, lá gan của bọn hắn cũng sẽ càng lớn, hạ thủ mục tiêu cũng sớm muộn có một ngày sẽ chuyển hướng chúng ta. Giết đi, chỉ có giết cửu minh mới có thể bảo trì thiên hạ an ổn. Không sai, nhất định phải nhanh chém giết cửu minh, nếu không hậu hoạn vô tận. Bản tọa đồng ý. Bực này thai họa, là nên giết. Lập tức, từng đạo thanh âm mở miệng, tất cả đều là muốn chém giết Cửu Minh Thanh Âm, trong đó lộ ra kiên kỵ. Cửu Minh hiện tại nhằm vào Tinh Không Cự Thú, nhưng Tinh Không Cự Thú hôn nguyên cấp độ mới mấy vị. Sớm muộn có một ngày sẽ đem mục tiêu chuyển hướng bọn hắn. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 706, xuất thủ lần nữa. Nếu như nói trước kia còn không xác định, bọn hắn có hay không lá gan kia. Hiện tại bọn hắn xác định, Cửu Minh hiện tại có lẽ không dám trêu chọc bọn hắn. Nhưng theo lấy thực lực bọn hắn mạnh lên, nhất định sẽ có lá gan kia. Hoàng gia Đại đế con tốt, hoàng giả căn bản không lo lắng, đại đế tối đa cũng liền là có chút kiêng kỵ. Tổ cảnh liền không giống, ba đảo thiên ông, tinh không cự thú liên tục nhanh như vậy chết đi, trừ mấy vị tồn tại đặc thù bên ngoài, không có một vị không cảm thấy thật sâu uy hiếp cảm giác. Rất nhanh, ở đây tuyệt đại bộ phận hỗn nguyên tổ cảnh đều mở miệng, còn có một bộ phận đại đế cường giả cũng thế. Chém giết Cửu Minh. Ánh mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua, Hạo Thiên thanh âm hơi tức, tốt, "Tốt, đã tất cả mọi người đã làm ra quyết định, vậy liền từ giờ trở đi, một khi phát hiện Cửu Minh hạ lạc, toàn lực đánh giết." Đông đạo Tồn đang yên lặng gật đầu. Tình huống hiện tại như thế cũng đủ rồi. Để bọn hắn buông xuống cái khác, toàn lực đi tìm, truy sát cửu minh là không thể nào. Dù sao cửu minh hiện tại hạ thủ đối tượng, cuối cùng không phải bọn hắn cái này một vòng. Kỳ thật, chấm ngược lại là hiếu kỳ. Cửu minh vì sao có thể nhanh như vậy chém giết ba đảo tiên ông hai vị đạo hữu? Thoáng một tan tĩnh lại bầu không khí bên trong, trường sinh rất là tò mò mở miệng nói. Đông đảo tồn tại như có điều suy nghĩ, lộ ra kiên kỵ cùng ngưng trọng. Đối với điểm này, bọn hắn cũng cơ hồ đều trăng mối vẫn không có cách giải. Kia là hôn nguyên. Chân chính đứng ở Hồng Hoang đỉnh tiêm cấp độ kia tồn tại, lại bị Cửu Minh bằng tốc độ kinh người chém giết, hai lần đều là như thế. Cửu Minh nếu có hoàng giả cũng liền thôi, coi như chấn Kinh cũng không đến nỗi không nghĩ ra. Dù sao chín đối một, còn có đại trận. Nhưng hết lần này tới lần khác Cửu Minh bên trong hiện tại cũng liền một vị Hôn Nguyên cường giả. Hôn Nguyên nếu quả thật dễ giết như vậy, Hồng Hoang đã sớm loạn. Đạo Hưu có ý tứ là, Thanh Long Ngưng tiếng nói, không có gì, chỉ là không hiểu tôi, cái này Cửu Minh thật đúng là có chút thần bí a. Trường Sinh lạnh nhạt nói, Đông đảo tồn tại trong lòng hơi động. Thần bí. Không có người mở miệng nói chuyện nữa, một vị tiếp lấy một vị rời đi. Lại một vị hôn nguyên cường giả vẫn lạc, để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, hai nhiên, nhưng việc không liên quan đến mình, bọn hắn cũng không có khả năng ở đây ở lâu. Cửu Minh không dễ dàng như vậy bị bắt được, không có gì bất ngờ xảy ra, ba vị tinh không cự thú sẽ không công mà lui, về phần Đế Vũ, ai nào biết bây giờ đại thương đến tột cùng nghĩ cái gì. Tinh mịn, lộ ra bi ý trong huyết vũ, nguyên bản hội tụ hôn nguyên cường giả ai đi đừng đấy. Vốn cũng không bình tĩnh tiến hạ, chú định càng thêm cuồn cuộn sóng ngầm. Nhân hoàng cung nhìn xem đại điện bên ngoài mưa máu, đế tân ánh mắt thở ơ. đạm mạc một chút, liền tiếp tục xử lý từ bản thân chính vụ. tây nhu hạ châu một nơi, kim hồng sắc đế vương bảo phục thân ảnh, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lại là một vị, nhanh, loạn đi, loạn đến quần hùng chém giết, tinh không bên trong một chỗ không đáng chú ý hư không, hồng quân ánh mắt thông thuy, ẩn chứa phảng phất tinh không vô cùng mênh mông trí tuệ, quá nhanh, hồn nguyên vẫn lạc tốc độ thực tế quá nhanh, bây giờ toàn bộ hồng hoang tổng cộng mới bao nhiêu hồn nguyên? bất quá hơn hai năm thời gian, liền lại có một vị hồn nguyên vẫn lạc có người trong bóng tối tận lực thôi động, ý nghĩ này dâng lên, liền xác định một nửa. thế nhưng là ai tại thôi động? Thương đỉnh, hay là cái khác? hắn không thể xác định, đều có hiểm nghi. suy tư nửa ngày, nhìn về phía hồng hoang thiên địa, có người tại thôi động chu sát hôn nguyên cường giả, các cường giả trở về sự tỉnh, muốn lần nữa tăng tốc. nếu không, nhìn trung thổ trời châu, thiên đỉnh vương hướng, một vòng kiên kỵ hiện lên, bọn hắn sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. bàn tay duỗi ra, có chút tàn tạ tạo hóa ngọc điểm xuất hiện, một chút do dự hiện lên, nhẹ nhàng thở dài lưu truyền. Sau một khắc, quả quyết pháp lực phun trào, một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bản nguyên từ tạo hóa ngọc điệp bên trong xuất hiện. Cái này mỗi một cỗ lực lượng bản nguyên đều rất là cường đại, trong đó giống như đang diễn hóa lấy cái gì thần ma tồn tại, hồn nguyên quý nhất khí tức hiện lên. Tựa hồ, cái này mỗi một cỗ lực lượng bản nguyên đều là đã từng một vị hồn nguyên cường giả lưu lại. Định nhãn nhìn mấy tức pháp lực phun ra, đem những lực lượng này bản nguyên tiến hành chia cắt, giống là dựa theo một phần phần tỷ lệ đưa chúng nó chia cắt thành hai phần, một phần tiêu tán ở giữa thiên địa, một phần tiếp tục bị hắn bảo tồn tại tạo hóa ngọc điệp bên trong. Làm tốt những này, trong thần sắc không chỉ có mang một chút chờ mong. Trước mặt mọi người mạnh cùng một chỗ trở về lúc, không biết các ngươi lại sẽ ứng đối ra sao. Không có người phát giác tình huống dưới, trong hừng h vài chỗ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Từng tia từng sợi khí tức, không biết từ nơi nào tụ đến, dần dần tăng nhiều, còn đang không ngừng gia tăng. Chỉ có không ít người, mặc dù không do nguyên nhân, lại cũng không trở ngại trong lòng bọn họ đã hỉ, sau đó tử thủ bí mật. Mấy tháng về sau, Tinh Không Cự Thú vẫn lạc ảnh hưởng ở tiếp tục tứ ngược. Đông đảo tồn tại cũng nhận được ngày đó đuổi theo giết Cửu Minh Đế Vũ chờ nhân tình huống. Đế Vũ không công mà lui, trở lại đại thương sao trời thiên địa giới, tiếp tục trấn thủ. Kia ba vị đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ tinh không cự thú, thì là còn tại Hồng Hoang phủ cận Hỗn Độn trong biển tìm kiếm lấy Tử Minh. Kia Cố tức giận, sắc ý không che giấu chút nào, đem Hồng Hoang phủ cận Hỗn Độn biển quay đến nghiêng trời lệch đất. Loại tình huống này cũng không để chúng mạnh ngoài ý muốn, Cửu Minh không phải dễ dàng như vậy giết. Lúc này, động tĩnh không là rất lớn, đại thương đã chiếm lĩnh chết đi vị kia tinh không cự thú địa bàn. Không ai dám cùng đại thương tranh đoạt, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu một chồng, cũng là cái này nhành, cái bệ cũng không nhiều lớn hai tầng sao trời trời thôi, không đáng cùng đại thương này kháng, cho nên chúng mạnh cũng đều làm như không nhìn thấy. lại là số tháng quá khứ, đế tân thứ một năm sáu năm ba tháng, hỗn độn biển sâu chỗ, cửu minh bên trong, một lần thuế biến đang tiến hành, không đến bao lâu, thuế biến kết thúc, một cỗ cường hoành khí tức nộ nạo lên, chỉ bất quá bị một bộ đại trận cho chăm chú che lại, mà cũng bởi vì đây là hỗn độn biển sâu chỗ, cho nên ngay cả hồng hoang đều không có cảm ứng được, không có bất kỳ cái gì dị tượng. ngày tám tháng ba, cửu minh thần sắc nghiêm nghị, lại một lần nữa hướng hùng hoàng mà đi. Một đường cẩn thận né qua toàn bộ sinh linh, bao quát còn đang tìm kiếm bọn hắn ba vị tinh không cử thú, Lặng Yên không một tiếng động tiến vào Hồng Hoang Thiên Địa. Thẳng hướng Đông Hải mà đi. Thời gian hai năm đảo mắt liền qua, ba đảo mười châu một trong huyền châu bên trên. Một ngày này, đột nhiên, 36 khỏa điểm sáng xuất hiện, hình thành đại trợ, bao khỏa toàn bộ huyền châu. Huyền châu nơi trung tâm nhất, Hoàng Sừng thần sắc giật mình giận dữ, còn lộ ra vô cùng kiêng kỵ cùng chấn kinh. Không do dự, khí thế ngập trời liền muốn bộc phát ra. Nhưng chín phiến thiên địa đã hợp nhất, đem toàn bộ huyền châu cùng hắn đều bao phủ trong đó cũng đem hắn khí thế kia đều thôn phệ, tăng thêm bao khoa huyền châu đại trận, không có chút nào dị dạng chuyển đi ra bên ngoài. Cửu Minh, Hoàng Sương thanh âm băng lãnh, gắt gao nhìn xem kia hồn viên nhất thể thiên địa, trong lòng có chấn kinh cùng một vòng đội vàng sao động. Cửu Minh thế mà tìm tới trên đầu của hắn đến, bọn hắn không phải hẳn là sẽ đối tinh không cự thú như thế xem như trung lập tồn tại hạ thủ sao? Thật sự là thật to gan dám xuống tay với hắn. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay cần mượn đường bạn tri vận thành đạo, mong rằng đạo Hiếu có thể thành toàn. Thanh Minh cười ôn hòa tiếng vang lên. Để Hoàng Lỗi sừng bên trong càng thêm mong trầm, các ngươi lại dám đối bần đạo xuất thủ, không sợ cùng thiên hạ là địch sao? Đắc tội thương đỉnh, lại ra tay với hắn, đối bọn hắn cái vòng này tồn tại hạ thủ, cơ hội liền tương đương với đắc tội thiên hạ, cùng thiên hạ là địch, đều là vì chứng đạo, ta đám huynh đệ cũng là bất đắc dĩ, mong rằng đạo hiếu thứ lỗi. Thanh Minh than nhẹ một tiếng, hôn trưởng, các ngươi dám đối bần đạo xuất thủ, tuyệt đối sống không được bao lâu, còn không mau mau đảo mệnh mà đi. Hoàng Sừng vẫn nộ quát, ai? Nguyên bản ta đám huynh đệ là muốn cùng đạo hiếu nhiều kể một ít, nhưng chúng ta thời gian không nhiều lại là không thể nhiều lời. Đạo Hưu tại cái này Huyền Châu bên trên đợi nhiều năm như vậy, chắc hẳn cùng ba đảo tiên ông Đạo Hưu quan hệ rất tốt. Lần này vừa vặn đưa Đạo Hưu cùng ba đảo tiên ông Đạo Hưu một đường, cũng không nhuận phí chúng ta dòng dập chờ thời gian hai năm. Đạo Hưu, an tâm lên đường. Thanh Minh Trịnh trọng nói. Thanh âm chưa dứt, Cựu tiên Đại trận uy á. So tại tinh không thời điểm càng cường đại một nửa không ngừng, thế không thể đỡ đổ xuống mà ra. Huyền Châu bản thân phòng ngự đại trận nháy mắt phá diện, hoang sưng hai tròn mắt hung hăng co rụt lại. Trong các ngươi ở giữa thật sự có người lại chứng đạo. Thanh âm lạnh lùng bên trong toàn thân pháp lực dốc toàn bộ lực lượng ngăn cản hướng kia bị áp. cùng thời khắc đó, ngoại giới một đầu hoàn toàn mới hồn nguyên đại đạo xuất hiện tại cái này trên đông hải. lập tức pháp tác chi vong chấn động, cửu thiên thập địa chấn động, chúng nhiều cường giả bị kinh động, nâng lên ánh mắt nhìn hướng đông hải, một chút lập tức khởi hành tiến về. mà tại cửu thiên trong đại trận hoàng sừng cũng cảm ứng được một vòng chào phúng xuất hiện, quân vọng lần này bần đạo nhìn các ngươi trốn nơi nào, đáng tiếc đạo hưu ngươi nhìn không thấy, lạnh nhạt tôm thanh âm vang lên, nháy mắt sau đó. 36 cái định hải thần châu cũng không tạo thành đại trận che lấp khí tức, trực tiếp gia nhập Cửu Thiên đại trận. Kia Cố Uy Áp lại mạnh mấy thành tà hữu, hô hấp ở giữa, liền đem hoàng xưng pháp lực đều ép về thể nội, đem nó định trụ. Hoàng Xưng lại là không sợ chút nào, muốn chết, nhiều nhất tiếp qua số cái hô hấp, liền nhất định sẽ có cường giả đến. Cửu Minh trốn không được. Cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên, một vạch kim quang tựa hồ tại hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên. Cảm giác quen thuộc dâng lên, kinh hãi cảm xúc vừa mới xuất hiện, liền im bặt mà dừng. Hết thảy tất cả, ầm vang vỡ vụn. Ngoan. Ngoài giới Mới huấn nguyên đại đạo xuất hiện đưa tới động tĩnh còn đang tiếp tục, huấn nguyên vẫn lạc động tĩnh, cường thế cắm sâu vào, lôi minh vang vọng cửu thiên thập địa, huyết vũ hạ xuống, đông đảo tồn tại, vô số sinh linh đều là chấn động, lại có huấn nguyên vẫn lạc, trận trận kinh hãi, không thể tin được, sợ hãi, tại hồng hoang giữa thiên địa không mấy địa phương dâng lên, chạy về huyền châu cường giả tốc độ càng nhanh, bốn phương tám hướng chạy tới cường giả cũng nhiều hơn, huyền châu bên trên, cựu minh thì là thở gọn gàng lại quen thuộc nháy mắt thu thập xong hết thảy, liền muốn ly khai, cựu minh đột nhiên. Một tiếng quát khẽ âm thanh nổ vang, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ phương xa cực tốc mà đến, trực tiếp nghện đạp mảng lớn hư không. Cửu Minh nhìn thoáng qua, không khẩn trương chút nào ý tứ, một đoàn quang mang xuất hiện, ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lập tức, nguyên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, Cửu Minh mang theo đoàn kia quang mang không chút do dự đi vào vết nứt không gian. Cảm ơn đã ủng hộ, ngày mai nhất định khôi phục hai chương. Chương 707, làm sao có thể là hắn? Thân sắc cử chỉ không chút hoang mang, giống như là diễn luyện vô số lần. Ngáy mắt sau đó, cái tia đạo cường hình vĩ nạn thân ảnh liền đến vết nước không gian một bên, nhưng là ngừng lại thân hình, hai mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem trước người vết nước không gian, không có một chút xíu muốn bước vào ý tứ trong đó, nhẹ nhẹ kinh hãi ở trong lòng lăn lộn không muốn người biết, thông hướng hỗn độn biện thông đạo, hoàng giả, có hoàng giả xuất thủ, ngưng tụ lực lượng cho cửu minh, vừa mới chính là cái này đạt tới hoàng giả cấp độ lực lượng bộc phát, gây nên hồng hoang thiên địa vãi xích, hình thành thẳng tới hỗn độn biện không gian thông đạo, là ai? trong lòng tràn đầy kinh nghi bất định, vô cùng kiên kỵ, cửu minh phía sau có người. Điểm này hắn sớm có hoài nghi, đồng thời cơ bản xác định, nhưng đến tận cùng là ai? Mà lại lúc này căn bản không giấu giếm, vì giết một cái hoàng sừng bại lộ. Vì cái gì? Rất nhiều nghi vẫn ở trong lòng nung tụ, để Thanh Long hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn xem trước người cách đó không xa vết nứt không gian một chút xíu khép kín. Cái thứ nhất chạy tới, chính là Thanh Long. Thân là Long tộc, là đại đế cường giả, lại ngay tại Đông Hải, bây giờ nếm rồng bế quan tình huống dưới, hắn, cái thứ nhất chạy đến, cũng là không thể bình thường hơn được. Còn tại kinh nghi bất định bên trong, không gian trung quanh phát sinh từng đợt gợn sóng, chập trùng những cường giả khác cũng đến. Một vị, hai vị. Trên Đông Hải, bốn phương tám hướng, một vị hồn nguyên tồn tại lại một lần nữa trước sau đến, hình thành bọn hắn từ lúc chào đời tới nay thường xuyên nhất gặp mặt tình huống. Từng vị, sắc mặt phần lớn ông trầm, trong hai mắt hiện ra lênh quang, kiên kỵ, sắc ý. Phiến thiên địa này trong nháy mắt liền tựa như bị phong tỏa, bị chặn ngập, lại rung nạp không được cái khác, nặng nề vô cùng. Cũng rất tán tĩnh. Không ai mở miệng, nhìn kia đã biến mất vết nứt không gian địa phương, liền riêng phần mình vận dụng thần thông, xem xét nơi này vừa mới tình huống. Càng xem sắc mặt của bọn hắn liền càng âm trầm, sắc ý càng thêm nồng đậm kiên định. giống như là thật lâu, lại giống là trong nháy mắt. có người lạnh như băng nói, cửu minh, thật đúng là thành tai họa, dám đối với chúng ta hạ thủ. to gan lớn mật, nhất định phải nhanh chém giết cửu minh. lại có người mở miệng, sắc ý nghiêm nghị, so với hơn 2 năm trước tại tinh không thời điểm hoàn toàn khác biệt. vô cùng kiên định, tuyệt nhiên, giết. âm thanh thứ ba mở miệng, vô cùng đơn giản, chỉ là kiên định giống vậy. từng đạo vĩ ngạn nguyên ngông ý chí, tại phương thiên địa này tung hành, lộ ra cùng một cái ý tứ chém giết cửu minh hoàng sưng cái chết không thể nghi ngờ khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng lại không thể khoan dung từng đạo lực lượng ăn ý phong tỏa tứ phương không gian đem vùng hư không này độc lập ra cũng đem mặt khác không thuộc về cái vòng này cưỡng giả ngăn cách ra ngoài chỉ có thể ở phía xa nhìn xem bao quát trường sinh cửu minh đã có hai vị hôn nguyên chi cảnh lần này chỉ sợ còn sẽ xuất hiện vị thứ ba tăng thêm cái khác sáu vị cửu thiên đại trận cùng 36 khỏa định hải thần châu đại đế sợ là cũng không thể lại bọn hắn gì thanh long trầm giọng nói trong lòng kinh nghi bất định Các loại suy nghĩ không có một tia làm dịu. Bây giờ Cửu Minh cũng hiển nhưng đã xưa đâu bằng nay. Hai vị Hôn Nguyên, bảy vị Chuẩn Thánh tầng thứ 8 lần. Rất nhanh, liền muốn biến thành ba vị Hôn Nguyên, sáu vị Chuẩn Thánh tầng thứ 8 lần. Dưới tình huống bình thường, bây giờ Hồng Hoang ba vị Hôn Nguyên tổ cảnh đã đủ để cùng một số nhỏ đại đế một trận chiến. Cửu Minh bên trong ba vị, mặc dù là vừa mới đột phá, khẳng định không thể cùng đại đế một trận chiến. Nhưng bọn hắn còn có sáu vị không kém giúp đỡ, có Cửu Thiên đại trận cái này chờ bọn hắn cũng có chút tán thưởng đại trận còn có 36 khỏa định hải thần châu như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo, tuyệt đối có thể cùng đại đế một trận chiến. Liền xem như đỉnh phong nhất loại kia đại đế, cũng chưa chắc có thể làm gì bọn hắn. Đã từng trong mắt bọn hắn, thật sự là có quyết đoán, gan lớn lại may mắn Tử Minh, đã chân chính trưởng thành lên. Để bọn hắn nhất định phải coi trọng tình trạng. Tốc độ nhanh kinh người, không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Vu Quỷ cùng Thanh Long, càng là cảm giác có chút hoảng hốt. Lần trước còn không có loại cảm giác này, hiện tại liền có. Nguyên nhân rất đơn giản, Tử Minh lại dám, thế mà lại lựa chọn đối địch với bọn hắn ở đây chúng mạnh bên trong tổ cảnh càng thêm kiên kỵ đại đế ngầm thừa nhận cửu minh chân chính trưởng thành mạnh lên đây là sự thật không thể phủ nhận trong bọn họ đại bộ phận đều đã không phải là đối thủ thậm chí là cửu minh muốn hạ thủ mục tiêu chém giết cửu minh là nhất định nhưng để chấm hiếu kỳ chính là bọn hắn phía sau vị hoàng giả kia đến tột cùng là ai hạo thiên thanh âm đạm mạc vang lên toàn thân lộ ra ngưng trọng hiện trường muộn tịch vị hoàng giả kia cửu minh lại như thế nào rời đi bọn hắn đều đã thấy rất rõ ràng loại kia thời điểm cửu minh cũng không có thời gian đi xóa đi vết tích Hoàng giả cho bọn hắn lực lượng, nối thẳng hôn đột biển. Nếu không cửu minh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến tận cùng là vị nào hoàng giả? Từng vị thân ảnh tại trong đầu của bọn họ hiện lên, trong lòng càng ngưng trọng cùng kiềm chế. Còn có khoảng cách cửu minh xuất thủ, đến bọn hắn chém giết hoàng sừng đạo hữu, hết thảy mới bao nhiêu thời gian? Quá nhanh, nhanh để bản tọa không thể nào hiểu được. Cửu minh bọn hắn bản thân thật sự có cái này bản lĩnh. Một thân máu đen sắc minh hà thản như nói, khoe miệng mang theo chút có ý riêng cười lạnh lạnh ý. Trúng mạnh chấm tư, đích xác quá nhanh. Từ ba đảo tiên ông đến hoàng sường. Ba vị hồn nguyên cường giả đều vẫn lạc quá nhanh. Nếu như nói ba đảo tiên ông cùng tình không cự thú, còn có biện pháp giải thích. Kêu hoàng sừng tình huống liền để bọn hắn có chút không thể tin tưởng. Cựu thiên đại trận liền thật lợi hại như vậy, từ đầu tới đuôi số cái hô hấp liền chém giết một vị hồn nguyên tổ cảnh. Thánh nhân cũng căn bản không thể nào làm được. Về phần vị kia thiên hạ đệ nhất nhân hoàng, bọn hắn không thể xác định. Nhưng cựu minh hiển nhiên không có nhân hoàng lực lượng. Vậy bọn hắn là như thế nào nhanh như vậy chém giết hoàng sừng? Xem ra hết thảy còn phải từ bọn hắn người sau lưng trên thân tìm kiếm. Nên dồn mở miệng. Hoàng Dương bị Cửu Minh chém giết, vốn đang bế quan hắn cũng không thể không đến đây. Hợp chúng nhân chi lực, suy tính cổ lực lượng kia. Hạo Thiên ánh mắt nhất định, nghiêm nghị nói: "Không có người cự tuyệt, một mảnh tán đồng ý chí bên trong, chúng mạnh chân chính bắt đầu liên thủ. Muốn để Hồng Hoang trời sản sinh bài xích, từ đó hình thành thẳng tới hỗn độn biển không gian thông đạo, kia cổ hoàng gia lực lượng liền nhất định phải là dị thường viên mãn, giống như một tôn hoàng gia bản thân tồn tại. Như thế lực lượng cường đại, dù là đã sớm biến mất, cũng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Hạo Thiên, nếu rồng, long tộc quy thừa tướng, Huyền Vũ, Vũ Quỷ Tây vương Mẫu, côn bằng hết thảy bảy vị tương đối am hiểu thôi diễn cường giả hợp lực xuất thủ. Những người khác phòng bị ngoài ý muốn. Cường hành huyền ảo lực lượng tại đã biến mất vết nứt không gian nguyên địa tràn ngập, tựa hồ đạp lên thời không trường hà, tham dò hướng kia trong cõi u minh, không thể nắm lấy tồn tại. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu có tồn tại cũng không có gấp gáp, nhưng lại không hiểu có chút khẩn trương. Khẩn trương vị hoàng giả này đến tột cùng là ai? Đồng thời, tại bọn hắn phong tỏa phiến thiên địa này bên ngoài, đồng dạng hội tụ càng ngày càng nhiều cường giả. Phục Hi, Trường Sinh chờ một chút, đều là không có dung nhập bọn hắn kia vòng tròn tồn tại. Tiểu Minh chém giết hoành sửng, bọn hắn đồng dạng kinh nghi bất định, không thể bình tĩnh. Ai có thể muốn lấy được? Trong khoảng thời gian ngắn, kia ngày xưa cũng không thế nào đặt ở đông đảo tồn ở trong mắt Tiểu Minh, liền chém giết ba vị hôn nguyên cường giả. Đến lúc này, tự nhiên không có người nào lại có thể bình tĩnh đối mặt. Nhìn xem Hạo thiên bọn hắn phong tỏa hư không, không cần nghĩ, cũng có thể đoán ra bọn hắn đang làm cái gì. Cho nên mọi người cũng đều không có gấp rời đi, lặng lặng nhìn xem. Các loại suy nghĩ chập trùng. Chớp mắt, chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Hạo Tiên bảy người cũng chân chính ra toàn lực tham dò cố lực lượng kia mỗi một tia dấu vết mấy chục giây về sau đột nhiên một vòng chấn kinh không thể tưởng tượng nổi gần như đồng thời ra hiện tại bọn hắn bảy người thần sắc bên trên để trung quanh đông đảo tồn tại đều là khẩn trương lên hạo thiên bảy người dừng tay ánh mắt tiếp xúc ở giữa vẫn vẫn như cũng là chấn kinh làm sao có thể tây vương mẫu cao mày lẩm bẩm tựa hồ trăm mối vẫn không có cách giải cũng tựa hồ đang hỏi hạo thiên bọn hắn bốn chữ này tự nhiên chạy không khỏi đông đảo tồn tại lỗ thay đến tận cùng là ai thanh long trầm thanh vừa nói hạo thiên nhìn đông đảo tồn tại trong tay vung lên một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt, mấy không thể nghe thấy khí tức xuất hiện trong hư không. Lập tức, đông đảo tồn tại cùng nhau biến sắc, đồng dạng không thể tin được. Làm sao có thể là hắn? Đế Tân, cảm ơn đã ủng hộ, sẽ tại hơn một điểm đổi mới, tốt nhất ngày mai lại nhìn. Chương 708, Hạo Thiên bọn người rằng cò phục hy. Hai chữ này cùng kia sáu cái chữ, đồng thời tại đông đảo tồn ở trong lòng giở sông lấp biển, đều là khó có thể tin. Bọn hắn nghĩ tới mỗi một vị hoàng cảnh cường giả thân ảnh, nhưng Đế Tân thân ảnh, không thể nghi ngờ là nhất là mờ nhạt. Trong lòng bọn họ Đây cũng là khó nhất một vị. Làm sao có thể là hắn? kiềm chế hư không, hoàn toàn tích mịch. Đông đảo tồn tại có loại hai mặt nhìn nhau xu thế. Ai đều không phải nói cái gì. Là đế tân sao? Đế tân mặc dù xuất thủ lần số không nhiều, nhưng khí tức của hắn ai cũng sẽ không quên. Khi khí tức này, tuyệt đối là hắn. Nhưng trong lòng bọn họ liền là có một loại không tin cảm xúc. Hoài nghi, giá hoạ, suy tư trong đó sơ hở, tại bọn hắn tất cả mọi người trong lòng chập trùng. cửu minh phía sau, làm sao có thể là đế tân cửu minh ban đầu thế nhưng là xuất thân cùng đế tuấn dưới trướng. chẳng lẽ đế tuấn cũng cùng đế tân có quan hệ? hay là nói, cựu minh ngay từ đầu lửa qua đế tuấn, hoặc là nói, là về sau, cựu minh đầu nhập đế tân, đế tân cố ý dùng cựu minh đến chém giết hùng hoàng trung mạnh. đây cũng không phải là không có khả năng, trước đó, cũng có người đã từng như thế suy đoán qua, nhưng đều là từng cái phủ nhận, còn có hiện tại, nếu như cựu minh là đế tân người, tiêu cựu minh thật sẽ bước lên bại lộ nguy hiểm, sớm như vậy dùng ra đế tân cho bọn hắn lực lượng, không kịp chờ đợi chém giết hoàng sường, đế tân sẽ để cho hoàng sường làm hắn lại bởi vì một cái hoàng sừng mà bước lên bại lộ hắn cùng cựu mình quan hệ nguy hiểm, làm sao suy tư đều làm sao không hợp lý, không bình thường, cũng để bọn hắn không nghĩ ra kinh nghi bất định cảm xúc nồng đậm đến cực hạn, không người nào dám khẳng định cái gì là sự thật, dù là đế tân một lần kia khí tức liền tại bọn hắn trước mắt, hạo thiên nếu rồng bọn hắn cũng không dám là đế tân, bọn hắn không xác định các loại lý do manh mối nói cho bọn hắn không phải, nhưng trước mắt kia khí tức này cùng bọn hắn tự thân cẩn thận, cũng để bọn hắn không dám hoàn toàn phủ nhận, không phải đế tân. Còn có phi thường trọng yếu một điểm, nếu thật là đế tân, bọn hắn nên làm như thế nào? Tới cửa chất vấn, không gì sánh kịp ngưng trọng tại rất nhiều ánh mắt bên trong hội tụ. Nếu thật là đế tân, hậu quả sẽ như thế nào? Chính bọn hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Khai chiến. Một chút tồn ở trong lòng, Lạng Yên có lùi bước chi ý. Trong lúc đó, bọn hắn cảm thấy tia khí tức này, cùng bọn hắn tra ra cái gọi là chân tướng, như là một cái quai lang trong tay. Tiến thối lương nan, ảnh hưởng thực tế quá lớn, lớn khó có thể tưởng tượng, cũng để bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng quá mức đột nhiên xuất hiện. Hạo Thiên ánh mắt một mực tại lặng lặng quan sát đông đảo tồn tại phản ứng. Tuyệt đại bộ phận tâm tư cũng không gạt được hắn. ở đây chúng mạnh liên thủ đối kháng thương đình ý thế có thể. nhưng nếu như nói thật để bọn hắn cùng thương đình khai chiến, lại có mấy người sẽ đồng ý. đây cũng là liên minh một mực không có chân chính hình thành nguyên nhân. không có mấy người muốn cùng thương đình khai chiến, chúng chi còn muốn đỉnh lấy tam thanh, cùng những cái kia nhìn như trung lập tồn tại nguy hiểm. một vong nhàn nhạt mỉa mai ý cười tại trong lòng dâng lên, không muốn, lại như thế nào? ở đây lại có ai thật sự có lựa chọn? Sau một lát, thanh âm trầm ổn từ trong miệng hắn chậm chậm vang lên. Các vị đạo hữu, không biết như thế nào nhìn việc này. Chúng mạnh bị bừng tỉnh, riêng phần mình lẫn nhau đánh giá, không dám tùy tiện mở miệng. Nên dồn cái này trừ Hạo Thiên bên ngoài, ở đây một vị duy nhất hoàng giả, càng là cao mày, hai mắt suy nghĩ chập trùng, giống là suy nghĩ cái gì, xuất thần. căn bản không có để ý tới Hạo Thiên lời nói ý tứ. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, mở miệng trước cũng dự liệu được loại tình huống này, dừng một chút, tiếp tục nói, Cự Minh phía sau có hoàng giả tồn tại, đến cùng có phải hay không Đế Tôn? Chúng ta không thể xác định cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định. Nhưng, là nên tìm kiếm Đế Tân, hỏi thăm rõ ràng. Tính mịch ánh mắt ngưng trọng đặt ở kia tia khí tức phía trên, lộ ra một chút tuyệt nhiên. Một chút tồn ở trong lòng nhảy một cái. Hỏi Đế Tân, cảm giác xấu xông lên đầu, chỉ cần còn có thể, bọn hắn liền tuyệt không muốn cùng Thương đỉnh khai chiến. Bất quá càng nhiều tồn tại, mắt nhìn Hạ thiên, cũng đưa mắt nhìn sang kia tia khí tức về sau, biểu đạt đồng ý. Là nên đi hỏi một chút, nhìn Đế Tân, có thể cho chúng ta cái gì bàn giao. Đến rùng nặng nề âm thanh âm vang lên. Cửu Minh chạm giết chúng ta đồng đạo. Nếu thật là đế tân cho ủng hộ, vậy bọn ta tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, phải tất yếu đòi lại một cái công đạo." Minh Hà khẽ miệng hơi câu, giống như cười mà không phải cười, lạnh lùng tốt. "Như nếu thật là đế tân, vậy bọn ta cũng liền không có đường lui, chiến." Vu Quỷ Nghiêm nghị nói. "Hung thú nhất tộc, chưa từng sợ chiến." Cùng Kỳ Hung lệ nói. "Quỷ tộc sớm liền chuẩn bị tốt, quá mức, nếu như chúng ta lại lui, liên thủ lại còn có ý nghĩa gì?" "Chiến." Từng đạo thanh âm mở miệng, phảng phất không sợ chút nào, tràn ngập kiên quyết kiên định. "Bất kể như thế nào, chỉ cần là đế tân gây nên, vậy liền nhất định sẽ vì mấy vị đạo hữu lấy lại công đạo bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút cao cường thế vô cùng vượt trên kia cô yên tĩnh quỷ dị trong khoảng thời gian ngắn cái này đông đảo tồn tại cũng giống là đạt thành ngưỡng định không có cái khác khác nhau dù là một chút không muốn cường giả cũng yên lặng thu hồi tâm tư lựa chọn ngầm thừa nhận không tiếp tục nhiều lời bình tĩnh triệt hồi phong tỏa an ý đông đảo tồn tại quang mang lấp lánh hướng một chỗ hư không tới gần hai hơi về sau phục hy trầm buồn để phòng âm thanh nhem vang lên các vị đạo hữu cái này là ý gì hạo thiên bọn người đến gần địa phương chính là chỗ của hắn. Lập tức, cái khác tồn tại dâng lên to lớn kinh ngạc. Đây là? Dừng bước lại, từng đôi mắt đâm trong hư không, đem Phục Hy thân hình cứng ép bước ra, để hắn càng thêm đề phòng, cũng không hiểu. Tốt một cái đại thương, tốt một cái đế tân, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Hạo Thiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy tán thưởng cùng nhẹ nhẹ trông trọng. Cái khác chúng mạnh lạnh lùng nhìn xem Phục Hy, một bộ đem Hạo Thiên tạm thời làm làm bọn hắn đại biểu bộ dáng, cũng biểu hiện ra phẫn nộ của mình. Hạo Thiên, ngươi có ý tứ gì? Phục Hy hai mắt nhắm lại, dù không hiểu, đề phòng Nhưng cũng may may không sợ. Phúc Nghi, ngươi không biết sao? Thương đình thật sự là lợi hại, đùa bỡn thiên hạ tại cỗ trong bàn tay. Hạ Thiên băng lãnh như sương, mang theo không che giấu chút nào lửa giận, càng ngày càng đậm, các ngươi muốn xưng bá thiên hạ, nhưng lại kiêng kỵ thiên hạ cường giả đông đảo. Các ngươi bắt đầu không ngừng chém giết hôn nguyên đạo bạn, về sau trở ngại chúng ta liên thủ chi thế, không tốt khinh động. Thật không nghĩ đến, các ngươi thế mà điều động Tử Minh, diễn một trận thiên đại hí, để bọn hắn chém giết hôn nguyên đạo bạn, thay các ngươi dọn sạch xưng bá thiên hạ chướng ngại. Băng linh thanh âm, phản phất long trời lở đất. Trung Binh cơ hồ chỗ có tồn tại, không không kiếp sợ, gắt gao nhìn xem Hạo Thiên mấy người, lại nhìn về phía Phục Hy. Cựu Minh là thương đình người, làm sao có thể? Kinh Hải cảm xúc dâng lên, bản năng liền bắt đầu phủ nhận. Nhưng Hạo Thiên bọn người sẽ tùy tiện nói bực này lời nói sao? Kinh nghi bất định cảm xúc so với Hạo Thiên bọn người vừa rồi, không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Phục Hy đón đông đảo ánh mắt, cho mày, hai mắt triệt để lạnh xuống, băng lãnh nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì? Trâm Dương nhiên biết, Hạo Thiên không sợ hãi chút nào, đồng dạng băng lãnh thật sự là tốt một cái man thiên quá hải tính toán chân chính lừa gạt thiên hạ chuyện cho tới bây giờ phúc hy ngươi còn muốn dầu diếm Hừ, tốt một cái hồ ngôn loạn ngữ, thật sự cho rằng ta đại thương không làm gì được ngươi phúc hy hừ lạnh sắc ý nổi lên trực chỉ hạo thiên thương đỉnh tuy mạnh nhưng cũng mạnh không qua thiên hạ chấm lại còn gì phải sợ cựu minh là đế tân chỗ phái trước sau chém giết mấy vị đại hữu, hôm nay thương đỉnh nhất định phải cho ta chờ một cái công đạo hạo thiên lực lượng mười phần cường thế nói cho cười ngươi muốn cái gì bàn giao làm chút nói hiệu nói vượng tăng thêm những người này liền có thể để ngươi ngông cuồng như thế sao?" Phục Hy ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn lướt qua chúng mạnh. "Chấm lại như thế nào so ra mà vượt các ngươi cản rỡ?" Cựu Minh vừa mới chém giết Hoàng Sừng Đạo Hiếu, bị chúng ta phát hiện chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn không thừa nhận? Không thừa nhận thì có ích lợi gì?" Hạo Thiên trầm giọng nói. "Chứng cứ? Chứng cứ gì? Không tồn tại sự tình, lại nào có cái gì chứng cứ? Thật sự là nói bậy nói bạn, các ngươi nghĩ muốn cùng ta đại thương khai chiến sao?" Phục Hy lạnh lùng nói, luôn luôn ôn hòa hắn, lúc này cũng là dị thượng cường thế cùng băng lãnh. Việc quan hệ đại thương Hắn cũng không thể không như thế, dù sao hiện tại hắn chỗ đại biểu chính là đại thường, không, có khả năng có nửa điểm thế yếu. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 709, Dược Long cửa sớm. Khai chiến. Hôm nay nếu không cho chúng ta một cái công đạo, khai chiến thì thế nào? Hạo Thiên yếu đột nói, ánh mắt nhìn thẳng Phục Hy, không có chút nào yếu thế, hiển thị rõ kiên quyết chi thế. Trung quanh, một chút tồn ở trong lòng đại trấn, nhưng cũng không có một cái biểu hiện ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, bất kể như thế nào, hiện ở ngoài mặt, bọn hắn cũng không có khả năng lui về sau nữa. Nếu không cái này liên thủ cũng chỉ là chuyện tiểu lâm, để Thương đỉnh càng thêm không kiêng nệ gì cả. Phục Hy trong mắt lóe liệt, thật sâu nhìn xem Hạ tiên, vẻ ngưng trọng, bất chi bất giác đạt tới một cái đỉnh phong. "Tốt, Ngọc Hoàng quả nhiên có quyết đoán, thế mà có thể thống lĩnh quần hùng, nghị muốn cùng ta đại thương khai chiến." Bản Hoàng liền dựa mắt mà đợi. Phục Hy khẽ miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ tiên. "Thương đỉnh hành hành bá đạo, tùy ý chém giết đồng đạo, đây là chính các ngươi ép thiên hạ đạo hữu cùng các ngươi là địch." Hạ Thiên bằng thẳng nói, giống như là không thèm để ý chút nào Phục Hy lời nói bên trong chảo phúng trâm ngõi ly gián chi ý muốn vu ham ta đại thường ngươi còn không được phục hy vẫn như cũ cường thế tốt phục hy hôm nay chúng ta đã cầm tới chứng cứ xác thực cái này giao thay các ngươi nhất định phải cho nếu dồng đống nhiên mở miệng chen vào nói bản hoan nói lời nói vô căn cứ muốn khai chiến ta đại thương đoan lấy cần gì phải dùng những lý do này phục hy khinh thường nói thôi liền cho ngươi xem một chút chứng cứ nhìn ngươi còn có gì lý do dọa biện nếu dồng trầm giọng nói một bên hạo thiên im lặng không lên tiếng đưa tay tiêu tiêu cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt Lại dị thường rõ ràng khí tức xuất hiện, lập tức phản phất thành phiến thiên điệu này trung tâm, từng đôi mắt đều nhìn sang, bao quát phục hy đều là giật mình. Đế tân khí tức ở đây không có một vị không nhớ rõ. Hạo Thiên chỉ một ngón tay vừa mới bọn hắn dò xét quá trình, kết quả một vừa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, không có làm giả cũng tạo không được giả. Chỉ một thoáng, phục hy cao mày bốn phương tám hướng cái khác hôn nguyên tồn tại đều là kinh hãi, trong lòng kiên kỵ chi ý số gia tăng gấp bội. Cựu minh thế mà là đế tân thương đình người, cùng Hạo Thiên bọn người đồng dạng không không kiếp sợ, hái nhiên. Ai cũng không nghĩ tới. Lần nữa nhìn về phía Phục Hy ánh mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ đề phòng, lộ ra vô cùng nồng đậm kiêng kỵ. "Phục Hy, ngươi còn có gì giao biện?" Hạo Thiên quát khẽ. Đông đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phục Hy, phô thiên cái địa áp lực điền cuồng dũng mãnh lao tới. Phục Hy lông mày thoáng tư giãn, nhưng vẫn không có nửa điểm yếu thế, ngược lại cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng đây, có thể kết luận Cửu Minh là ta đại thương người?" Thật sự là buồn cười đến cực điểm, loại chuyện này các ngươi thế mà cũng tí tượng. "Đế Tân khí tức, không phải là giả sao?" Đến Rồng Nghiêm nghĩ nói Hạo Thiên Dư quang nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lao ra hỏa này là tại cho phục hi bậc thang. Hắn cũng không nghĩ, là thật lại như thế nào? Ta đại thương nhân hoàng bệ hạ xuất thủ lại không phải lần một lần hai, thừa cơ thu lấy hắn một chút khí tức, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Hừ, cái này người sau lưng thật đúng là bở cười, lại dám vu hãm ta đại thương. Dù cho Cửu Minh là ta đại thương người, cũng bởi vì một cái hoàng sừng mà đi bước lên bại lộ phong hiểm cưỡng ép xuất thủ. Hắn còn chưa xứng. Phục Hi trong hai mắt nhẹ nhẹ tức giận hiện lên, hiển nhiên, Cửu Minh phía sau đại thương người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 Vậy liền chiếu bái ca thử một chút. Phục Hy túc tiếng nói, lại liếc mắt nhìn kia tia khí tức, không chút nào dừng lại, hướng chiều đỉnh phương hướng mà đi. Bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại chơ mắt nhìn xem, không có người nào mở miệng, càng không có người nào động thủ. Mấy tức về sau, Phục Hy thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hiện trường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Các vị đạo hữu, Cửu Minh Mê hoặc Thiên Hạ, bây giờ lại là lai lịch không rõ, còn xin các vị đạo hữu toàn lực truy tra Cửu Minh hạ lạc, một khi có phát hiện, cáo tri chúng ta, vì thiên hạ trừ loại này tai họa. Hạ Thiên ánh mắt quét qua Nhìn về phía chung quanh những cái kia không thuộc về bọn hắn cái vòng này tồn tại, không có người đáp lại hắn, ẩn tàng trong hư không những tồn tại này, cũng không có mấy người hiểu bọn hắn đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, hắn nói những lời kia ý tứ, chính là vì cùng vòng tròn bên ngoài đông đảo tồn tại thành lập được liên hệ. Từ ban cổ khai thiên tịch địa đến nay, trôi qua tuế nguyệt thực tế quá dài quá dài, mà những này tuế nguyệt bên trong phát sinh sự tình, cũng thực tế rất rất nhiều. Bọn hắn những tồn tại này chính là kinh lịch người, trong đó ân oán tình kỷ, các loại khúc mắc, ai cũng lý không rõ, nói không hết. Muốn chân chính liên thủ, bọn hắn cái vòng này người đều phi thường khó khăn, huống chi vòng tròn bên ngoài người. Cử Minh sự tình, cũng chỉ là tại lẫn nhau ở giữa rừng nho nhỏ một cây cầu thôi. Cụ thể như thế nào, còn phải xem sau này. Lại một lần nữa phong tỏa tứ phương, chỉ còn lại có bọn hắn vòng tròn những người này. Các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Cử Minh, đến tột cùng phải chăng đế tân người? Hạo Thiên trực tiếp mở miệng nói, hiện tại đã không giống với vừa rồi, vừa rồi, bọn hắn phát hiện đế tân khí tức. Vô luận như thế nào, đều nhất định là muốn chất hỏi lên. Nếu không lòng người liền muốn tán cho nên hắn đến rồng chờ nhóm cường giả đều kiên định mở miệng tỏ thái độ hiện đang chất vấn qua bao quát hắn ở bên trong cơ hồ chỗ có tồn tại đều không xác định thậm chí là không quá tin tưởng cửu minh chính là đế tân người như vậy hắn trong lời nói cũng liền ít đi rất nhiều lo lắng nhìn như hỏi thăm trong lúc vô hình cũng biểu lộ ra thái độ của mình hắn không xác định có chút bị mở nhưng không có người nhìn không ra cửu minh phải trang đế tân người căn hệ trọng đại tuyệt không thể tùy tiện làm ra quyết định lấy bản hoa nhìn hay là nên trước bắt lấy cửu minh lại nói nếu rồng làm ở đây hai đại hoàng giả một trong cái thứ hai mở miệng trầm giọng nói cùng hạo thiên tương tự thái độ không xác định cũng không tán thành hiện tại còn cùng thương đình đối với việc này dây dưa tiếp rất nhanh từng vị tồn tại lần lượt mở miệng đều là giống nhau thái độ buông xuống đôi thương đình chất vấn xuất toàn lực trước bắt lấy cửu minh chỉ cần bắt được cửu minh hết thề kết quả cũng liền đều đi ra vậy bọn ta liền làm an bài xong phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy cửu minh hạo thiên trịnh trọng nói không có phản đối rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu ăn bài hùng hoang chi lớn minh ngông vô ngẩn muốn tìm được một người rất khó huống chi trong đó còn có hôn nguyên cửu giả nhất định phải có nghiêm mật kế hoạch an bài không bao lâu đông đảo tồn tại ai đi được nấy bắt cửu minh sự tình chính thức bắt đầu đông hải long cung tập địa trở về nơi này ra lệnh về sau nến rồng thanh long liền vẻ mặt nghiêm túc lại tới đây cửu minh người sau lương tuyệt không đơn giản bất kể có phải hay không là đế tân mục đích đều định toàn tính quá lớn cho chúng ta an ổn thời gian không nhiều nhất định phải nhanh phục sinh người phụ hoàng nến rồng ngưng tiếng nói chuyện hôm nay để hắn hiểu được nguyên bản đã khuấy động thiên hạ phong vân cửu minh liên quan tới đến sự tình chỉ sợ so hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng một loại cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra hắn không muốn tiếp tục tại việc này bên trên cùng thương đỉnh dây dưa tiếp một là không xác định hai là chúng mạnh đều không có chuẩn bị sẵn sàng trọng yếu nhất thì là hắn long tộc cũng không có chuẩn bị sẵn sàng để tổ long trở về sự tình nhất định phải lần nữa sớm thanh long gật đầu những này hắn cũng minh bạch trầm giọng nói chẳng lẽ muốn sớm cử hành dược long cửa nếu dồn không chút do dự gật đầu sớm thông chi tứ hải hải tộc ngay tại ba năm sau cử hành dược long cửa 30 năm sau sẽ có hay không có chút quá mức sốt ruột thanh long nhướng mày nến rồng giao phía dưới ngẩng đầu nhìn về phía tổ địa bên ngoài ngư khí dị thường tĩnh mịch ta có cảm giác đại chiến có lẽ đang ở trước mắt thanh long đột nhiên giật mình hoang giả cảm giác nhất là nến rồng như vậy từ khai thiên tịch địa sống đến bây giờ lao cổ đồng tuyệt đối không phải là đơn giản cụ thể ta cũng không rõ ràng nến rồng lại nói ngăn cản thanh long hỏi thăm chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ chưa mai tả hưu đổi mới chương bảy phượng tổ trở về thật sự là hắn không rõ ràng, trong lòng tuy có dự cảm, nhưng đây chẳng qua là hắn thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cùng trải qua vô số gió mưa rơi trực giác, thật làm cho hắn nói ra nguyên nhân gì, hắn nhưng cũng nói không nên lời, không biết từ chỗ nào nói lên. Thanh Long ngưng trọng gật đầu, sáng tỏ không hỏi thêm nữa, nghiêm túc nói, vậy ta hiện tại liền an bài song xuôi, đi thôi, không muốn tận lực áp chế động tĩnh, cũng đừng quá độ trên lên giường, cứ dựa theo thường ngày là đủ. Cửu Minh sự tình cũng không thể buông xuống, để ứng, cám hợp, phối hợp quy thừa tướng cùng một chỗ tìm kiếm Cự Minh, có lẽ. Hết thề đều tại bọn hắn nơi đó. Nên Long Vận Khí có chút nặng nề nói. Được. Thanh Long lên tiếng, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nên rồng to lớn mắt rồng tĩnh mịch, nhìn về phía kia mênh mông vô ngần hùng hoang thiên địa. Nhẹ nhẹ nặng nề chẳng biết tại sao, trong lòng hắn càng lúc càng nồng nặng. Chẳng lẽ lại là một lần đại kiếp sao? Không, có lẽ ngay cả đại kiếp cũng so ra kém lần này đáng sợ. Hồng hoang các chỗ, đủ loại suy nghĩ tràn ngập. Bên ngoài vụ trộm, ai cũng không biết cái này trong hùng hoang đến tận cùng có bao nhiêu cường giả tồn tại cũng không biết trong lòng bọn họ đến cùng là như thế nào nghĩ chỉ có một điểm là chỗ có tồn tại công nhận hừng hoang, thật càng ngày càng không bình tĩnh căn bản không phải đại kiếp qua đi cái kia hẳn là có bình tĩnh thậm chí tại rất nhiều tồn ở trong lòng không khí bây giờ so đại kiếp đem đến thời điểm càng để bọn hắn cảm thấy nặng nề kiểm chế mới bao lâu liền có vài vị hôn nguyên vẫn lạc thực tế không thể không khiến người hái hùng kiếp vía ngoại giới gió nổi mây phun ám lưu hung dũng triều ca thành ngược lại là dị thường bình tĩnh phục hy từ đông hải trở về triều đình cùng đệ tân đơn độc gặp mặt Đơn giản đem sự tình nói một lần, Phục Hy nhìn xem Đế Tân, ngưng tiếng nói, "Cửu Minh tứ ngược, đã không sai biệt lắm triệt để hấp dẫn chỗ có tồn tại ánh mắt, bất quá, cũng gây nên một chút người đối ta đại thương hoài nghi. Bọn hắn sợ rằng sẽ thời khắc càng nghiêm mật nhìn chằm chằm chúng ta. Không ngại, không có Cửu Minh sự tình, bọn hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta." Đế Tân lạnh nhạt nói, "Vậy kế tiếp, Phượng Tổ sự tình." Phục Hy một chút gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. "Phượng Tổ trở về, chỉ sợ sẽ là ngắn ngủi mười mấy năm." Đế Tân trầm ngâm, trong đại điện dị thường yên tĩnh. "Phượng Tổ trở về, đại thương đến tột cùng nên như thế nào đến bây giờ cũng chưa có xác định xuống tới tại ngoại giới trong mắt đại thương thực lực mạnh mẽ hoành hành bá đạo mọi chuyện chiếm cứ lấy chủ động nhưng mỗi một sự kiện kỳ thực đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới định ra mỗi một bước cân nhắc đều càng nhiều tiếp nhận phong hiểm cũng nhiều hơn có thể nói thực lực càng mạnh mỗi một bước hành động trước đó cần muốn cân nhắc đều muốn càng nhiều phục hy không đổi lặng lặng chờ đợi nửa ngày đế tân hai mắt chỗ sâu tựa hồ có một đạo vô cùng nóng ánh tinh mang hiện lên không cần để ý châm ổn mà thanh em kiên định dâng lên. Phục Hy ánh mắt ngưng lại, càng thêm nghiêm trọng nhìn xem Đế Tân. "Chuẩn bị đi." Đế Tân đạm mạc mở miệng. Phục Hy ánh mắt nổi lên một cỗ ba động, thật sâu nhìn xem Đế Tân, mấy tức về sau, mới gật đầu mạnh một cái, "Được." Không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi. Hắn đã minh bạch Đế Tân lựa chọn, cũng không có phản đối. Bóng lưng rời đi, dị thường kiên định, tuyệt nhiên. Đế Tân thần sắc chưa từng thay đổi, Phục Hy rời đi, tiếp tục việc khó của hắn lục. Thời gian vội vàng, gió nổi mây phun. Kiều Minh khả năng cùng đại thương có liên quan tin tức tích quyền thiên hạ. Thế lực khắp nơi Giống như toàn bộ Hồng Hoang đều đang tìm kiếm cựu Minh Hạ Lạc. Có đông đảo Hỗn Nguyên tồn tại thân tự xuất thủ, một chút xíu điều tra một phiến khu vực. Bất quá cựu Minh cũng đích xác có thể tránh, rõ ràng trốn đến Hỗn Độn Biển bọn hắn, không có chút nào tung tích, cũng không tiếp tục dấu hiệu động thủ. Dù là có Hỗn Nguyên cường giả tại Hỗn Độn Biển cùng Hồng Hoang Thiên địa Lạc đàn, cũng không có chút nào xuất hiện ý tứ. Đảm mắt, liên đến đế tân thứ 1.873 năm ngày 9 tháng 6. Oanh. Đột nhiên, một đạo rung động chín tầng trời thập điệu tiếng oanh minh nổ vang, nháy mắt kinh động cơ hồ toàn bộ sinh linh. Một cỗ nhàn nhạt hỏa uất sắc, lộ ra trí tôn đến quý nóng dược khí tức, tại kia mênh mông vô ngần trên bầu trời tràn ngập, như cung phong, tịch quyển thiên hạ, nguyên bản trời xanh mây trắng thiên địa, biến thành hỏa hồng chi sắc. Nhân hoàng điện, đế tân nâng lên ánh mắt, đông côn lôn, bế quan tam thanh mở ra hai mắt, tây thiên bên trong tiếp dẫn chuẩn đề dừng lại giảng kinh thuyết pháp, từng đôi mắt bị kinh động, mang theo vẻ khiếp sợ nhìn hướng giữa thiên địa. đây là, sau một khắc, kia cố vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm, một đầu thông thiên triệt địa đại đạo, từ không tới có, phảng phất cái gương vỡ nát từng mảnh từng mảnh, gương vỡ lại lành, trong ngay mắt kia tản ra khủng bố cường hoành khí tức đại đạo, sừng sững tại vô số sinh linh trong mắt. Thiên tiên tu vi cùng với trở lên tu sĩ đều nhìn thấy. Hoàng giả, là hoàng giả đại đạo. Đông Hải, nến rồng trận to mắt rồng. Phượng tổ, Nàng thế mà muốn một lần nữa về đến rồi. Quả nhiên không sai, thiên địa không lại áp chế cường giả trở về. Chúng mạnh, thật đều muốn về đến rồi. Nến rồng cả kinh nói, nguyên bản còn có chút không xác định suy đoán, giờ khác này lại không nghi ngờ. Trong lòng chấn động cơ hồ trước nay chưa từng có, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy như thế hậu quả. Chúng mạnh trở về. Trong lòng rời sông lấp biển không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ đây chính là hắn cảm thấy không lành nguyên nhân? Cái này sát thực so đại kiếp đáng sợ hơn. Kiềm chế, tâm tình khẩn trương dâng lên, dù là hắn là hoàng giả, chỉ cần vừa nghĩ tới loại tình cảnh kia, đều cảm thấy vô cùng kiềm chế. Tây Nưu Hạ Châu. Kiệu Kim Hồng Sắc Đế bảo thân ảnh mặt sắc mặt nghiêm trọng, lại có chút chờ mong, bắt đầu. Chân chính đại thế, rốt cục bắt đầu. Thiên đỉnh. Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, hiện lên một tia trào phúng. Cũng tốt, quân hùng tranh giành, các ngươi thật còn có thể thắng được đi. Đông Cô Loan.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 Bọn hắn sẽ không nhúng tay trong đó, sẽ chỉ ngồi xem phong vân biến hóa. Cái này cũng là bọn hắn đã sớm định ra kế hoạch. Nhân hoàng điện. Đế Tân lãnh đạm nhìn số mắt, giống như như vô sự, tiếp tục xử lý lên chính vụ. Thầy Thiên bên trong. Tiếp dẫn chuẩn đề giật mình về sau, thở dài chi ý dâng lên. Nhìn tới đây chính là chu tước, không tuyên đổi ý kéo dài đến bây giờ nguyên nhân. Tiếp dẫn thở dài một cái. Chuẩn đề ánh mắt nổi lên trận trận ba động, có chút không cam lòng, cũng có chút thở dài. Trình trọng nói, "Phượng tổ trở về, thiên hạ này càng thêm không bình tĩnh, có lẽ chúng ta chưa hẳn không có cơ hội." Phượng tộc cuối cùng không còn là dĩ vãng phượng tộc, thiên hạ càng không phải là dĩ vãng thiên hạ. Tiếp dẫn trầm âm, chuẩn đề ý tứ minh sắc, giữa thiên địa mưa gió chi thế tương lai, bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Phượng tộc không còn là khi đó sương bá hừng hăng, không sợ hãi tam tộc một trong. Đối mặt cái này mênh mông mưa gió chi thế, các nàng thật liền không lo lắng, có niềm tin tuyệt đối có thể độ an toàn qua. Kết minh, chưa hẳn không thể được. Mấy tức về sau tiếp dẫn gần đầu, có thể. Lệ, từng đôi mắt bên trong kinh thiên động địa, mang theo tôn quý chi ý tiếng vỡn hoát chuyển khắp thiên hạ giờ khắc này trong thiên hạ vô số phi cầm phát ra kêu to thanh âm mang theo thần phục chi ý lập tức một con to lớn vô cùng phảng phất che khuất bầu trời mỹ luân mỹ hoán phượng hoàng hư ảnh lấy kia đại đạo làm trung tâm xuất hiện trên thế gian ngạo thị thiên hạ tôn quý hoa mỹ phượng tổ lập tức cơ hồ tất cả mọi người không hiểu nhận ra được các loại cảm xúc kịch liệt chập trùng từng đạo tồn tại cũng tại hướng đầu nguồn mà đi lệ lại là một tiếng thanh thúy kêu to kia hư ảnh càng thêm lung thực sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ đến kia đại đạo bên trong. Không ít tồn đang ánh mắt lấp lóe, có lanh mang. Bọn hắn cùng phượng tộc nhưng là có thâm cừu đại hận, hiện tại chính là phượng tổ trở về thời điểm khen chốt, thật liền trơ mắt nhìn xem. Phượng tổ trở về, quả thật giữa thiên địa chuyện may mắn, bần đạo hai người trợ phượng tổ một chút sức lực. Đống nhiên một đạo giọng ôn hòa từ tây Như hạ châu vang lên, một cỗ minh mông lực lượng dâng lên, xua đổi tu di sơn linh khí hướng kia đại đạo hội tụ. Ha ha, phượng tổ trở về, thật đáng mừng, hạo thiên chúc mừng phượng tổ. Lại là một thanh âm từ thiên cung xuất hiện, một cỗ thuần vi khổng lồ linh khí cũng hướng đại đạo mà đi thời khắc đề phòng chu tước không tuyên hữu chặt lông mày không có ngăn cản mà những tâm tư đó phù động tồn tại thì là đè xuống động thủ tâm tư phương tây hai thánh hạo thiên cái này rõ ràng nhất muốn đứng ra bảo đảm phượng tổ thuận lời trở về ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đông hải long tộc kỳ lân tộc giá lương tộc cùng phượng tộc kiêu hận sâu nhất hiện tại liền xem bọn hắn nếu như bọn hắn động thủ đương nhiên không cần phải nói cùng theo nếu như bọn hắn không động thủ kia cũng chỉ có thể dừng tay cảm ơn đã ủng hộ chương bảy duy nhất nữ tính hổng hoang bá chủ lúc này nếu dồn Quan kỳ lân đích sắc đang suy tư, có chút ý đậu. Phượng tổ hiện tại rõ ràng chính là trả lại đến Hồng Hoang, tái hiện giữa thiên địa thời khắc mấu chốt nhất. Vẫn là cường giả muốn một lần nữa trở về, không phải đơn giản như vậy. Liên như lúc này, Phượng tổ dù nhưng đã coi như là trở về, nhưng nghĩ muốn đạt tới đỉnh phong thời điểm, cần vô cùng to lớn linh khí, lực lượng. Một vị hoàng giả cần thiết lực lượng, có thể nghĩ có khổng lồ cỡ nào. Dù là phượng tộc rõ ràng đã làm vô số chuẩn bị, vô số thiên tài địa bảo, cũng vẫn còn có chút không đủ, cần đại lượng thu nạp linh khí trong thiên địa. Phương Tây hai thánh Hạo Thiên xuất thủ cung cấp lực lượng, chính là bởi vậy. Nếu như lúc này bọn hắn xuất thủ, mặc dù ngăn cản không được Phượng Tổ trở về, lại có thể làm cho nàng khôi phục không được đỉnh phong thời điểm. Bỏ lỡ trở về hồng hoang thời cơ này, về sau nàng lại nghị khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần thiết trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần không thôi. Nhìn như hiệu quả không phải quá lớn, nhưng vừa đến thuận bọn hắn ý. Thứ hai, có thể kéo giên một chút thời gian là một chút. Duy nhất để bọn hắn có chút lo lắng, là thương đỉnh tồn tại, đưa đến bây giờ thế cục. Còn có chính là Tổ Long bắt đầu kỳ lân trở về lúc Phượng tộc chỉ sợ cũng phải quay rối. Đương nhiên, Phương Tây hai thánh cùng Hạo Thiên tồn tại cũng là mối đầu lo. Các vị đạo hữu, Phượng tổ trở về, chúng ta lại nhiều cùng nhau nói, quả thật cao hứng sự tình. Đương nhiên, Hạo Thiên lại nói, thanh âm càn quét thiên địa, truyền vào vô số sinh linh trong hai. Đế rồng, Quang Kỳ Lân trầm âm, tự nhiên rõ ràng này chủ yếu là cùng bọn hắn nói. Phượng tổ trở về, thiên hạ nhiều một cơ giả, thương đỉnh cần đối mặt lực càng càng lớn hơn. Cái này không thể nghi ngờ cũng là bọn hắn nhất lo lắng nguyên nhân. Nhìn xem Hạo Thiên, Phương Tây hai thánh thái độ của bọn hắn, ý nghĩ trong lòng có nghiêng lệ lại là một tiếng thanh thúy kêu to kêu to lớn hư ảnh càng ngưng thực một điểm giữa thiên địa giống như cũng chỉ còn lại có cái này tiếng vỡ hót không có người mở miệng rất nhanh lại là số tiếng kêu to kia hư ảnh giống như đã đi tới một cái chỗ nâu chốt vẫn không có người nào mở miệng hoặc là xuất thủ cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng nếu dòng bọn hắn từ bỏ xuất thủ tuyệt đại bộ phận tồn tại đều nhẹ nhàng thở ra cái này cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy bất quá chu tước hạo thiên bọn hắn để phòng vẫn như cũ nếu dòng bọn hắn không xuất thủ nhưng chưa hẳn liền không có những người khác xuất thủ thì như thương đỉnh. mặc kệ khả năng này lớn không lớn, bọn hắn đều muốn lấy phòng người vạn nhất. không bao lâu, rốt cục giống như là thu nạp đầy đủ lực lượng, lại làm một đạo phượng ghé xuyên tấu cựu thiêu, cái kia khổng lồ hư ảnh bắt đầu thu nhỏ, lấy đại đạo làm trung tâm, còn có phượng tộc chuẩn bị sự vật, tỷ như tinh huyết chờ một chút, ngưng tụ chân thân, hào quang màu đỏ rực lấp lánh ở giữa, một con lộng lẫy mang theo vô cùng sức mạnh cường hãn phượng hoàng xuất hiện giữa thiên địa, loại kia nhẹ nhàng, phức tạp chi ý tràn ngập, cực kỳ xinh đẹp mắt phượng lướt nhìn, giống như nhìn hết cựu thiên thập địa, nhiều loại cảm xúc từng cái hiện lên. Nửa ngày, ung dung hoa quý âm thanh âm vang lên, chuyện hôm nay đã tạ. Phượng tổ khách khí. Thầy Thiên, tiếp dẫn bình tĩnh nói, nên sự tỉnh. Hạo Thiên khẽ cười nói, không tiếp tục nhiều lời, hai cánh chấn động, để kia đầy trời dị tượng tán đi, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia chạy tới chúng mạnh ánh mắt liếc nhìn tiếp xúc, không nói gì, cấp tự rời đi. Chỉ là trong lòng cũng không bình tĩnh. Phượng tổ trở về, cái này một cường đại hoàng giả không ai có thể coi nhẹ. Vốn là ám lưu hung dung thiên hạ càng không bình tĩnh. Điểm trọng yếu nhất, những cảm ứng kia đến cũng chuẩn bị nên đón nhà mình cường giả trở về tồn tại thông qua phượng tổ sự tình đã trải qua sơ bộ xác định một điểm cường giả trở về cũng không chỉ là phát sinh ở bọn hắn nhà mình trên thân chỉ sợ là toàn bộ hưng hoang như vậy hưng hoang thế cục rất nhanh có lẽ liền sẽ càng thêm phức tạp cường giả nếu quả thật từng cái trở về ảnh hưởng chi lớn không dùng ngôn ngữ mà lại thương đình, lại đến tận cùng có thể hay không phát hiện phát hiện bọn hắn lại sẽ như thế nào làm đông đảo ánh mắt lại nhìn phía thương đình mà rất nhanh bọn hắn liền đạt được tin tức đế tân bê quan phục hy Hiên viên giống như cũng tiến vào Nhân Hoàng Điện, cùng Đế Tân cùng một chỗ bế quan. Đạt được tin tức này về sau, những cái kia rõ ràng chúng cường tướng trở về sự tình tồn tại liền minh bạch, việc này chỉ sợ đã giấu không được thương đỉnh bao lâu. Dù cho đẩy coi không ra, bọn hắn cũng đã có hoài nghi, chắc chắn đem hết toàn lực truy tra, khi lại có cường giả trở về, có lẽ liền hoàn toàn không đạt được. Tại ngoại giới nhận được tin tức Đế Tân, phục hy bọn hắn bế quan thời điểm, không núi lửa chết bên trong, thoáng chỉnh lý một phen tự thân tình huống vật tổ, thì là xuất quan cùng chu tước không tiên gặp nhau, tình mẹ con đã ngắn ngủi tự qua. Hiện tại là Phượng Tổ nghe Chu Tức các nàng giảng thuật cái này vô số năm qua phát sinh sự tình. Phượng Tổ, Thiên hạ. Rõ ràng danh mạch, bất kỳ cái gì lớn một chút sự tình đều chưa từng bỏ sót. Phượng Tổ hóa là thân người, một thân kim hồng sắc hoa lệ váy áo, xem ra chừng 30 tuổi, ung dung hoa quý, mỹ lệ vô cùng. So với Chu Tức, Khổng Tuyên không kém chút nào, kia cô trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài mạnh đại khí chàng càng là ép chi một đầu. Phản phất là Quân Lâm Thiên hạ nữ đế, nhưng lại nhiều một cố hỏa ái chi ý, nhìn xem Chu Tức, Khổng Tuyên, trong mắt phượng ẩn chứa thật sâu yêu thương ôn hòa. Nếu để cho năm đó gặp qua Phượng Tổ người lần nữa gặp nàng, nhất định có thể phát hiện, vị này đã từng lấy nữ tính chi thân muốn xưng bá thiên hạ hùng chủ, tựa hồ biến thiếu một loại muốn tranh với trời cao, khí thế bệ nghệ thiên hạ phong mang. Nghe Chu Tức kể rõ, Phượng Tổ thần sắc cũng thỉnh thoảng biến hóa. Trừ đối Chu Tức các nàng thương yêu gái nãy, cũng có được chấn kinh, thở dài chờ các cảm xúc. Tam tộc tranh bá kết thúc, nàng vẫn lạc đến bây giờ, thực tế quá lâu quá lâu, đã phát sinh sự tình quá nhiều. Trong đó không ít để nàng đều cảm thấy sợ hãi thân phục, không thể bình tĩnh mà đối đãi. Trọn vẹn mấy ngày sau, Phượng Tổ ấy nãy nhìn xem Chu Tước, Khổng Thiên Ôn nu nói, qua nhiều năm như vậy, khổ các người là vì nương có lỗi với các người, đem tất cả trách nhiệm đều ném cho các người. Chu Tước lắc đầu, lộ ra từ đáy lòng nụ cười nói, mẫu thân có thể trở về, chúng ta liền không có chút nào khổ. Một bên, Khổng Thiên gật đầu, luôn luôn tính tính kiệt ngạo bất toàn nàng, hiện tại cũng nhiều một chút dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận. Phượng Tổ trong lòng ấy nãy càng đậm, bất quá thân là hoàng giả, một nhà đều là Huyễn Nguyên, cũng không có quá mức biểu lộ, ngừng tạm, nhẹ nhàng thở dài cười nói, lại lần nữa trở về, quả nhiên thế sự đã không phải còn tốt, có các ngươi tại, nếu không vi nương trở về, cũng không có ý gì. mẫu thân, ngài. chu tước hai mắt trợ to, thẳng tắp nhìn xem phượng tổ, mang theo một chút kỳ đái chi ý. từ phượng tổ trong giọng nói, nàng nghe ra loại kia không có sương bá thiên hạ chi hùng tâm ý tứ. khổng thiên trong lòng có chút phức tạp, nhưng càng nhiều cũng là chờ mong. phượng tổ ôn nhu cười một tiếng, nói khẽ, năm đó vi nương đi lúc, liền đã nói với người, hối hận nhất sự tình, chính là mang dẫn các ngươi đi làm kia cái gì tranh bá thiên hạ sự tình. khi đó, vi nương liền triệt để nghĩ thoáng gia phượng tộc lại không tham dự kia cái gì tranh bá thiên hạ. Ừm. Chu Tước trọng trọng gật đầu, Tiếu Dung càng dày đặc mấy phần, cũng chân chính yên tâm. Mặc dù năm đó Vượng tổ vẫn lạc trước liền nói qua với nàng, nhưng cái này dù sao cũng là bản cổ khai thiên đến nay, một vị duy nhất được xưng tụng hồng hoang bá chủ nữ tính hùng chủ. Ai có thể xác nhận nàng suy nghĩ trong lòng, có lẽ trở về về sau lại cải biến tâm tư đâu. Bây giờ nghe Minh Sát trả lời chắc chắn, mới yên tâm. Nàng một chút cũng không nghĩ tranh bá thiên hạ. Một bên, Khổng Thiên trời sinh tính cao ngạo, mặc dù bản năng có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều cũng không muốn đi làm. Bất quá, Phượng Tổ Tiếu Dung Thu hồi mấy phần, mang lên ý vị thông trưởng, bây giờ cái này Hùng Hoàng, so năm đó càng thêm phức tạp, nguy hiểm, một số việc chỉ sợ cũng sẽ không như chúng ta tâm ý. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 712, không có cử động, chính là lớn nhất không đối. Chu Tước, Khổng Thiên Thần sắc nghiêm lại, kìm lòng không được cảm thấy một cỗ nặng nề. Thế cuộc hôm nay, đích xác so năm đó tạo thế chân vạc thời điểm, muốn nghiêm trọng vô số. Năm đó tam tộc to lớn trong Hùng Hoàng, cường giả có rất nhiều. Tổ Long, Phượng Tổ bắt đầu kỳ lân cái này tam tộc bá chủ không nói hồng quân la càn khôn âm dương chờ một chút đều là danh chấn một phương cường giả chỉ vì tam tộc tồn tại mới để bọn hắn làm thường có chút tạm đạm phai mở lúc ấy thiên hạ cường giả tuyệt đối là đông đảo thế cục dị thường phức tạp nhưng mặc kệ là chu Tức khổng Tuyên, hay là tại phượng tộc nhìn tới thế cục phức tạp mức độ nguy hiểm chờ một chút đều kém xa bây giờ hồng hoang. năm đó tam tộc có tranh bá thiên hạ thực lực bây giờ dù là phượng tộc khôi phục đỉnh phong thực lực cũng không có vị khắp thiên hạ đỉnh tiêm tranh bá hùng hoàng thực lực thương đình Tam Thanh, thậm chí là Tây Phương Giáo Hai Thánh, đều là ngăn tại trước người bọn họ Đại Sơn. Còn có kia trải qua không vài vạn năm đến, dần dần hình thành, sâu không thấy đáy vực sâu Hồng Hoang Thế Cục. Không có người biết tại kia vực sâu Hồng Hoang Thế Cục hạ, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Đây chính là bây giờ Hồng Hoang. Dù là Phượng Tổ cũng không có tranh bá thiên hạ hùng tâm, lúc này nghĩ tới những thứ này, trong lòng cũng không khỏi có một chút phức tạp chi ý. Nàng thời đại, Phượng tộc thời đại, thật đã qua, mà lại, không tìm về được. Chu Tước, khẩm kiến rất rõ ràng nhà mình mẫu thân lời nói bên trong ý tứ. Mẫu thân vị hoàng giả này tồn tại, phượng tộc tồn tại, cái kia sợ các nàng vô tâm tham dự ngoại sự, cũng không ai sẽ tin tưởng các nàng, càng sẽ không để các nàng không đếm xỉa đến. Mẫu thân trung quy là hồng hoàng đến nay, uy danh hiển hách bá chủ một trong. Hoàng giả, phượng tộc thực lực, càng không khả năng bị người coi nhẹ. Thương đình, tam thanh chờ một chút tồn tại, cũng sẽ không để các nàng an nhàn tĩnh nhìn thiên hạ phong vân. Hung chi bây giờ mẫu thân trở về, chấn kinh thiên hạ, chúng mạnh trở về sự tình, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đón được. Bao nhiêu người tin tưởng, lại sẽ khiến bao lớn ảnh hưởng những này các nàng cũng không thể suy đoán, xác định trong lòng tự nhiên mà vậy liền cảm thấy một cố nặng nề. Thế thế, phượng tổ đống nhiên nhẹ nhõm cười một tiếng, ung dung hoa quý khí chất lộ ra một cố khí phách, tự tin nói: các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta phượng tộc dù không bằng năm đó đỉnh phong thời điểm, nhưng cũng không phải tùy ý để người lớn ép. vô luận là ai, đều đừng muốn khi dễ tộc ta. chu tước, khổng tuyên gật đầu, nhìn xem phượng tổ, không khỏi có rất nhiều tự tin lực lượng. phượng tổ chung vi là phượng tổ, mặc kệ là khi nào, đều không ai có thể khinh thị, tuyệt đối cường giả. huấn chi các ngươi những năm này làm cũng rất tốt, phượng tổ vui mừng, ôn hòa cười khẽ, không cường thế, không nổi bước, cùng phương tây hai thánh dù có chút biến quả, nhưng cũng không phải không cách nào hóa giải, dù là không kết minh, vi nương trở về, đối với tộc ta cũng có chỗ tốt. bây giờ hồng hoang thế cục, hạo tiên, long tộc những thế lực này tuyệt sẽ không cùng chúng ta là địch. kia thương đình nhân hoàng mặc dù cường thế bá đạo, nó làm việc nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. các ngươi giúp hắn, tăng thêm nguyên bá, cùng thế cục hôm nay, hắn cũng sẽ không dễ dàng cùng chúng ta là địch. về phần chúng mạnh trở về sự tình. Ngưng tạm, Phượng Tổ khẽ to mày, rõ ràng ngưng trọng không ít, tương lai sẽ như thế nào? Ai đều không thể xác định, thật đến vô cùng hỗn loạn, bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta nhất tộc dứt khoát liền ra hường hoàng, không để ý tới kia thị thị Phi Phi. Chu Tước hai người lần nữa gật đầu, mặc dù các nàng cũng biết tình huống, tuyệt không như Phượng Tổ nói đơn giản như vậy, nhưng cũng không nói thêm gì. Mẫu thân Phượng Tổ trở về, chân chính cho các nàng không ít an tâm. Nguyên Bá, thật không chịu trở về sao? Phượng Tổ lại nói, trong giọng nói nhiều một chút lo lắng. Khổng Tuyến nhíu mày, nộ khí từ hiện Tiểu tử túi kia cũng không biết có phải hay không điên rồi. Khăng khăng một mực đợi tại Thương Đình, chính là không chịu trở về. Cái này không chịu trở về, cũng không phải không nguyện ý trở lại Không núi lửa chết, mà là không nguyện ý cùng Thương Đình thoát ly quan hệ. Nhiều năm như vậy đến, nàng cũng cùng Lý Nguyên Phách gặp qua nói qua, thậm chí hung hăng xuất thủ giáo hơn qua, lại là không có nửa điểm tác dụng, đưa nàng vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào, bởi vì nàng không thể ép ở lại Lý Nguyên Phách tại Không núi lửa chết. Phượng Tổ nhíu mày trầm ngâm, cũng có chút không giảng hòa lo lắng, khẽ thở dài, Nguyên Bá, có lẽ là có mình ý nghĩ đi. Vi Nương trở về, hắn hẳn là sẽ trở về, Vi Nương lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện, cũng không cần lo lắng quá mức, thế sự vô thường, nguyên bá hắn đợi tại Thương trong đỉnh, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Ánh mắt chỗ sâu loài lên, như có điều suy nghĩ. Mẫu thân, cái này là ý gì? Chu Tước không hiểu, Khổng tuyên cũng giống như thế. Lý Nguyên Phách lưu tại Thương đỉnh, là đế tân hiệu mệnh, liền bởi vì chuyện này. Phương tộc cái này mấy trăm năm qua địa vị, hơi có chút xấu hổ. Ai cũng không tin phương tộc. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì Thương đỉnh cường đại, Lý Nguyên Phách đợi ở trong đó, hiện tại là giao hảo Thương đỉnh. Về sau có thể là một con đường lùi. Nếu là như vậy, các nàng cây vốn không muốn muốn, cái gì cũng không để ý, mới là nàng đám đó nghĩ cái gì? Phượng Tổ trầm ngâm một chút, kia cố vẻ nghiêm trọng tựa hồ tăng thêm rất nhiều, nhìn Chu Tức hai người, ngừng tạm nói, không có gì, có thể là vì nương nghĩ sai, vẫn là chờ Nguyên Bá sau khi trở về rồi nói sau. Chu Tức hai gật đầu, tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không có mạnh hỏi. Tiếp tục phong bê không núi lửa chết, mặc kệ ai đến, đều nói vì nương đang lúc bế quan, không tiện gặp khách, chờ đợi Nguyên Bá trở về. Phượng Tổ thu hồi vẻ nghiêm trọng, ôn hòa nói, vâng, chủ tước ứng tiếng, không tiếp khách rất bình thường. bây giờ mẫu thân vừa mới trở về, có thể nói là hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, thế lực khắp nơi sẽ không thờ ơ, phái người tìm tới cửa cũng là chuyện rất bình thường. hiện tại, mẫu thân không nên gặp hắn người, vừa vặn, vừa mới trở về bế quan cũng là lý do đầy đủ. ma năng cùng khổng tuyền không biết là, lúc này, phượng tổ trong lòng một sợi nặng nghề hiện lên, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn xuống nơi xa. hy vọng là ta cảm ứng sai, không núi lửa chết lâm vào trong bình tĩnh, ngoại giới lại tự nhiên sẽ không bình tĩnh. phượng tổ trở về sự tình ảnh hưởng. Thực tế quá lớn quá lớn, lớn đến vượt qua vô số người tưởng tượng. Vô số tồn đang vì đó hành động, đủ loại suy đoán dâng lên. Cơ hồ không có một vị Hỗn Nguyên cường giả còn có thể bình tĩnh. Bọn hắn những tồn tại này không thể bình tĩnh, toàn bộ Hồng Hoang lại làm sao có thể bình tĩnh được? Trong mắt người ngoài, Đế Tân, Phúc Hy, Hiên Viên cùng một chỗ bế quan, hẳn là muốn tính toán cái gì thời điểm. Rất nhiều nơi không ít tồn tại cũng đều đang tiến hành tương tự sự tình. Thì như Phương Tây hai Thánh, Phượng Tổ trở về, bọn hắn giúp một phen về sau, vẫn tại liên tục suy tính tiên cơ. Vô hình Từng loại các dạng thuyết pháp tại Hôn Nguyên ở giữa truyền ra tới, Hồng hoang thiên địa thiếu một loại áp chế, dẫn đến ngày xưa chúng mạnh có khả năng trở về thuyết pháp, chính là trong đó một loại còn lưu truyền đặc biệt nhanh. Ngay cả vì cái gì thiếu loại này áp chế, đều truyền đi có chút rõ ràng, là Hồng Quân không có thánh nhân chi vị nguyên nhân. Đối mặt loại thuyết pháp này, cùng cái khác thuyết pháp đồng dạng, không có có tồn tại đứng ra xác nhận, cũng không có có tồn tại đứng ra phủ nhận, giống như đều có chút trầm mặt, dị dạng trở mặt, càng phát ra nặng nề bầu không khí hạ, vô số chăm chú nhìn trong ánh mắt, Đế Tần, Phục Hỷ ba người xuất quan. Lập tức giống như là như như vô sự, bên ngoài không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng một cỗ nhàn nhạt kiềm chế bầu không khí, lại là càn quét hướng về thiên hạ chúng mạnh. Không có cử động, chính là lớn nhất không đúng. Ngay cả Đông Đảo Hôn Nguyên cường giả đều thu được đủ loại tin tức, có mình ý nghị phán đoán. Thương Đình lại không biết vượng tổ trở về phía sau chân tướng, coi như không xác định, bọn hắn sẽ bình tĩnh như thường. Không ai tin tưởng. Cảm ơn đã ủng hộ, mấy ngày nay không ở trong nhà, đổi mới đích sắc không ổn định, thật có lỗi. Chương 713, Lý Nguyên Phách biện pháp. Đây chính là việc quan hệ thương đỉnh sưng bá con đường thành công hay không trọng yếu chỗ. Một khi chúng mạnh trở về, thế cục sẽ phức tạp hơn vô số, cường giả càng nhiều, thương đỉnh sưng bá con đường khả năng sẽ không thể tránh né thu nhỏ. Thương đỉnh hẳn là khẳng định so cái khác hôn nguyên càng coi trọng hơn thái độ, mà không phải hiện tại như vậy bình tĩnh. Càng không tin, thương đỉnh càng bình tĩnh. Đông đảo hôn nguyên tồn tại liền càng không thể bình tĩnh. Âm thầm liên hệ hảo hữu đồng đạo, thương nghị cách đối phó đồng thời cũng chỉ có thể gắt gao nhìn trầm trầm thương đỉnh. Tự nhiên tìm kiếm cử minh, phượng tộc phương diện. Cùng kia lưu truyền các loại thuyết pháp phương diện chờ một chút, đông đảo tồn tại cũng đều không có buông xuống. Phượng Tổ trở về đưa tới lực ảnh hưởng, chính đang nhanh chóng tứ ngược lấy mỗi một nơi. Phượng Tổ trở về nửa tháng sau, Lý Nguyên Phách không chết trở lại không núi lửa chết. Không lâu, Phượng Tổ ánh mắt mang theo sùng ái, chỗ sâu lại hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lý Nguyên Phách, đối một bên bất đắc dĩ thở dài chu tước, tức giận nhìn hằm hằm Lý Nguyên Phách tựa hồ tùy thời muốn động thủ không tên khẽ cười nói, "Thôi thôi, Tiên Nhi, ngươi cũng đừng như vậy sinh khí, nguyên bá cũng lớn, hắn có lựa chọn của mình, chủ kiến là tuyệt tốt." Ừ ân. Lý Nguyên Phách bị Phượng tổ lôi kéo tay, mang theo ngây thơ trên mặt thiếu niên, lập tức đều là tán đồng liên tục gật đầu, con mắt thẳng tắp nhìn xem Khổng Tuyên, có chút không phục. Khổng Tuyên ánh mắt vi diệu, hung hăng trừng mắt liếc Lý Nguyên Phách. Lý Nguyên Phách cổ lập tức bản năng co rụt lại, lại rất là không phục nói, Mẫu thân đều nói đúng. Khổng Tuyên mắt phượng nhắm lại, càng thêm vi diệu. Lý Nguyên Phách cũng không thế nào sợ, có phần có lực lượng kêu lên, ngươi lại muốn đánh ta, ta liền để bệ hạ cùng Mẫu thân đánh ngươi, ta hiện tại không sợ ngươi. A Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, tốt, đều đừng đưa khí. Phượng tổ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Phách, Ôn Nu nói: Nguyên Bá, Tiết Đế, trong miệng ngươi bệ hạ liền thật tốt như vậy, để ngươi liên vượng tộc đều không nghĩ đợi. Lý Nguyên Phách trừng mắt hai mắt, chân thành nói: Bệ hạ đương nhiên rất tốt, nơi nào đều tốt. Mẫu thân, nếu không ngươi cùng Nguyên Bá cùng một chỗ đi theo bệ hạ đi, đại tỷ các nàng đần, ta cùng với các nàng nói, các nàng lại không chịu đi theo bệ hạ, tương lai các nàng nhất định sẽ hối hận. Đợi tại Phượng Tộc, ta hiện tại không phải liền là đợi tại Phượng Tộc sao? Nguyên Bá không có không nghĩ đợi tại Phượng Tộc a. Chu Tước bất đắc dĩ. Không Tuyên thì nhịn không được lại hung hăng trừng mắt liếc Lý Nguyên Phách. Để các nàng gia nhập thương đỉnh, hoặc là nói để các nàng đi theo đế tân ngôn ngữ, Lý Nguyên Phách lần trước thấy các nàng lúc cũng đã nói, kết quả tự nhiên là hai người bọn họ cự tuyệt, còn thuyết giáo một phen Lý Nguyên Phách. Bất quá khi đó cùng hiện tại giống nhau như lúc, một bộ mình hai người đần, dị thường chân thành nhận thần thật thái ngữ khí, ngay cả tính tình đã sớm ôn hòa lại chu tước, đều có loại muốn động thủ xúc động. Phượng Tổ cười khẽ, nhìn chu tước hai người còn có Lý Nguyên Phách dáng vẻ, liền cảm giác có chút thú vị. Bất quá đại sự quan trọng, thoáng thu liễm ý cười. Nguyên Bá rõ ràng đã hãm sâu Thương đỉnh, căn bản không có rời đi Thương đỉnh ý tứ, tăng thêm Thương đỉnh cường thế, nàng cũng không thể mạnh tới. Ngưng tạm khẽ cười nói, "Nguyên Bá, gia nhập Thương đỉnh, liền mang ý nghĩa không thể cùng mẫu thân, còn có ngươi tỉ tỉ các nàng thời gian dài ở cùng một chỗ, ngươi thật nguyện ý sao?" Lý Nguyên Phách lập tức có chút không biết làm sao, một cái tay khác gãi gãi đầu, khó hiểu nói, "Vì cái gì không thể?" Phượng tộc thần sắc nghiêm túc không ít, "Nguyên Bá, ngươi đã lớn lên, cần phải biết, ta Phượng tộc cũng không muốn đụng tay ngoại sự. Ngươi gia nhập Thương đỉnh, kia vị biểu hiện tộc ta cùng Thương đỉnh không có bao nhiêu quan hệ." liền không thể cùng nguyên bá ngươi lui tới quá nhiều lý nguyên vách mân mê miệng lộ ra một cỗ không cao hứng hắn xích tử chi tâm cũng không phải thật sự lãng đóc còn có thể miễn cưỡng minh bạch phượng tổ nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mẫu thân đại tỷ các nàng không cùng nhau gia nhập đại thường đi theo bệ hạ đâu sợ hãi tương lai sao nhưng có bệ hạ tại có cái gì tốt sợ hãi nghĩ đến liền nói mẫu thân các ngươi vì cái gì không cùng nguyên bá cùng một chỗ đi theo bệ hạ à có bệ hạ tại là nhất định sẽ không thua phượng tổ ba người có loại không nói gì cảm giác Lý Nguyên Phách đối đế tân tự tin, quả thực đạt tới không cách nào dùng ngôn ngữ để nói. Trầm ngâm hạ, Phượng tộc Trịnh trọng nhìn xem Lý Nguyên Phách, "Nguyên bá, sự tình không có tuyệt đối, việc quan hệ ta Phượng tộc căn nguy, mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi nhóm, tuyệt sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Húng chi, ta Phượng tộc dù không bằng Dĩ vạn huy hoàng, nhưng lại sao có thể thần phục cho người khác. Về phần chính ngươi, ngươi còn nhỏ, mẫu thân có thể từ chính ngươi tùy hứng một lần." Lý Nguyên Phách càng thêm không cao hứng, cái gì vinh quang, tính nguy hiểm, hắn cũng đều không hiểu, không quan tâm, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều chỉ biết mẫu thân cự tuyệt hắn, không thể cùng mẫu thân, đại tỷ các nàng thường xuyên cùng một chỗ. Mẫu thân, muốn như thế nào các ngươi mới có thể đi theo bệ hạ a? Lý nguyên phách có phần có chút buồn bực nói. Phượng tổ trầm mặc, Lý nguyên phách trong miệng đi theo, ở trong mắt nàng chính là thần phục, thần phục đế tân, thần phục đại thương, thần phục nhân tộc, thần phục hai chữ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện trong lòng nàng. Như thế nào mới có thể thần phục đế tân? Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không. Cho nên nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào Lý nguyên phách. Một bên, Chu Tước khổng tuyền cũng đang trầm mặc, không biết nên nói cái gì, trách cứ nguyên bá, nghĩ nhưng lại không nghĩ, đều đã dạng này, không đổi được, trách cứ thì có ích lợi gì đâu. lý nguyên phách nhìn xem phượng tổ, chờ đợi trả lời, mấy tức sau vẫn không có đáp án, cố gắng nghĩ đến, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mẫu thân không bằng ngươi cho bệ hạ khi phi tử đi, dạng này ngươi cùng đại tỷ các nàng chẳng phải có thể đi theo bệ hạ sao? phượng tổ khẽ giật mình, chu tước hai người cũng là như thế, lập tức một cô vừa tức vừa buồn cười cảm xúc dâng lên, phượng tổ cũng nhịn không được tay giống như ngứa. Lý Nguyên Phách không có phát giác, ngược lại cảm thấy phương pháp này rất tốt, còn có thể có biến hóa, mừng khắp khởi nói, nếu không, để đại tỷ các nàng khi bệ hạ phi tử cũng có thể nhà, dạng này cũng có thể đi theo bệ hạ. Phượng Tổ rốt cục nhịn không được, ngón tay ngọc hung hăng điểm một cái Lý Nguyên Phách đầu, rất có chỉ tiếc rèn sắc không thành thép ý tứ, người đứa nhỏ này, chỉ toàn sẽ nói bậy. Trở thành đế tân phi tử, đích xác có thể đi theo đế tân. Nhưng đây là trọng điểm sao? Cái này hoàn toàn là phản đi qua. Hẳn là trước nguyện ý đi theo đế tân, mới có thể cân nhắc trở thành đế tân phi tử. Đây mới là chính xác logic đương nhiên nàng căn bản không nghĩ tới cũng không có khả năng cái gì phi tử không phi tử chu tước không tiên thì là cùng nhau trừng mắt về phía lý nguyên phách ngay cả chu tước ánh mắt đều trở nên trở nên tế nhị tên tiểu hôn đàn này ta lại không có nói sai lý nguyên phách có chút cúi đầu xuống quật cường lẩm bẩm một câu thật không nhận vì phương pháp của mình có cái gì không tốt phượng tổ bất đắc dĩ thật sự là chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ có như thế một đứa con trai ngốc ngớ ngác nhưng vô số năm về sau trở về lần thứ nhất chân chính nhìn thấy nhi tử Loại kia cứng chiều đè xuống cái khác, tăng thêm nàng cái loại cảm giác này, hay là Ôn Nu nói, "Tốt, ngươi đợi tại Thương đỉnh, mẫu thân không ngăn cả ngươi, nhưng cái khác cũng không cần nhiều lời." Lý Nguyên Phách gật đầu, trong đầu vẫn tại nghĩ đến phương pháp của mình. Không nhắc lại liên quan tới đại thương sự tình, Phượng tổ lưu lại Lý Nguyên Phách một tháng thời gian, mới khiến cho hắn rời đi, trở về Thương đỉnh. Này thời gian hay là ngắn, nhưng hôm nay Lý Nguyên Phách là đại thương người, đích xác không nên thời gian dài đợi tại Phượng tộc, Phượng tổ chỉ có thể đè xuống cư bỏ. Đưa tiến Lý Nguyên Phách, Phượng tổ do dự một hai vẫn là không có đưa nàng cái loại cảm giác này đối chu tức hai người nói ra. Bởi vì vô dụng. Dù cho chu tức các nàng biết, cũng không có một chút tác dụng nào. Ánh mắt quét về phía Hồng Hoang Thiên Địa, ở sâu trong nội tâm doanh doanh thở dài Hy vọng không phải đâu. Cựu thiên Thập Địa bầu không khí ngột ngạt vẫn như cũ, thời gian mười mấy năm trong chớp mắt, nhanh không có ý nghĩa. Phượng Tổ trở về, giống như ngay tại phát sinh ngày hôm qua đầu dạng. Đế Tân Thứ 1,888 năm đến, nguyên bản dị thường bình tĩnh thiên hạ, Đông Hải dần dần náo nhiệt. Bởi vì kia trăm vạn năm một lần dược Long cửa thị sự, bị Long tộc sớm Tứ hải cùng cựu thiên thập địa vô số chỉ cần có được một tia long tộc huyết mạch sinh linh, cơ hội đều nhau nhao hướng Đông Hải dũng mãnh lao tới. Đối bọn hắn mà nói, đây là một cái có thể nói để bọn hắn có thể một bước lên trời cơ hội. Lễ quốc khánh đến, chúc mọi người vui vẻ vui sướng đến đâu, Tổ quốc 70 năm sinh nhật, giúp đỡ vạn thọ vô cương, vì thân là người Trung Quốc tự hào, kiêu ngạo. Chương 714, các phương kế hoạch. Từ lúc chào đời tới nay lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Đây là kia vô số sinh linh đau khổ chờ đợi cơ hội. Cơ hội chỉ cần không phải hẳn phải chết nguy hiểm, có tư cách rược long cửa sinh linh. Điên cuồng hướng Đông Hải dũng mánh lao tới. Như vậy động tinh lớn, vốn là sẽ khiến thiên hạ vô số ánh mắt. Húng chi là bây giờ thế cục như vậy. Phượng tổ trở về, chúng mạnh cuối cùng rồi sẽ lần lượt trở về mà nói có phần đi đạo. Cái này các loại tình huống hạ, Dược Long cửa đối Long tộc lại có chút không giống ý nghĩa. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, càng nhiều, càng thêm trịnh trọng, coi trọng. Nhất là Dược Long cửa sự tình qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất sớm, lần nữa thêm không ít không giống bình thường ý vị. Loại loại tình huống phía dưới, mặc dù thế lực khắp nơi mặt ngoài cũng không có cái gì, nhưng tụ trọng Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều quay đầu sang, cũng không biết có bao nhiêu tâm tư, tại không muốn người biết chần ngập. Khoảng cách dược Long cửa ngày mỗi tiến một ngày, kia phần quỷ dị bầu không khí liền càng nồng đọng một điểm. Đại thương tháng tư, Đông Hải Long cung tổ địa. Mắt Trần có thể thấy, theo dược Long cửa tới gần, Đông Hải Long cung đệ phòng liền càng nghiêm mật. Tổ địa chỗ sâu nhất, ngay tại vận công đến rồng mắt sáng lên, một vòng nhíu mày, lạnh lùng chi ý nổi lên. Hai hơi về sau, một tia thần niệm uyển như du long, lặng yên không một tiếng động hướng Đông Hải Long cung bên ngoài một nơi mà đi. Không bao lâu Đông Hải một chỗ bình tĩnh trong vùng biển, nhẹ nhẹ vặn vèo hiện hiện. Phàn Phất đang một không gian khác bên trong, cái này tia thần niệm hóa thành đến rồng hư ảnh, đối mặt với khác một cái bóng mờ. Hạo Thiên Đạo Hữu, không biết này đến ý gì? Nến dòng bình tĩnh mở miệng. Đối diện kia hư ảnh kim sắc đế hoàng bảo phục, dù trên mặt tiểu dung, nhưng uy nghiêm khí tức vẫn dị thường cường hành, chính là Hạo Thiên. Nhẹ nhàng cười một tiếng, không hoảng hốt không vội la lên, "Đạo Hữu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cần gì phải tiếp tục ra vẻ bình tĩnh?" "Ngươi đây là ý gì?" Nến rồng nhướng mày, khó hiểu nói. Hạo Thiên nhiên lặng cười một tiếng cũng không thèm để ý tiếp tục cười nói, đạo hữu như thế, cũng là thường tình, chẳng qua hiện nay thương đỉnh thế lớn, người ta liên thủ là kết cục đã định, lại như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị. Nén rồng mặt không đổi sắc, vẫn như cũng một bộ cái gì cũng không xảy ra dáng vẻ, lạnh nhạt nói, "Đạo hữu muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng không sao." Hạo Thiên Tiếu Dung không giảm, "Thôi, đã đạo hữu không muốn nói, vậy liền chấm đến nói. Đông Hải dược long cửa sự tình, đã hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, đến tụt cùng bị sao?" Đạo hữu cũng rõ ràng, khoảng cách ngày đó còn có mấy tháng thời gian, Đạo hữu liền không có tính toán sao? Cái gì vì sao? Đạo hữu gì không nói rõ ràng? Bản Hoàng lại nên có tính toán gì? Nến Rồng hai mắt nhắm lại, nhìn xem Hạo Thiên thản nhiên nói. Đối mặt Nến Rồng vẫn như cũ không thừa nhận, Hạo Thiên cũng không giận, có phần có tự tin lực lượng nói. À, Đạo hữu, ngươi cho rằng Thương Đỉnh cùng Đế Tân sẽ tùy ý dược long cửa thuận lợi tiến hành sao? Nến Rồng hai mắt càng mèo lại một chút, Đạo Mặc nhìn xem Hạo Thiên, lâm vào trong trầm mặc. Hạo Thiên lần nữa cười nói, Phượng Tổ trở về, đánh vỡ rất nhiều chuyện, chúng mạnh cuối cùng rồi sẽ lần lượt trở về sự tỉnh bây giờ đã lưu truyền sôi sục. Phía sau có hay không đẩy tay, chắc không biết. Thương Đình, Đế Tân sẽ tin tưởng chúng cường tướng lần lượt trở về sao? Bọn hắn xác định rồi sao? Chắc cũng không biết, nhưng chẩm biết một chút, đạo Hưu bất đắc dĩ sớm dược long cửa, Đế Tân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó có thể sẽ phát sinh cái gì? Chắc hẳn đạo Hưu trong lòng so chấm càng rõ ràng hơn. Đến rồng trầm mặc như trước, chỉ là trong lòng nặng nề đã sớm nặng như ngũ nhạn. Ngày đó vượng tổ trở về, hắn lập tức quyết định thật nhanh, đem dược long cửa sự tình sớm đến 30 năm về sau chính là lo lắng lại có cường giả trở về sẽ buộc lộ ra rất nhiều thứ nhưng không nghĩ tới chúng mạnh trở về sự tình không biết thế nào rất nhanh liền xuất hiện nhưng lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên như là đã ẩn không gặp được vậy liền mau chóng đem tổ lòng phục sinh trở về về phần thương đình bên kia bây giờ thế cục hạ thương đình hẳn là cũng sẽ không làm to chuyện phượng tổ không phải liền lại như thế sao càng muộn thương đình lực cản rõ ràng liền sẽ càng lớn đây là một phần may mắn tâm lý nếu rồng nhưng lại không thể không như thế bởi vì hắn cũng không tin hảo thiên những này cái gọi là minh hiếu Cho nên Hạo Thiên nói lời, hắn toàn bộ rõ ràng, lại chỉ có thể ôm một phần may mắn tâm lý, cũng không có chủ động đi liên hệ những cái được gọi là minh hữu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Hạo Thiên thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Trầm ngâm một lát, đến rồng thản nhiên nói, "Đạo Hưu đến tột cùng muốn nói điều gì?" Hạo Thiên thu liễm ý cười, đến rồng dù vẫn không có chính diện xác định hắn phán đoán, nhưng cũng kém không nhiều là ngầm thừa nhận. Ngữ khí hơi thúc, chấm vì cái gì đến đây? Đạo Hưu rõ ràng, bất kể như thế nào, Long tộc tại hôm nay thiên hạ, ác không thể thiếu chấm không muốn nhìn thấy có cái gì sơ suất, đông đảo đạo hữu cũng đều không nghĩ. nếu rồng từ chối cho ý kiến, giữ yên lặng. hạo thiên nói nhìn như có lý, nhưng có lý lại như thế nào? chưa từng xảy ra sự tình, vẫn còn lâu mới có thể xác định. sống nhiều năm như vậy, điểm này hắn đã sớm rõ ràng không thể lại rõ ràng. hạo thiên lơ đễm, nếu rồng là cái gì lo lắng, hắn làm sao không rõ ràng? ngưng tạm, tiếp tục nói, rước long cửa sự tình trước sau chi tiết, chấm không hỏi, chủ yếu chính là thương đỉnh quay rối thời điểm, chúng ta nên ứng đối ra sao? khi đó, nhiễu loạn có lẽ thế nhưng là sẽ không thiếu. Nến Long thần sắc nghiêm nghị, đong nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngọc Hoàng có gì cao kiến? Bản Hoàng rửa thai lắng nghe. Hạo Thiên một lần nữa lộ ra Tiểu Dung, Nến Rồng ngầm thừa nhận, cũng không đi vào mèo, trực tiếp bắt đầu nói đến. Lạnh nhạt thanh âm tại chỗ này kỳ lạ không gian vang lên. nửa ngày khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Đông Hải Long cung tổ điện. Nến Rồng thu hồi ánh mắt, rơi vào trầm tư. Một lát sau, yên lặng chuyển hướng những phương hướng khác, nhẹ nhàng lanh ý lưu truyền. Ai thành ai bại, còn chưa thể biết được một đạo tựa hồ có chút bất mãn hử lạnh vang lên. Cựu thiên thập địa bên ngoài không tại tứ hải trong luân hồi. Có trong truyền thuyết bát hoang chi địa. Như thế nào bát hoang? Bị hồng hoang vứt bỏ, bị hồng hoang trúng mạnh đuổi tồn tại. Một phương giống như cựu thiên thập địa đại địa bên trên. Mấy đạo thanh âm dị thường hùng hậu. Long tộc sự tình đã xác định, các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Tự nhiên sớm liền chuẩn bị tốt, vạn vô nhất thất. Ha ha ha, tộc ta bị trục xuất tới đất man hoang này, ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu không treo chọc ánh mắt. Hừ, không nên kinh thường những cái kia tồn tại không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta, thì tính sao? Bây giờ thế cục này, ta liền không tin, ai dám tùy tiện hướng chúng ta động thủ? Không sai, hoàng vẫn lạc về sau, đây là cơ hội tốt nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Ừm, tiếp tục đi. Một mảnh khác khí tức có chút khác biệt, lại đồng dạng hoang vu khôn cùng đại địa bên trên. Chỗ sâu nhất, một tia cực kỳ tồn túy màu đen khí tức nội lơ lửng. Như thế nào? Không biết qua bao lâu, một đạo dị thường thanh âm bình thản vang lên. Đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể hành động. Sau một khắc có chút cung kính bên trong, mang theo một vòng phảng phất trời sinh kiệt ngạo bất tuần âm thanh âm vang lên. Ừm, đi xuống đi. Kia bình cùng thanh âm thản như nói. lập tức, nơi này lại lâm vào tĩnh mịch tiên tĩnh, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. không biết qua bao lâu, tựa như vạn năm, lại tựa như một máy mắt. kia thanh âm bình thản như có như không, giống như là lẩm bẩm, lại giống là lời thề. nhanh, hưng hoang, bản tọa rốt cục muốn trở về. ngày xưa ân đoán, chúng ta một bút một bút tính, ai cũng trốn không được. vô số ánh mắt, vô số trong tính toán khoảng cách ngày 9 tháng 9 dược long cửa kỳ hạ, nhanh chóng tới gần, phảng phất một cái trước mắt, liền đến. Quốc khánh vui vẻ, chắc chắn sẽ không thái giảm a. Nói thật, đi ra ngoài chơi. Chương 715, dược long cửa. Đế Tân thứ 1, năm ngày 9 tháng 9. Vô số hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, cùng như có lẽ đã đem đông hải bao trùm, tràn đầy vô số sinh linh khát vọng đến cực điểm cảm xúc bên trong. Một đạo xa xăm, hùng hậu, thế lương, lại đắt đỏ tiếng long ngâm, đột nhiên không biết từ khi nào, cũng không biết từ đâu vang lên. Ngang. Trong khoảnh khắc, Cái này tiếng long ngâm liền truyền khắp cửu Thiên thập Điệp. Đông Hải bên trên, vô số sinh linh đại hỉ, sao động, cung kính, thần phục khí tức xuất hiện. Không biết từ nhiều chỗ xa xa quang tới Đông đảo ánh mắt, nhao nhao càng ngưng trọng mấy phần. Sau một khắc, chỉ thấy tại kia kéo dài tiếng long ngâm bên trong, một đạo kim sắc quang mang đường biên từ biển cả chỗ sâu nhất xuất hiện. Đảo mắt, hình thành một tòa còn như thần long thân thể biến thành cự đại môn hộ. Ngang. Giống. Lẫn nhau chập trùng tiếng long ngâm từ tứ hải xuất hiện, kia là long tộc, còn có hội tụ vô số hải tộc. Cung kính, sùng kính thần phục chờ một chút cảm xúc phun trào. tại những âm thanh này bên trong cánh cửa vàng lóng không ngừng phồng lớn, giống như không có cực hạn, muốn cùng thiên địa tranh cao. loại kia tôn quý, uy nghiêm khí tức, sông thẳng tới chân trời. đây chính là long tộc trí bảo, long môn. Làm đã từng tranh bá thiên hạ thất bại thế lực cấp độ bá chủ, long tộc kết quả có thể nói là tốt nhất, thực lực mạnh nhất. trong đó nhất một trong nguyên nhân trọng yếu chính là long môn. bởi vì long môn tồn tại, long tộc có thể đạt được tứ hải hải tổ cùng hộ, có thể làm bản thân lớn mạnh cùng dưới trương thế lực, lực ảnh hưởng cực kỳ lớn, dược long cửa là trong hồng hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay thịnh sự một trong, vì Long tộc mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Lúc này, nhìn xem vẫn đang không ngừng phồng lớn Long môn, hội tụ tại Đông Hải vô số sinh linh ánh mắt tất cả đều trở nên cuồng nhiệt. Kia quang tới Đông đảo ánh mắt, hơn phân nửa cũng là nổi lên ba động. Long môn, tuyệt đối là trong hồng hoang đỉnh cấp bảo vật một trong. Mấy chục giây về sau, tản ra vô tận kim quang Long môn đỉnh chỉ phồng lớn, bất quá cũng đạt tới cao 9 vạn 9.99 trống trượng, rộng 6 vạn 6.666 trống trượng, sừng sững giữa thiên địa, phảng phất vĩnh hằng bất hủ. Đây vẫn chỉ là nó mặt ngoài quy mô vô tận huyền ảo, để nó căn bản cũng không có cuối cùng, có thể dung nạp vô số sinh linh đồng thời khiêu chiến. Tiếng long ngâm cùng các loại gầm rú ngừng lại, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia càng thêm lửa nóng ánh mắt, tựa hồ muốn thiêu đốt lên hết thảy. Rông cửa mở ra, phàm người có duyên, đều có thể vượt qua. Hai hơi về sau, dàn mua nặng nề thanh âm, tại trên Đông Hải Hạo đã xuất hiện. Ngang. Giống. Lời nói này tựa như là nhất là khích lệ lòng người trong trận, lập tức kéo ra hết thảy mở màn. Các loại gầm rú càng thêm to rõ, mãnh liệt, kia nhiệt liệt bầu không khí giống như là muốn vỡ ra không kiềm chờ đợi cảm xúc, giống như là quần cuộn biển cả, có thể phá hủy hết thảy. Không có có lời thừa thải, Đông Hải Tổ Địa bên trong, nến rồng to lớn mắt rồng ngưng trọng vô cùng, không nói thêm lời. Háo miệng một đạo kim sắc quang mang phun ra, bắn về phía Long Môn. Đồng thời, Đông đảo Long tộc cường giả nhao nhao phát lực, vô tận thiên tài địa bảo, vô tận cường hoành lực lượng tiêu đốt, tràn vào Long Môn bên trong. Long Môn quang mang càng phát ra cường thịnh, tựa như muốn bao trùm hết thảy. Một đạo có chút hư ảo, lại vô cùng to lớn Long Môn hư ảnh, xuất hiện tại toàn bộ sinh linh trong mắt lại không có chút gì do dự áp chế, phản phất thế giới chấn động, vô số sinh linh điên cuồng phóng tới trong mắt bọn họ kia to lớn vô cùng long môn, cao tới vạn trượng cự thú, nhỏ như hạt bụi sinh linh, tại thời khắc này đều giống như đang liều mạng. Đông Hải chấn động, hư không chấn động, cái này vô tận sinh linh cùng một chỗ công kích, dù là cường giả chân chính cũng không nhiều, kia cỗ trận thế cũng có không thể ngăn cản, hủy thiên diệt địa chi ý. Dược Long Cửa chân chính bắt đầu, một màn vô cùng rung động xuất hiện tại trên Đông Hải, chỉ thấy kia điên cuồng công kích hướng Long Môn vô số sinh linh, đều là tốc độ càng ngày càng chậm giống như hãm sâu vũ bùn. nói không dỗ gà két, đợi không cam lòng, chờ mong, kiên quyết vang vọng đất trời. Còn có vô số sinh linh, vừa mới sông mê tức, giống như bị một cỗ uy thế lớn lao trực tiếp đập vụn, biến thành một đoàn huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Càng nhiều thì là mỗi tiến lên một điểm, thật giống như có một điểm biến hóa. Lập tức càng thêm điên cuồng sông về phía trước. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là cơ duyên to lớn, càng là một đầu liều mạng con đường. Bốn phương tám hướng, đông đảo ánh mắt lặng lặng quan sát, hoặc nhiều hoặc ít đều càng ngưng trọng một chút. Bắt đầu. Long tộc tổ địa đến rồng, thanh long, ứng long nhao nhao ở đây, như lâm đại đệ, một chỗ trong hư không, phượng tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, mắt vượng nhìn xem long môn, một sợi ba động bình tĩnh không được, thật muốn trở về sao? nếu thật là kia, cửu tiêu phía trên, hạo thiên lạnh nhạt sừng sững, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, thỉnh thoảng ánh mắt giống như lại liếc mắt nhìn trung thổ trời châu phương hướng, có phần có hứng thú hàng nghĩa xuất hiện, các ngươi lại sẽ làm thế nào đâu? bát hoang, tứ hải, tương đạo tồn tại, tựa hồ cũng cảm thấy bao tố tiến đến. Chăm chú nhìn Đông Hải, còn có chiêu cá thành. Chiêu cá thành, Nhân Hoàng trong điện. Giờ phút này, nơi này thân ảnh cũng không nhiều, mười mấy đạm mà thôi. Nhưng Đế Tân, Phúc Hy, Hiên Viên, Thiếu Hạo chờ đại thương cùng giả, lại là đại bộ phận đều tại. Xem thiên kính hiện lên ở đại điện trung ương, tung ra lấy Đông Hải phát sinh từng màn. Mười mấy ánh mắt lẳng lặng nhìn qua, Đế Tân cao tọa phía trên, bình thiên mũ miệng lưu về sau, kia không có chút rung động nào đạm mạc trên nét mặt, ai cũng không biết hắn đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. Nhìn xem dược long cửa mở bắt đầu, mấy tức về sau, Đế Tân nhàn nhạt mở miệng, đi thôi. Phục Hi bọn người nhao nhao gật đầu, lại liếc mắt nhìn xem Thiên Tính, thân ảnh biến mất không hết. To như vậy nhân hoàng trong điện, lập tức chỉ còn lại có đế tân một người. Hờ hững ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem xem Thiên Tính, cũng vẫn như cũ không có chút rung động nào. Bát Hoang bên trong, Man hoang chi điện. Bốn cái hình thù kỳ quái quái vật khổng lồ khí tức rõ ràng chỉnh trọng. Dược Long cửa mở bắt đầu, Long tộc Mưu tính sự tình, có lẽ sẽ tại Dược Long cửa không có kết thúc trước liền bắt đầu, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị tiến hành. Trong đó một con trằm giọng nói, "Yên tâm, hết thảy sớm liền chuẩn bị tốt." Bát Hoang một cái khác đất hoang. Tổ Long ngược lại thật sự là là không nghĩ tới, ngươi cùng bạn tọa còn có gặp nhau ngày. Trời, bắt đầu đi. Một tia cực kỳ thuần túy màu đen khí thể bên trong, thanh âm bình thản xuất hiện. Vâng, Đông Hải Long Cung tổ địa. Nến rồng chờ Long tộc cường giả gắt gao nhìn chằm chằm dược Long cửa rầm rộ. Chờ mong, nương trọng cảm xúc, mỗi qua một khắc, liền phản phất càng dày đặc một điểm. Dược Long cửa mở bắt đầu không đến bao lâu, nến rồng trầm giọng nói, ngao thanh, bắt đầu đi. Thanh Long ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không nói gì, gật đầu mạnh một cái, thanh quang lóe lên, thân ảnh biến mất không hết. Không bao lâu mấy chục vạn đại la kim tiền, hơn 2.000 vị chuẩn thánh cường giả, những này đến từ Long tộc cùng Đông đảo Hải tộc các cường giả mang theo kinh nghi đi tới Long tộc tổ địa, tứ hải bên trong tu luyện sinh linh vô số, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cường giả, những này đến cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Thuộc về Long tộc cùng cùng Long tộc giao hảo thế lực, tham kiến đến hoàng, nhìn thấy nến rồng, những cường giả này lập tức nho nhao hành lễ. Ừm, nến rồng lớn tiếng, uy nghiêm nói, các ngươi không cần hỏi nhiều, thời gian vừa đến, nghe theo bản hoàng mệnh lệnh. Những cường giả này càng thêm kinh nghi bất định. Nhưng không ai dám phản kháng, lập tức đáp ứng. Chỉ biết một chút, lần này rượng long cửa không giống bình thường. Không để ý đến nghi ngờ của bọn hắn, đến rồng không có kia cái thời gian cùng tâm tình, tiếp tục nhìn chằm chằm rượng long cửa. Trong lòng hiếm thấy có chút bất ổn. Nhanh, không cần mấy ngày, long môn thu thập ước vạn sinh linh tinh huyết, còn có ta long tộc tinh huyết, cũng đủ để cho đại huynh trở về. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 716: Phục sinh tổ long. To lớn mắt rồng hiện ra không nên phát giác ba động, tựa hồ ẩn chứa vô tận tính toán. Ước vạn năm chờ đợi, chuẩn bị, rốt cục phải có một kết quả một vòng kiên quyết trì ý hiện lên Thái Âm Tinh, kia thể tích giống như không có cực hạn cây nguyệt quế phía trên, đứng vững hai đạo tập thiên địa tinh hoa vào một thân, hoàn mỹ vô khuyết hai vị nữ tử. Sư phụ, không biết Thương Đình sẽ khi nào động thủ. Lạc hậu thường nga một cái thân bị Nguyệt Thiên nhìn xem Đông Hải phương hướng, nữ khí lạnh nhạt nói, chỉ sen lẫn một tia nhàn nhạt, nhạt ý tò mò. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên không có khả năng nhìn phải Thanh Đông Hải bên trên phát sinh sự tình. Liên ngay cả lấy thường nga bản thân thực lực cũng không thể, nhưng Thái Âm Tinh quang mang huy sáng cựu thiên tập địa, theo những ánh sáng này. Thường Nga liền có thể thấy rõ Đông Hải bên trên Dược Long Cửa thịnh sự. Nguyệt Thiên mượn nhờ Thường Nga chi lực cũng liền có thể trông thấy. Thường Nga thần sắc không thay đổi chút nào, chỉ là trong sáng minh Nguyệt Ánh mắt thoáng khẽ động, nhìn trung thổ trời Châu phương hướng. Dược Long Cửa đối ứng vạn sinh linh hữu ích, thương đỉnh trí tại nhất thống thiên địa sẽ không dễ dàng để những sinh linh này chẳng ghét. Mà lại tổ long không ra, bọn hắn cũng không có động thủ lý do. Quyết âm thanh lãnh lại cực kỳ dễ nghe thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyệt Thiên hơi điểm chán, hai mắt hơi chớp, bình tĩnh nói cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Thương Nga ánh mắt tựa hồ có một tia chấn động, dù vẫn như cũ đạm mạc bình tĩnh, nhưng Nguyệt Thiền có thể cảm giác được, không, giống. Bây giờ sư phụ không còn dĩ vãng không đếm xỉa đến, nhẹ nhõm tự nhiên. Nàng cũng tại suy nghĩ chưa đến rồi. Luân hồi chi địa, Hậu thổ trước người một màn ánh sáng, chính là dược long cửa cảnh tượng. Một bên, có năm đạo hình dạng kỳ dị hư ảnh. Tuy là hư ảnh, cũng có được một loại nhàn nhạt khí tức hung sát, chính là đã được phong làm ngũ nhạc đại đế hoàng phi hộ, hoặc là nói nhục thu năm vị tổ vu. Đáng tiếc, chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nếu không Ngược lại là có thể thừa cơ để đại ca bọn hắn trở về. Lục Thu nhìn xem màn sáng, ngưng tiếng nói, "Long tộc đệ vào phía trước nhất phục sinh tổ long, hấp dẫn lấy thiên hạ ánh mắt, bọn hắn thừa cơ để cái khác tổ vu trở về, chính là thời cơ tốt. Bất quá, bọn hắn lại là không có chuẩn bị kỹ càng, không thể hiện tại liền để cái khác tổ vu trở về. Có ý nghĩ này, tuyệt không chỉ chúng ta, tiếp xuống sợ rằng sẽ rất náo nhiệt." Trúc Cửu âm lộ ra một chút ý cười, lãnh ý lưu truyền. Mấy vị khác ngầm thừa nhận, trong ánh mắt không khỏi lộ ra xem náo nhiệt ý tứ. Thương đỉnh thực lực đích sắc cường hành bây giờ hay là cần liên hợp cùng nó đối kháng nếu như Thương Đỉnh thật xuất thủ ta Vu Tộc cũng không thể vắng mặt tiểu muội đến lúc đó làm phiền ngươi Lục Thu Trân muốn nói tiên tĩnh khí quyển hậu thổ gật đầu xem kịch vui về xem kịch vui lại là không thể lại để cho Thương Đỉnh tùy ý giết người càng thêm thế lớn Dược Long cửa cái này hồng hoang khó gặp thịnh sự như thường ngày tiến hành khác biệt duy nhất là hội tụ so di vãng càng nhiều mạnh hơn ánh mắt cũng tràn ngập một cỗ để người hít thở không thông kiềm chế khí tức kia kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên bị Long Môn uy áp sống sờ sở đè chết sinh linh tính mệnh, cũng làm cho cái này kiểm chế khí tức tiếp tục một chút xíu tăng trưởng, phản phất không có cực hạn, cuối cùng. Ngày đầu tiên, chậm rãi qua. Dược Long cửa sinh linh số lượng thiếu trường phân nửa. Long Môn bản thân hào quang sáng chói cũng nồng đậm rất nhiều. Ngày thứ 2, ngày thứ 3 tiếp tục, còn lại sinh linh chỉ có không đến 1 phần 20, còn tại cơ hồ dốc hết tất cả phần đấu. Thứ 4, ngày thứ 5, còn sống chỉ còn 1 phần trăm tà hữu, nhưng những sinh linh này thực lực, tư chất không không mạnh mẽ hơn khu ít. Rất nhiều càng là tại chỗ đột phá. Lúc này Long môn quang mang cũng đã so ngay từ đầu bóng ánh ba lần không thôi. Phía trên Long Văn giống là chân chính Thần Long sống lại. Long tộc tổ địa, đến rồng chờ Long tộc cường giả trong ánh mắt, loại kia chờ mong, vẻ kích động đã không che giấu được. Nhanh, còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Đồng thời, loại kia đề phòng cảnh giác cũng là đạt tới một cái cực điểm. Ngày thứ sáu tại vô số chờ đợi phía dưới đến, Thái Dương Tinh chính thường xuất hiện, chiếu rọi Cửu Thiên thập địa, ước vạn thế giới. Một loại không rồng ký tức, Thỏng Long trên cửa lặng yên dâng lên. Đó là một loại tựa như khinh thường vạn cổ bên nghệ thiên hạ bá đạo khí tức, lập tức, đông đảo ánh mắt ngưng lại, tại một chút cường giả trong lòng, một đạo đã từng hoành hành hồng hoang bá đạo thân ảnh xuất hiện. Đến rồi. Long tộc thật là. Không đề cập tới vị kia vị tồn tại suy nghĩ, đến rồng chờ long tộc cường giả tại thời khắc này, mắt rồng trừng đến lớn nhất, cường hãn khí tức có chút không bị khống chế nổi lên. Tất cả long tộc nghe lệnh, ra một dọa tinh huyết cho long môn. Nến rồng lập tức quát, trong giọng nói có không che giấu được kích động, chờ mong cùng trĩnh trọng. Chờ đợi mấy ngày chuẩn thánh, đại la kim tiên còn chưa kịp phản ứng, liền gặp thanh long Thường Long nhón cường giả há miệng một giọt tinh huyết hướng Long Môn mà đi. Trong lòng chập trùng cảm xúc bên trong, cũng không dám chế lại, há miệng từng giọt tinh huyết hướng Long Môn bắt tới. Đào mắt, những cái kia tinh huyết chui vào Long Môn bên trong. Ngang. Nháy mắt, mơ hồ tiếng long ngâm xuất hiện, Long Môn quang mang lại một lần nữa hóng ánh gấp đôi trở lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nổi lên, đem những cái kia còn tại dược Long cửa sinh linh toàn bộ bắn đi ra. Sau một khắc. Ngang. Một đạo trầm thấp, xa xăm, phản phất đến từ thời không cuối long ngâm, trong long cửa chỗ sâu nhất vang lên, hướng Cửu Thiên thập địa truyền đi. Thiên địa đột nhiên tựa hồ yên tĩnh. Tứ hải bên trong, Đông đảo Long tộc cùng có được Long chi huyết mạch sinh linh, thể nội một trận sôi trào, thần phục, tâm tình kích động không tự chủ được điên cuồng dâng lên. Đến rồng chờ tồn tại không lo được cái khác, vô số thiên tài địa bảo toàn bộ hướng Long môn ném đi. Mà kia tiếng long âm, không có chút nào gián đoạn ý tứ, một kia một kia, từng chút từng chút càng phát ra cao, chân chính hướng cựu thiên thập địa dập dờn mà đi. Đông đảo ánh mắt ngưng tụ lại, không ít càng là xác định không thể nghi ngờ. Tổ Long thanh âm, Long tộc thật là tại phục sinh tổ Long, mà lại sắp liền muốn thành công, cửu tiêu phía trên, hạo thiên mỉm cười, liền nhìn về phía trung thổ trời châu phương hướng, tây thiên tiếp dẫn chuẩn đề liếc nhau, bình tĩnh trở lại. đông côn lôn, tam thanh dừng lại bế quan, nhao nhao nhìn hướng đông hải. trong hư không, phượng tổ hai mắt neo lại, không biết suy nghĩ cái gì. từng vị tồn tại khí tức nổi lên ba động, đều không có thể bình tĩnh. gắt gao nhìn trầm trầm đông hải bên trên long môn, còn đưa ánh mắt về phía triều ca thành phương hướng. thương đình sẽ thợ, không có mấy người sẽ tin, nếu dồng mấy người cũng không tin, bất quá việc cấp bách lại là chân chính để tổ Long trở về. Thanh Long, Ứng Long, Quy Thừa tướng Tam đại hôn nguyên cường giả cùng Đông đảo chuẩn thánh ngưng tụ đại lượng lực lượng rót vào Long môn bên trong, để Long môn khẽ run lên, để kia tiếng Long âm càng phát ra cao, càng phát ra chân thực, tựa như một đầu thần Long đã không kịp chờ đợi muốn nhảy vào hồng hoang thiên địa, Bát hoang bên trong, rất là ngưng trọng âm thanh âm vang lên, đến, chuẩn bị, Ừm, Đông quân luôn. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Ha ha, ngán mùi mưa hơi, lại giống như thiên trường địa cửu. Phụ trách phòng bị nến rồng nhón cường giả pháp lực đã nhấc lên tùy thời có thể đánh ra. vang, ngang, tiếng anh minh chấn động đông hải, cùng tiếng long ngâm xen lẫn, long môn trên không, một đầu kim sắc cổ sáng ngưng tụ, càng lúc càng lớn, thẳng vào cựu tiêu thiên cung. một đầu vô cùng to lớn kim sắc thần long hư ảnh ở trong đó hiện ra, có dần dần ngưng thực xu thế. ngang ba, tứ hải bên trong, mỗi một vị long tộc nửa mặt lên trời gào thét, lộ ra không gì sánh kịp vui sướng, phấn chấn. tổ long sắp trở về, bọn hắn cùng đông đảo tồn tại đều hiểu điểm này. nếu rồng mấy vị hưng phấn đồng thời, cũng ngưng trọng đến cực hạn, thương đình muốn xuất thủ bọn hắn tuyệt sẽ không chờ đợi thêm nữa, chỗ có tồn tại đều lòng dạ biết rõ, từng đôi mắt đều vô cùng nghiêm trọng, chờ đợi, không ít tựa như còn đang chờ mong. tiếng long âm vẫn như cũ, càng thêm to rõ bên trong. hai hơi về sau, một đạo thanh âm bình tĩnh từ đằng xa truyền đến, muốn đánh vỡ cân bằng, lại là qua. thanh âm truyền đến cùng thời khắc đó, một mực che trời cự thủ áp sập vô tận hư không, hướng thông thiên kim trụ vô tới, tốc độ nhanh kinh người. hứ, phục hy, ngươi an dám ngăn chờ. nến rồng hứ lạnh, to lớn long chảo nhô ra, thêm gần khoảng cách, trực tiếp ngăn ở phía trước, hung hăng bắt tới vô hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng va chạm, đông hải chấn động, đại lượng sinh linh trực tiếp bị đánh chết, không biết sống chết. chương 717, thú hoàng, ma tổ, không biết sống chết. dọa lên túc cao cao tại thượng, như lạnh như gió thẳng cắt mà hạ. một thanh kim sắc trường kiếm xuyên qua trần trời, mang theo vô tận túc sát chi ý chém về phía kim sắc của sáng. hiên viên, nến rồng một tiếng gầm thét, thanh long, ứng long, quy thừa tướng, giao tổ, cá mập tổ năm vị hồn nguyên cường giả mặt trầm như nước, tăng thêm đến rồng, đây chính là bây giờ long tộc cao tầng thực lực, sáu vị hồn nguyên cường giả. Hoàng giả, đại đế đều có thực lực tuyệt đối thiên hạ chưa mấy. Nếu dùng ngay tại ngăn cản phục hy một kích, thanh long năm vị ngay tại vì long môn dót vào lực lượng. Bất quá thế thế cũng không có muốn thu tay ngăn cản một kiếm này ý tứ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, một con to lớn năm đấm từ cựu tiêu rơi xuống, hung hăng nện ở hiên viên kiếm bên trên. Và anh, Đông Hải, thiên địa giống như chấn động càng thêm nghiêm trọng. Hai cỗ va chạm, tứ đại hoàng giả chi lực giống muốn hủy diệt hết thảy, rung động chín tầng trời, mà lại cỗ này chấn động càng ngày càng mạnh, cây vốn không có ý dừng lại kia bốn cỗ hoàng giả chi lực cũng không có bất kỳ cái gì may may yếu bớt. Cùng lúc đó, vài chỗ địa phương, một chút tồn đang ánh mắt sáng, chờ mong, vui sướng, khai chiến, chuẩn bị. Vâng, Đông Hải bên trên, Thái Hoàng, các ngươi qua giới. Hạo Thiên thân ảnh xuất hiện, Bình Thản nhìn xem đồng dạng hiện ra thân hình Hiên Viên, trong tay lực lượng không giảm, liên tục không ngừng rung mạnh lao tới. Hạo Thiên, Hiên Viên lạnh lùng nói một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời ý tứ khác. Hạo Thiên xuất thủ ngăn cản hắn cùng đại thương la địch, cũng không ra ngoài ai dự kiến quan hệ của song phương đã sớm đạt tới không chết không thôi tình trạng, không có gì tốt nói nhiều. nhiều cảm ơn đạo hưu xuất thủ tương trợ. nến rồng nói một tiếng. đạo hưu khách khí. hạo thiên trả lời. nến rồng lập tức nhìn hằm hằm phục hy, quát lạnh nói, thương đình xuất thủ như thế, chẳng lẽ muốn diệt ta long tộc nhất thống hưng hoang. phục hy cùng nến long lực lượng giữ lẫn nhau, không nhanh không chậm nói, long tộc vọng muốn phục sinh tổ long, lại là qua, bây giờ hưng hoang, không cần tổ long. bình tĩnh lại dọn điệu bá đạo truyền khắp thiên địa, cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. thẳng thắn, chính là không để tổ long trở về. Long tộc nếu như lại như vậy không biết sống chết, hôm nay cũng không cần tồn tại, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hiên Viên càng thêm bá đạo, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạo Thiên trên thân. Hành nghĩa hết sức rõ ràng, Hạo Thiên bọn người cứu không được Long tộc. Ngang! Phẫn nộ Long Ngâm nổ vang, nếу rồng, Thanh Long chờ một chút đều xem nhìn hàm hàm Hiên Viên. Long tộc trời sinh tính cao ngạo, lại làm sao có thể nhận được uy hiếp như vậy, khinh thị diệt tộc chi ngôn, hùn chi bọn hắn căn bản không có khả năng từ bỏ. Tốt một cái thương đỉnh, đến, bản hoàng ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào diệt ta Long tộc đến long nộ giống. Hừ, ngươi muốn nhìn, bản hoàng thành toàn ngươi." Hiên Viên khinh thường hừ nhẹ, trong tay Hiên Viên kiếm lực lượng càng thêm mạnh mẽ hơn không ít. Hạo Thiên tùy theo, lực lượng mạnh hơn hiện lên, không chút nào yếu thế cùng nó đối kháng va chạm. Bốn phương tám hướng, kia sớm đã đến chúng nhiều cường giả, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Lập trường của bọn hắn không hoàn toàn giống nhau, có Hạo Thiên bọn hắn cái vòng này, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cảnh giác để phòng từ phía. Gia bây giờ cách Đông Hải một chỗ không xa trong hư không, tiếp dẫn, chuẩn đề lên nhau, chuẩn bị ký cảng. Pháp Bảo Yên lặng lấy ra, có áp lực cũng có được kiên định, thương đình không thể lại thế lớn, luân hồi chỗ sâu nhất, hậu thổ dừng lại cùng mấy vị tổ vu hư ảnh trò chuyện, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Theo hiền viên, bọn hắn đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị, cũng có trung lập không nghĩ nhúng tay, chỉ là đơn thuần nhìn xem, hoặc là còn đang do dự. đảo mắt chính là mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, chăm chú đề phòng hạ thiên, tổ long bọn người có chút âm thầm nhíu mày, bởi vì không có thương đình cường giả xuất hiện, chẳng lẽ còn đang chờ đợi cái gì? trong lòng suy tư, dư quang không khỏi quét xuống những phương hướng khác, có chút nhíu mày là đang chờ đợi những cường giả khác động tĩnh, yếu bất muốn đối mặt lực lượng. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, hai hơi sau, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía phương tây, kinh ngạc, nghi hoặc chờ các cảm xúc xuất hiện. Tức là, tây trên biển, không có vật gì hư giữa không trung, đột nhiên, mảng lớn đổ sụp. Một phương thiên địa xuất hiện ở đây, loan thoáng, càng phát ngưng thực. Một loại man hoang khí tức từ phương thế giới này tỏa ra, giống bốn đạo tiếng thú gào từ phương này man hoang thế giới chỗ sâu nhất kinh thiên động địa, xuyên qua chân trời. Lập tức, vô số tiếng thú gào theo sát mà lên. Hương phấn, cùng nhiệt cảm xúc hướng tứ hải truyền đi. Một tòa cự đại tế đàn từ phương kia thế giới bay ra, xuất hiện tại trong hưng hoang. Tế đàn liền giống như một phương hàng ngàn tiểu thế giới thật lớn, trên đó in vô số con khổng lồ cự thú thân ảnh, hoặc ngửa mặt lên trời gào thét, hoặc tụ huyết chém giết, lộ ra vô tận hung lệ khí tức. Bốn cái cự thú sừng sững tứ phương, một hình dạng mập tròn, giống lửa đồng dạng đỏ bừng, mọc ra bốn cái cánh, sáu đầu chân, không, có ngũ quan. Một ngoại hình tự hồ, khoác có gai vị da lông, mọc ra cánh. Một nó như hổ mà khuy lông, mặt người, hổ đủ, theo trang một không có cơ thân thể, chỉ có một cái đầu to cùng một cái miệng rộng, chính là hung thú nhất tộc. Bây giờ bốn cây trụ lớn, hỗn độn, cùng kỳ, nột, con ác thú, giống. Tiếng thu gào bên trong, thượng đạo lực lượng bắn về phía tế đàn, huyết hồng sắc tế đàn quang mang xuyên qua cửu tiêu. Cung nêng nô hoàng trở về. Hỗn độn quát khẽ lên tiếng. Cung nêng nô hoàng trở về. Cung kỳ, nột, con ác thú theo sát. Cung nêng nô hoàng trở về. Ước vạn thú tộc cùng giống. Tiếng giống quanh quẩn tại hồng hoang giữa thiên địa, khiến vô số sinh linh sắc mặt đại biến. Đông hải bên trên nhìn xem kia phóng lên tận trời huyết sắc của sáng đông đảo tồn đang ánh mắt không thể bình tĩnh thú hoàng thần địch cực kỳ cổ lão danh tự tồn tại phù trong lòng bọn họ kia là hồng hoang thiên địa bên trong vị thứ nhất minh sắc thiên hạ bá chủ nến rồng lạnh hừ một tiếng cái này rõ ràng là hung thú nhất tộc thừa cơ phục sinh thần địch chiếm bọn hắn long tộc tiền nghi mặc dù trước đó liền đã coi đoán trước nhưng thật nhìn thấy vẫn còn có chút tức giận chiếm tiền nghi để long châu đỉnh ở phía trước cũng coi như trọng yếu nhất là cứ như vậy hung thú nhất tộc bốn vị huấn nguyên cường giả liền không khả năng trước đến giúp đỡ bọn hắn long tộc. Ánh mắt chuyển hướng phục hi, Hiên Viên. Quả nhiên, Phục Hi, Hiên Viên dù ánh mắt nghiêm trọng, lại không có bao nhiêu ra ngoài ý định vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên cũng sớm có đoán trước, thậm chí liền đang chờ lấy loại tình huống này xuất hiện. Thiếu hung thú nhất tộc chi viện, tiếp xuống thương đỉnh công kích, tất nhiên sẽ càng thêm thế như lôi đỉnh. Cảnh giác phòng bị chi ý, càng thêm nồng đậm không ít. Hạo Thiên chờ tồn tại cũng giống như thế, đồng thời cũng tại phòng bị một loại khác tình huống. Thương đỉnh không còn nhằm vào Long tộc, mà là đi nhắm vào muốn phục sinh thú hoàng thần nghịch hung thú nhất tộc. Loại khả năng này cũng không phải là không có bất quá vấn đề cũng không quá lớn, bọn hắn nhân số đông đảo đủ để ngăn lại thương đỉnh. trước đó loại loại tình huống bọn hắn đều sớm đã suy tính qua, có các loại ứng đối chi pháp. chính nhìn xem, từng đôi mắt lại là biến đổi, nhìn về phía Nam Hải phương hướng, cung Nen Ma tổ trở về, cung Nen Ma tổ trở về, từng đạo tiếng giống tại Long Ngâm, thú giống bên trong tựa như lợi kiếm nổi lên, không hề yếu, quanh quẩn giữa thiên địa, một cú càng thêm rung động, xuất hiện tại Đông đảo tồn ở trong lòng. Ma tổ là vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho rất nhiều tồn ở trong lòng giống như ép một tầng bóng ma. Nghếng rổng, Thanh Long đều là hung hăng trao mày một cái, là một cơn lửa giận chợt ý xông lên đầu, lại cực kỳ lý trí nhanh chóng đè xuống. Bây giờ không phải là đàm kỷu hận, ân đoán thời điểm. Thương đình mới là đại địch, cái khác đều có thể tạm thời buông xuống. Hạo Thiên ánh mắt khẽ động, một vòng có phần cảm thấy lưng thú ý vị lên. Càng ngày càng thú vị. Ngày mai hồi phục đổi mới. Chương 718, lần thứ tư xuất thủ. Đông Côn luôn bên trong, Tam Thanh Thần Sắc lần đầu có chút biến hóa. Ma Tổ La, vị này tồn tại, bọn hắn nhưng cũng không xa lạ gì. Một chỗ khác trong hư không, tựa như chính đang bận rộn cái gì hơn quân, có chút ngừng một chút, hai mắt nhìn về phía Nam Hải. Không có cái gì kiên kỵ, sắc ý loại hình. Có, chỉ là một loại có chút bình tĩnh, Phản Phất sớm đã có đoán trước hàng nghĩa. Nhìn số mắt, hắn liền không có lại nhìn, tiếp tục làm việc lục lên hành động của mình. Tổ Long, Thần Nịch, La Tam Vị đều muốn trở về Hưng Hoang, lúc này chính là thiên địa hỗn loạn thời điểm, cũng chính là hắn hành động thời điểm, không dễ bị người phát giác. Hấp dẫn Đông Đảo Tồn đang ánh mắt Nam Hải bên trên. Cùng Tây Hải tình cảnh không sai biệt nhiều một phương thế giới xuất hiện tại Nam Hải bên trên, một cỗ ma khí hoang vu khí tức từ phương thế giới này tỏa ra, Bát Hoang một trong năm đó muốn xưng bá hùng hoàng, kết quả thất bại ma giáo ma tộc, bây giờ sở sinh tồn địa phương chính là Bát Hoang một trong cùng hung thú nhất tộc tương tự. Lúc này, từng đạo tiếng giống hạ, ước vạn ma tộc hiện ra thân hình, mang theo cùng nhiệt, điên cuồng phóng tới một tòa màu đen to lớn tế đàn. Tại trong tế đàn, bọn hắn không chút do dự kính dân mình hết thảy. Tế đàn bên ngoài, một đạo như cột như không thân ảnh màu đen sướng sướng. Hai mắt nhìn chằm chằm quang mang càng phát ra cường thịnh tế đàn, có tuyệt nhiên chi ý. Ma tộc đã kéo dài hơi tàn vô số năm. Hắn đường đường đại đế chi tôn thiên ma, đều chỉ có thể co đầu rút cổ một phương, không dám núp đích. Bây giờ huyền môn tiêu tán, Hồng Quân bị tụ, Tam Thanh không để ý tới ngoại sự, chèn ép ma tộc tồn tại cường hãn nhất không có. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, cũng không thể. Bực này hỗn loạn thời cơ, chính là ma tộc nặng ngôi xuất thế, cũng nhất định phải xuất thế thời cơ. Nếu không tương lai sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Cho nên ma tổ nhất định phải trở về. Dù la trả giá lại lớn cũng nhất định phải làm. ngắn mũi hô hấp bên trong, tại ước vạn ma tộc kính dân phía dưới, màu đen tế đàn bên trên, thông thiên triệt địa màu đen cổ sáng xuyên qua cửu tiêu. một đạo hắc ảnh trực tiếp ở trong đó xuất hiện, có chân chính sinh linh khí tức. tựa hồ ma tổ la đã trở về. chỉ bất quá cũng không nhiều cường đại, ngay tại kia ước vạn ma tộc kính dân phía dưới, một chút xíu nhanh chóng mạnh lên. cái này cùng tổ long, thần địch không quá giống nhau tình huống, tự nhiên bị đông đảo tồn tại để ở trong mắt, hư không sâu xa bên trong. tiếp dẫn chuẩn đề thần sắc lặng yên ngưng trọng lên. ma tổ là. Cái này một vị cùng bọn hắn, nhưng cũng có lấy không nhỏ nhân quả nguồn gốc. Dù đã không là năm đó la mạnh bọn hắn yếu, mà là bọn hắn mạnh la yếu tình huống. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám xem thường vị này Ma tổ. Một vòng do dự hiện lên, lập tức hay là buông xuống xuất thủ ý nghĩ, Chuẩn Đề nhẹ nhàng thở dài, "Sư huynh, Hồng Hoang, càng ngày càng loạn." Tiếp dẫn nhìn chằm chằm Nam Hải, không có chút rung động nào nói, "Nhân quả tuần hoàn, chiều hướng phát triển, không phải ai có thể ngăn cản." Chuẩn Đề chấm ngâm một chút, gật đầu, như thế, cũng có thể cản bình tĩnh một chút. Cường giả càng nhiều, bất kể là ai đều sẽ càng thêm cố kỵ, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Khi đó, Hằng Hoang tự nhiên sẽ bình tĩnh một chút. Đương nhiên, loại an tĩnh này sẽ chỉ là tại tầng cao nhất, cũng chính là tại Hôn Nguyên Phương diện bên trên. Về phần Hôn Nguyên phía dưới, ai có thể xác định đâu. Thu hồi những tâm tư đó, Chuẩn Đề tiếp tục nói, ma tổ hiển nhiên chân linh sớm đã trở về, lúc này là mượn cơ hội khôi phục thực lực. Trước đó chỉ sợ đã đối phương Tây có kế hoạch, sư huynh, chúng ta cũng muốn làm chút phòng bị. Năm đó ma tộc vị trí chính là Phương Tây. Cùng bọn hắn bây giờ Tây Tiền, Tu Di Sơn đều lớn có nhân quả liên quan, ừ, tiếp dẫn gần đầu, ma tổ la không thể không phòng, đông hải bên trên, bốn cỗ hoàng giả chi lực vẫn tại không ngừng giữ lẫn nhau và chạm, phúc hy thiên viên mặt không biểu tình, ở đây ai cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, nếu rồng, hạo thiên chờ tồn tại thì là càng thêm ngưng trọng, ma tộc thừa cơ để ma tổ la trở về khôi phục thực lực, không thể nghi ngờ lại suy yếu bọn hắn một mới có thể xuất thủ thực lực, còn để thương đình nhiều một cái có thể xuất thủ đối tượng, loại tình huống này đối bọn hắn tất nhiên là không tốt, cái khác tồn tại cũng càng thêm không thể bình tĩnh càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, càng ngày càng loạn. Tổ Long, Thần Địch, La, truyền thuyết này bên trong ba vị hoàng giả đều muốn vào lúc này trở về, còn không biết có thể hay không còn có. Lúc này hồng hoang, tựa như một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, ngay cả Hôn Nguyên bị xa vào, đều có thể phấn thân toái cốt. cho nên bọn hắn cũng không dám kinh động, dù là cùng Tổ Long Thần Địch, La có sinh tử đại thủ, cự đại nhân quả tồn tại, đều áp chế cử hận, nhân quả không có xuất thủ ngăn cản. Như tiếp dẫn chủ đề, phượng tổ chờ một chút đều là trận trận không bình tĩnh về sau. Từng đôi mắt một lần nữa đều hội tụ đến Phù Hy, hiên viên trên thân. Hôm nay như thế nào phát triển, cuối cùng vẫn là muốn nhìn thương đỉnh như thế nào làm. Nháy mắt mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Phù Hy, hiên viên cũng không có cái gì động tĩnh. Bất quá lại so có động tĩnh càng thêm để Đông đảo Tồn tại cảm đến kiềm chế. Đột nhiên, hồn nguyên khí tức trong tinh không bộc phát. Từng đôi mắt giật mình về sau, đều cấp tốc có chút tâm trầm chậm. Sắc ý, chàng ghét hiếm thấy đồng thời xuất hiện tại tuyệt đại bộ phận tồn tại thần sắc bên trên. Tử Minh, cố khí tức này bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cửu Minh cư lại vào lúc này nhảy ra ngoài, muốn đục nước béo có sao? Vâng anh. Sau một khắc, chứng đạo hồn nguyên dị tượng từ tinh giữa không chúng phát ra đến hồng hoang thiên địa. Cửu Minh bên trong vị thứ ba chứng đạo hồn nguyên Đông đảo tồn tại sát ý càng đậm. Một chút tồn đang ánh mắt lấp lóe, nháy mắt sau đó khởi hành tiến về tinh không. Nến mắt rồng quang mãnh liệt, trong lòng hừ lạnh. Những tồn tại này tiến về tinh không, tiến một bước suy yếu bọn hắn thực lực, nhưng hắn lại không thể nói thêm cái gì. Dù sao chém giết Cửu Minh, ai đều không thể ngăn dừng. Chỉ là. Bọn hắn thật chỉ là vì chém giết Cựu Minh Phương mới rời đi. Mấy chục giây trước, tinh giữa không trung, Cựu Thiên Đại trận đống nhiên xuất hiện lần nữa, bao phủ phiến tinh vực này. Đồng thời, cũng bao phủ một con hố nguyên cấp độ tinh không cự thú. Đại trận bên ngoài là Định Hải Đại trận, che lấp động tĩnh. Giống Cựu Thiên Đại trận bên trong, cái này tinh không cự thú gầm thét, giống như thế giới cường đại thân thể, khí thế kinh khủng, điên cuồng đánh thẳng vào đại trận, lại không có cái gì tốt hiệu quả. Cựu Minh, các ngươi thế mà còn dám xuất hiện? Tiếng gầm gừ phảng phất lôi đình nổ vang, muốn chấn động tinh không. Nhưng Cửu Thiên đại trận, Định Hải đại trận song trọng che lấp lại, không có tại tinh không gây nên một tia động tĩnh. A, đạo hưu nói đùa, ta đám huynh đệ vì sao không dám xuất hiện? Thanh minh tiếng cười khẽ vang lên, không hoảng hốt không nổi, tựa như hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thiên hạ chúng mạnh nhất định sẽ làm cho các ngươi thân tử đạo tiêu, vĩnh còn lâu mới có được trở về cơ hội. Tinh không cử thú gầm thét, còn đang không ngừng đánh thẳng vào đại trận. Hắn biết, hắn nhất định phải mau chóng kinh động những cường giả khác, nếu không, chết tại Cửu Minh trong tay ba vị Hỗn Nguyên chính là kết cục của hắn. Hồng Hoang chúng mạnh bọn hắn còn có thời gian để ý tới ngươi sao? Hoàng Minh khinh thường cười lạnh xuất hiện, tốt, vậy liền nhìn xem chúng ta ai chết? Tinh Không Cự Thú hung lệ cũng triệt để bị kích phát. Ba Đảo Tiên Ông ba vị Hôn Nguyên Hạ Tràng nói cho hắn, chỉ có thể tử chiến, không chết không thôi. Đắc tội, hôm nay liền mượn đường bạn tính mệnh, giúp ta đám huynh đệ thành đạo. Thanh Minh Bình Tinh nói, thanh âm rơi, Cựu Thiên Đại trận giống là hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, vô tận uy áp càng ngày càng mạnh, trung trung điệp điệp tuôn ra, hướng Tinh Không Cự Thú ép đi, chỉ làm mười mấy hơi thở thời gian, liền đem Tinh Không Cự Thú định trụ. Song phương tiếp tục gắt gao giằng co. Đột nhiên, Cửu Minh bên trong vị thứ ba hôn Nguyên khí tức xuất hiện, đại trận uy thế phóng đại, hung hăng áp chế Tinh Không Cự Thú. Lập tức như ba lần trước đồng dạng, một vạch kim quang thoáng hiện, phản phất khai thiên tịch địa. Hung hăng đâm vào Tinh Không Cự Thú đại đạo chỗ sâu. Chương thứ nhất. Chương 719, Thương đình đến tội cùng muốn làm gì? Kinh hãi, bừng Tình đại ngộ cảm xúc xuất hiện, nhưng cái này Tinh Không Cự Thú đã không có cơ hội nói thêm gì nữa. Ngoại giới, bởi vì Cửu Minh bên trong vị thứ 3 Hỗn Nguyên mà xuất hiện thành đạo dị tượng, hiện ra trong Tinh Không 3 hơi về sau, một tiếng oanh minh Tuyệt Vũ rơi xuống Cửu Thiên Thập Địa. Hôn Nguyên vẫn lạc dị tượng xuất hiện tại Vạn Vật Sinh Linh trước mắt. Cái này to lớn vô cùng vòng xoáy bên trong, vị thứ nhất vẫn lạc hôn Nguyên cường giả xuất hiện. Tiến về tinh không chiến trường Đông Đảo tồn tại thân ảnh không khỏi dừng lại, thọ tử hồ bi cảm giác nổi lên. Ngay sau đó, chính là nồng đậm vô cùng sát ý. Nhất định phải mau chóng chém giết Tử Minh. Thường a, đấu mẫu nguyên quân bực này tồn tại đều cất bước hướng chiến trường mà đi. Địa phương khác Đông Đảo Hỗn Nguyên tồn tại đều đem ánh mắt ném đi, cảm xúc khác nhau. Loạn. Đại loạn thật bắt đầu. Chiến trường nguyên địa Cửu Minh thuần thục thu hồi tinh, không cự thú thi thể, không chút hoang mang, nhìn tứ phương, hướng hỗn độn mà đi. Tựa hồ căn bản không thèm để ý Đông đảo Hôn Nguyên Cường giả chính hướng bọn hắn cực tốc chạy đến. Giống. Cửu Minh, Hôn Trướng. Tiếng thu gạo, tiếng giống giận dữ vang vọng sao trời trời, lần lượt từng thân ảnh đi theo Cửu Minh hướng hỗn độn mà đi, chọn vẹn tám vị, trừ hai vị còn lại Hôn Nguyên Tinh không cự thú bên ngoài, còn lại sáu vị một nửa là Hạo Thiên bọn người vòng tròn, cân bằng, tây vương mẫu, quỷ đế một trong, một nửa khác thì là trung lập, thương nga. Đấu mẫu nguyên quân hai vị này có chút đặc thù hồn nguyên tổ cảnh cường giả không ở trong đó. Từng đôi mắt đưa mắt nhìn những tồn tại này tiến vào hỗn độn, suy nghĩ ngàn vạn. Đông Hải bên trên, Nến Rồng chỉ cảm thấy càng tăng áp lực hơn nữa. Cửu Minh xuất hiện, thừa cơ lại chém giết một vị hồn nguyên. Nhìn như giống như cũng không khó lý giải, bậc này thời cơ đối Cửu Minh đến nói đích thật là cơ hội tốt. Nhưng nhìn xem Cửu Minh xuất thủ, còn dẫn đi tám vị hồn nguyên cường giả, hắn liền có chút bất an. Đây là trùng hợp, hay là Thương Đỉnh cùng Cửu Minh có cấu kết? Hắn không thể xác định, mà Phục Hi Huyên Viên vẫn như cũ bình tĩnh. Để hắn kìm lòng không được cảm thấy kiềm chế cùng một bội. Thương Đình đến tụt cùng muốn làm gì? Vì sao còn không xuất thủ? Tương tự cảm xúc ý nghĩ không chỉ hắn một người, Hạo Thiên, Thanh Long, thậm chí tiếp dẫn chuẩn đề đều là như thế. Lúc này, bọn hắn đều không thích loại an tĩnh này, loại an tĩnh này so động thủ đều đáng sợ. Ánh mắt lấp lóe hạ, Hạo Thiên trầm giọng nói, tốt một cái Tử Minh, xuất hiện thật sự là vừa đúng, Phục Hi, Hiên Viên, chớ không phải là các ngươi chỉ điểm. Đến bây giờ, hắn cũng có chút chân chính nhíu mày. Thương Đình, đến cùng muốn làm cái gì? Hoặc là nói, mục tiêu của bọn hắn đến tuột cùng là ai, thật là long độc, hắn có chút không có thể xác định. Phục Hi Thần sắc bình tĩnh, xem Đông Đảo như kiếm bản ánh mắt tại không có gì. Hiên Viên thì là lộ ra một tia cười lạnh, chẳng thèm ngó tới chi ý hiển thị rõ, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục cùng Hạo Thiên so sánh lực. Giống như căn bản không thèm để ý Hạo Thiên trong lời nói khả năng đưa tới ảnh hưởng. Thản nhiên tự nhiên, không tại Đông Đảo tồn tại trong mắt, càng giống là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cho dù bọn họ cùng Kiều Minh có quan hệ, thì tính sao? Chính là như vậy ý tứ. Hạo Thiên hai mắt nhắm lại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 Tổ Long trở về là thứ nhất, cái khác đều chỉ có thể hướng về sau sắp xếp. Dù là hắn lại cảm thấy kiềm chế cùng bực bội, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, không có hành động thực tế. Đây cũng là hiện tại Long tộc cùng Hạo Thiên bọn hắn khác biệt. Tại Hạo Thiên bọn người trong mắt Tổ Long trở về cũng không phải xếp tại thứ nhất, cho nên thấy Phục Hi Hiên Viên vẫn thờ ơ, Hạo Thiên trầm ngâm một chút, liền hạ quyết định. Minh Ngông lực lượng ầm vang tăng lớn, hướng Hiên Viên vô tới. Phục Hi Hiên Viên không có động tĩnh, vậy hắn liền buộc bọn họ có động tĩnh. Anh. Lực lượng kinh khủng phảng phất dung chuyển hết thảy, bài sơn đảo hải. Vũ thiên diệt địa chi thế đều không đủ lấy hình dung. Hiên Viên thần sắc nghiêm lại, nhưng cũng không sợ chút nào. Trong tay Hiên Viên kiếm vung lên, kiếm khí kinh diễm thiên địa, hung hăng đục vào. Tiếng oanh minh liên miên, Hiên Viên cùng Hạo Thiên giống là thật đánh nhau thật tình, lực lượng càng ngày càng mạnh, càng thêm giống sinh tử quyết đấu. Cái khác tồn tại chăm chú nhìn xem, không có ngăn cản, cũng không ai nhúng tay. Đều đang nghĩ lấy cùng một vấn đề, thương đình đến tột cùng đang chờ cái gì? Vì sao còn không xuất thủ? Đông Cô Loan, lão tử trên mặt cũng hiếm thấy, có một vòng trầm ngâm chi ý. Nhìn Chiêu Ca thành phương hướng, kia cố phách tuyệt thiên địa uy áp hết thể khí tức vẫn còn tại chiêu ca thành cho nên đế tân cũng liền còn tại chiêu ca thành như vậy hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đâu thương đình mục tiêu có lẽ không phải long tộc một bên nguyên thủy bình tĩnh mở miệng dù bình tĩnh nhưng cũng miễn không được một tia hiếu kỳ cùng thận trọng ta cũng cảm giác không phải long tộc cũng không phải long tộc thì là ai thông thiên trong giọng nói càng tràn ngập tò mò khẽ cười nói bây giờ tổ long thần đình là tam vị hoàng giả mà lại không phải đơn giản hoàng giả cùng nhau muốn trở về thương đình muốn ngăn cản ai dưới tình huống bình thường khẳng định là tổ long bởi vì bây giờ long tộc hung thú ma tộc tam tộc bên trong long tộc mạnh nhất kỳ thật mặc kệ ngăn cản ai dù cho thành công tổng thể mà nói thương đình cũng là thất bại bởi vì coi như thành công ngăn cản một vị hai vị khác hoàng giả trở về đối thương đình đến nói liền vẫn là thất bại trừ phi có thể đồng thời ngăn cản ba vị hoàng giả nhưng thương đình có thể làm đến sao hắn không cho rằng có thể làm đến lão tử nguyên thủy cũng không cho rằng thương đình có thể làm đến hưng hoang cường giả nhiều lắm nhiều viễn siêu người bình thường tưởng tượng Dù là Thương Đình mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản ba vị hoàng giả trở về. Bởi vì đây không phải những cường giả kia muốn nhìn đến. Như vậy, Thương Đình, Đế Tân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đột nhiên, lão tử ánh mắt khẽ động, một tia như có như không cảm giác hiện lên. Chẳng lẽ? Đông Hải bên trên, Phục Hy Dư quan quét cái phương hướng. Hẳn là, bắt đầu. Triều Ca Thành, đột nhiên, Đế Tân nâng lên hai mắt, ánh mắt lập tức xuyên qua vô tận hư không. Thiên Hạ tựa hồ cũng tại đôi mắt này phía dưới. Không có chút rung động nào, lại có tịch quyển cửu thiên thập điệu bá đạo sóng lớn. Không ai có thể ngăn cản cô. Năm đó Vu Yêu quyết chiến, lưỡng bại câu thương, cộng công đụng bất chu sơn, Hồng Hoang đại địa trèo chống, bất chu sơn sụp đổ. Hồng Hoang đại địa không có trèo chống, Hồng Hoang thế giới áp lực xâm nhập, chơi sắp nghiêng. Hồng Hoang đại địa không chịu nổi áp lực nhanh chóng vỡ ra, lớn nhất năm bộ phận hình thành bây giờ Ngũ Đại Bộ Châu. Những người còn lại tán tại thế giới. Lúc nỗ chốt, chúng thanh chém giết huyền quy, lấy huyền quy tứ chi làm trung tâm, luyện chế bốn cái chống trời chi trụ. Tăng thêm bất chu sơn sụp đổ về sau, còn sót lại sơn vòng, hình thành bây giờ ngũ nhạc. Chao chống. Chân áp Nam bộ châu ngũ nhạc, Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hàng Sơn, cũng trong núi lớn Tung Sơn. Ngũ nhạc địa vị, tầm quan trọng có thể nghĩ, từ hình thành đến nay, lại không người dám gan phá hủy, cũng phá hủy không được. Bởi vì vì chúng nó đã trực tiếp thụ ngũ đại bộ châu bảo hộ, cũng cảng thụ Hồng Hoang Thiên Đạo bảo hộ. Phong thần đại kiếp, Hồng Hoang Thiên Đạo sinh ra phong thần bảng, sát phong chư thần, hoàn thiện thiên đỉnh, hiệp trợ Hồng Hoang Thiên Đạo vật chuyện. Ngũ nhạc chính là quan trọng nhất, tự nhiên thiếu không được chính thần, cũng lần thứ nhất chân chính có chiếm cứ người. Ngay tại năm bộ châu bên ngoài náo nhiệt không thôi thời điểm, ngũ nhạc đồng thời đến một thân ảnh. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 720, mục tiêu, Vu tộc. Đông Nhạc Thái Sơn. Nó an tĩnh sừng sững tại Đông Thắng Thần Châu trung ương, cao không gặp đỉnh, thẳng vào sâu trong hư không, tựa như ở vào một cái thế giới khác, không tại Đông Thắng Thần Châu bên trên, cũng không tại Hồng Hoang trong thiên địa. Thái Sơn chỗ sâu nhất, ở vào Thái Sơn đại trận, cùng Đông Thắng Thần Châu chi lực, cùng Thiên Đạo chi lực tam trọng bảo hộ phía dưới. Bình thường hôn nguyên cường giả dù cho cường công cũng căn bản tiến vào không được. Lúc này, cái này chỗ sâu nhất đã biến thành một chỗ huyết đầm, huyết đầm phương viên mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy, mà lại bốn phương tám hướng giống như đều có một tia huyết dịch, không ngừng hội tụ đến cái này trong huyết đầm. Những huyết dịch này đều ẩn chứa một loại đặc biệt huyền ảo lực lượng. hung hãn, minh ngông, đỉnh thiên lập địa, chiến ý vô thợ. huyết đầm nơi trung tâm nhất có một cái kén máu, thung thung thanh âm, giống như là tiếng tim đập từ kén máu bên trong truyền ra, rõ ràng ngay tại dượn dụng cái gì. theo những cái kia huyết dịch hội tụ, kén máu bên trong khí tức cũng tại một tia không ngừng lớn mạnh. bình tĩnh lại tình cảnh quỷ dị không biết tiếp tục bao lâu. Đột nhiên, bị đánh vỡ. Và anh, Cả tòa Thái Sơn đột nhiên rung đưa, giống như bị người cưỡng ép dung chuyển, Thái Sơn đại trận phát ra dị thường mãnh liệt ba động, hô hấp ở giữa trực tiếp vỡ vụn. Đông Thắng Thần Châu chi lực kiên lặng, lập tức, cũng chỉ còn lại có Thiên Đạo chi lực giữ gìn. Nhưng cỗ này Thiên Đạo chi lực cũng đang chịu đựng cực kỳ hung mãnh công kích, lung lay sắp đổ, rất có sau một khắc liền muốn vỡ tan xu thế. Không chỉ Thái Sơn, cơ hồ cùng thời khắc đó, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn phát sinh chuyện giống vậy. Chỉ bất quá Hoa Sơn, Hằng Sơn bộ châu giữ gìn chi lực vỡ vụn chậm một chút. Nam Cổ chấn động tại Nam Bộ Châu bên trong khuyết tán ra tới. Khi ngũ nhạc phát sinh như thế biến cố thời điểm, triều đình nhân hoàng điện, đế tân khí tức nổi lên ba động, luân hồi chỗ sâu nhất, hậu thủ bên người Nam Đạo tổ Vu hư ảnh khí tức lập tức đại biến. Kinh nghi bất định chi ý lộn xộn tuôn ra mà lên. Có người tại cưỡng ép đánh vào Thái Sơn, cũng có người tại mạnh nhập Hoa Sơn, Thung Sơn cũng là. Nam Đạo kinh hô từ Nam Vị tổ Vu miệng bên trong phun ra, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, vô cùng thận trọng chi ý. Hậu thủ kinh hải vội vàng từ Đông Hải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nam Vị tổ Vu, Trư Vị huynh trưởng. Tiểu muội, xem ra có người muốn đối với chúng ta xuất thủ. Âm chín đến lập tức âm thanh lạnh lùng nói, suy nghĩ chập trùng, là ai? Hậu thủ sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới, có lẽ chính là Thương đỉnh. Âm chín trói mắt quang thiệp nhấp nháy, cũng xen lẫn một tia không xác định. Mấy vị khác kinh nghi bất định, lục thu trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Làm sao có thể? Lúc này Thương đỉnh tại sao lại đối với chúng ta xuất thủ? Cường lương hung lệ quát, không có thời gian suy nghĩ cái này, tiểu muội, chúng ta cần phải lập tức trở về, ngươi lập tức thông chi vu quỷ, đề phòng trong tộc bên kia phải cẩn thận. trúc cửu âm có chút vội vàng nhanh chóng nói. hậu thổ lại là giật mình, không đợi nàng lại nói cái gì, trúc cửu âm năm vị ý thức đã trở về ngũ nhạc. hậu thổ một trận cắn răng, trên ngọc dung hung lệ chi ý hiện lên, không có chầm chệ, lập tức dùng bí thuật thông chi vô quỷ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngũ nhạc. thần thông thi triển, mấy tức về sau, toàn thân khí tức chấn động kịch liệt, tràn đầy hung lệ, giận hỏa, băng lệnh thanh âm tựa hồ từ trong hàm răng phun ra. thương đỉnh, đông hải, nam hải, tây hải, cửu thiên thập địa. Khi kia năm cô ba động tại năm bộ châu khuyết tán ra đến, tất cả cường giả ánh mắt liền cơ hồ đều nhìn qua. Tiếp dẫn, chuẩn đề, nến rồng, hạ thiên, thiên ma, tứ hung thú, vân vân vân vân. Vẻ kinh ngạc dâng lên, chăm chú nhìn về kia. Có chút còn không có kịp phản ứng, không có nhìn ra cái gì, chỉ biết giống như có người tại cưỡng ép đánh vào Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn. Hạ Thiên đã kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía Phục Hi, Hiên Viên quát khẽ nói, các ngươi thế mà nghĩ đối vu tộc xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Đông Hải bên trên, phảng phất long trời lở đất. Tất cả ánh mắt đều chuyển hướng phục Hi Hiên Viên, chấn kinh, nghi hoặc, cùng hiểu rõ. Một chỗ hư không? Vu Quỷ gầm lên giận dữ, gắt gao trừng mắt nhìn phục Hy hai người, hướng Bắc đều Lô Châu mà đi. Đông Cô Lon, Tam Thanh ánh mắt liếc nhau. "Lão tử có chút quả là thế thản nhiên nói, lựa chọn tốt." Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ánh mắt có chút ưng trọng, chậm rãi gật đầu. "Đích thật là lựa chọn tốt. Ngay cả bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ nghĩ kỹ không thể nghi ngờ là cực lựa chọn tốt." Đông Nhạc Thái Sơn chỗ sâu nhất, Lục Thu ý thức trở về thân là hoàng phi hổ lúc diện mục thân hình xuất hiện đây là phong thần bảng châu ngưng tụ thần khu nhìn huyết đầm bên trên cánh máu liền chuyển hướng ra phía ngoài nháy mắt toàn bộ ánh mắt ngưng tụ thành một điểm thiếu hạo lạnh lùng bên trong sen lẫn hung lệ khí tức thanh âm vang vọng thái sơn sau một khắc giữ gìn thái sơn thiên đạo chi lực cầm vang vỡ vụt. nhân tộc ngũ đế một trong thiếu hạo mặt không biểu tình đi đến cái này thái sơn chỗ sâu nhất quét mắt cánh máu liền nhìn về phía nhục thu lại nhặt nói kim chi tổ vu nhục thu tung sơn hoa sơn hàng sơn hành sơn không sai biệt làm giống nhau thời gian Chuyên Húc, Đế Liêu, Đế Tuấn, Đế Vũ cũng xuất hiện tại bốn nhạc chỗ sâu nhất, chúc cửu âm bốn vị tổ vu trước mặt. Thương Đình muốn đối ta vu tộc đạo thủ. Thái Sơn, Nhục Thu đệ xuống dư thừa cảm xúc, tuy là câu hỏi, trong lời nói lại đã tràn đầy khẳng định. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn như thế nào nhìn không ra. Thương Đình lần này xuất thủ chân chính chân đúng, chính là hắn vu tộc, mà không phải long tộc, cùng hung thú, ma tộc. Thiếu Hạo lạnh nhạt gật đầu, thản nhiên nói, không sai. Vì sao? Nhục Thu trầm giọng nói, đích xác có tia hứa yêu kỳ. Trước đó không ai có thể nghĩ đến thương đình mục tiêu chân chính là Vu tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ Long tộc bọn hắn tình huống bên ngoài, chính là Vu tộc quá vô danh. Qua nhiều năm như vậy, Vu tộc đều vô cùng điệu thấp, điệu thấp căn bản không đáng chú ý. Nếu như không phải còn có hậu thổ tồn tại, chỉ sợ những cường giả kia cũng sẽ không nhiều quan tâm Vu tộc. Đã từng bá chủ cấp thế lực bên trong, Vu tộc có thể nói là thấp nhất dọn một cái. Vu tộc thực lực hôm nay, cũng thua xa Long tộc. Dẫn đến trong lúc nhất thời bị người coi nhẹ. Rất đơn giản, Vu tộc tiềm lực so với cái kia đều cường đại hơn. Thiếu Hạo ánh mắt ra hiệu Hạ Đông Hải phương hướng, nhờ một vòng trịnh trọng. Ngọc Thu khẽ giật mình, lập tức thoải mái. Lý do này rất tốt, sung túc để hắn không cách nào nói thêm cái gì. Cũng là, bây giờ Tam Hoàng trở về, ngày xưa cường giả đều cuối cùng rồi sẽ trở về. Thương Đình muốn nhất thống Hồng Hoang Độ khó càng lúc càng lớn, muốn diệt ta Vu Tộc, diệt trừ lớn nhất cường địch, rất bình thường. Các ngươi cũng đích xác giấu giếm được thiên hạ, Tam Hoàng, cửu Minh bên kia kéo dài hơn phân nửa cường giả, lại nhất cử công phá ngũ nhạc bình trướng, diệt diệt chúng ta. Ta Vu Tộc bên đó đây, các ngươi hẳn là cũng xuất thủ đi. Nói, lục thu toàn thân khí tức càng phát ra hung lệ, chiến thiên đấu điệu ý chí hiện lên. Vu tộc mạnh nhất, so với Long tộc, Hung thú, Ma tộc đều mạnh, hắn tử thực chất bên trong tán đồng điểm này. Dạng này, các cường giả đều đem trở về tình huống dưới, thương lĩnh đối Vu tộc xuất thủ, cũng liền chẳng có gì lạ. Hiện tại, hẳn là đang xuất thủ. Thiếu Hạo trực tiếp thừa nhận. Đối Vu tộc xuất thủ, trừ cái này còn không có khôi phục năm vị tổ vu bên ngoài, Vu tộc tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua. Nếu không cái khác tổ vu liền còn có về khả năng tới, chỉ có diện trừ Vu tộc mới có thể để cho tổ vu phục sinh không được. Dù cho có thể, cũng tuyệt đối cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có một chút khả năng. Nghe tới Thiếu Hạo thừa nhận, Lục Thu toàn thân hung lệ chi khí càng bên trên một cái cấp độ. Thiếu Hạo không thèm để ý, chậm rãi nâng lên nằm đấm, "Ta đại thương ngũ đế tự mình ra tay với các ngươi, các ngươi không có cơ hội, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi." Vậy liền đi thử một chút. Lục Thu quát lệnh, một thân hung hãn khí thế ầm vang đạt tới một cái cực hạn. Thiếu Hạo bất vi sở động, cũng không tiếp tục nhiều lời, chuẩn thánh đỉnh phong, còn không thả trong mắt hắn. Một quyền trực tiếp đánh xuống. Và anh. Lực lượng kinh khủng bộc phát, Thái Sơn chấn động. Trên lệnh trước sau bất quá hai hơi thời gian, Tung Sơn, Hoa Sơn bốn nhạc đồng dạng bộc phát lực lượng kinh khủng. Đông đảo nhìn về phía nơi này ánh mắt run lên, không thể bình tĩnh. Cùng thời khắc đó, Bắc Câu Lô Châu, đây trời trướng khí hạ, một trận giết chóc lặng yên không một tiếng động đống nhiên giáng lâm. Đông, Đông, Đông, tiếng trống trận thẳng vào cửu tiêu, trương khí đều bị bức lui rất nhiều. Đánh lấy thương chữ đại kỳ, Phu Thiên cái địa đại quân từ mấy cái không gian môn hộ bên trong tuôn ra, thẳng hướng bị trận pháp kết giới bao phủ thập nhị chi vu tộc. Tại trưa mai tả hưu đổi mới chương 721, chúng mạnh cười lạnh chữ viết nhầm chữ vương chờ một chút cờ xí tung bay thập nhị chi đại thương nhất đảng quân đoàn 60 chi nhị đảng quân đoàn 200 chi tam đảng quân đoàn một tỷ đại quân hình thành nguyên ngông dòng lũ thế không thể đỡ hung hăng giết vào vu tộc tộc địa về phần trận pháp kết giới đã bị mấy đạo từ trên trời giáng xuống bàn tay trực tiếp đánh phá giết giết a thương quân các ngươi thế mà nghĩ diệt ta vu tộc vu tộc binh sĩ giết địch từ chiến từ chiến vu tộc gầm thét Từng đạo thân thể cao lớn phảng phất thiên thạch xông thẳng lên chống không thương quân. Vu yêu đại chiến về sau, Vu tộc kết thúc, cho tới bây giờ cũng xa chưa khôi phục nguyên khí. Nhưng qua nhiều năm như thế, cũng là xuất hiện không ít cường giả. Từng vị chuẩn thánh cấp bậc Vu tộc cường giả hung hãn xuất thủ cầm đầu, chính là thập nhị chi Vu tộc bên trong bây giờ người đầu lĩnh. Mượn nhờ Vu tộc chi lực cùng các loại bí pháp, giờ này khắc này mỗi một vị đều đạt tới chuẩn thánh cao đẳng thực lực. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn còn không có phát huy, liền nên tiếp đại thương quân đội cung phụng bổ trướng cường giả. Bây giờ đại thương mười bộ bên trong. Cung phụng bộ thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Chuẩn thánh cao đẳng cấp độ thực lực đều có hơn 10 vị. Lần này vì diệt đi Vu tộc, cơ hội dốc toàn bộ lực lượng. Tăng thêm trong đại quân cường giả, Vu tộc cường giả vừa xuất hiện, liền lọt vào đón đầu thống kích. Đại bộ phận đều không thể chống đỡ qua mấy chục hô hấp, liền bị chém giết. Thực lực tuyệt đối giống như Thái Sơn áp đỉnh, trải qua nhiều năm tu dưỡng Vu tộc chỉ có thể bị động đổ sát. Nồng đậm huyết tinh tràn ngập thiên địa. Tại cái này Bắc Câu Lô Châu phảng phất huyết sắc sương mù bốc lên, ngay cả kia vô tận trường khí đều bị bớt lui. Giáng Lâm Vu tộc tộc địa trung ương tuy ý chém giết mấy vị vu tộc cứng giả, bạch khởi không tiếp tục xuất thủ, mà là đạm mạc nhìn xem bốn phương tám hướng, kia không ngừng đổ sát, không có có bao nhiêu người có thể phát hiện, theo đổ sát không ngừng, từng kia từng sợi nhìn không thấy sở không được, lại thật sự là tồn tại không biết tên khí tức tràn vào trong cơ thể hắn, toàn thân của hắn cũng tại phát sinh lấy một loại không biết biến hóa. lúc này bắc câu lô châu động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là cũng hấp dẫn vô số ánh mắt, kia bay thẳng vân tiêu huyết sắc sư ngủ, bị rất nhiều ánh mắt thấy rất rõ ràng, trong lòng đều là phát lệnh, thương đình không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn triệt để diệt tuyệt vu tộc thương đỉnh bi vẫn tiếng giống giận dữ từ phương đông một đường mà đến kia cố hận ý hung lệ chi ý chính là không chết không thôi hận tới cực điểm đây chính là nhanh chóng chạy về bắc cầu lô châu vũ quỷ nhưng lại thế nào bi vẫn hận ý cũng vô dụng thương quân sẽ không dừng tay ngũ nhạc số cái hô hấp ở giữa năm vị liền bị áp chế gắt gao tình thế nguy nguy có thể đụng tổ vu cũng minh sắc cảm ứng được vu tộc đang bị đổ sát sắc ý ngập trời thần khu đã bị đánh cho chia năm sẻ bảy bọn hắn cũng không có những biện pháp khác năm vị tổ vu không hẹn mà cùng bỏ thân khu đầu nhập kia còn không có thai nén thành công tổ vu chân thân bên trong với anh chân thiên tiếng oanh minh tại ngũ nhạc bên trên bầu trời vang lên khôn cùng hung sát chi khí từ bốn phương tám hướng hướng ngũ nhạc hội tụ thẳng vào kia chỗ sâu nhất kén máu bên trong huyết đầm bên trong tất cả huyết dịch cũng điên cuồng tràn vào kén máu còn có tản mát tại năm bộ châu bên trên những người khác căn bản là không có cách phát hiện vũ tộc tổ vu tinh huyết đều bị một cỗ hấp lực cường đại hút vào kén máu bên trong bước này tràng cảnh huyên náo động tĩnh cực lớn nếu như là bình thường phát triển khiêm tốn năm vị tổ vu tự nhiên không sẽ như thế làm nhưng loại thời điểm này cũng bất chấp những thứ khác ngũ đế thấy thế thần sắc không có bao nhiêu biến hóa thậm chí còn ngừng lại rất có chờ đợi nhục thu bọn hắn sau khi chuẩn bị xong lại ý xuất thủ nhục thu mấy vị nhìn rõ ràng trong lòng không mừng mà kinh ngươi còn có mục đích gì chẳng lẽ em muốn muốn ta tổ vu chân thân nam nhạc hành sơn chúc cửu âm bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì âm lãnh thanh âm từ kén máu bên trong truyền ra chuyên hút sắc mặt bình tĩnh không có trả lời hắn tựa hồ tự nhủ bản đế thời gian cũng không nhiều lúc này Người vu tộc chân thân cũng kém không nhiều nhỏ xong rồi. Thanh âm rơi, xuất thủ lần nữa, một trưởng đánh về phía kén máu. Trúc Kiều âm kinh nghi bất định, còn thật muốn hắn vu tộc chân thân. Giận dữ bên trong, lại cũng không thể không phá kén mà ra, mặt người thân rắn thân hình khổng lồ, mang theo mênh mông hung lệ khí tức, băng sơn nước biển, hung mãnh phóng tới chuyên húc. Vô hình. Tiếng oanh minh lần lượt tại ngũ nhạc dâng lên, kia là năm cỗ gần như hôn nguyên ở giữa va chạm, rung động thế gian. Trên Đông Hải, nguyên bản liền bầu không khí ngột ngạt, cơ hồ ngưng kết, cảm ứng được ngũ nhạc bên trong thực lực vẫn là cách xa va chạm. Hạo Thiên mấy người cũng nhìn tới cực điểm, lạnh lùng chừng mắt về phía Hiên Viên. Hạo Thiên quát khẽ nói: Các vị đạo hữu, các ngươi còn do dự cái gì? Thật muốn nhìn xem thương đình diệt đi vu tộc? Lấy hắn ý nghĩ, tự nhiên khẳng định là muốn lập tức cứu viện vu tộc. Nhưng Hiên Viên lại là gắt gao ngăn lại hắn, mà lại hắn vừa đi, tổ long nơi này cũng chưa chắc liền có thể thuận lợi. Dạng này chỉ có thể dựa vào những cường giả khác. Nghĩ đến, âm thầm chừng mắt nhìn đến rồng, đến rồng như như vô sự rời đi ánh mắt, phản phất không thấy được Hạo Thiên ra hiệu, bất mãn. Long tộc hiện tại đích xác có dư thừa lực lượng đi viện trợ vu tộc nhưng vẫn là câu nói kia, tổ long trở về mới là thứ nhất, cái khác đều chỉ có thể xếp hạng đằng sau. Phúc Hy, hiên viên nhưng còn ở nơi này đâu? Mặc dù Hạo Thiên cũng tại, thế nhưng là vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đâu. Trừ thương đỉnh, long tộc cửu ra cũng không ít, cho nên thanh long bọn hắn tuyệt đối không thể đi ra ngoài. huống chi, Hạo Thiên liền thật có thể hoàn toàn tin tưởng. Mà lại bây giờ tam hoàng trở về, chỉ cần thành công, vu tộc không có, cũng không có. Trong mắt hắn, căn bản không có gì. Nén rồng thái độ, Hạo Thiên nhìn rõ ràng, không khỏi lại là tức giận vô cùng. Đầu này Lao Nê Thù thật sự là không có chút nào lo lắng đại cục. đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nếu như là hắn, hắn chỉ sợ cũng phải như thế lựa chọn. nhưng bây giờ nến rồng làm như thế, không thể nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khắc huấn nguyên cường giả. hung thú, ma tộc hai phe cường giả không cần phải nói, thương đình không phải người, bọn hắn đều tuyệt sẽ không rời đi chợ vũ tộc. còn lại, cửu minh dẫn đi một bộ phận, bọn hắn cái vòng này vốn là không có nhiều. vòng tròn bên ngoài, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. trong lòng suy nghĩ chập trùng, cũng không nhịn được cảm thán thương đình cử động lần này chi diệu. chỉ xuất phục hy, hi, hiên viên. Nguyện nhờ hung thú, ma tộc, cửu minh tâm tư, liền kìm chân tuyệt đại bộ phận cứng giả, làm bọn hắn không cách nào nhúng tay. Còn lại, trọng yếu nhất là tam hoàng trở về khả năng thành công tính tăng nhiều, đối kháng thương đình lực lượng không thiếu. Như thế, ai lại nguyện cùng thương đình chết gánh? Hắn, cũng không muốn. Chư Vị nghĩ muốn xuất thủ trước, nhất suy nghĩ thật là nhiều tưởng tượng, bước lên tính mệnh vì người khác có đáng giá hay không? Đống nhiên, Phục Hỷ nhàn nhạt mở miệng nói, bình tĩnh ngự khí hạ là cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ, nguyên bản đem hết thể nhìn ở trong mắt, liền không muốn ra tay trúng mệnh càng là trong lòng hơi lạnh, không muốn xuất thủ. Nhiều cường giả như vậy đều bị ngăn trở, bọn hắn đi cứu viện Vu Tộc, muốn đối mặt liền là nhân tộc không biết ở đâu địa hoàng, cùng ngũ đế, bắt tổ, không, là cửu tổ. đáng sợ nhất còn có kia thâm bất khả trách nhân hoàng đế tân. Không ai nghĩ cầm mạng của mình đi cứu Vu Tộc. Các vị đạo hiu không cần lo lắng, thương đình cũng không có bao nhiêu lực lượng. Hạo Thiên tiếp tục mở miệng, hắn dù không muốn cùng Thương Đình chết ánh, nhưng lấy lập trường của hắn, lại là chân chính muốn toàn lực cứu trợ Vu Tộc, đôi này hắn lợi nhiều hơn hại. Trâm Bổn tự tin nói, nhân tộc ngũ đế muốn đối phó năm vị tổ vu. Chín vị Hỗn Nguyên trừ bỏ trấn áp cấp e, còn có thể có mấy vị. Địa Hoàng Thần nông tự nhiên sẽ có người đối phó, Nhân Hoàng Đế Tân, đồng dạng sẽ có người đối phó, như thế lại có gì tốt lo lắng. Đã như vậy, ngươi gì không liền để giao trì đi thử xem. Hiên Viên lập tức cười lạnh thành tiếng. Hạo Thiên hai tròng mắt nhắm lại, thản nhiên tự nhiên nói, Thiên Đình hỗn loạn, giao trì còn không thể động. A Hiên Viên cười lạnh một tiếng, không tái phát một lời. Cũng không cần nói thêm nữa, những cái kia Hỗn Nguyên cường giả tự nhiên sẽ có lựa chọn. Quả nhiên, tứ phía trong hư không rất là yên tĩnh. Có thể đạt tới Hỗn Nguyên chi cảnh không có người nào là đồ đần Tam Hoàng trở về ngăn cản Thương Đỉnh thực lực đầy đủ áp lực của bọn hắn không lớn vì sao muốn liều mạng cứu trợ Vu Tộc nếu như mọi người tâm đủ cũng chưa chắc không thể xuất thủ nhưng nhìn xem Long Tộc Hung thú, Ma Tộc thậm chí Hạo Thiên chúng nhiều cường giả cũng, cũng chỉ còn lại có cười lạnh đêm qua ra ngoài có việc hôm nay thật sự là ngủ quên chương 722, trăm để Vu Tộc thần phục ý mắng cười lạnh hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh để người cảm thấy phát lạnh trừ hai ba vị tượn hồ đạt được tin tức gì rời đi bên ngoài những người khác đều vô cùng an tĩnh Giống như không thấy được kia kinh thiên động địa động tĩnh to lớn, Hạo Thiên nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời. Có thể đi đến trình độ này, cái kia không phải tâm tính kiên định chi cực, chủ kiến cực mạnh hạng người. Chuyện cho tới bây giờ, trong đó lợi và hại mỗi một vị đều rất rõ ràng, có lập trường của mình, cái nhìn, lựa chọn. Cho tới bây giờ, chúng nhiều cường giả đã làm ra lựa chọn quyết định, hắn nói lại nhiều cũng vô dụng, nói tiếp, ngược lại có thể sẽ được không bù mất. Ngũ nhạc, vang, không ngừng tiếng oanh minh, dị thường rõ ràng một mạnh một yếu, giống như biển cả vừa vào trong biển rộng kinh đảo hải lãng hạ thủy nhỏ, Tuy thời cũng có thể một phương triệt để diệt đi một phương khác. Thái Sơn, thiếu hạo một quyền đem lục Thu thân hình khổng lồ đánh hung hăng nện ở Thái Sơn bên trên. Kia nhìn qua cứng rắn vô cùng, hung lệ mười phần tổ vu chân thân, tại một quyền này hạ phía trên đã che kín vết rách, tựa như lúc nào cũng khả năng triệt để vỡ vụn. giống Lục Thu không yếu thế chút nào, trong tiếng gầm giống tức giận lập tức đứng lên hướng thiếu hạo phóng đi, hung lệ vô cùng. Thiếu hạo một quyền lại đem đánh bay, thản nhiên nói tổ vu chân thân chút thành kiểu tăng thêm thiên địa tăng phúc cùng bản lãnh của các người, mấy có lẽ đã tương đương với một vị mới vào tổ cảnh huân nguyên cường giả. nhưng vô dụng, cuối cùng không phải huân nguyên, không có viên mãn đại đạo, không có cường đại lực bền bỉ, sinh mệnh lực, ngươi căn bản chống đỡ không được mấy chiêu. ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì, có mục đích gì? toàn nói ra. nhục thu ánh mắt biến đổi, băng quát lạnh nói, tốt, bản đế cũng không dò díếm, gia nhập ta đại thương. thiếu hạo thần sắc nghiêm lại, trinh trọng việc. nhục thu sướng sở, giống như là không nghĩ tới thiếu hạo sẽ nói lời như vậy lại có thể có người muốn bọn hắn tổ vu thần phục thiếu hạo nhìn xem nhục thu tiếp tục trịnh trọng nói nhục thu bây giờ không ai có thể cứu ngươi vu tộc ai cũng không được hậu thổ có luân hồi tại không có việc gì các ngươi năm vị tổ vu có thiên đạo phong thần bản tại chân linh mặc dù hủy diệt không được nhưng chúng ta lại có thể hủy các ngươi tổ vu chân thân để các ngươi mãi mãi cũng khôi phục không được vu tộc chỉ có thể trở thành thiên đạo khôi lỗi bắc câu lô châu bên trên vu tộc người cũng sẽ một tên cũng không để lại cho nên các ngươi chỉ có gia nhập ta đại thường mới có thể bình yên vô sự phảng phất sự thật lời nói trầm trầm vang lên thiếu hạo tựa như là đang giảng một sự thật. kể xong, không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng nhìn xem lục thu. hai lựa chọn, vu tộc bây giờ chỉ có giá lưỡng cái lựa chọn. nếu như không đồng ý, hậu thổ cùng năm vị tổ vu cũng sẽ không chết, nhưng hậu thổ không nói, năm vị tổ vu chỉ là chân linh bất tử, chỉ cần hiện tại bọn hắn tổ vu chân thân vỡ vỡ, lại diệt đi vu tộc, vậy bọn hắn lại nghị khôi phục tổ vu chân thân, đỉnh phong thực lực liền khó càng thêm khó, khả năng phi thường nhỏ, cơ hồ không có. vu tộc những người khác cũng sẽ diệt tuyệt. nếu như đồng ý. Đây chính là đại thương lần hành động này lớn nhất dạ tâm, thu phục Vu tộc. Chỉ cần Vu tộc thần phục, cái này tiềm lực vô tận thế lực, mặc kệ là thực lực hay là lực ảnh hưởng, đều đủ để vượt trên Tam tộc ba vị hoàng giả trở về sự tình. Lục Thu sững sờ một chút, trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp, nhẹ cười ra tiếng. Tiếng cười có chút lạnh, có chút trào phúng. Để thiếu hạo rất nhanh có chút thở dài, hắn hiểu được ý tứ này, quả nhiên, vẫn là thất bại. Để Vu tộc thần phục, cái này nói ra đủ để cho người trợn mắt hốc mồm khiếp sợ kế hoạch, vẫn không thể nào thành công. Vu tộc quá kiêu ngạo, cao ngạo chỉ nhận bàn cổ. Cái khác một mực không nhận, dù là đối mặt chủng tộc diện tuyệt nguy hiểm, mặc dù trước đó liền có đòn trước, thành công khả năng chưa tới một thành, nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút thất vọng. Đồng thời, cái khác bốn nhạc bên trong tiếng hét phẫn nộ chấn thiên động địa, tốt một cái thương đỉnh lại dám như thế nhục ta vu tộc. Ha ha ha, muốn để ta vu tộc thần phục, đế tân là tại mơ mộng hão huyền, chỉ có chiến tử vu, không có quỳ xuống vu. An dám như thế nhục ta, Đế vũ tới, nồng đậm cam thủ lên cơn giận dữ, vu tộc chiến thiên đấu điệu ý chí hung lệ vô cùng khí tức. Hung Hãn không sợ chết phóng tới ngũ Đế. Bao Quát nhục thu cũng giống như thế, không nói thêm gì lời nói hắn, trực tiếp dùng kiên quyết nhất động tác đến cho thấy thái độ của hắn, phóng tới Thiếu Hạo. Nhẹ nhàng thở dài, Thiếu Hạo ánh mắt mánh liệt, không hoảng hốt không vội trầm giọng nói, "Vũ tộc rất mạnh, nhưng như thế cũng chỉ có thể đi chết rồi, cơ hội chúng ta cũng cho qua." Nông đầm cắt tràn bay lên, cái này là lần đầu tiên, hắn lộ ra chân chính sát ý. Cái khác bốn nhạc, chuyên húc, Đế Nghiêu, Đế Tuấn, Đế Vũ cũng kém không nhiều lộ ra chân chính sát ý. Không chịu thần phục, vậy cũng chỉ có thể đi chết không tiếp tục lưu thủ ngũ đế toàn lực mà làm với anh ngắn ngủi số cái hô hấp vẹn vẹn chỉ là chút thành tiệu còn không có chân chính bước vào hỗn nguyên chi cảnh tổ vu chân thân cũng nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ có thể thấy rõ ràng nơi này tình huống tồn tại minh bạch bọn hắn không chịu được nổi đột nhiên thương đỉnh một đạo bén nhọn tựa hồ kiềm chế trăm ngàn năm tràn ngập lửa giận quyết nhiên nhọn tiếng quát từ địa phủ chỗ sâu nhất giống như mũi tên ầm vang thẳng vào thương cung long trời lở đất cùng lúc đó từng vị tồn tại đều cảm thấy một cỗ khí thế cực kỳ mạnh từ địa phủ chỗ sâu nhất đi ngược dòng nước bay thẳng Nam Bộ Châu, tốc độ cực nhanh, nhanh kinh người, phảng phất vạch phá thời không, một máy mắt liền ra minh giới, lại một máy mắt mãnh liệt khí thế liền trực chỉ Nam Bộ Châu, tựa như biển cả muốn bao phủ hoàn toàn Nam Bộ Châu, lại giống như có thể hủy diệt thế giới vẫn thạch lưu tinh, thế không thể đỡ, cũng kinh diễm tiên địa, mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn qua, vị này luân hồi chi chủ đã từng tổ vu hậu thổ, chẳng biết tại sao chậm trễ thời gian dài như vậy, nhưng rốt cục xuất thủ, vừa ra tay chính là long trời lở đất, rung động lòng người, nhưng ngay tại nó sắp bước vào Nam Bộ Châu thời điểm. Một đoạn màu đen viền vàng ống tay áo đột nhiên xuất hiện ở phía trước hư không. Ống tay áo rất lớn, lớn đủ để che khuất bầu trời, lại rất nhỏ, tiểu nhân bất quá trường một thước. Không có cái gì lớn cử động, chính là như vậy nhìn như không nặng, lại tràn ngập lạnh lùng vung lên. Trời, ám. Hết thảy hết thảy, tựa như đều tại kia ống tay áo vung lên phía dưới. Biển cả đập mặt, thiên điệu tiếp xúc. Vô tận hư không đột nhiên chấn động, không cách nào hình dung vĩ lực, tất cả cái này ống tay áo vung lên ở giữa. Ầm. Không nhẹ không nặng châm đục, kia thanh thế to lớn vô cùng, thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ lực lượng nếu như châu đất xuống biển, khủng bố biến mất, bản thân hung hăng bị vô gia đập sập vô số không gian, hình thành một đầu khác loại thông đạo, hậu thổ thân ảnh xuất hiện, bình thản không tại, hung lệ kiên quyết tràn ngập bản thân, không cầm được thân ảnh vẫn tại lùi lại, hai mắt lại phảng phất đóng đinh, cố định tại vừa mới kia ống tay áo xuất hiện địa phương, ống tay áo vẫn còn, tại một thân ảnh trên cánh tay, yên lặng, có chút phổ thông, vô số khẩn trương, vô số kiềm chế, vô số không cầm được kiên kỵ, nháy mắt lan khắp hồng hoàng các địa, thiên địa, muội tịch, từng kia ánh mắt cũng rất giống đinh chết rồi, toàn đặt ở kia một thân ảnh bên trên nhân hoàng đế tân cao ngạo cường đại như hoàng giả cao cao tại thượng như tam thành ánh mắt nhao nhao lặng yên mưng lại hắn rốt cục xuất thủ không ngoài dự liệu hắn nhất định sẽ xuất thủ nhưng vẫn là cảm thấy một loại kinh tâm động vách từ chưa hề thấy đáy thâm bất khả chắc cùng công nhận thiên hạ đệ nhất lực lượng cộng đồng tạo thành đế tân hậu thổ dừng lại lui lại thân ảnh không có để ý chập trùng khí tức hai mắt lanh quang bốn phía oán hận chừng mắt đế tân nghiến răng nghiến lợi nếu có thể nàng hiện tại cái thứ nhất muốn giết chính là người trước mặt đế tân đứng chắp tay chỉ là vài thước thân thể chỉ là lặng lặng đứng thẳng lại có loại để thiên địa không chứa được cảm giác, cựu thiên thập địa tứ hải bát hoang hết thảy tất cả cũng đều giống như tại dưới chân hắn, bình thiên quan hạ sắc mặt không có chút rung động nào, đạm mạc mang theo chút lạnh lệ, căn bản không quan tâm hậu thổ sát ý, nhàn nhạt mở miệng, không sai, hoàng giả bên trong trừ thánh nhân, ngươi nhưng sắp xếp trước ba, không có cái gì tán dương chi ý ngữ khí, tràn ngập cao cao tại thượng, cũng tràn ngập thiên kinh địa nghĩa, tựa hồ hắn có tư cách, cũng chỉ có hắn có tư cách, hẳn là nói như vậy, không có bất kỳ cái gì một tia chỗ không ổn. Cái khác nghe tới thanh âm vô số sinh linh, cũng đều cảm thấy đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa, thậm chí, là hậu thổ lớn lao vinh hạnh. Chương 723, ba người liên thủ, Huyền Thiên. Tự nhiên mà vậy, vô số sinh linh liền có cảm giác như vậy. Chỉ có Đông Đảo hôn Nguyên, nhất là Hoàng giả, nhướng mày, không căm lòng, không vui. Bọn hắn ý chí kiên định, thu đế tân uy nghi ảnh hưởng càng ít. Hoàng giả, khi nào biến thành như thế khiến người khác ở trên cao nhìn xuống đánh giá tồn tại rồi? Liên xem như Hồng Quân năm đó đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có. Nhưng đối mặt Đế Tân, Bọn hắn phản bác không được, không có cái kia lực lượng. Đồng thời để bọn hắn kiêng kỵ chính là, hậu thổ khí thế hung hùng, liền bị như vậy ống tay áo vỗ, một câu nô nữ, cho triệt để ép xuống. Một cao cao tại thượng, một vô hình đại thế, đã triệt để biến thành lưỡng cực. Hậu thổ không thể nghi ngờ là bị nghiền ép một phương, bực này trưởng không thế cục thủ đoạn, làm người ta kinh ngạc. Mà hậu thổ tất nhiên là cũng minh bạch những này, lửa giận trong lòng sớm đã đạt tới đỉnh phong cực hạn, từ lấy thân hóa luân hồi, vụ tộc xuống dốc đến, bình tâm dưỡng khi yên tĩnh hiện tại cơ hội toàn bộ bị tiêu. Đế Tân lạnh buốt chi cực thanh âm, lộ ra không chết không thôi tuyệt nhiên. Nguyên bản rất nhiều tức giận, đột nhiên có chút nói không nên lời. Nàng rõ ràng, đây cũng là bởi vì tự thân khí thế hoàn toàn bị đè ép xuống nguyên nhân. Câu nói kia, cao cao tại thượng, giống như là bố thí, nhìn như không có gì, kỳ thực câu nói kia về sau, hết thảy tựa hồ cũng đã trưởng không tại vị này đế hoàng trong lòng bàn tay. Trong lòng không khỏi có chút khí muộn, trưởng không thế cục phương diện này, nàng cùng vị này đế hoàng so ra, trên lệch quá xa. Song quyền nắm chặt, áp chế gắt gao hạ lửa giận, hiện tại còn không phải mất lý trí thời điểm. Đối ta vu tộc xuất thủ, muốn diệt tộc ta, thật sự là tốt dạ tâm, ngươi cho rằng thương đỉnh tại cái này Hồng Hoang liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lấy vì bản cung, liền không thể đối nhân tộc như thế nào. Thanh âm lẫm lệ tại rõ ràng tận lực phía dưới, hướng tại chỗ rất xa truyền đi, rất có truyền khắp Cựu Thiên Thập Địa xu thế, đông đảo tồn tại nhau nhau chăm chú nhìn, nghe. Đế Tân vẫn như cũ đứng chắc tay, thần sắc không thay đổi, không thấp không cao đạm mạc lư khí, lại thiên nhiên cao ngạo, bá khí vô cùng, muốn làm gì thì làm, Hồng Hoang bên trong, ai có thể ngăn cô. Bệ nghệ thiên hạ thái độ, khi thế toàn vẹn thiên thành, tựa hồ thiên kinh địa nghĩa, trực tiếp xem chúng mạnh hơn không có gì, để đông đảo tồn tại hứa lệnh, nhưng lại không ai đứng ra phản đối. Ngữ khí thoáng dừng lại, giống là nói một kiện cũng chuyện không lớn, ngươi là luân hồi chi chủ, ngược lại là có chút phiền phức, nhưng đối với ta nhân tộc tạo thành ảnh hưởng, bất quá làm ngươi bị thương nặng, để ngươi ngủ say cũng chính là. hừ, hậu thổ giận dữ, sát ý trong lòng cơ hồ trở lại năm đó vu yêu quyết chiến thời điểm, nhịn không được gầm thét, cuồng vọng. tư năng hóa luân hồi về sau, cái này là lần đầu tiên như thế bị người khinh thị, thậm chí không nhìn. Đế tân cũng không quan tâm thái độ của nàng, thản nhiên nói, hậu thổ, Vu tộc muốn sống, chỉ có một con đường, thần phục cùng cô, cô có thể để cái khác mười một tổ Vu đều trở về. Si tâm vọng tưởng, hậu thổ không chút do dự liền làm ra quyết định, tràn đầy tuyệt nhiên, chỉ có chiến tử Vu, tuyệt không có quỷ xuống Vu. Nàng dù đã không phải Vu tộc huyết mạch, nhưng trong nội tâm nàng vẫn luôn là một vị chân chính tổ Vu, Vu tộc sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, dù là diệt tuyệt, đây chính là Vu. Coi như cuối cùng nàng lại thế nào không đành lòng, không muốn nàng cũng không làm được cái kia đủ để cho nàng trở thành vu tộc tội nhân quyết định một khi làm ra cái khác mười một vị huynh trưởng tỷ tỷ dù cho trở về cũng sẽ oán hận nàng đế tân giống sớm đã coi đoán trước cũng không tức giận đạm mặc nói tốt cô thành toàn các ngươi uy nghi đột nhiên càng nặng mấy phần ánh mắt quét qua ngự khí chắc chắn bá đạo ngươi bây giờ mới ra tay xem ra là lung lạc không ít người để bọn hắn đều đi ra đi để cô nhìn xem lòng tin của ngươi hậu thổ ánh mắt một trận lấp lóe đế tân nói không sai nàng đến lúc này mới xuất thủ chính là đi lung lạc giúp đỡ Bởi vì nàng rất rõ ràng, thế cục hôm nay, nàng không có khả năng đi dựa vào chúng nhiều cường giả tự dắt đến chợ vu tộc. Nếu không phải nhục thu bọn hắn chống đỡ không nổi, nàng sẽ còn lại nhẫn lại một hồi, lúc lạc càng nhiều cường giả. Lúc này Hưu Tâm lại kéo dài một ít thời gian, cũng không nghĩ ngoan ngoãn nghe Đế Tân. Nhưng nhìn xem Đế Tân dáng vẻ, nàng rõ ràng không thể không như thế. Nếu không, Đế Tân tuyệt đối sẽ chủ động xuất thủ. Suy nghĩ hiện lên, trầm giọng nói, làm phiền hai vị thánh nhân. Đông đảo tồn đang ánh mắt khẽ động, liền thấy xa xa hư không một trận nhu hòa kim quang dâng lên, hai thân ảnh từ đó đi ra nhanh chóng tiếp cận Đế Tân, hậu thổ. Chính là Phương Tây hai thánh, tiếp dẫn chuẩn đề. Nhân hoàng đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Hai thánh một bên tới gần, một bên khẽ gật đầu khách khí nói. Đế Tân ánh mắt cũng chuyển hướng hai thánh, không ra ngoài ý định, hùng hoàng cường giả tuy nhiều, nhưng Tam Thanh không để ý tới ngoại sự, Tam hoàng trở về thế cục hạ, chân chính còn dám dẫn đầu nhúng tay việc này, cũng không có mấy vị. Tây Phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề tuyệt đối là một. Ngự khí bình tĩnh nói, hậu thổ cho các ngươi cảm cái gì? Đạo hữu nói đùa. Tiếp dẫn lạnh nhạt nói, hiển nhiên không giống nói rõ, Ngự khí nghiêm một chút. Lần này bần đạo sư huynh đệ hai người xuất thủ, mong rằng đạo hữu chớ trách. Đế Tân nhàn nhạt một chút, ánh mắt chuyển qua, trực tiếp không tiếp tục để ý tới bọn hắn, nhìn về phía hậu thổ, cùng vừa rồi đồng dạng tự tin, bá đạo, liền hai người bọn họ, còn không được. Tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng giận dữ, nếu như là người khác, tự nhiên không thể dễ dàng như thế ảnh hưởng tâm tính của bọn hắn. Nhưng Đế Tân lại có thể, như vậy khinh thị, không nhìn, không phải do bọn hắn tiếp tục bình tĩnh. Cho dù thắng không nổi nhân hoàng, nhưng cùng nhân hoàng luận đạo một phen, dừng lại nhân hoàng bước chân, nghĩ đến vẫn là không có vấn đề. Chuẩn đề ngữ khí châm xuống, trinh trọng nói: "Quân Lây Đế Tân, đây chính là bọn họ cùng hậu thổ mục đích." Nhìn như có chút túi đầu, nhưng cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Đế Tân mạnh, thế nhân đều biết, ba người bọn họ liên thủ muốn nói thắng qua Đế Tân, vậy liền ngược lại có chút dáng chống đỡ mặt mũi, làm cho người ta trò cười. Cho nên chỉ có thể nói như thế, quân lấy hắn. Đế Tân ánh mắt nhìn quá khứ, nhàn nhạt, nhạt ở trên cao nhìn xuống, toàn vẹn thiên thành, cô cho các ngươi cơ hội này thử một chút. Lập tức, nương theo lấy cái này ngôn ngữ, vô tận áp lực phô thiên cái địa đánh úp về phía ba người trong lòng ba người siết chặt, sớm đã nhấc lên lực lượng lập tức vận chuyển tới đỉnh phong. tuy là ba người liên thủ, đối mặt phía trước người này cũng dung không được bọn hắn có một tia chủ quan. vào thời khắc này, bốn phương tám hướng một chút cường giả cũng có chút tâm động. đông hải, hạo thiên cười vang nói, phúc hy, hiên viên, thương đỉnh sẽ không thành công, phương tây hai thánh đã xuất thủ, đế tân bị cuốn lấy. các vị đạo hữu, vu tộc sẽ không diệt, còn xin nắm chắc thời cơ. đông đảo tồn đang ánh mắt lấp lóe, nắm chắc thời cơ. nếu như đế tân thật bị cuốn lấy, nữ hoa, thần nông cũng có người đối phó thế thì cũng không phải là không thể xuất thủ. Thôi được, liền để châm trước chợ Vu Tộc một chút sức lực. Đống nhiên, Hạo Thiên lại nói, đưa tay một đạo quang mang bắn ra, thẳng đến phương xa. Hiên Viên một cái sơ sẩy, không thể cản lại. lập tức, rất nhiều ánh mắt hạ, đạo ánh sáng kia xuyên qua hư không, phảng phất tiến vào khác một phương thế giới. Bảnh. Hư Không vỡ vụt, kia một phương thế giới trực tiếp hiện ra nguyên trạng, xuất hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa. Kia là một ngọn núi, thế lương, cổ phác, ẩn chứa ngập trời chiến y núi. Đông đảo ánh mắt càng thêm lấp lóe, đây là. Chiến đột nhiên kia trong núi một đạo quát khẽ kinh thiên động địa bay thẳng tiêu tiêu vô biên chiến ý làm cho người kinh hãi ngay sau đó một đạo thân thể cao lớn từ trong núi đi ra thân thể như sắt làm thích tại hai tay không có đầu lâu nhưng lại lấy sữa vì mắt lấy tể vì miệng nồng đậm chi khí chiến ý cùng hung lệ khí tức hiện lên chỉ là giống như không có thần trí thường dương sơn hình thiên giờ khắc này tất cả đều nhận ra đạo thân ảnh này vũ tộc hình thiên năm đó từng đối hạo tiên xuất thủ hình thiên sau một khắc giống như là cảm ứng được cái gì thân ảnh kia khí thế liền toàn bộ chỉ hướng Hạo Thiên, rất có lập tức động thủ xu thế. Hạo Thiên không chút nào sốt ruột, khẽ quát một tiếng, giải, dứt tiếng, kia thường Dương Sơn chấn động, không lâu ngọn núi ầm vang biến đổi lớn, biến thành một cái đầu lâu, hướng hình thiên thân thể mà đi. Chớp mắt, song vương kết hợp, với anh, một cú càng thêm cường đại khí thế hiện lên, lộ ra hồn nguyên đặc biệt viên mãn khí tức. Năm đó cùng Hạo Thiên một trận chiến lúc, hắn chính là hồn nguyên chi cảnh. Hạo Thiên, lập tức mang theo tức giận, chiến ý quát khẽ tiếng vang lên, vu tộc hình thiên hoàn toàn khôi phục. Chương bảy Ba rồng VS2 thánh một hoàng. Hạo Thiên bất vi sở động, khẽ cười nói, "Hình Thiên, nhìn xem nhìn ngươi vu tộc tình huống đi." Vừa mới khôi phục Hình Thiên khẽ giật mình, nháy mắt sau đó, thần sắc đại biến, hai mắt trừng mắt về phía Bắc Câu Lô Châu phương hướng. Sát khí điên cuồng phun trào. Dù còn không hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả, nhưng chỉ là hiện tại, là đủ minh bạch rất nhiều. Nhân tộc, gầm thét đánh tan hư không, khí tức hung sát phảng phất núi lửa bộc phát, căn bản không lo được cái gì Hạo Thiên, điên cuồng hướng Bắc đều Lô Châu mà đi. Phục Hi Hiên Viên chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có ngăn cản một cái hình thiên, còn cải biến không được đại cục, càng là thuộc về vô tộc, không dùng ngăn cản. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Hạo Thiên, đến rồng cũng sẽ không để bọn hắn ngăn cản. Các vị lão hưu, tiếp xuống, liền nhìn các vị. Hạo Thiên mở miệng nói, không hề cố kỵ thương đình ý thế. Không ai đáp lại, nhưng rất nhiều tồn tại đều biết, nhất định có nhân ý động. Chỉ cần đế tân bị ngăn lại, như vậy thời cơ thích hợp, cũng không phải là không thể xuất thủ. Tùy cơ ứng biến, đây mới là bọn hắn bọn này đứng tại hồng hoang tầng cao nhất tồn tại, chân chính xử lý sự tình phương pháp. Phục Hi Hiên Viên cũng không nói thêm gì nên nói sớm đã nói xong, lại nói cũng vô dụng. Về phấn hạ Thiên, càng không có gì để nói nhiều, quan hệ của song phương đều lòng dạ biết rõ, tuyệt sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nam Châu biên giới hư không. Bốn thân ảnh kia rằng cơ bầu không khí, giống như là ngưng kết phiến thiên địa này, hoàn toàn yên tĩnh. Đế Tân mang theo nhìn xuống thoại âm dây xuống, bỗng nhiên một lát, lực lượng nổi lên một vòng ba động, liền có muốn chủ động xuất thủ xu thế. Đương nhiên, cái kia đạo chiến âm thanh kinh thiên động địa, thời khắc chú ý tứ phương bọn hắn tự nhiên cũng cũng nghe được, càng cảm ứng được cô khí tức kia. Hầu thổ vui mừng, là hình thiên Dù là không có vu tộc huyết mạch, nàng cũng sẽ không cảm ứng sai. Cái này đột nhiên một điểm nhỏ biến cố, để Đế Tân đều dừng lại hạ, ánh mắt nhìn. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Hạo Tiên cử động, hình thiên hoàn toàn khôi phục. Hậu tổ thần sắc bên trên cuối cùng có một vòng hòa hoan chi ý, tiếp dẫn chuẩn đề dù không có biến hóa, nhưng trên thực tế cũng là vui lòng nhìn thấy. Đế Tân nhìn xem kia hung hãn hình thiên, trong hai mắt đúng là hiện lên một tia ý tán thưởng, thản nhiên nói, ngược lại là một viên manh tướng. "Hừ, Đế Tân, nghĩ diệt ta vu tộc, si tâm vọng tưởng." Hầu tổ hừ lạnh, tràn đầy kiên quyết. Đế Tân chuyển qua ánh mắt, giống là căn bản khinh thường tại để ý tới, tay vừa nhấc, thiên địa dừng lại. Vô cùng kinh khủng thiên địa đại thế điên cuồng ép hướng về sau thổ cùng tiếp dẫn chuẩn đệ ba người, tất cả mọi thứ hết thảy, tại cái này một cái chớp mắt đều giống như tại nhằm vào bọn họ. Tiếp dẫn ba người không có bất kỳ cái gì may mắn, chần chờ, thánh nhân thiên đạo chi lực, luân hồi chi chủ luân hồi chi lực, cấp tốc tuấn hướng trong cơ thể của bọn họ, toàn thân khí thế tăng nhiều, liên thủ cùng đế Tân đối kháng. Oanh! Y mắng oanh minh ở thế giới nổ vang, phản phật trời cùng đất y mắng đối kháng. Đông đạo Tồn đang ánh mắt lấp loé chăm chú nhìn lại, trừ cực ít cá biệt đếm được địa phương, còn lại hồn nguyên ánh mắt đều nhìn về phía nơi này, cũng hướng nơi này đuổi, nghị muốn tận mắt thấy trận này đại chiến. Dù sao xa gần khác biệt, ánh mắt có thể xuyên qua hồng hoang thiên địa một nửa khoảng cách tồn tại, đều không có bao nhiêu. Đông Côn Lôn, Tam Thanh càng thận trọng một chút. Vô danh trong hư không, Hồng Quân động tác trong tay chậm một chút, còn có không ít địa phương, kiên kỵ, chờ mong chờ một chút bên trong, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào hình tượng. Đế Tấn nâng tay lên bên trong kim sắc oang mang không vội không chậm, một chút xíu xuất hiện, kia cô áp lực cũng càng ngày càng nặng bình tĩnh không lay động nhìn xem hậu thổ ba người mạnh lên đạm mặt nói cũng chỉ có những này rồi cự cao lâm hạ nhìn xuống thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ tiếp dẫn đều là nhịn không được cho mày trầm giọng nói nhân hoàng cứ việc xuất thủ đế tân khoẹt miệng khẽ động như khinh hường hình như có thú như lạnh lùng kia cố tiếp tục tăng cường áp bách đột nhiên lập tức kích trướng, đi tới một cái đỉnh phòng phản phất thiểm điện sau tức sẽ xuất hiện lôi đỉnh kiểm chế bầu không khí bao trùm thế giới đột nhiên đế tân ánh mắt khẽ động kia tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nôn suất lực lượng hơi ngừng lại ánh mắt nhìn về phía nam bộ châu phương hướng nói đúng ra là Đông Thắng Thần Châu phương hướng lệnh lùng chi ý nổi lên băng lênh thanh âm từ miệng trong môi phun ra to gan lớn mật nâng tay lên hướng Đông Thắng Thần Châu tìm kiếm chui vào hư giữa không trung hậu thổ thần sắc biến đổi ngăn cản hắn nói liền ngang nhiên động thủ cũng biết trong đó nội tình tiếp dẫn chuẩn đề không chần trở đồng thời xuất thủ công hướng đế tân ba cỗ siêu việt hoàng giả đỉnh phong lực lượng bộc phát trong thiên hạ tuyệt không có người nào có thể không nhìn bao quát đế tân tam đại công kích khí thế tương liên tại xuất hiện một khắc này liền giống như đem vương thiên địa này biến thành một cái thế giới khác thủy diệt hết thảy thế giới. Đế Tân tay phải nô ra động tác không thay đổi, hai mắt lạnh lùng xem xét, một mực chắp sau lưng bàn tay trái đánh ra. "Ngang." Ba đạo tiếng long ngâm nổi lên, "Ba đạo!" to rõ, uy nghiêm càng sâu tổ lòng trở về. Ba đầu kim sắc thần long từ đế Tân trong bàn tay trái bay ra, biến thành quái vật khổng lồ phóng tới kêu ba đạo công kích. Mỗi một đầu kim sắc thần long khí thế, đều giống như đạt tới một cái đỉnh phong cực hạn. Mỗi một đầu đều là hoàng giả đỉnh phong chi lực. Đông Côn Lôn tăng thanh, tiếp dẫn chuẩn đề chờ một chút trong lòng không thể bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm. Đối đế tân vì cái gì mạnh như vậy nguyên nhân qua nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn luôn tại thăm dò lại một lần nữa nhìn thấy loại tình huống này bọn hắn liền cảm giác mình đối chân tướng càng tiến lên một bước với anh trong ngay mắt hậu thổ ba người công kích liền cùng ba đầu kim sắc thần long và chạm vô tận hư không vỡ vụn cửu thiên thập địa chấn động trong hồng hoang có một loại nhàn nhạt ý chí giống như đang bị bừng tĩnh đây cơ hồ lực lượng quá mạnh lúc này đụng vào nhau càng là mạnh đến hồng hoang thiên địa đều muốn coi trọng tình trạng một cỗ cường đại lực đẩy bản năng từ hùng hoang thiên địa tỏa ra dù cho có được thánh nhân chính quả. Mượn nhờ thiên đạo chi lực tiếp dẫn chuẩn đề, có được luân hồi chi lực hậu thổ, cùng tại Hồng Hoang Thiên Địa trường khống mạc đại lực lượng, lực ảnh hưởng đế tân đều bị Hồng Hoang Thiên Địa cho bại xích. Bất quá lúc này bọn hắn cũng căn bản không quan tâm những này bại xích, lực lượng đối kháng cố này lực bại xích đồng thời, hậu thổ ba người lần nữa công hướng đế tân. Kia bị đánh lui ba đạo thất long chân khí, tiếng long ngâm không ngừng, hung hãn lần nữa lên đón. Roeng. Sáu cố lực lượng không ngừng động trạng, chia làm ba khu chiến trường, mỗi một chỗ đều tuyệt đối là trong Hồng Hoang cấp cao nhất chiến đấu. Hoàng giả đỉnh phong, cùng phía trên lực lượng. Loại kia va chạm Ngay cả tuyệt đại bộ phận hỗn nguyên cường giả đều cảm thấy một trận kinh hãi. Hậu thổ, tiếp dẫn chuẩn đế lúc này lực lượng đều vượt qua hoàng giả, đương nhiên không cần phải nói. Kia ba đầu kim sắc thần long cũng là hoàng giả đỉnh phong, bọn chúng dù rơi vào hạ phong, nhưng chúng nó nhưng căn bản là hung hãn không sợ chết, hoặc là nói, bọn chúng bản thân liền không có sinh mệnh, chỉ là lực lượng, hay là liên tục không ngừng lực lượng. Căn bản không lo lắng bất luận cái gì thụ thương loại hình vấn đề, cho nên trong lúc nhất thời, cũng chỉ là rơi vào hạ phong, gắt gao quấn lấy tiếp dẫn bọn hắn, để bọn hắn quấy rầy không đến đế tân. Càng xem càng nhiều tồn tại liền có chút trở mặt, thực tế là trong mắt từng màn, để bọn hắn còn như thực chất cảm thấy kiềm chế. thân ảnh kia liền đứng ở nơi đó, lại làm cho hai vị thánh nhân cùng hậu thổ đều tiến không được thân, quấy giày không được. bực này rung động chẳng cảnh, còn có gì dễ nói? chính là mấy lần gặp qua đế tân xuất thủ, cũng không thể không cảm thấy trở mặt. ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hậu thổ lúc này, kia cứng cỏi vô cùng tâm tính, đều có lay động một hồi. đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng đế tân giao thủ, nhìn vĩnh kém xa tự mình tiến hành. di vang quan chiến rung động, mấy lần cộng lại đều không có lúc này lớn. Ba người bọn họ liên thủ, lại qué rời không được Đế Tân bản thân. Hậu thủ cắn răng, nhìn xem Đế Tân đệ xuống rung động, nhanh chóng quát, hai vị đạo hữu. Tiếp dẫn chuẩn Đế nghe tới, một trận hiểu rõ, không thể như thế dây dưa tiếp. Ba người trong tay quang hoa dâng lên, Luân Hồi Châu, thập nhị phẩm công đức kim liên, thất bảo diệu thụ ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo xuất hiện. Vì thế đột nhiên tăng trưởng không ít. Cực phẩm tiên tiên linh bảo đối với bọn hắn này cấp độ đến nói, mặc dù có thể gia tăng lực lượng chỉ có bản thể một thành, không phải quá nhiều. Nhưng càng quan trọng, là linh bảo bản thân diệu dụng. So như lúc này Ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mới ra, huyền ảo thần diệu hiện lên. Luân hồi châu hóa thành luân hồi đem một đạo thất long chân khí vây khốn. Thập nhị phẩm công đức kim liên che khuất bầu trời, đem một đạo thất long chân khí tạm thời trấn áp. Thất bảo diệu thụ thoát tận tiên hạng, đem một đạo thất long chân khí xoát tiến một không gian khác. Chương 725, ước lưuỵ vẫn lạc, uy trấn tứ phương. Trong khoảnh khắc, hung hãn không sợ chết, cực kỳ khó chơi ba đạo thất long chân khí, tạm thời bị hầu thủ bọn hắn giải quyết. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng giờ phút này, bọn hắn cùng đế tân bản thể ở giữa không có trở ngại. Đây chính là linh bảo diệu dụng. Nhiều khi, hoàng giả thậm chí sẽ có mấy kiện cũng không thể tăng cường bọn hắn lực lượng thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Vì chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo bản thân diệu dụng, đặc thù thời điểm sẽ có tác dụng cực lớn. Không lo được cái khác, giải quyết ba đạo thất long chân khí về sau, hậu thổ ba người liền lập tức công hướng đế tân, bọn hắn rõ ràng, bọn hắn công hướng đế tân, không có bọn hắn lực lượng ủng hộ. Kia ba đầu kim sắc thần long tuyệt đối sẽ lập tức bài trừ tam đại cực phẩm tiên tiên linh bảo. Dù sao kia là hoàng giả định phong lực lượng, liền xem như bọn hắn ba vị cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng hoàn toàn khốn không được một hơi bất quá ở trong đó trong nháy mắt trên lệ thời gian đủ để cho bọn hắn phát ra đối đế tân công kích đế tân không để ý đến giống là căn bản không thèm để ý so quang nhanh hơn không biết bao nhiêu tốc độ phía dưới đánh chúng đế tân hẳn là so một nháy mắt còn muốn ngắn bên trên vô số thời gian nhưng thời gian ở đây lại giống như là bị kéo dài hậu thuổng bọn hắn công kích tình cảnh rõ ràng hiện ra tại đông đảo hôn nguyên trong ánh mắt trong điện quang hỏa thạch đương nhiên không hoàng hốt không nổi đế tân bàn tay trái lại một lần tùy ý không mất lệnh lùm đánh ra rõ ràng giống như nhàn nhã toàn bộ nhưng lại có đặc biệt bá đạo Ngang, ba đạo long âm nổ vang, lại là ba đầu đồng dạng kim sắt thần long xuất hiện đón lấy hậu thủ ba người. Cái gì? Hậu thủ ba người giật mình, rất nhiều tồn tại đều là bởi vì lại là ba vị hoàng giả đỉnh phong lực lượng. Oeng! Va chạm kịch liệt bên trong, đông đảo ánh mắt lại là chuyển hướng Tam đại cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cái này gặp một lần, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy cái kia vốn nên đã bài trừ Tam đại cực phẩm tiên tiên linh bảo ba đầu kim sắt thần long, tựa hồ mất đi lực lượng, chính đang nhanh chóng biến mất. Đông đảo tồn tại đạo mắt liền suy tư minh bạch. Khi Tam Đại Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Vây Khốn kia ba đầu Kim sắc Thần Long thời điểm, ba đầu Kim sắc Thần Long lực lượng liền bị Đế tân thu hồi, còn lại chỉ là chỉ có vẻ ngoài thôi. Kia lại đánh ra ba đầu có được Hoàng giả đỉnh phong chi lực Kim sắc Thần Long, cũng liền chẳng có gì lạ. Dù loại này vô thanh vô tức, không nhìn pháp Bảo Vây Khốn thu hồi lực lượng bản lĩnh, biểu hiện ra Đế tân càng thêm khó có thể đối phó. Nhưng dù sao cũng so xấu nhất tình huống, có thể đồng thời đánh ra sáu đầu có được Hoàng giả đỉnh phong chi lực Kim sắc Thần Long, muốn tốt không biết bao nhiêu. Chỉ có hậu thủ ba người, âm thầm thoáng nhẹ nhàng thở ra về sau, lại nặng nề không thôi bọn hắn lại một lần nữa bị cuốn lấy, mà lại chứng minh ngắn ngủi chân áp, vây khốn cái này ba đầu kim sắc thần long biện pháp cũng không thể được. Đế tân tùy thời đều có thể thu hồi lực lượng, tùy thời tái tạo ba đầu dạng này kim sắc thần long. như thế, bọn hắn trong thời gian ngắn, liền công kích không được đế tân bản thể. còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều biện pháp kế tiếp, liền gọi đế tân trong mắt lạnh lùng chi ý càng đậm, kia chui vào trong hư không tay phải tựa hồ tìm được mục tiêu, hướng phía dưới một chảo. với anh. cùng thời khắc đó, đông thắng thần châu bên trong, hai cố rõ ràng hồn nguyên lực lượng bạo khởi, lập tức đem cơ hồ tất cả ánh mắt hấp dẫn mà đi. Quỷ Đế không ít tồn tại dần mình, lập tức minh bạch hậu thổ phương pháp. Vừa mới hậu thổ không chỉ cùng tiếp dẫn chuẩn đề đạt thành hiệp nghị, thế mà còn cùng minh giới quỷ Đế đạt thành hiệp nghị. Không ít ánh mắt hạ chỉ thấy Đông Thăng Thần Châu một chỗ trong hư không, một con kình thiên cự thủ lầm vang rơi xuống, che khuất bầu trời, chấp trưởng bản vật tan khôn. Phía dưới cái kia vừa mới còn không có vật gì trong hư không, thì là tại áp lực dưới xuất hiện một thân ảnh, hạo đẳng quỷ khí lao ngược lên trên. Phương Đông Quỷ Đế bốc lưỡi vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, suốt đời có khả năng tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra có khả năng mượn dùng lực lượng cũng một cái không kéo. thân là huân nguyên tổ cảnh hắn đạt tới tự thân đỉnh phong, cũng đạt tới huân nguyên tổ cảnh đỉnh phong. muốn chấn áp bản đế, không dễ dàng như vậy. một tiếng quắc khẽ, tính cách vốn là kiệt nạo hắn, chấn áp xuống tất cả tâm tình tiêu cực, chiến ý trung thiên, bay thẳng bàn tay khổng lồ kia. sau một khắc, trong tầm mắt, hết thảy tất cả biến mất, chỉ còn lại có kia từ trên trời giáng xuống tự trường. vô số vân tay có thể thấy rõ ràng, giống như là ẩn chứa từng tòa sơn phong dòng sông, từng tòa vĩ nạn thành trì, từng đạo kiên nghị bóng người. một nay mắt, hắn giống như mặt đúng là toàn bộ Nam Bộ Châu, thậm chí là toàn bộ Hồng Hoàng thế giới. Tâm thần đột nhiên một cái hoang hốt, chỉ cảm thấy một trận vô biên vĩ lực hạ xuống, hết thể tất cả đều mất đi không chế. Lại ổn quyết tâm thần lúc đã không thể động đậy, chỉ còn lại có mãnh liệt sợ hãi cảm xúc. Làm sao có thể? Mà tại những trong ánh mắt kia, thì là phóng tới cự trưởng úc lũy, bị cự trưởng một phát bắt được, vỡ vụn tất cả lực lượng chột vào trong lòng bàn tay. Lập tức nhanh chóng biến mất, hoặc là nói thu hồi. Đông đảo tồn ở trong lòng đều ung hăng nhảy một cái, hai mắt trừng lớn. Làm sao có thể? một vị hôn nguyên tổ cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị trấn áp rồi. Đơn giản để bọn hắn khó có thể tin, lại chân chân thật thật phát sinh ở bọn hắn trước mắt, giống như là bắt một con cá đơn giản như vậy. Liền ngay cả Tam thanh, Hạo Thiên chờ tồn tại, ánh mắt đều là nhảy một cái. Đây chính là đang đánh ra ba đầu tương đương với hoàng giả đỉnh phong kim sắc thần long về sau. Sau một khắc, Đế Tân thu hồi tay phải, trong lòng bàn tay, một đạo loáng thoáng thân ảnh tựa hồ chính đang giãy giụa, lại bị vô tận vĩ lực trấn áp. Hầu thủ tiếp dẫn chuẩn đề ba vị đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tình cảnh vừa nãy, tự nhiên không gạt được cặp mắt của bọn hắn chăm chú nhìn đế tân tay phải thái úc lũy thật cứ như vậy bị bắt đế tân hậu thổ cắn răng lại không biết nên nói cái gì để đế tân thả úc lũy vô dụng lời nói thôi chỉ có thể trong giọng nói càng thêm tràn ngập kiên kỵ đế tân đạm mạc nhìn thoáng qua tay phải bên trong lại nhìn về phía hậu thổ uy nghiêm nói làm chuẩn bị cũng không phải ít muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đế liên thủ cuốn lấy cô để minh giới mấy vị này không biết sống chết hạng người cứu trợ nhục thù bọn hắn nhan nhạt khinh thường nhìn xuống phách tuyệt thiên địa nhưng các ngươi có thể làm đến sao bảy chữ đặng hướng tứ phương giống như là đối hậu thổ bọn hắn nói cũng giống là đối bốn phương tám hướng tất cả hồn nguyên tồn đang nói hoặc là hỏi kinh thường chúng mạnh hỏi mà kết quả hoàn toàn yên tĩnh những cái kia còn thoáng có vẻ siêu lòng, cường tự đè xuống tiếp dẫn đều là những mày đang chuẩn bị mở miệng một đạo trầm thành từ phương xa truyền đến tràn đầy trịnh trọng mong rằng nhân hoàng dơ cao đánh khẽ ta ngũ phương quỷ đế lập tức tối lui tuyệt không lại cắm tay việc này đế tân cùng đông đảo ánh mắt nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh sừng sững phương xa quỷ khí mênh mông phương nam quỷ đế đỗ tử nhân cũng là minh giới ngũ phương quỷ đế bên trong một vị duy nhất chính thức có được đại đế thực lực tồn tại hậu thổ hứa nhẹ nhanh chóng nói phương nam quỷ đế các ngươi cứ như vậy từ bỏ đỗ tử nhân mặt lạnh lấy không nói một lời ngũ vương quỷ đế bên trong mặc dù cũng mâu thuẫn trung địa nhưng là thuộc về cùng một bọn cho nên mới có thể tại mình giới bên trong hùng bá một phương ai cũng không sợ ước li hắn nhất định phải cứu hậu thổ hứa hẹn chỗ tốt lại nhiều cũng không được thật sự là hảo thủ đoạn đống nhiên hạo thiên giống như là sáng tỏ cái gì thanh âm từ đông hải truyền đến nơi này đế hoàng chi đạo vô cùng minh ngông tại thương đình địa giới bên trong Đế tân thực lực muốn càng mạnh, Thương Đình Địa Giới bên trong mỗi một tấc hư không đều là hắn sân nhà. Vừa rồi Phương Đông quỷ đế mặt đúng, không chỉ có là Đế tân chi lực, hay là Đông Thắng Thần Châu, thậm chí là ba bộ Châu đại thế, cho nên mới sẽ như thế. Tại Tây Nghi Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không có như thế lực lượng. Đông đảo tồn tại nghe lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hay là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng chỉ có thể tại Thương Đình Địa Giới bên trong như thế, vậy là tốt rồi nhiều. Cung Uất Lỗi đồng dạng tiến vào năm bộ Châu, chính tại điên cuồng thoát đi mấy vị khác quỷ đế, càng là nhẹ nhàng thở ra nhất là tây lưu hạ châu, bắc cầu lô châu. đế tân ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc một chút đông hải phương hướng, không để ý đến, càng không có phản bác. hạo thiên nói không sai, hắn cũng khinh thường tại phản bác. nhìn xem đỗ tử nhân, tay phải không nhanh không chậm, giống như là tùy ý bớt. với anh, hư không nổ vang, cũng hung hăng nổ tại tất cả hôn nguyên tồn tại trong lòng. xoát, giữa thiên địa, huyết vũ tái khởi, hôn nguyên vẫn lạc. phương đông hai quỷ đế một tròng, uốc lũy vỡ lạc. đế tân, đại ca, tiếng hét phẫn nộ, bi thiết vọt lên, đỗ tử nhân song quyền nắm chặt hung hăng nhìn chằm chằm đế tân uốc lũi chết rồi cứ như vậy vô cùng đơn giản chết rồi bị ảnh hình người bóp chết sâu kiến mà phương xa bi thiết tâm thành thì là phương đông quỷ đế bên trong một vị khác thần đổ bất quá chỉ có bi thiết nhưng không có tới gần một từng cơn lớn lạnh điên cuồng xâm lấn đông đảo hồn nguyên trong lòng cứ như vậy chết rồi chết để người sợ hãi một chút ý động xuất thủ ý nghĩ chết để bị đại chết ai cho các ngươi lá gan thanh âm uy nghiêm đạm mạc vang lên tựa hồ căn bản không thèm để ý tiện tay giết uốc lũi về sau đế tân nhìn xem đỗ tử nhân lần thứ nhất đối với hắn mở miệng Trần Chùi đối hạ vị giả nhìn xuống, nhìn xem kia nhìn hướng cặp mắt của mình, đỗ tử nhân lửa giận kìm lòng không được nhanh chóng biến mất, đối mặt ánh mắt đều bản năng muốn tránh đi, dù là đế tân lại như thế nhìn xuống, một trận lanh ý bất chi bất giác, lan khắp toàn thân, dù là lại không muốn thừa nhận, hắn cũng rõ ràng, hắn sợ, thật sợ, một cỗ hối hận hiện lên, không nên ham hậu thổ chỗ tốt, dám gan nhúng tay cô đại thương sự tình, là bọn hắn cho lá gan của các ngươi, để các ngươi không có sợ hãi. Đế tân ánh mắt tùy ý liếc sau đó thổ ba vị, tiếp tục nói, đỗ tử nhân cắn răng, vẫn là không có mở miệng đề phòng sớm đã đạt tới cực điểm. Phương Nam quỷ Đế đồng loạt ra tay, hắn không làm gì được chúng ta. hậu thổ lối ra quát khẽ, trong tay lực lượng càng mạnh một điểm, lớn kim sắc thần long lùi lại, lại hướng tiếp dẫn chuẩn đề quát. Hai vị đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ còn muốn lưu thủ sao? Tiếp dẫn chuẩn đề liếm nhau, an ý làm đồng dạng quyết định. trong cõi u minh, số cố lực lượng dung nhập trong cơ thể của bọn họ, lực lượng càng mạnh. tiên là tây thiên, tây phương giáo lực lượng cùng số mệnh chi lực. đến giờ phút này chỉ có thể toàn lực tranh tài một trận, đồng thời đánh kim sắc thần long không ngừng lùi lại. Chuẩn đề Trịnh trọng nói, "Quỷ đế đạo hưu, không cần lo lắng, chúng ta cùng nhau xuất thủ." Đỗ Tử Nhân không nói, Đế Tân khệ miệng nổi lên một vòng đường cong, dị thường băng lãnh cùng khinh thường. "Thật đúng là bọn hắn cho lá gan của ngươi, không biết lượng sức." Thanh âm rơi xuống, tay phải duỗi ra, thẳng hướng Đỗ Tử Nhân chỗ tới. Chương 726, Vũ tộc diện, lục đạo luân hồi cũng không cần tồn tại. Xem hậu thổ ba người cùng Đông Đảo Hỗn Nguyên tại không có gì, vì thế bệ nghệ thiên địa. Đỗ Tử Nhân kinh hãi, không có chút gì do dự, phi tốc lui lại, hắn căn bản không có cùng Đế Tân chính diện giao thủ tâm tư cùng dụng ý tất cả lực lượng bốc phát thẳng vào minh giới mà đi. lúc này hắn làm sao không minh bạch? bọn hắn ngũ phương quỷ đế bây giờ chính là thành đế tân mục tiêu, lấy ra lập uy, chấn nhiếp chúng mạnh mục tiêu. căn bản không có khả năng còn để bọn hắn tiếp tục ở chỗ này, dứt khoát liền về minh giới. về phần uống sốc chết đi mặt mũi, vì an toàn hắn cũng không nói hoài tới. dù sao tại nhân hoàng đế tân trong tay hao tổn chút mặt mũi, cũng không phải là không có thể tiếp nhận sự tình, mạnh như tam thanh đã từng không phải cũng gây chút mặt mũi sao? nhìn thấy hắn bộ dáng này, hậu thổ hứa lạnh liền muốn uống mắng ra miệng liên ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hai người đều âm thầm lắc đầu, đường đường đại đế cứng giả, thế mà tại có ba người bọn họ ở tình huống dưới, không dám chính diện đối mặt đế tân một chiêu, khó trách ngũ phương quỷ đế thực lực không yếu, nhưng xưa nay đều chỉ có thể là co đầu rút cổ minh dưới. bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng vẫn là toàn lực mà làm công kích, áp chế ba đạo thất long chân khí. không giống với uốc lũy, không nói hậu thổ, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này cũng căn bản không có khả năng liền dễ dàng như vậy thối lui. bọn hắn ngay cả đế tân bản thể còn chưa giao tay một lần đâu, cứ như vậy thối lui. Bọn hắn từ đây chỉ sợ cũng không có mặt mũi gì, thánh nhân uy thế sẽ rất xuống ngàn trượng. Tây phương giáo càng đừng nghĩ hư thịnh, đối bọn hắn tự thân đạo cũng là một cái đả kích cực lớn, toàn lực mà làm hạ. Thăng Thêm đã có một đoạn thời gian giao thủ, đối ba đạo thất long chân khí hiểu rõ, gia tăng thật lớn, thực lực chiếm cứ rõ ràng ưu thế bọn hắn, đem ba đạo thất long chân khí đánh cho liên tục bại lui. Cái kia sợ chúng nó lại thế nào hung mãnh hung hán không sợ chết, cũng ngăn cản không được hậu thổ bọn hắn tại một chút xíu tới gần đế tân. Thậm chí nếu như không phải thất long chân khí không sợ thương thế. Trực tiếp lấy thân thể ngăn lại mười mấy lần bọn hắn công hướng đế tân bản thể công kích, đế tân bản thể đã không có khả năng như thế không đếm sữa đến. Không bao lâu, bọn hắn liền có thể sẽ không bị hoàn toàn cô lấy. Nhưng cuối cùng không phải hiện tại, đế tân bản tay chụp tới, nháy mắt, long trời lở đất, cản khôn đảo ngược. Thiên địa tựa hồ cũng bị thay vào đó, ước vạn đại thiên thế giới, thậm chí hồng hoang thế giới, giống như đều tại một trường kia bên trong. Đỗ Tử Nhân tốc độ rất nhanh, nhưng một trường này tốc độ càng nhanh. Vô tận thời không được rộng, giống như là xuyên qua quyế nguyệt, mà Đỗ Tử Nhân bên kia, hết thảy tất cả thì đều là tại làm trái hắn. mắt thấy khoảng cách Minh giới càng ngày càng gần, Đỗ Tử Nhân thần sắc lại là càng ngày càng nặng nặng. Không gian, đại đạo, linh khí chờ một chút. Tại thời khắc này, đều tại trở ngại tốc độ của hắn, giống như là địch nhân của hắn. cái này tại Dĩ Vãng tuyệt đối là không thể tưởng tượng, hắn nhưng là đại đế. nhưng lúc này lại là chân thật phát sinh. hắn rõ ràng, tất cả nguyên nhân đều ở sau lưng bàn tay kia bên trong. trong lòng hối hận càng thêm nồng đậm, thậm chí âm thầm hận lên hậu thổ, áp chế bọn hắn vô số năm, hiện tại lại để bọn hắn rơi vào nguy hiểm như thế tình trạng. Không xong. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, kia để hắn cảm thấy có chút hít thở không thông lực lượng đã đến tới. Vẻ sợ hãi dâng lên, tất cả lực lượng một nháy mắt thôi động mạnh nhất hộ thể thần thông. "Nhân hoàng, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, cũng không lo được mặt mũi gì." Mang theo thanh âm hoảng sợ rời ra, một cái đại thủ đem hộ thể thần thông hạ đỗ tử nhân giữ tại trong lòng bàn tay, vô tận vĩ lực tại song người ở giữa bắn ra. Đế Tân ánh mắt đạm mạc uy nghiêm, không dễ dàng phát ra quét mắt Hàn Vương. Lạnh lùng quang ra, kia vô tận lực lượng chuyển đổi, hộ thể thần thông hạ đỗ tử nhân thành vi một cái viên cầu. Phảng Phất Thiên Thạch đổ sụp hư không, hung hăng lệnh hướng phía dưới. Oen. Từng tầng từng tầng không gian vỡ vụn, một cánh cửa bị hé mở. Minh giới, chủ thể ám sắc to lớn minh giới đột nhiên, một đạo màu đen thân thể ma sát ra hóng ánh hỏa hoa, lấp lánh toàn bộ minh giới. Giống như là một ngôi sao điên cuồng đụng vào minh giới đại địa bên trên. Vành. Minh giới chấn động, 18 tầng địa ngục quỷ khóc sói gào, ước vạn giặm đại địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số minh giới sinh linh bị chấn động xung kích hồi phiên diệt. Các ngươi cái này mấy cái quỷ còn dám bước vào năm bộ châu một bước? Vô thượng thiên âm lời nói quét ngang toàn bộ Minh giới, 18 tầng địa vực một nháy mắt tiến tĩnh, im lặng sợ hãi tràn ngập. Khi thanh âm rơi buổi chiều, tiêu đụng vào Minh giới đại địa trung tâm nhất địa phương, một khi ẩn chứa vô tận hận ý lựa giận thanh âm, như có như không. Đế tân, hậu thổ, ngươi chờ. Nam bộ châu bên ngoài, đế tân ánh mắt xuyên thấu Minh giới, không thể nghi ngờ thanh âm uy áp Minh giới, cũng đánh thẳng vào Đông đảo tồn tại. Nhìn xem đũa tử nhân chật vật, mặt mũi mất hết, nhưng không có mấy người cảm thấy buồn cười, cười trên nỗi đau của người khác, có chỉ là nặng nghề. Mà ngũ phương vị đế còn lại mấy vị thì là lấy tốc độ nhanh nhất trở về mình giới, một câu không dám nhiều lời Đông đảo tồn đang yên lặng càng rời xa hơn một chút không có chút nào xuất thủ dấu hiệu đặc biệt tiên tĩnh xuất hiện hạ tiên, nến rồng nhẹ nhàng thở dài thất bại ngũ vương quỷ đế xuất hiện ngược lại triệt để phá diệt chúng nhiều cường giả xuất thủ ý nghĩ Đông côn lôn đại cục đã định hắn quả nhiên mạnh hơn không dùng không động ấn cũng kém không nhiều có thiên đạo cảnh lực lượng nguyên thủy có chút ngưng trọng nói đối với đế tân thi triển ra thực lực tự nhiên không có mấy người so với bọn hắn càng thêm thấy rõ ràng vừa rồi hiện ra tất cả thực lực không thể so năm đó thiên phạt chi hạ một kích cuối cùng kém không động ấn đối với hắn bây giờ trợ giúp không lớn thông thiên giao phía dưới không động khắc ở đế tân trong tay tương đương với tiên thiên trí bảo nhưng tiên thiên trí bảo đối một vị thiên đạo cảnh cường giả mà nói trợ giúp cũng không có lớn như vậy giọng nói vừa chuyển có chút khinh thường quả nhiên không hổ là không coi là gì đồ vật đế tân tuy mạnh nhưng phân ra lực lượng đối phó tiếp dẫn bọn hắn về sau còn lại nhiều lắm là tương đương với chúng ta một vị không vào năm bộ châu căn bản không có khả năng mấy chiêu bên trong làm gì được hắn chỉ cần hắn kiên trì một chút Thế cục chưa hẳn không có thay đổi khả năng. Chỉ cần Đỗ Tử Nhân chẳng phải không có can đảm, đối mặt Đế Tân kiên trì một chút, tiếp dẫn bọn hắn rất nhanh liền có thể trợ giúp đến hắn. Như thế quấn lấy Đế Tân, những cường giả khác chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Thế cục liền rất có thể cải biến. Không dễ dàng như vậy, không đề cập tới Đế Tân đem không thế cục năng lực, thương đỉnh thực lực nhưng không chỉ như vậy. Đỗ Tử Nhân dù cho chịu đựng, thương đỉnh cũng không chừng có cái khác thủ đoạn, để chúng mạnh không dám nhúng tay. Nguyên Thủy Trầm ngâm nói, thông thiên khẽ thở dài, coi như như thế, cũng có thể để chúng ta nhìn nhiều chút thương đỉnh thủ đoạn. Nguyên Thủy dừng lại, có chút tán đồng gật đầu. Kiên trì một chút, để Thương Đình lộ ra càng nhiều thủ đoạn để bọn hắn nhìn xem, cũng là tốt. Quả nhiên vẫn là không dùng. Thuận thế mà làm, Ngũ phương Quỷ Đế hùng có thực lực hôm nay, cũng không phải là hư giả, tự có đạo lý của bọn hắn. Ở giữa, lão tử lạnh nhạt mở miệng nói: "Nguyên Thủy, Thông Thiên Minh trắng hắn ý tứ, đỗ tử nhân chưa hẳn không phải cố ý." Kiên trì, cùng Đế Tân tiếp tục chính diện đối nghịch, bọn hắn Ngũ phương Quỷ Đế đạt được sẽ chỉ là thương đình càng lớn nhà bảo. Thuận thế mà làm, triển lộ khiếp đảm đối lui, tại trên lợi ích đến nói, chưa hẳn không phải một loại lựa chọn tốt. Nhưng bọn hắn hay là xem thường, mấy cái phế vật thôi. Nhiều lắm là cũng chính là có chút giá trị lợi dụng. Tiếp tục xem đi, có lẽ sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc." Lão tử lại thản nhiên nói. "Nguyên thủy, thông thiên ánh mắt khẽ động, lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Không sai, chính là hiếu kỳ." Đối bọn hắn mà nói, đây chính là từng chẳng hí. Trừ thương đỉnh thực lực bên ngoài, các bọn hắn đều không để ý, bao quát vu tộc, tổn vong, thậm chí long tộc, ma tổ, thú thú nhất tộc tổn vong. Chỉ cần không phải cùng một chỗ toàn diện, bọn hắn liền sẽ không để ý bởi vì hồng hoang nước so với thường nhân tưởng tượng phải sâu đậm hơn cường giả càng là còn nhiều có thể làm thương đỉnh địch thủ căn bản không thiếu với anh kịch liệt van minh vẫn như cũ hồng hoang thiên đạo ý chí càng ngày càng nhiều bài xích càng lúc càng lớn kia cố đặc biệt tiến tĩnh cũng tại tiếp tục bởi vì hậu thổ kế hoạch sự bại vu tộc không có cứu cái này suy nghĩ tại chúng nhiều cường giả bên trong dập dần, bọn hắn đều đã minh bạch điểm này tiếp dẫn chuẩn đề cũng minh bạch điểm này nhưng bọn hắn hiện tại còn không thể dừng tay chỉ có thể tiếp tục chầm mặt xuất thủ hiện trường duy nhất không rõ hoặc là nói còn tại kiên trì chỉ có hậu thổ hung lệ điên cuồng khí tức ở trên người nàng càng lúc càng nồng nặc trừ xuất thủ nàng cũng là an tĩnh an tĩnh có chút quỷ dị khiến người ta run sợ ngắn ngủi ba cái hô hấp tại lúc này lại phảng phất là vô cùng dài đồng nhiên hậu thổ ánh mắt biến đổi bởi vì ngũ nhạc bên trong năm vị tổ vua khí tức đã suy yếu đến một cái cực hạn bắc câu lô châu bên trong đồ sát cũng tới đến cuối cùng đế tân ngươi thật muốn diệt ta vu tộc hậu thổ hai mắt đỏ băng lanh đến cực điểm trừng mắt về phía đế tân đế tân hay là đứng chắp tay nữ khí không có bất kỳ biến hóa nào, thuận câu người tồn, nghịch câu người vong, không che giấu chút nào lời nói, ba khí tuyệt luân, tựa hồ căn bản không ở chỗ bốn phương tám hướng kia đông đảo cường giả, mà bốn phương tám hướng vẫn như cũ yên tĩnh. hậu thổ lạnh lùng chế rêu cười một tiếng, giống như là đối đế tân, lại giống đúng đúng đối an tĩnh chúng mạnh. tốt, tốt một cái đế tân, ta vu tộc là không bằng ngươi thương đỉnh, nhưng ai cũng đừng nghĩ tùy tiện diệt ta vu tộc. hậu thổ giống như triệt để từ bỏ tất cả, cũng không công hướng thất long chân khí. lui lại mấy bước, ánh mắt quét ngang cựu thiên thập địa, quát lệnh nói, tam thanh. Tất cả nhìn gần, giả, hôm nay các ngươi khoanh tay đứng nhìn, bản cung nói không là cái gì. Nhưng nếu như hôm nay ta vu tộc diệt, Lục đạo luân hồi cũng liền không cần tồn tại. Oen, thiên địa xúc động, lôi đình nổ vang. Luân hồi chi chủ thanh âm kiên định, tiến một bước hù dọa thiên đạo ý chí. Lần này uy hiếp trắng trợn ngữ điệu, cũng chấn động cơ hồ tất cả hư nguyên, thậm chí phía dưới sinh linh. Từng vị hôn nguyên tồn tại không thể bình tĩnh. Nhìn hậu thổ dáng vẻ, liền biết nàng tuyệt không phải nói ngoa. Vu tộc nếu như diệt vong, nàng thật khả năng để Lục đạo luân hồi chôn cùng, đương nhiên, còn có chính nàng Lục Đạo Luân hồi diệt, nàng tuyệt nhiên không có khả năng sống. Mà nếu như Lục Đạo Luân hồi diệt, hậu quả sự nghiêm trọng, không cần ngôn ngữ. Hằng Hoang sẽ không để cho, Thiên Đạo sẽ không để cho, chúng thánh sẽ không để cho, chúng mạnh đồng dạng cũng sẽ không để. Từng đôi mày nhăn lại, Hạ Thiên, đến rồng đều có chút không vui. Cầm Lục Đạo Luân hồi uy hiếp, có chút qua. Bây giờ Lục Đạo Luân hồi, cũng không phải người hậu thổ. Chúng mạnh càng là không vui, đây là muốn cưỡng ép bức bách bọn hắn. Chương 727, vùng vây dây dai chết. Không ai thích bị người ép buộc, uy hiếp, huống chi là cao cao tại thượng hỗn nguyên tồn tại lập tức, ánh mắt nhiều bất thiện. Bất quá bọn hắn cũng không có quá gấp, bởi vì vì thiên đạo, sáu thánh càng mạnh tồn tại càng hẳn là suốt ruột mới đúng. Bọn hắn tự nhiên không dùng quá gấp, những cường giả kia nếu quả thật đối thương đình động thủ, tỉ như Tam Thanh, kia cũng không có bọn hắn chuyện gì, cớ sao mà không làm? Cho nên không vui đồng thời, bọn hắn cũng rõ ràng, hậu thổ chân chính uy hiếp không phải bọn hắn, mà là những cái kia hỗn nguyên bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thánh nhân, hoàng giả, Tang Thanh, phương tây hai thánh, nữ hoa, hạ thiên chờ một chút, thậm chí đế tân cũng ở trong đó có thể nói lục đạo luân hồi phá diệt đối đế tân ảnh hưởng bất lợi không thua gì sau thánh nguyên nhân rất đơn giản nhân tộc cần lục đạo luân hồi át không thể thiếu lúc này từng kia ánh mắt nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề cùng đế tân đế tân mặt không biểu tình không biết nghĩ cái gì tiếp dẫn chuẩn đề khẽ to mày dần dần dừng lại cùng thất long chân khí giao thủ nhìn qua có một cố vẻ nghiêm trọng đông cô lôn tam thanh ánh mắt giao hội một chút có chút vi diệu trong lúc mơ hồ còn có một vòng nhàn nhạt không nhìn bình tâm đạo hiu còn xin nghĩ lại trầm ngâm một chút tiếp dẫn mở miệng chỉnh trọng nói nghĩ lại, bản cung còn có lựa chọn. Vu tộc như diệt, bản cung sống sót, lại còn có ý tứ gì? Hậu thổ lạnh lùng nói, thái độ đã kiên quyết đến cực hạn, khí tức trên thân cũng nâng lên khí chất. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn đi làm kia cá chết lưới rách sự tình. Tiếp dẫn than nhẹ một tiếng, chủ động lùi lại, triệt để dừng lại chiến đấu. Trước mắt bao người, nhìn về phía đế tân, nghiêm nghị nói, nhân hoàng, chuyện cho tới bây giờ, cần gì phải lại hùng hổ doa người? Lục đạo luân hồi liên quan đến hồng hoang thiên địa, càng cùng nhân tộc có lớn lao liên quan, mong rằng nhân hoàng dơ cao đánh khẽ, bỏ qua vu tộc lần này. Đế Tân nhìn về phía tiếp dẫn, tính mịch hai mắt hai cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Đạm Mạc nói, "Ngươi đang uy hiếp cô." Tiếp dẫn không chút hoang mang giao phía dưới, túc tiếng nói, "Bần đạo chỉ là vì thiên hạ thương sinh, hồng hoang thiên địa." Nhìn như hỏi một đặng, trả lời một mẻ lời nói, để Đế Tân hở hừ trên mặt, hiện ra một vòng trào phúng, ai nấy đều thấy được trào phúng. Đế Tân nhìn chằm chằm tiếp dẫn, tiếp dẫn trong lòng không có tồn tại giật mình, có chút dự cảm không tốt. Đế Tân hắn chẳng lẽ, không đúng, nữ oa cũng hẳn là không biết mới là. Đế Tân hắn lại là không có lại nhìn tiếp dẫn. Ý chào Phúng không có thu liễm, chuyển hướng hậu thổ. Thanh âm để Đông Đạo tồn tại đều là kinh hãi, ngươi có thể thử một chút. Hậu thổ trao mày, cường thế nói, ngươi có ý tứ gì? Lấy vì bản cung không dám. Trong lời nói, một mực chú ý ngụ nhạc tình huống, thấy lục thu bọn hắn chân linh sắp bị cưỡng ép phá hủy, trên thân ngọc thạch câu phần thảm liệt khí tức tiến thêm một bước, không có thời gian cho nàng. Lúc này, sáu đầu chặt chẽ tương liên, giống như một thể thông đạo hư ảnh hiện lên ở sau lưng nàng, tản ra luân hồi vạn vật khí tức, chính là lục đạo luân hồi hình chiếu. Dù là lại không muốn cầm lục đạo luân hồi. Thiên Hạ thương sinh an nguy đến mạo hiểm, nhưng nàng đã không có lựa chọn. Lần này so với phương diện Vũ yêu quyết Chiến càng thêm nguy hiểm hơn nhiều. Đông đảo tồn tại có chút kiêng kỵ nhìn về phía Lục Đạo Luân hồi hư ảnh, chăm chú cao mày. Tam Thanh chưa từng xuất hiện dấu hiệu tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù mở miệng lại không đủ để để Đế Tấn như thế nào. Đế tân bản nhân cũng tuổi hồ không có một chút lui bước ý tứ. Như thế ngược lại để bọn hắn những tồn tại này có chút vội vàng sao động. Nhân Hoàng, Lục Đạo Luân hồi tuyệt đối không thể mất, Thiên Hạ chúng mạnh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chuẩn đề trầm thanh mở miệng. Thái độ cũng cường thế rất nhiều, hiển nhiên là một loại áp bách, mượn dùng chúng mạnh tồn tại. Dù không thích loại này cưỡng ép mượn dùng, nhưng lúc này cũng không có cường giả biểu hiện ra ngoài, mà là lựa chọn ngầm thừa nhận. Tiếp dẫn không nói, thật sâu nhìn xem Đế Tân. Đế Tân ánh mắt vốn cũng nhìn về phía Lục Đạo Luân Hồi hư ảnh, tần ẩn, ẩn kim quang lấp loé, tựa hồ muốn xem xét đến to cùng. Nghe tôi chuẩn đề lời nói, ý chào phúng càng đậm mấy phần, còn có khinh thường. Nghĩ lấy Lục Đạo Luân Hồi chi danh, mang theo chúng mạnh chi thế áp bách cô, ngược lại là biện pháp tốt, đáng tiếc, các ngươi còn chưa xứng, thật sự cho rằng thiên hạ đều là ngu xuẩn hạ người nhìn xuống nước khí lập tức tiếp dẫn chuẩn đề hai mắt chỗ sâu đều là biến đổi lóe ra kinh nghi bất định đế tân hắn đông côn lôn tam thanh cũng là lông mày nhíu lại liên nhau có chút ngạc nhiên chúng mạnh hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng đế tân ý tứ là nói tiếp dẫn chuẩn đề muốn lừa bọn họ không cho bọn hắn suy tư thời gian đế tân tiếp tục xem hướng về sau thổ mang theo như có như không khinh thường nói có chút khí phách lại là quá mức ngu xuẩn ngươi đến tuổi cùng có ý tứ gì hậu thổ trong lòng không hiểu có chút dự cảm không tốt những này dự cảm không tốt để vốn là có chút vội vàng sao động hắn càng là vội vàng sao động. Đế Tân thu hồi dư thừa cảm xúc, đạm mạc nói, lục đạo luân hồi liên quan đến Hồng Hoang viên mãn, một khi có sai lầm, Hồng Hoang thiên địa đều đem bị trọng thương. Bực này quyền lực, Hồng Quân, Tam Thanh đều chưa từng có, ngươi cho rằng, ngươi thật có được sao? Phản phất Kinh Thiên phích lịch, hậu thủ một nháy mắt trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Từng vị hôn nguyên tồn tại, bao quát hảo thiên, nến rồng đều tràn ngập chấn kinh. Gắt gao nhìn xem Đế Tân, bây giờ loại tình huống này, không ai sẽ cảm thấy Đế Tân là tin miệng nói bậy. Như vậy nói cách khác, đồng dạng chấn kinh tiếp dẫn chuẩn đề lướt nhau, chăm chú như mày, có nghi hoặc. nói bậy, lục đạo luân hồi là ta lấy thân biến thành, ta sao lại khống chế không được? mơ tưởng lừa gạt ta. kịp phản ứng, hậu thổ lập tức gầm thét, nhưng một vòng kinh hoàng lại là thiếu không được, ngay cả bản cung hai chữ cũng không cẩn. đế tân thần sắc càng phát ra đạm mạc, mang theo nồng đậm công nhìn, tựa hồ hậu thổ đã triệt để không bị hắn để ở trong mắt. bất quá miệng bên trong lại là mở miệng, lục đạo luân hồi là ngươi đã từng tổ vu chân thân biến thành, tổ vu chân thân tại hồng hoàng thiên địa trợ rút hạ, trở về nguyên thủy nhất, bản cổ chỗ vật, từ đó. Lục đạo luân hồi thành vì thiên địa chỗ vận, mà không phải ngươi vận. Ngươi có công hồng hoàng, đạt được công đức, những này công đức đại bộ phận bị ngươi lấy ra triệt tiêu vu tộc Trô đưa tới kiếp thí, còn lại dùng cho tự thân. Có công hồng hoàng công lao, cũng làm cho ngươi chi chân linh bị thiên đạo bảo vệ, nhờ nhờ nhất thiên nhiên luân hồi người quản lý thân phận, cùng còn lại công đức chi lực, ngươi tu vi nhất cử đạt tới hoàng giả chi cảnh. Ngươi liền không cảm thấy có gì không ổn sao? Những này chúng nhiều cường giả đều biết sự tình lúc này bị nói ra, để bọn hắn đều tình tế suy tư. Nhìn qua, tự hồ cũng không có có gì không ổn tiếp dẫn chuẩn đề âm thầm than nhẹ một tiếng, trầm mặc không nói, trong lòng kiên kỵ càng sâu. Đế tân đến tuột cùng biết bao nhiêu hồng hoàng chi bí, đó cũng không phải là đơn giản bí mật, lúc nào cũng có thể gây nên hỗn loạn. Cũng tỉ như lúc này hậu thổ cùng luân hồi chân chính tình huống, có gì không ổn? Hậu thổ hai tay gắt gao cầm, sắc mặt biến hóa, khí tức chập trùng không chừng, cắn răng nói, đều biểu hiện ra nàng không bình tĩnh. Trong lòng nàng đã biết là cái gì không ổn, nhưng nàng không muốn tin tưởng, mà một chút tồn tại cũng ngẩn ngẩn biết chỗ không ổn, đối Đế tân lập tức tin tưởng hơn chín phần mười. Hậu thổ nàng, chỉ sợ thật cũng không thể hủy diệt lục đạo luân hồi. Ngươi một thân thực lực, đến từ lục đạo luân hồi người quản lý thân phận, hoặc là nói, đều đến từ hồng hoang thiên địa, là hồng hoang thiên đạo đưa cho ngươi, cũng không phải là ngươi tự mình sở tu. Như thế, ngươi cảm thấy, ngươi thật có được phá hủy lục đạo luân hồi năng lực. Đế tân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hậu thổ huy nghiêm nói, giống như là bị đánh vỡ kiên cố nhất áo ngoài, hậu thổ thân thể đúng là nhịn không được khẽ du lên. Chỗ có tồn tại, thì là đều tin, không sai. Hậu thổ thực lực, có thể nói đều đến từ hồng hoang thiên đạo. Dưới tình huống như vậy nàng có thể phá hủy lục đạo luân hồi. Trước kia là không nhớ tới điểm này, vô ý thức xem nhẹ những thứ này. dù sao lục đạo luân hồi là hậu thổ thân thể biến thành, điểm này đủ để che giấu hết thảy. hiện tại đế tân nói chuyện, bọn hắn lập tức liền tin tưởng xác định. trong lòng thầm mắng tam thanh còn có tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí hùng quân. xem ra bọn hắn đều sớm biết điểm này. trách không được, chính bọn hắn đều không có để hồng hoang thiên địa tổn hao nhiều năng lực, sẽ khoan dung có được loại năng lực này hậu thổ qua nhiều năm như vậy một mực tồn tại. nguyên lai là hậu thổ cũng không có loại năng lực này. không, nhưng có thể, năm đó. Hồng quân tam thanh, bọn hắn đều đáp ứng, Vu tộc sẽ không có chuyện gì. Hậu thổ gắt gao chờ lấy Đế tân, từng chữ từng chữ nói, phản phất sau cùng vùng vây dây chết. Chương 728, điên cuồng hậu thổ. Mà lời nói bên trong ý tứ, tất cả mọi người nghe ra được. Hẳn là năm đó Vu Uyêu chi thời gian chiến tranh, hậu thổ dùng này uy hiếp qua Hồng quân bọn hắn, bảo đảm Vu tộc dù cho thua, cũng sẽ không có nguy hiểm diệt tộc. Nói một cách khác, năm đó Hồng quân bọn hắn cũng cho rằng hậu thổ có thể làm đến kéo lục đạo luân hồi trôn cùng, cho nên đáp ứng Vu tộc sẽ không diệt, ổn định hậu thổ. Đế Tôn không chần chờ chút nào. Tựa hồ các mặt đã sớm nghĩ đến rõ ràng, ngươi hóa luân hồi chi sơ, dựa vào chân linh cùng thân thể quan hệ, có lẽ vẫn là có thể chân chính khống chế một bộ phận lục đạo luân hồi. Nhưng một lúc sau, lục đạo luân hồi triệt để bị hùng hoang thiên đạo dung nhập, nó tự nhiên sẽ đoạn đi phần này khống chế, đối lục đạo luân hồi làm ra một chút cải biến cũng cũng không khó. Ngươi một thân lực lượng đều đến từ nó, căn bản phát hiện không được. Để ngươi tự cho là không có biến hóa, vẫn như cũ có thể trưởng khống luân hồi, cũng không có gì. Hậu thổ thân thể run rẩy càng lớn, dù đây đều là đế tân một nhân chi nói, nhưng nàng tin, không thể không tin. Dù là còn chưa có thử qua, nàng cũng rõ ràng những lời này là thật. Nàng bị duồng nghịch, bị thiên đạo, bị hùng quân, bị tam thanh thậm chí tiếp dẫn chuẩn đề duồng nghịch trước vào năm. Cho tới nay nàng dù cho tới bây giờ đều không muốn lấy lục đạo luân hồi an uy tới làm cái gì, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, đây thật là nàng, là vũ tộc lớn nhất lực lượng. Cũng tỷ như vừa rồi, nàng lấy ra, thật không nghĩ đến, hết thảy đều là giả. Giả? Nếu như là bình thường, nàng mặc dù phẫn nộ, lại cũng không đến nỗi như thế nào. Nhưng bây giờ, đây chính là việc quan hệ vũ tộc tồn vong là tuyệt vọng, hy vọng sau tuyệt vọng. Dù là tâm tính của nàng cũng không chịu nhận, muốn hủy diệt hết thể hận ý, tại điên cuồng tăng nhiều, kịch liệt chập trùng khí tức vỡ vụn lấy chung quanh một mảnh lại một mảnh không gian. hậu thổ điên cuồng hơn, đông đảo tồn ở trong lòng gần như đồng thời nghĩ đến, yên lặng, không ít tồn tại lại rời xa một chút. tiếp dẫn chuẩn đề âm thầm như mày, trầm âm một chút, tiếp dẫn khẽ thở dài, lục đạo luân hồi chính là hồng hoàng trời không thể thiếu một, không có khả năng bị một người nắm trong tay lựa chọn. năm đó, vu yêu quyết chiến vạn năm trước, hồng quân cáo chi chúng ta, vu tộc dù cho thất bại, cũng tự có duyên phận đệ sư minh đệ chúng ta hai người không dành để ý, mà thiên đạo yên lặng cải biến lục đạo luân hồi sự tình. Ngay từ đầu, ta cùng sư đệ cũng không biết. Cho đến Vu yêu quyết chiến trăm vạn năm về sau, ta tây phương giáo một đệ tử cần vào luân hồi, sư minh đệ ta hai người liền liên thủ tìm tòi, như thế mới phát hiện một chút. Hắn không có phủ nhận mình cùng chuẩn đệ biết việc này, bởi vì dù cho phủ nhận, chúng mạnh, nhất là hậu thổ cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại rất có thể treo chọc hậu thổ hận ý. Hắn nói những lời này mục đích cũng rất đơn giản, hắn không muốn treo chọc lúc này hậu thổ đề cập Hồng Quân cũng là vì đem hậu thổ ánh mắt chuyển rời đến Hồng Quân còn có Tam Thanh trên thân, hắn cùng chuẩn sách cái gì cũng không có tham dự. Một phen, Đế Tân chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, không để ý đến. Cái khác chúng mạnh thì là có chút ý trào phúng, ai nhìn không ra hắn ý tứ. Đồng thời cũng minh bạch, Đế Tân vừa rồi ngôn ngữ lửa gạt hai chữ là có ý gì. Hiện nhiên tiếp dẫn chuẩn đề vừa mới là nghĩa giả vợ như không biết việc này, lấy Lục Đạo luân hồi sự tình, mang theo đại nghĩa cùng chúng cường ý thế áp bách Đế Tân. Trong lòng cảnh giác chi ý càng đậm, âm thầm cảnh giới, hùng hoang bí mật nhiều lắm. Nước cũng quá sâu, bất kỳ cái gì sự tỉnh tuyệt đối không thể xúc động. Vàng không mà nói, chỉ sợ cũng sẽ trở thành người mạnh hơn quân cờ, không minh bạch vẫn lạc, cũng không phải là không được sự tỉnh. Kia Ngũ Phương Quỷ Đế, chính là như thế. Tam Thanh, Tây Phương Giáo hai thánh, Hạo Thiên chờ một chút, cũng phải cần cực độ phòng bị người. Hậu thổ thì là không nói, giống như là không có nghe được tiếp dẫn, chỉ có trên thân loại kia điên cuồng, thảm liệt khí tức, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Tiếp dẫn nhíu nhíu mày, không tiếp tục nhiều lời. Cũng không có xuất trước ý xuất thủ, an tính lại, bọn hắn có thể làm đều làm, còn lại Vô luận ra sao kết quả, cũng trách không được bọn hắn. Đế Tân ánh mắt thâm thúy lặng lặng nhìn xem Hậu thổ, không thèm để ý chút nào kia cô điên cuồng thảm liệt. Bây giờ Hậu thổ đã không có bao nhiêu điệp, chỉ còn lại có sau cùng đánh cho trọng thương. Một vòng lạnh lùng tại hai mắt trố sâu dâng lên, Hậu thổ không thể phá hủy Lục đạo luân hồi, nhưng nàng là Lục đạo luân hồi người quản lý, chân linh dựa vào Lục đạo luân hồi mà tồn. Chỉ cần Lục đạo luân hồi người quản lý thân phận vẫn còn, Lục đạo luân hồi vẫn còn, như vậy nàng liền không chết được. Cùng thánh nhân cũng không có gì khác biệt. Cho nên hắn nguyên bản dự định chính là đánh cho trọng thương, để nàng trong lúc nhất thời đối nhân tộc không tạo được cái gì nguy hại. Bất quá không nổi, có chút sự tình nhất định phải gấp, tỉ như cường thế để Ngũ phương Quỷ Đế tối lui. Có chút sự tình tuyệt không thể gấp, giống như trọng thương hậu thổ. Ngay từ đầu hắn liền không đổi, không hoàng hốt không vội dùng luôn ngữ Tan giá hậu thổ ngưng tụ ra đến lực lượng, để nàng biến thành lẻ loi một mình. Lúc này cũng không thể gấp, để nàng điên cuồng chủ động công tới, lúc này mới có thể tránh một chút khả năng phát sinh phiền phức như người khác xuất thủ ngăn cản, mới có thể bảo chứng nhất cử trọng thương nàng một bên chờ đợi hậu thổ chủ động công tới, một bên đế tân cũng tại thời khắc quan sát bốn phương tám hướng tình huống. nhờ vào hắn nơi này cường thế, ngũ nhạc cùng bắc câu lô châu tình thế thuận lợi, tổ long, thần địch la trở về sự tình cũng tại tiến hành thuận lợi. bất quá bọn hắn cuối cùng không phải phượng tổ, không có niết trùng sinh thần thông, cho nên muốn trở lại đỉnh phong thời điểm cần nhiều thời gian hơn. cái này cũng gắt gao kiềm chế tam tộc cường giả, có thể để cho hắn dung dung diệt đi vu tộc. về phần cửu minh nơi đó càng là không đáng để lo. mấy vị kia huân nguyên cường giả tuyệt không dám tùy tiện nhúng tay vào. đại cục đã định. Giống như rất nhiều tồn đang nghĩ tới đồng dạng, vu tộc diệt tộc, đại cục đã định. Bất quá đế tân vẫn là không có một tia bương lỏng, không tới kết thúc, ai có thể xác định sẽ phát sinh chuyện gì. Ngắn ngủi số cái hô hấp, an tĩnh quỷ dị, ai cũng không có lối ra, tựa hồ đều đang đợi thời khắc cuối cùng đến. Đương nhiên, đế tân ánh mắt khẽ động, trong lúc mơ hồ, có chút thở dài. Cách bình thiên quan, hai mắt đạm mạc giảm bớt mấy phần, nhìn thẳng Thái Sơn, trầm ngâm một chút, lực khí nhiều hơn một phần thận trọng, thanh âm dáng Lâm Thái Sơn. Trúng mạnh có phát giác, nhưng có thể nhìn thấy Thái Sơn tình huống cường giả, trung uy là số 0. Lắc đắc không có mấy hậu thổ toàn thân cứng đờ nàng có thể nhìn thấy nhưng lại có chút không dám đông thắng thần châu thái sơn phía trên mặc dù có mới vào hối nguyên tổ cảnh lực lượng mặc dù thiếu hạ muốn nục thu tổ vu chân thân nhiều hơn mấy phần cố kỵ nhưng nục thu cũng chân chính đến đến cuối cùng thời khắc hắn nhịn không được chân linh đang bị nhanh chóng tiêu diệt chân linh một khi bị tiêu diệt hắn mặc dù bởi vì phong thần bảng nguyên nhân sẽ tái sinh nhưng mất đi tổ vu chân thân vĩnh viễn cũng chỉ có thể là phong thần bảng chính thần không có khả năng lại trở thành tổ vu một mực tại liều chết chống cự thiếu hạ hắn cũng không biết biết đế tân bên kia đã xảy ra chuyện gì dù sao cách xa nhau quá xa đột nhiên âm thanh quen thuộc kia dáng lâm thái sơn xem ở hoàng phi hổ phân thượng cô có thể cho ngươi cùng vu tộc một cơ hội cuối cùng đã bị thiếu hạo chế trụ nục thu sưng sờ thiếu hạo thì là yên lặng chậm một chút đối nục thu chân linh phá hủy nục thu thần sắc bên trên trong khoảnh khắc tràn ngập phức tạp năm vị tổ vu chuyển sinh đều thành nhân tộc cũng đều tại thương đỉnh nhưng nếu bàn về tình cảm sâu nhất không hề nghi ngờ là hắn hoàng phi hổ ba chữ hắn cũng vĩnh viễn cũng không thể quên nếu như có thể hắn càng mãi mãi cũng không muốn cùng thương đình là địch đáng tiếc nhẹ nhàng thở dài lại có chút hảo sảng cười một tiếng nhìn về phía trên không kia không có vật gì trong hư không giống như có kia để hắn thân ảnh quen thuộc tồn tại đa tạ bệ hạ chỉ bất quá ta dù đã từng là hoàng phi hổ nhưng ta càng là vu chỉ có chiến tử vu không có đầu hàng vu thanh âm như đinh chém sắt không chút do dự cùng dao động đế tân trầm mặc thở dài một tiếng cuối cùng không bị khống chế tại ở sâu trong nội tâm lên xuống hoàng phi hổ đôi môi khép mở thanh âm rơi vào thái sơn cô thành toàn người Lục thu lớn tiếng cười một tiếng, cái gì cũng không có nhiều lời, tiếp tục đem hết toàn lực chống cự lại Thiếu Hạo. Thiếu Hạo không có nhiều lời, hiểu rõ toàn lực xuất thủ, lực lượng cường hãn chấn áp Thái Sơn. Không. Đột nhiên, thê lương điên cuồng thanh âm nổi lên, hậu thổ rốt cuộc không thể chịu đựng, trốn tránh xuống dưới. Trên thân thể giống như đang thiêu đốt lửa nóng hung hực, đánh vỡ hư không, hung hãn không sợ chết phóng tới năm bộ châu. Đế Tân hai mắt khẽ híp một cái, nháy mắt thu hồi dư thừa cảm xúc, ống tay áo vung lên, vô tận hư không lập tức ngưng tụ thành một đạo kiếm cố nhất tưởng, ngăn tại hậu thổ trước người. Bảnh va chạm kịch liệt rung động tiên địa hậu thổ thân thể đột nhiên nện hướng phía sau nàng căn bản dung chuyển không được đã thu hồi ba đạo thất long chân khí thực lực đạt tới đỉnh phong đế tân tiếp dẫn chuẩn đế liếm nhau thật sâu nhìn xem đế tân vẫn là không có xuất thủ bởi vì dù cho xuất thủ cũng vô dụng hậu thổ đã không sai biệt lắm điên bọn hắn không thể bội tiết điên chúng mạnh càng không có xuất thủ tâm tư yên tĩnh lại băng lánh nhìn xem hậu thổ không có bất kỳ cái gì lối bước cưỡng ép khống chế lại thân thể một bên tiếp tục phóng tới năm bộ châu một bên thê lương điên cuồng mà quát đế tân ngươi không phải liền là muốn tranh bá hưng hoàng muốn diệt trừ địch nhân sao tốt tổ vu chân thân ngươi có thể cầm đi chúng ta không muốn ngươi thả qua ta vu tộc bảnh tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên hậu thổ thân thể cũng lại một lần nữa hướng về sau lập tới chúng mạnh không có không đành lòng có chỉ là cực độ đề phòng hoàng giả hậu thổ đều rơi xuống mức hiện nay cái này hùng hoang là thế nào rồi đế tân mặt không biểu tình bất vi sở động hậu thổ ngược lại là còn có thể phân do nặng nhẹ nhưng chỉ cần vu tộc vẫn còn cái khác sáu vị tổ vu liền có về khả năng tới nhục thu bọn hắn cũng có khôi phục tổ vu khả năng cho nên Vũ tộc tất diệt. Bành, lại một lần tiếng va chạm, hậu thổ nổi giận gầm lên một tiếng, "Đế Tân, bỏ qua ta Vũ tộc, ngươi không phải liền là muốn giết cường giả sao? Tốt, ta giúp ngươi giết. Bỏ qua ta Vũ tộc, ta giúp ngươi giết, ta giúp ngươi đi ngăn cản La bọn hắn trở về, chỉ cần ngươi thả qua ta Vũ tộc." Điên cuồng thanh âm lập tức để chúng nhiều cường giả trong lòng nhảy một cái, ánh mắt lấp loé. Hậu thổ thật muốn điên. Nàng lại còn nói bực này lời nói, ngay cả đã từng tổ Vũ Kiêu ngạo cũng đừng. Chủ động nguyện ý bị ép buộc, bị uy hiếp, bị thỏa hiệp. Lời nói bên trong hàm nghĩa càng làm cho một chút tường giả kinh hãi, nhíu mày không thôi. Bao quát tiếp dẫn chuẩn đề, Đế Tân hai mắt nổi lên một tia chấn động, kìm lòng không được có một vòng tâm động. Bất quá dư quang quét qua tứ phía, lại mạnh mẽ đè xuống tâm động. Chương 729, Vũ tộc diệt, công chiếm Bắc Câu Lô Châu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất tụ nó loạn. Chúng mạnh vờn quanh phía dưới, có chút sai lầm, bây giờ thế cục liền có thể có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Đế Tân trầm mặc không nói, không có tỏ thái độ. Lập tức, điều này cũng làm cho nguyên bản kinh ngạc chúng mạnh không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. hậu thổ sắp điên, ngay cả vu tộc tiêu ngạo đều nguyện ý vứt bỏ. lúc này chỉ sợ không có gì là nàng làm không được. vạn nhất đế tân bồi tiếp nàng điên, thế cục liền nhất định sẽ lần nữa đại loạn. sẽ phát sinh thứ gì, ai cũng không biết. bọn hắn đều không muốn nhìn thấy điểm này. giờ khắc này, bọn hắn không khỏi có sớm một chút để thế cục triệt để định ra đến tâm tư. vu tộc di tộc tam hoàng trở về, thương đình thu tay lại. bọn hắn nghĩ như vậy, cơ hồ quên đi tất cả tiêu ngạo hậu thủ. thấy đế tân không có tỏ thái độ, im ắng cự tuyệt, lại là càng thêm điên cuồng. đế tân. Ngươi đến tụt cùng còn muốn như thế nào nữa? Giống giận, lần thứ nhất, nàng chính diện phóng tới Đế Tân. Tất cả lực lượng thôi động đến cực hạn, muốn Ngọc Thạch câu phần. Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì lưu tình, tiếng long ngâm long thoáng, một trường đánh ra. Và anh, Phá hủy hết thể lực lượng nổ tung, cường thế vô cùng đập vụn hậu thổ lực lượng, phát tiết đến trên người nàng. Không bị khống chế hướng về sau đập tới, khí tức kịch liệt bất ổn, ai cũng có thể nhìn ra được, nàng thụ thương. Cường thử tư ổn định hạ thân thân nàng, nhưng không có một tơ một hào lưu ý thương thế, thân thể run lên. Hai mắt đều là bi ý nhìn về phía Nam Nhạc Hành Sơn. Cường Lương Chân Linh vỡ vụt, thân thể cứng đờ, lập tức bất quá hai cái hô hấp thời gian, cái khác bốn nhạc bên trên, Lục Thu bốn vị chân linh trước sau vỡ vụt, chỉ còn lại có chút thành tiểu tổ vu chân thân, bị nhân tộc Ngũ Đế thu hồi. Lục Thu năm vị tổ vu, cơ hội không còn có trở thành tổ vu, trở lại đỉnh phong cơ hội. Một giọt máu nước mắt tại khóe mắt chảy xuống, run rẩy, không có nhìn Bắc Câu Lô Châu tình huống, lạnh đến cực hẳn nói: "Đế Tần, ngươi thật muốn diệt tạ vu tộc tận độc?" "Đến, để cô nhìn xem, ngươi còn có gì bản lĩnh?" Đế Tân khí thế đột nhiên cùng một chỗ, đạm mạc mở miệng, loại kia lạnh cũng đến cực hạn. Hậu thổ toàn thân đột nhiên giấy lên hỏa diễm, khí thế một chút xíu tăng cường, lại không có bất kỳ cái gì hy vọng đồng dạng, tĩnh mịch phóng tới Đế Tân. Đế Tân bàn tay vung lên, nhìn không thấy đầu đuôi chấn thế thiên thành xuất hiện, chấn áp thiên địa. Điên cuồng hậu thổ có thể nói mình đi vào kia trung tâm nhất chỗ. Vô biên lực lượng nhanh trong chấn áp hậu thổ khí thế. Chúng mạnh yên lặng nhìn xem, tiếp dẫn chuẩn đề muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chỉ chăm chú nhìn xem, tựa hồ tùy thời có xuất thủ khả năng. Trong nháy mắt, chúng mạnh liền đã nhìn không thấy hậu thổ thân ảnh chỉ có thể nhìn chấn thế thiên thành không gì sánh kịp khí thế. bọn hắn đều rõ ràng, hậu thổ đang bị chấn áp. hiện trường an tĩnh lại, thời gian từng giờ trôi qua, chấn thế thiên thành khí tức càng phát ra thu liễm, hậu thổ bị chấn áp chỉ còn lại có vấn đề thời gian. với anh, đột nhiên, bắc câu lô châu một cỗ tân sinh hồn nguyên khí tức kinh động thế giới, khiến lòng run sợ sát khí xông phá cửu tiêu, pháp tắc chi vong xuất hiện. có nhân chứng đạo hồn nguyên, Chúng mạnh kinh ngạc, trừ số ít mấy vị thấy rõ ràng bên ngoài, cái khác đều đang suy đoán vị này là ai bất quá dù chưa có xác định nhưng cũng đại khái có thể xác định hẳn là thương đình người dù sao cố khí tức này bọn hắn vẫn có thể phân biệt một hai Nhao nhau những mày thương đình lại mạnh mẽ đế tân ánh mắt nhìn hiện lên một vòng hài lòng mà theo cố khí tức này càng phát ra cường đại chúng mạnh cảm thụ càng rõ ràng cũng càng kinh ngạc thật là khủng khiếp sắc ý đi sát đạo sao thương trong đình tựa như là có như thế một người từng đạo thanh âm từ một nơi bí mật gần đó vang lên trong đó một ánh mắt đặc biệt dị dạng minh hà hai mắt lấp lóe thương phấn kiên kỵ kinh ngạc chờ các cảm xúc chập trùng. Bắc Câu Lô Châu, kia đồ sát trung tâm nhất chỗ. Vô tận sát khí cùng binh đạo chi thế hội tụ, khiến người ta vừa nhìn, liền tâm thần động dao. Bạch khởi tay cầm sát thần kiếm, huyết sát thông thiên cổ sáng sông vào thiên cung, toàn thân khí tức viên mãn quý nhất. Mượn nhờ đồ sát vô tộc, cùng bây giờ đại thương binh huy sớm đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong bạch khởi, chỉ để bước qua một bước kia. Chứng đạo Hư Nguyên. Đại thương, nhân tộc lại nhiều một vị Hư Nguyên. Giết. Vô số hưng phấn tiếng quát nổi lên, thương đình đại quân vốn là cao sĩ khí, càng chứng không ít. Trên bầu trời chính đang vây công vũ quỷ hình thiên đại thương sáu vị tổ cảnh cũng nhao nhao lộ ra ý mừng mỗi một vị hôn nguyên cường giả đều là cực kỳ khó được cho dù là bây giờ đại thương cũng phi thường chân quý mỗi nhiều một vị cũng có thể làm cho đại thương thực lực tăng cường mấy phần hình thiên vũ quỷ các ngươi lại không vi thuận ta đại thương nhưng là không còn cơ hội từ bạch khởi kia thu hồi ánh mắt tọa nhân thị nhìn về phía bị mình sáu người áp chế gắt gao hình thiên vũ quỷ hình thiên vũ quỷ vừa đến bắc cầu lô châu liền bị bọn hắn sáu người vây công dù cho hai vu đích sắc rất mạnh nhất là hình thiên Hùng hãn dị thường, nhưng cũng hoàn toàn không phải bọn hắn sáu người liên thủ đối thủ, một mực tại bị áp chế, thương thế một chút xíu tăng thêm. "Giống." Hình Thiên gầm thét, "Vũ tộc chân thân đỉnh thiên lập địa, làm thích thế không thể đỡ. Vọng Tưởng, Nhân tộc, thật sự là tốt một cái nhân tộc. Năm đó các ngươi còn dựa vào ta vũ tộc bảo hộ, hôm nay lại muốn diệt ta vũ tộc. Lợi hại, lợi hại, bất quá mơ tưởng để ta vũ tộc đầu hàng, ta vũ tộc cùng các ngươi không chết không thôi." Thoại nhân thị mặt không đổi sắc, thân vị nhân tộc bang đầu tam tổ, kia đoạn đã từng tuế nguyệt hắn tự nhiên trải qua. Vũ tộc ngay từ đầu đối nhân tộc cũng đích xác có ân, nhưng vô tận tuế nguyệt xuống tới, ân sớm đã biến mất. Huống chi, dù cho có ân, tại toàn bộ chủng tộc dưới lợi ích, lại có thể thế nào? Không tiếp tục nhiều lời tâm tư, một cái ánh mắt kiên định nhìn về phía cái khác ngũ tổ. Sau một khắc, Tố Sắc Vân giới kỳ, tinh thần đồ hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất hiện, đánh phía Hình Thiên cùng Vũ Quỷ. Không cần nhiều lời, là thời điểm mau chóng giải quyết bọn hắn. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không chỉ là diệt đi Bắc Câu Lô Châu bên trên vũ tộc. Oanh! Kích liệt tiếng oanh minh nổ vang, Hình Thiên Vu quỷ khí thế càng ngày càng yếu. Phía dưới, số lượng mấy trăm tỷ Vu tộc lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến mất. Trần chuồi đổ sát, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào đổ sát. Bây giờ Vu tộc sớm đã không là năm đó Vu tộc, bây giờ nhân tộc lại là đạt tới từ xưa đến nay tột cùng nhất, mạnh nhất chủ tộc. Thương đình độc lực, Vu tộc căn bản ngăn cản không được. Bạch khởi chứng đạo hôn nguyên không đến bao lâu, tiếng chém giết dần dần rơi xuống. Đại địa bên trên, hơi chất thành núi, máu chảy thành sông. Vu tộc ngăn cản hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Bắc Câu Lô Châu bên trên Vu tộc hầu như đều đã bị tiêu diệt. Dù cho còn lại chút cá lọt lưới cũng không có gì. Trên bầu trời đột nhiên oanh Bi Y Giáng Lâm tiếng oanh Minh trận trận huyết vũ rơi xuống để mảnh này thảm liệt đại địa càng thêm khiến lòng run sợ. Hình Thiên Đại Vu Vu Quỷ Bi Thương tiếng vang lên tràn ngập tuyệt vọng cảm xúc. A trong tiếng giống giận dữ Vu Quỷ đã dập nát thân thể cùng đại đạo một trận chập trùng giống như là bộ phát trước núi lửa. Lục tổ những mày Vu Quỷ muốn tự bạo vội vàng sáu người liên thủ thôi động tinh thần đồ đem nó chấn áp lại mười mấy hơi thở về sau hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trung quanh số ít thấy rõ ràng tồn tại một trận trầm mặc, có thọ tử hồ bi cảm giác, Đường đường một vị hôn nguyên cường giả, thế mà bị bức phải muốn tự bạo, bực này tuyệt vọng, làm sao không để bọn hắn sinh lòng ba động? Nhưng cũng chỉ thế thôi thôi, thế cục hôm nay tuyệt đối lực lượng hạ, ai lại dám đứng ra? Lục tổ thu tay lại, cùng bạch khởi liếc nhau, bạch khởi yên lặng gật đầu, ánh mắt quét qua thương đình đại quân, có chút thanh âm trầm thấp khàn khàn tràn ngập kim qua thiết mã, thiết huyết uy nghiêm. Chuyến bệ hạ ý chỉ, chiếm lĩnh bắc cầu lô châu, dám gan người phản kháng, giết không tha. Thiên địa yên tĩnh, thanh âm này làm thiên địa biến sắc giết, giết, đột nhiên, giết tiếng la như như núi kêu biển gầm vỡ to ra. Bắc Câu Lô Châu đột nhiên, tựa hồ có chút hơi run. Vô số nghe được thanh âm này sinh linh, thậm chí là hồn nguyên tồn tại, đều là sắc mặt đại biến. Thương Đình muốn Bắc Câu Lô Châu, không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, Bạch Khởi quân lệnh đã tiếp tục từng đầu hạ đạn, từng nhánh đại quân lĩnh lệnh xuất động, lấy đồ sát vu tộc địa phương làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trung thổ trời Châu biên giới chi địa, còn có Bắc Câu Lô Châu tứ phía biên giới địa khu, mấy chục đạo không gian môn hộ xuất hiện từng nhánh thiết huyết đại quân từ đó đi ra, đạp lên Bắc Câu Lô Châu đại địa. Bắc Câu Lô Châu, thương đình muốn định. Chương 730, hoàng giả trở về. Như thế đại động tĩnh, đủ để được xưng tụng là kinh thiên động địa. Từng đôi mắt không ngừng hướng Bắc Đều Lô Châu quan tới, có quả là thế, có nhũ mảy không thôi. Nhưng nhìn xem nhân tộc lục tổ cùng Bạch Khởi, cùng vừa rồi đồng dạng, mặc kệ nhiều không nguyện ý, cũng không có một vị hỗn nguyên cường giả đứng ra ngăn cản. Không phải nhân tộc lục tổ cùng Bạch Khởi quá cường đại, mà là tất cả mọi người minh bạch, có thể quyết định hết thảy trung tâm không ở Bắc Câu Lô Châu, nhân tộc lục tổ nơi này mà là tại độc mặt quần hùng, lại ép quần hùng dựa im lặng đế tân nơi đó. Tiếp dẫn chuẩn đề là trước hết nhất trông thấy Bắc Câu Lô Châu động tĩnh tồn tại một trong. trầm ngâm một chút, chuẩn đề túc tiếng nói, nhân hoàng, thương đình động binh muốn công chiếm Bắc Câu Lô Châu, lại là quá mức chút đi. Mong rằng nhân hoàng thu tay lại. thanh âm ra, đông đảo hôn nguyên dần mình, dù sao lấy bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy nhìn thấy Bắc Câu Lô Châu bên trên tình huống cụ thể. Thương đình muốn công chiếm Bắc Câu Lô Châu, chợt nghe song cảm thấy chấn kinh, nhưng cẩn thận suy tư, lại cũng chẳng có gì lạ. Thương đỉnh tranh ba thiên hạ chi tâm, mọi người đều biết. Diệt Vu Tộc lại là bây giờ loại này thế cục, Thương Đình há sẽ bỏ qua cái này chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu cơ hội khó được. Chỉ khi nào Thương Đình lại chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu, cái Tiêu Thiên Hạ Nam Bộ Châu, Thương Đình liền chiếm cứ thứ tư, vì thế càng thêm lấy Thương Đình bá đạo chiếm cứ 4 bộ Châu, cái này so với năm đó Vu Tộc trưởng khống hồng hoang đại địa lực ảnh hưởng, thực tế lực khống chế cũng còn lớn hơn rất nhiều. Dù sao Thương Đình chiếm cứ đó là chân chính toàn bộ chiếm cứ, Vu Tộc năm đó chiếm cứ tuyệt đại bộ phận lại chỉ là trên danh nghĩa chiếm cứ, vạn tộc đều sinh hoạt tại ngay lúc đó hồng hoang đại địa bên trên. Vũ tộc cũng không có thật trưởng khống vạn tộc, để vạn tộc thần phục. Giữa hai cái này chênh lệnh, phi thường lớn. Triết để trưởng khống bốn châu, tăng thêm cái khác địa bàn, loại kia ví thế, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ để cho người cảm thấy run sợ. Không có một vị Hỗn Nguyên Tồn đang muốn nhìn thấy. Đế Tân không để ý đến chuyện đề, vụ trộm thu lấy lấy diệt đi Vũ tộc, bạch khởi chứng đạo, cùng công chiếm Bắc Câu Lô châu chờ một chút hành vi, mà trên phạm vi lớn ra tăng khí vận chi lực. Một bên phối hợp thần thông thi triển, trấn áp hậu thổ. Lúc này, hậu thổ khí tức, bất kỳ cái gì tồn tại đều đã nhìn không thấy. Thấy Đế Tân bộ dáng này, tiếp dẫn chuẩn đề có chút không vui, nhưng cũng nhẫn lại số dưới. mấy tức về sau, cử trọng nhược khinh bàn tay vừa thu lại, đã thành công chấn áp hậu thổ chấn thế thiên thành đến đế tân trên lòng bàn tay. cưỡng ép hấp dẫn lấy đông đảo ánh mắt gấp chằm chằm. một chút về sau, đế tân bàn tay nô ra, thẳng vào minh giới, lục đạo luân hồi chỗ. cử khinh nhược trọng ném một cái, đem bị chấn áp hậu thổ ném vào lục đạo luân hồi, biến mất tại thần bí khó lường lục đạo luân hồi bên trong, ai cũng tìm không thấy. thấy thế, không ít tồn tại đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. bọn hắn trong lòng biết, hậu thổ nhất định là bị đế tân trọng thương hiện tại đưa nàng ném vào thần bí khó lường luân hồi, ai cũng tìm không thấy nàng. nàng vừa muốn bài trừ đế tân phong ấn, hai muốn chữa thương, như thế sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. không nhanh không chậm làm xong những này, đế tân mới nhìn về phía chuẩn đề, đạm mặt nói, cô muốn bắt câu lô châu, ai phản đối, chi bằng xuất thủ. vô hình bá khí một nháy mắt tràn ngập thiên địa, bầu không khí ngột ngạt hoành hành bá đạo, không cố kỵ gì, quét về phía cửu thiên thập địa. kia cô uy thế, so với vừa rồi càng thêm cường đại rất nhiều. bởi vì vu tộc diệt hậu thổ bị phong ấn. chuẩn đề đối đầu kia ánh mắt, cao mày, trong lúc nhất thời áp lực tăng gấp bội. Đế Tân tuy mạnh, nhưng hắn cũng cũng không sợ. Nhưng xông lên phía trước nhất cùng Đế Tân là địch, đây là bọn hắn cũng không muốn. Bọn hắn là thế nhân, trời hạ thế lực lớn thứ ba, hoàn toàn có tư cách ngồi xem phong vân. Từ bên cạnh hiệp trợ một chút những cường giả khác đối Đế Tân không có gì, cũng tỉ như lần này Vũ tộc. Cần phải để bọn hắn tự thân lên, kia lại không được. Nhưng một mực bị áp bách, cũng làm cho trong lòng của hắn đích xác có lửa giận, Vũ tộc bị diệt, hậu thổ bị phong ấn, thương đình y thế càng mạnh, Đế Tân trực tiếp trần trụi áp bách hắn. Nếu như lui lại, còn mặt mũi nào mà tồn tại? cho nên cũng không muốn cứ như vậy tối lui. Hai ánh mắt còn như thực chất, trong hư không giao phòng. không dám đứng ra phản đối Đông đảo tồn tại chăm chú nhìn, hoặc nhiều hoặc ít có chờ mong. Sư đệ, đống nhiên, vụ trộm tiếp dẫn chậm rãi nói một câu, chuẩn đề sáng tỏ, đột nhiên giật mình, Đế Tân chỉ sợ chính là muốn tự mình ra tay. Sau đó mượn cơ hội, công chiếm Tây Niu Hạ Châu, đây cũng không phải là không có khả năng. Nhanh chóng lắng lại lấy cảm xúc, than nhẹ một tiếng, vẫn còn có chút xúc động. Hắn một khi xuất thủ, bọn hắn kế hoạch ban đầu cũng liền vỡ vụn, không có khả năng lại như Tam Thanh như vậy ngồi xem phong vân biến ảo. hai mắt nhắm lại, tránh đi kia vượt sâu hai mắt, vô cùng đơn giản động tác, lập tức để Đông đảo tồn đang thở dài. chuẩn đế lui lại, cũng nhẫn xuống dưới, Tương vị tồn tại, tự nhiên là càng thêm giữ im lặng. đế tân chậm rãi rời hai mắt, khép hở. Bắc Câu Lô Châu tại thiên hạ chúng mạnh an tĩnh bầu không khí hạ, nhanh chóng bị thương đình đại quân chiếm cứ lấy. thuận người sống, nghịch người chết. đơn giản sáng tỏ sáu cái chữ trên phiến đại địa này hoành hành. thương đình cùng nhân tộc tổ đình sát nhập sau hùng hậu thực lực, cũng chân chính tại thiên hạ ở giữa lộ ra một bộ phận. Hơn một trăm bức đại quân quét ngang hết thệ, đông quân lôn. thật đúng là hoàn toàn như trước đây có thể chịu. Thông Thiên nhẹ giọng cười một tiếng, trong ngôn ngữ mang theo ba phần trào phúng. Dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Lão Tử, Nguyên Thủy tự nhiên biết Thông Thiên chỉ là ai. Phương Tây kia hai vị như thế, cũng là phù hợp dị vãng tác phòng, bọn hắn là sẽ không xông ở phía trước cùng Thương Đỉnh Tử địch. Nguyên Thủy bình tĩnh nói, nhiều năm như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề như thế nào, bọn hắn há có thể không biết? Thực lực không đủ, vậy liền nhẫn, tận khả năng nhẫn, dù là mặt mũi mất đi cũng không quan tâm nhìn như có sai lầm thánh nhân thân phận mặt mũi nhưng đúng là như thế mới để bọn hắn đều không thể coi thường a muốn ngồi nhìn phong vân bọn hắn cũng là có chút tư cách chỉ bất quá thương đình thế lực đã đầy đủ lớn mà những này năm bẻ bảy mảng thật có thể ngăn cản đế tân thông thiên long mày nhử lại ngữ khí nhiều hơn mấy phần hiếm thấy ngưng trọng nguyên thủy nhân hạ lông mày nhẹ nhàng gật đầu ngưng tiếng nói là đủ lớn lại chiếm cứ bắc câu lô châu thương đình địa bàn liền có chút đạt tới bọn hắn nhẫn ngại cực hạ đến bây giờ bọn hắn cũng nhìn ra đế tân một chút nội tình thương đình càng mạnh địa bàn càng lớn Đế Tân chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng mạnh. Không phải khí vận chi lực, mà là tự thân bản chất. Cho dù là khí vận chi lực, cũng là rất khó quấn. Còn có phục hy bọn người, có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng bọn hắn rõ ràng, phục hy bọn hắn so với Di Vãng cũng tại tăng cường. Nhân Hoàng nói, là một loại bọn hắn cũng muốn phi thường trọng thị đạo. Trung ương một mực giữ im lặng lão tử, nhỏ bé không thể nhận ra cũng gật đầu. Lệnh Nhã Tâm thanh âm vang lên, là không thể lại tăng lớn. Chúng ta có lẽ nên trợ hồng quân một chút sức lực. Nguyên Thủy Thông Thiên ánh mắt khẽ động, hơi suy tư trước sau gật đầu biểu thị đồng ý. Chính là loại thời điểm này, bọn hắn liền càng phải khiêm tốn, để cho bên ngoài càng không có lo lắng đả sinh đả tử. Mà kể từ đó, muốn ngăn cản Thương đỉnh càng thêm cường đại, vậy liền đi cho bọn hắn tìm càng nhiều đối thủ. Coi như lại thế nào năm bẻ bảy mảng, nhưng khi cường giả nhiều tới trình độ nhất định, Thương đỉnh cũng đừng nghĩ khinh động, tùy ý tăng cường. Tiên tĩnh tràn ngập thiên hạ đông đảo hôn nguyên cường giả, ai cũng không dám khinh động. Tổ Long, thần nghịch, La trở về sự tình tại tiếp tục, càng phát ra đến thời khắc mấu chốt, không ai đi quấy rầy bọn hắn. Bắc Câu Lô Châu đồng dạng, tuyệt đại bộ phận hôn nguyên cường giả đều đang đợi. Chờ tổ long bọn hắn thành công. Sau đó đứng ra, đè vào phía trước nhất cùng thương đình đối kháng. Hai ngày thời gian nhanh chóng quá khứ, tổ long bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Bắc Câu Lô Châu bên trên, mặc dù có kinh khủng trướng khí trở ngại, nhưng hơn 100 ức đại quân, tại bảy vị Hỗn Nguyên cường giả toàn lực trợ giúp hạ, hay là cầm xuống Bắc Câu Lô Châu 80 phần trăm địa bàn. Trong lúc đó bị diệt sinh linh tất nhiên là vô số, nhưng không có mấy cái cao cao tại thượng cường giả sẽ quan tâm. Ngày thứ 3 đến. Đột nhiên, Đế Tân, tang thanh từng tia ánh mắt nhìn về phía Nam Hải phương hướng kia thông thiên triệt địa màu đen cổ sáng đỏ mắt, tản ra viên mãn khí tức, khuấy động đầy trời phong vân, một đạo thân ảnh màu đen ở trong đó hiện hiện. bản tọa, về đến rồi. tăng thương, trầm thấp, lộ ra ma lực kỳ dị thanh âm truyền khắp tứ hải, kinh động từng vị tồn tại. ma tổ, la. tham kiến ma tổ. bát hoang một trong ma hoang bên trên, vô số ma tộc sinh linh hưng phấn thăm viếng. ha ha ha. ta la lại muốn chiến tiên địa này. hào khí ngất trời thanh âm hăng hái. lập tức, lại có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc, hồng quân, ngươi cũng đã thất bại. để ngươi cảm thấy chân thành ngứa khí lộ ra một cô không cam lòng. Năm đó thua ở Hồng Quân trên tay không cam lòng. Một chỗ trong hư không, chính đang bận rộn Hồng Quân lơ đễnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục động tác của mình. Nam Hải bên trên, La đã thu hồi những cái kia không cam lòng, nhìn thoáng qua Đông Hải cùng Tây Hải, liền nhìn về phía Đế Tân. "Ngưng trọng, kiên kỵ, hiếu kỳ chờ các cảm xúc từng cái hiện lên, cất cao giọng nói, Nhân hoàng, bản tọa cửu ngưỡng đại danh." Đế Tân thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, người đã sớm phục sinh rồi. Không sai, chỉ bất quá cho đến hôm nay, mới mượn cơ hội khôi phục thực lực." Nhìn qua trung niên bộ dáng La không chút nào dấu diếm. Hắn chân linh đích sát sớm đã trở về, chỉ bất quá một mực không dám có đại động tác. Dù sao bắt đầu Hồng Quân hay là đạo tổ, về sau Thương đỉnh thiên hạ đệ nhất, Tam Thanh cũng tại, hắn vẫn là không dám. Cho đến hôm nay, cho nên Thương đỉnh, đế tân tình huống, hắn đều hiểu rất rõ. Đế tân không nói, sau một khắc, liền nhìn hướng Đông Hải. "Nang." Tiếng long ngâm đông nhiên cao, long trời lở đất. Cái kia kim sắc cổ sáng bên trên, viên mãn khí tức cũng xuất hiện. To lớn vô cùng thân rồng triệt để ở trong đó ngưng thực. "Nang." Đến rồng Thanh long, cơ hộ tất cả long tộc đều là đại hỷ, tiếng long ngâm tại tứ hải bên trong lẫn nhau chập trùng, thanh thế to lớn vô cùng, trực tiếp đem la vừa mới động tinh ép xuống. Chấm về đến rồi. Hồng quân, la, phượng tổ, lân tổ, chấm về đến, đến rồi. Lần này, chấm tuyệt đối sẽ không lại bại, ngang. Bá đạo khí thế trùng trùng điệp điệp, không kiêng nể gì cả. La cười lạnh một tiếng, không có nói thêm cái gì, trong hư không, phượng tổ hai đầu lông mày có chút khinh thường. Hồng quân lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu không nói, tiếp tục động tác trong tay. Các ngươi là ai? Hư không bá đạo thanh âm tái khởi, to lớn thân rồng biến hóa thành hình người, nhìn về phía phục hy, Hiên Viên, Hạo Tiên. Lập tức, lại nhìn về phía khí thế bằng bạc, không có thu liễm là, nộ khí lập tức xông lên trời không. Chương 731, ngày nhót xong. Là, Vừa sợ vừa giận bên trong, mắt rồng bên trong, kinh nghi bất định chỉ ý dâng lên. Tình huống, không đúng. Đại ca, Phù Hoàng. nến rồng, thanh long thanh âm của bọn hắn, để kinh nghi bất định phía dưới, không dám vọng động tổ long thoáng thở phào, đè xuống nghi hoặc cùng hưng phấn, thân thể cường tráng hạ xuống cùng đến rồng bọn hắn bắt đầu bắt đầu giao lưu không bao lâu vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm tổ long nhìn về phía đế tân tiếp dẫn bọn hắn lại đảo qua la hiên viên tây hải nhiều một chút ngưng trọng bất quá toàn thân bá đạo chi khí vẫn như cũ tựa hồ không có cái gì có thể đả kích đến hắn ha ha ha đồng nhiên cao giọng cười to tổ long hào khí vươn mây không giấu thật sự là tốt một cường giả tụ tập hừng hoang, thú vị thú vị phương tây hai vị thánh nhân chi đạo châm ngưỡng mộ trong lòng đã lâu ngày sau còn xin nhiều hơn luận đạo một phen tiếp dẫn chuẩn đề không do dự Bình tĩnh nói, Long Hoàng mời, bần đạo sư huynh đệ hai người tự nhiên tiến đến. Tốt, chấm xin đợi đại giá. Tổ Long hào sảng cười nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên, trinh trọng nói, Ngọc Hoàng viện thủ chi tình, chấm khắc trong tâm hẳng, vĩnh sinh không quên. Ngày sau chúng ta hai nhà vĩnh kết người cùng sở thích. Ha ha, Long Hoàng khách khí, ngày sau tự nên như vậy. Hạo Thiên cười khẽ, đối mặt Tổ Long rút ngắn quan hệ, trực tiếp đáp ứng. Tổ Long bạn tốt gật đầu, sau một khắc nhìn về phía La, thần sắc nghiêm nghị, không nghĩ tới ngươi ta còn có gặp lại ngày. La không nói nhưng không có một tia rơi vào hạ phong cảm giác loại tia ngạo khí bá đạo không kém tổ long tổ long cũng không thèm để ý tiếp tục nói năm đó là chấm bại nhưng chấm nhất định sẽ cùng ngươi tái chiến một trận phân ra cao thấp nói kiên quyết kia cố lửa giận, thật ý lại là biến mất chiến bao nhiêu trận ngươi đều chỉ sẽ thua lang ngạo nên nói mặc dù bởi vì bây giờ thiên hạ tình thế thương đình tam thanh tồn tại hắn không muốn cùng tổ long đối địch nhưng hắn cũng tuyệt không có khả năng đối tổ long yếu thế tốt đến lúc đó chấm liền nhìn xem ngươi làm sao thắng một trận chiến này liền định Tổ Long Hào sảng cười nói, "Lập tức, không tiếp tục để ý la, ánh mắt quét về phía hư không, tốc tiếng nói, "Lão Hưu trở về, Phượng Tổ, không gặp một lần sao? Có gì tốt gặp? Ngươi còn muốn lại đánh?" Phượng Tổ thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, không lạnh không nhạt, lộ ra tránh xa người ngàn dặm khí tức. Tổ Long lơ đễnh, trầm giọng nói, "Người ta tam tộc đánh vô số năm, ân oán tự nhiên sẽ không dễ dàng tiêu trừ, nhưng những này đều có thể đặt ở về sau. Chờ hai chúng ta tộc khôi phục đỉnh phong về sau lại nói." Phượng Tổ không tiếp tục mở miệng, giống như là ngầm thừa nhận. Mà lúc này Phục Hy Hiên viên chờ thương đỉnh cường giả ánh mắt đều là càng ngưng trọng thêm. Tốt một cái tổ long, tìm hiểu tình huống về sau, lập tức cực kỳ quả quyết buông xuống cựu hận đơn đoán. Không phức tạp trải qua lời nói, lại làm cho hiện trường mạnh nhất mấy vị tồn tại có một chút liên hợp. Lôi kéo tiếp dẫn, chuẩn đề, hạ thiên. Nhìn như muốn cùng La đại chiến một trận, lại trong lúc vô hình đạt thành ăn ý. Cung phượng tổ cũng nói thẳng tạm thời buông xuống đơn đoán, sau này hãy nói. Những cử động này trong khoảng thời gian ngắn, liền hơi hờn làm ra, không có bất kỳ cái gì che lấp. Phần này năng lực, tâm tính tuyệt đối là thế gian ít có kiêu hùng. Tiếp dẫn, chuẩn đề, Hạo Thiên, La bọn hắn cũng đều ăn ý phối hợp với Tổ Long. Hết thảy, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân không dùng phỏng đoán, liền có thể nhất định là vì đối kháng bọn hắn thương đỉnh. Bọn hắn nhìn ra được, Đông đảo Hỗn Nguyên tồn tại tự nhiên cũng nhìn ra được. Mừng rỡ, dù là cùng Long tộc có thù người, lúc này cũng đối Tổ Long trở về ôm lấy rất được hoan nên chi ý. Tổ Long không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, một trở về liền hợp tung liên hành, lôi kéo cùng giả, vung xuống cứu hận, muốn toàn lực đối kháng thương đỉnh. La cũng thế, vung xuống cử hận, phối hợp Tổ Long, Hạo Thiên bọn hắn không cần phải nói kia đến từ thương đình nặng nghề vô cùng kiềm chế bầu không khí, đột nhiên lỏng buông lỏng. Thú Hoàng, thần địch. Nghe đại danh đã lâu, năm đó lại chưa thể một trận chiến, bây giờ cuối cùng là có chấm dứt tâm nguyện cơ hội. Thú Hoàng, chấm liền giúp ngươi một tay. Tổ Long giống là căn bản không quan tâm đông đảo ánh mắt, hào sảng nói, vung tay lên, rất nhiều thiên tài địa bảo vỡ nát, còn có hải lượng linh khí bị hắn đưa đến Tây Hải bên trên. Thứ hung thú liếc nhau, mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không có ngăn cản. Tổ Long cái này rõ ràng là lấy lòng từ chỉ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn có chút cao hứng. Không So với Long tộc cùng Ma tộc, Long tộc thực lực cường đại, dù không thể nói giàu có tứ hải, nhưng nội tình hùng hậu đến cực điểm. Ma tộc thì là Ma tổ đã sớm chân linh trở về, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hung thú nhất tộc xuống dốc quá lâu, dù là thú hoàng là trước hết nhất vẫn lạc một vị, theo lý mà nói dễ dàng nhất trở về. Lúc này chỗ tốn hao thời gian, cũng muốn so tổ long, là nhiều rất nhiều. Không có ngoại lực, chỉ sợ còn cần mấy ngày mới được. Có tổ long tác phẩm lớn này trợ giúp, sẽ giảm bớt không thiếu thời gian. Bước này thế cục hạ, mỗi giảm thiếu một chút thời gian, để thú hoàng sớm một chút trở về đều là tốt, đa tạ. Hỗn độn mở miệng nói, trẫm cũng trợ thú hoàng một chút sức lực. Hạo Thiên cười khẽ, nhấc vung tay lên, khổng lồ vô chủ lực lượng đi hướng tây hải. Bần đạo sư huynh đệ hai người, chúc mừng thú hoàng trở về. Chuẩn đế nhìn tiếp dẫn, cũng đưa tay bắn ra một đạo men mông lực lượng. Không cùng đế tân chính diện là địch, khía cạnh giúp đỡ địch nhân là không có vấn đề. Lang ngắm nhìn, không có mở miệng, không phải hắn không muốn tạo ra chúng mạnh đoàn kết hữu hảo cục diện, mà là hắn cùng thần địch hữu thủ, mặc dù phần cựu hận này tạm thời có thể buông xuống, nhưng để hắn chủ động như vậy tới cửa lấy lòng vẫn chưa được. bất quá tổ long liên tiếp động tác cũng đạt tới chúng mạnh nghĩa muốn nhìn thấy mục đích. Vũ tộc diệt tộc thương đình uy thế ngập trời áp lực làm dịu rất nhiều. chỉ có đến rồng thanh long số ít mấy vị long tộc hai mắt chỗ sâu có chút lo lắng trì ý. đại ca phu hoàng có chút quá ra mặt. nhưng kỳ thật bọn hắn cũng sớm coi đoán trước tổ long tính cách như thế nào bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. đệ xuống lo lắng cùng không ít ánh mắt âm thầm nhìn về phía đế tân muốn nhìn một chút hắn có gì động tĩnh bình tĩnh từ đầu đến cuối bình tĩnh. cứ như vậy một mực đạm mạc nhìn xem tổ long hợp tung liên hành. Tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lại tựa hồ chỉ là tại đạm mạc nhìn xem một tuần kịch. Tổ Long giống như không có cảm giác đến đông đảo cái nhìn, cũng không có đi nhìn Đế Tân, mắt rồng quét qua ba biển phương hướng. Hào khí ngất trời cười nói, hôm nay chấm trở về Hưng Hoàng, còn có hai vị đồng đạo cùng một chỗ, đúng là đại hỉ sự tình. Ba năm sau hôm nay, chấm muốn tại Đông Hải xếp đặt tiến hội, chúc mừng việc này. Mong rằng các vị đạo hữu nể mặt đến đây, chấm xin đợi các vị đạo hữu lại giá. Long Hoàng mời, chấm nhất định đúng giờ tiến về. Hạo Thiên mang theo thân hòa ý cười, dẫn đầu liền đồng ý. Lập tức Từng đạo đáp ứng thanh âm ở các nơi xuất hiện, Minh hạ, Côn bằng vân vân vân vân. Bần đạo sư huynh đệ như không chuyện quan trọng, nhất định tiến đến. Tiếp dẫn chuẩn đề trầm mặc một chút, mở miệng nói, Tổ Long ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại một chút, trong lòng hiểu rõ. Đại khái đoán ra tính toán của bọn hắn, âm thầm hừ lạnh một tiếng, mặt ngoài lại cười nói, "Chấm xin đợi thánh nhân giá lâm." Nói xong ánh mắt ẩn ẩn nhìn về phía La, bởi vì La cũng còn không có tỏ thái độ. Trong lúc vô hình, hai ánh mắt đối mặt, giống như là hai thanh lợi kiếm giao phòng, chỉ bất quá không có có bao nhiêu người có thể đủ phát hiện tôi là trong lòng không ngừng đắn đo, tổ long khởi sướng bữa tiệc này chính là một cái tín hiệu liên thủ đối kháng thương đình thế cục đã định tổ long muốn chiếm cứ cái này còn không có hình thành liên minh vị trí minh chủ ngược lại không hổ là hắn nhận biết tổ long bá đạo lại không thiếu tâm cơ lòng dạ lòng háo thắng cực mạnh tính cách cũng là cường thế vô cùng lúc đầu vị trí kia kỳ thật hắn tịnh không để ý cho hắn hắn cũng không muốn chỉ là trong lòng hắn tổ long cũng không phải là lựa chọn tốt nhất bất quá trong lòng hắn lựa chọn tốt nhất lại cái thứ nhất đứng ra đồng ý liền để hắn có chút chần trở ánh mắt mịt mờ quét mắt hảo thiên cuối cùng vẫn là ánh mắt thu liễm, thản nhiên nói, đến lúc đó bản tọa liền trước đi xem một chút đông hải phong quang. Chấm một định tự mình dẫn đầu mà tổ quan sát, tổ long lập tức cười to nói, là không có nói tiếp. tổ long thu hồi ý cười, rốt cục nhìn về phía cơ hồ tất cả hốn nguyên cường giả địch nhân thương đỉnh, không để ý đến đế tân, mà là liếc nhìn phục hy Hi hiên viên, trầm thanh quát, hai vị còn không rời đi ta đông hải sao? phục hy Hi hiên viên lạnh lùng nhìn nhau, hiên viên trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, đông hải, khi nào thành ngươi đúng không? tổ long lông mày nhíu lại, khí thế bằng bạc, sôi trào mãn liệt, không giận tự uy. Từ xưa đến nay, Đông Hải chính là chõm, là ta Long tộc. Vậy bây giờ liền không phải là các ngươi." Phục Hi nhàn nhạt mở miệng nói. Vô hình bá khí, lại phô thiên cái địa tuôn ra, tựa như là nói một kiện cố định, không có ý nghĩa việc nhỏ. Chó cười. Tổ Long giận dữ, Đông Hải gào thét, quần Long gầm thét. Chúng mạnh chỉ cảm thấy kia cố bầu không khí ngột ngạt lại, trong lòng nương trọng. Phục Hi hiên viên nói lời này, chẳng lẽ còn phải lại lên chiến sự? Vừa mới buông lỏng một chút để phòng cảnh giác, lại đạt tới được định phòng cực hạn. Làm sao? Thương Đình Nghị muốn cùng ta Long tộc khai chiến? Cung quân hùng thiên hạ khai chiến, Tổ Long Uy thế ngập trời, không tiếp tục để ý tới phục hi hiên viên, lần thứ nhất, chính diện nhìn thẳng hướng Đế Tân. Như thế thời điểm, lấy hắn cao ngạo, đương nhiên phải trực tiếp tìm địch nhân thủ lĩnh. Cái này ánh mắt, cũng triệt để đem tất cả ánh mắt lại một lần nữa đưa đến Đế Tân trên thân. Đủ loại cảm xúc hiện lên, không hẹn mà cùng, cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít khẩn trương cùng kiểm chế. Như như không người, xem mọi người hội tụ đủ để hủy thiên diệt địa ánh mắt như không, Đế Tân vẫn như cũ đứng chắp tay, thần sắc không thay đổi. Trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, Đế Tân đạm mạc nhìn xem hư không. Đôi môi mới khẽ mở, nói không nên lời đả mạc, nhìn xuống, cao cao tại thượng, nhảy xuống rồi. Giống như thiên âm dáng lâm cửu thiên thập địa, lập tức, thế giới tựa hồ một tịch, kia cố coi thường, trực kích đông đảo tồn ở trong lòng. Tổ Long ánh mắt biến đổi, một cố bị khinh thị, bị nhìn xuống, giống như là bị người coi là tôm tép nhãi nhép thẹn quá hóa giận, hoàn toàn không bị khống chế bạo khởi. Đế Tân, hung lệ ánh mắt lấp loé, trên đông hải đột nhiên mây đen cuộn, chính muốn ép phá mặt biển. Nước biển cuốn ngược, phát ra y mắng gầm thét, cực kỳ đáng sợ. Tổ Long hắn, thật giận. Năm đó thất bại Thua ở la, hồng quân trong tay, cộng lại đã kích, nhục nhã, đều thua xa bốn chữ này. Nói đến không thể tưởng tượng nổi, dù sao Tổ Long tâm tính cường đại dường nào, bỏ mình kỵ hận nói buông xuống liền để xuống, nhưng lại rõ ràng phát sinh. Chương 732, một tay đánh Tổ Long. Thẹn quá hóa giận, ngay tại ngắn như vậy ngắn bốn chữ bên trong sinh ra, điên cuồng trưởng thành, áp chế không nổi. Mà chúng mạnh tâm thần, thì như bị cuồng phong bạo vũ tứ ngược mặt biển, một mảnh hỗn độn, không thể bình tĩnh. Nguyên bản thoáng làm dịu một chút kiểm chế cảm xúc, lại một lần nữa, phô thiên cái địa hiện lên. Đế Tân từng đôi mắt đều nghiêm trọng. Nhân Hoàng, ý gì? Tổ Long áp chế gắt gao lấy lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra, tạm thời là xong." Đế Tân phối hợp, Đạm Mạc nói câu: Bình Thiên Quân hạ." Trong hai mắt, trong lúc đó một vòng lạnh lùng phảng phất kinh lôi tại Đông Đạo Tồn ở trong lòng xẹt qua, hung hăng dồn lên. Ngáy mắt sau đó, Đế Tân nhấc chân một bước, thời không tựa hồ xoay chuyển, thân ảnh biến mất không gặp. Tiếp dẫn chuẩn đề hơi biến sắc mặt, thân hình khẽ động, hai cố khí thế cường đại chợt xuất hiện, khóa chặt bọn hắn, cũng ngăn ở phía trước hư không, để bọn hắn cứng ép dừng bước. Đông Hải. Đồng thời, hiên viên khoa trận hạ tiên, phục hy tiên tiên phục hy đồ xuất hiện, khí tức ép hướng đến rồng trời long tộc cứng, dạ. Đế Tân Tân ảnh xuất hiện ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía kịp phản ứng như lâm đại địch tổ long. Một tay nâng lên, hướng phía dưới để ép. Trời đất sụp đổ, vạn đạo diễn dị. Toàn bộ Đông Hải tại lúc này biến thành dễ nát mặt kính, run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể triệt để vỡ vụn. Ngang. Tiếng long ngâm mỗ trời, tổ long gầm thét. Khổng Lồ Kim Sắc thân rồng lại xuất hiện, từng mảnh từng mảnh giống như là hàng ngàn tiểu thế giới vảy rồng bao vây lấy không gì sánh kịp cường hoành thân thể. Vành, ngang. Khổng Lồ thân rồng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, như gặp phải trọng kích, giống như một ngọn núi bị cưỡng ép đánh vào đông hải chỗ sâu. Tứ hải chấn động, đông hải lăn lộn. Đông đảo ánh mắt kinh hãi. Đại ca, phụ hoàng. Long tộc cường giả kinh uống, phục hy lại chân chính ra toàn lực, trong lúc nhất thời cưỡng ép ngăn trở bọn hắn. Hạo Thiên cau mày, phòng bị yên viên, chăm chú nhìn xem hết thảy tiếp dẫn chuẩn đề nhìn qua phía trước đột nhiên xuất hiện nữ hoa thần nông cảnh giác nghiêm trọng la ánh mắt thâm trầm phía trước thiếu hạo chuyên húc chẳng biết lúc nào đã đến nơi này đông hải biên giới đến liêu đế thuẫn hiện thân như lợi kiếm ánh mắt liếc nhìn bốn bề cứng giả đế vũ xuất hiện tại phục hy cách đó không xa trợ hắn ngăn lại long tộc cứng giả trong ngay mắt hết thảy bất quá tại trong điện quang hỏa thạch thế cục đại biến đại chiến khí tức giống như là mưa như chút nước mà hạ làm thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang đế tân đạm mặc uy nghiêm nhìn xem bị tổ long thân thể đập rung chuyển đông hải Tựa hồ căn bản không quan tâm kia đại chiến khí tức, phàm phất chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, giọng nói nhàn nhạt tràn ngập một loại khinh thường, nhìn xuống, đã xong, câu ngược lại muốn hỏi một chút, là ai cho ngươi lá gan? Lời còn chưa dứt, một tay, đối Đông Hải nhất chuyển. Nhật nguyệt điên đảo, càng khôn đảo ngược. Toàn bộ Đông Hải tùy theo hung hăng xoay ngược lại, tổ long thân thể cao lớn từ Đông Hải chỗ sâu nhất đảo ngược xuất hiện trong hư không. Vô số vảy rồng vỡ vụn, khí tức chập trùng bất ổn. Đế Tân, vô cùng gầm thét nộ vang thế giới, tổ long trên thân thể giống như là giấy lên hưởng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Đế Tân như như không nghe thấy, một tay nằm ngang vỗ. Giống như thế giới lớn vô hình bàn tay, lập tức cùng Tổ Long và chạm. Oeng! Ngăn cản nửa cái hô hấp, giống như là kim sắc thiên thạch, tại Đông Hải trên không nằm ngang đánh tới hướng nơi xa, cường hoành thân rồng đụng nát không gian. Một đầu thật dài không gian thông đạo xuất hiện, giống như là một tờ giấy trắng bên trên, nhanh chóng vẽ ra một vệt đen, thẳng hướng cuối chân trời. Màng lớn vảy rồng bị vỡ nát, hải lượng long huyết huy sai. Đế Tân một bước phóng ra, liền ra bây giờ cách Tổ Long thân thể chớ không xa, hở hững mà miệng, "Long tộc sao?" Một tay lại là một lần quét ngang, ngang dẫn đến cực hạn, cũng băng lanh đến cực hạn long ngâm nổ lên, chỉ gặp được một nháy mắt còn tại nện lui thân rồng, đã thuận hành lui phương hướng tối lui, tốc độ nhanh kinh người, thời không lượm bộ, tựa hồ tổ long đã sớm chuẩn bị, toàn vì cái này vừa lui mà làm chuẩn bị. Cho dù là Đế tân nhanh đến cực hạn quét ngang, cũng đúng là chậm một bước. Nhìn xem kia dẫn đến cực hạn, nhưng cũng lý chi đến băng lanh đến cực điểm mắt rộng, một chút tồn tại tán một câu, không hồ là tổ long. Đế Tấn hờ hững quét ngang đơn xoay tay một cái, tự nhiên vô cùng rốt ra giống như là làm một kiện tùy ý sự tình. Vô ngang, không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, thời không tiêu tán, tổ long thân rồng ngăn cản một cái trước mắt, cực nhanh hướng tướng phương hướng ngược gập tới, lại là một vệt đen xuất hiện tại thiên địa này ở giữa, đông đảo tồn tại nhìn toàn thân căng cứng. Đế tân đưa tay, lạnh lùng hướng phía dưới vuốt tới. Hát tuyến cuối cùng, giống như một cái thế giới, nện ở đông hải, đông hải chấn động, tứ hải chấn động, hồng hoang thiên địa, giống như đều theo rung động. Nhưng lại mảy may che lấp không được kia không nhẹ không nặng thanh âm, hay là bọn hắn, bình thiên quan sau hai mắt nhất chuyển. Quét về phía bốn phương tám hướng hỗn nguyên tồn tại. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh lại sao động thiên địa, hung hăng một tịch. Phảng phất thời gian dừng lại, không gian ngưng kết. Kia cùng Phúc Hy, Đế Vũ động thủ long tộc chúng mạnh, thanh thế lập tức yếu không chỉ một lần. Có loại tại cái này ánh mắt hạ, không dám động thủ cảm giác. Để bọn họ chạy tới, cô xem ai có cái này dũng cảm. Đế Tân khẽ ngẩng đầu, bệ nghệ cửu thiên thập địa. Phúc Hy, Đế Vũ dừng tay, nhường đường ra. Nhưng trước mắt bao người, bao quát đến rổng, trước người phảng phất có một đầu trời khe, trước không vào được. Chỉ có thể ánh mắt âm trầm không ngừng trừng mắt Đế Tân sợ hãi, kiên kỵ, tổ long không có nguy cơ sinh tử lại sự, đế tân không có tiếp tục xuất thủ, đây là bọn hắn danh giới cuối cùng, đông dạng, chỉ cần không cao hơn cái này danh giới cuối cùng, bọn hắn thật không dám phóng ra một bước kia. đế tân chỉ là nhìn hai người bọn họ mắt, thật giống như chẳng thèm ngó tới chuyển hướng những phương hướng khác, vừa mới bị thương đình chúng mạnh chặn đường quân hùng, Hạ tiên, tiếp dẫn, chuẩn đề la cùng nhanh chóng chạy đến đông hải biên giới, lại đều không có vượt qua đến liêu, đế thuẫn chúng mạnh, nữ oa chờ người cũng đã nhường đường ra, nhưng tương tự, từng vị cường giả chậm mập, đứng tại chỗ không có chút nào phóng ra một bước kia dấu hiệu bầu không khí ngột ngạt không lưu mảy may chỗ chống đập vào mặt kia một thân ảnh ép cửu thiên thập địa tiên tính ý mắng hạo thiên nhíu mày hờ hững tiếp dẫn chuẩn đề khe nhắm hai mắt không nhìn la hai mắt hơi hư âm trầm không trường nén rồng lo lắng thở dài lửa giận tương vị tồn tại nhìn xem những cường giả kia biểu hiện hồi tưởng đến từng cảnh tượng lúc nãy tim đập nhanh cảnh giác phòng bị hết thảy trung quanh đông quân lôn thông thiên tán thưởng kinh thường cảm xúc từng cái hiện lên nhẹ hư một tiếng chẳng thèm nói tới thật đúng là năm bẻ bảy mạng. Bình thường, Nguyên Thủy thản nhiên nói, hơi hư trong hai mắt, tràn đầy nghiêm trọng. Thiên đạo cảnh lực lượng. Lao tử luôn luôn đạm mạc trong ánh mắt, từng tia từng tia kiên kỵ chiếm cứ. Nguyên Thủy, thông thiên trò mặc, bọn hắn cũng nhìn ra, chính là thiên đạo cảnh lực lượng. Bực này lực lượng không phải trọng điểm, trọng điểm là Đế Tân đã không che giấu chút nào, trắng trợn thể hiện ra loại lực lượng này. Vậy hắn một mực không có bỏ qua ngọn nguồn thực lực chân thật, đến tột cùng đến một bước kia. Hoặc là nói, hắn đã thật toàn lực mà làm. Một chỗ hư không, đồng dạng sáu cái chữ lẩm bẩm xuất hiện, thiên đạo cảnh lực lượng. Hồng Quân mày nhíu lại, kiên kỵ nổi lên. Nhất định phải, phải tăng tốc. Chiêu Ca Thành, Nhân Hoàng Điện. Nơi này, sớm đã quần thần tế cử, đế tiện năm vị thái tử cũng tại. Đứng tại cái này đại điện trống trải, nhìn về phía trên cùng kia vài lần có chút hư ảo tấm gương. Mấy cái gương, phân biệt chiếu ứng tứ phương tình huống. Từng vị đại thần nhìn sớm đã không thể bình tĩnh. Ngự trên bậc, năm vị thái tử đồng dạng không thể bình tĩnh. Nhìn xem kia trấn áp thiên địa im ắng thân ảnh, phức tạp, hướng tới, sùng bái chờ các cảm xúc xé lẫn. Cũng có được vô số suy tư. Từ các mặt phân tích đạo thân ảnh kia mỗi một bước, cái này là nhiệm vụ của bọn hắn, cũng là bọn hắn xuất phát từ nội tâm muốn làm sự tình. Đông Hải bên trên, mấy tức ở giữa, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Không có người đứng ra đi trả lời Đế Tân. Đế Tân hai mắt chậm rãi liếc nhìn một vòng, trở lại cái kia như cũ sôi trào mấy liệt, nhìn không thấy tổ long động tĩnh Đông Hải mặt biển. Nói cho chấm, ai cho ngươi là gan? Vẫn là không nhẹ không nặng ngữ khí, nhưng lại lộ ra nặng nề như núi cùng phiêu miểu vô tung hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Đế Tân không có còn lại mảy may tình cảm ba động, chỉ còn lại có băng lênh thanh âm từ Đông Hải chỗ sâu nhất vang lên, lại giống là từ địa ngục chỗ sâu nhất truyền đến, là ai đều có thể nghe ra được kia phảng phất muốn thiêu đốt hết thể lửa giận cùng áp chế. Xem kịch vui cảm xúc, quỷ dị không có, cho dù là la, phượng tổ cũng không có, không gì khác, kiềm chế, rung động cảm xúc, đồng dạng tại tứ ngược bọn hắn. Ngươi không phục, Đế Tân Thản nhiên nói, ngươi lấn ta quá đáng. Tổ Long gầm nhẹ, Đông Hải bên trên, bắc bên, kinh khủng cảnh tượng không lường. Khi ngươi, ngươi liền thủ lấy. Đế Tân cái cầm khẽ nâng, bình tĩnh như khí, không gì sánh kịp bà nói, cô nói, ngươi lại nhảy hoan, cô liền diệt ngươi toàn tộc, ngươi có thể thử một chút. Dập dần chân trời thanh âm thật lâu chưa từng rơi xuống, lượn vòng tại vô số sinh linh bên hai. Long tộc không hiểu trong lòng lạnh lẽo, chúng mạnh vẫn là chờ mặc. Tổ Long cũng chờ mặc. Đế Tân không có lại nhìn bất luận kẻ nào một chút, hai hơi về sau, lạnh nhạt quay người, một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Phục Hi đi theo quay người biến mất, Hiên Viên lạnh lùng mắt nhìn Hạ Tiên, cũng quay người rời đi. Thương đỉnh chúng mạnh, nữ hoa, thần ông, thiếu hạo chờ một chút. Từng vị đi theo biến mất rời đi, nhưng kia bầu không khí ngột ngạt, nhưng không có theo Đế tân bọn người rời đi biến mất, mà là không giảm vẫn tồn tại như cũ, hướng toàn bộ thiên địa bao phủ tới. Bất quá, còn là có một chút cường giả âm thầm hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục, xem như tạm thời kết thúc. Không có nhiều lời, trừ số ít tồn tại, chúng mạnh an tĩnh quay người rời đi. Hạo Thiên cũng là trở về thiên đỉnh, la đi vào ma hoang, để ma hoang lại một lần nữa ẩn vào thiên địa. Ngắn ngủi số cái hô hấp, náo nhiệt vô cùng tứ hải bên trên, chỉ còn lại có còn đang gào khét, không bình tĩnh đông hải cùng tây hải bên trên. Ngay tại trở về thú hoàng thần nghịch. Đông Hải bên trên, Long tộc chúng mạnh trầm mặc trở về Long Hải Long cung. Tây Hải bên trên, thú hoàng thần nghịch trở về bực này đại sự kinh thiên động địa, giờ phút này, quỷ dị không có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Hỗn độn tứ hung thú lại may mắn vô cùng, thành thành thật thật thủ hộ tế đàn, không dám có tâm tư khác. Đối thú hoàng muộn tổ Long, giói bước, cũng là không khỏi âm thầm may mắn. Chương thứ nhất. Chương 733, nhân hoàng điện chúng nghị. Nếu như bị hạ sớm một bước trở về, lấy tính tình của hắn, Tổ Long vừa mới tao ngộ, rất có thể chính là hắn. Long tộc Lục Nhã cũng sẽ là bọn hắn là hung thú nhất tộc. Bọn hắn, nhưng hoàn toàn không muốn. Tinh không bên trong, đuổi trốn bên trong côn bằng, Cửu Minh bọn người cũng rất mau dừng lại, ai đi đường đấy. Lúc này, không có bao nhiêu người lại có tâm tư đi để ý tới Cửu Minh. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, Cửu Minh tình huống đã phức tạp. Ai cũng không thể xác định đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cùng Thương Đình có quan hệ hay không. Hiện tại Thương Đình dừng tay, thế giới yên tĩnh, ai cũng không nghĩ lại động thủ náo ra động tĩnh, làm cho người chú mục, thậm chí trêu chọc ra Thương Đình tới. Càng làm cho người chú mục kết quả khả năng liền càng không tốt. Nếu có thể, tuyệt đại bộ phận hỗn nguyên cường giả thậm chí đều hy vọng mình bây giờ có thể bị thế giới di vong, tuyệt không đi ra cái kia danh tiếng. Gần nhất một cái làm náo động, hợp tung liên hành, vừa mới trở về liền phong quang vô hạn tổ long đã mặt mũi mất hết. Nếu như hắn không phải hoàng giả, thậm chí khả năng đã trở về không đến nửa canh giờ, liền lần nữa thân tử đạo tiêu, triệt để thành vì thiên hạ ở giữa một chuyện cười. Côn bằng bọn hắn tán đi, cửu minh thần sắc quỷ dị cũng biến mất. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, nhân hoàng trong điện, đế tân trở về, tham kiến bệ hạ. Một trận tràn ngập hưng phấn tham viếng âm thanh, Đế Tân lạnh nhạt nói miễn lễ hai chữ về sau, tiếp tục nói, "Nội các, chiếu quy hoạch tiến hành, nhất thiết phải mau chóng đem Bắc Câu Lô Châu triệt để nắm giữ." "Vâng." Nội các mấy người lập tức đáp. Bọn hắn cũng là sự tình trước biết đại thương mục đích thật sự, đối công chiếm Bắc Câu Lô Châu sau quản lý kế hoạch đã sớm tiến hành không biết bao nhiêu lần. Lại hạ một chút mệnh lệnh, thương nghị định ra một chút chính vụ về sau, Đế Tân phát tay, để quần thần thối lui. Đại thương quái vật khổng lồ này, lại một lần, nhanh chóng vận chuyển lại, khủng bố, lại rung động Khi đại điện chỉ còn lại có đế tân một nhân chi lúc, Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên, Ngũ Đế xuất hiện. Nếu như không có tất yếu, bọn hắn cũng sẽ không tại đại thương quần thần xuất hiện trước mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kỳ cái gì thế lực đều có từng cái tiểu đoàn thể, ngăn cản không được tiểu tâm tư. Bây giờ đại thương, càng vốn chính là từng cái tiểu đoàn thể dung hợp không lâu, phức tạp quái vật khổng lồ. Bọn hắn tồn tại, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều sẽ có người hơi đi tới, thành vị một cái cái tiểu đoàn thể, thậm chí phân đi đế tân uy tín. Mà lúc này đại thương, chỉ cần trên dưới một lòng, cho nên Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn, thậm chí Đế tân, đều rất có an ý tại lẫn nhau tận khả năng phối hợp. Vì đại cục suy nghĩ, tận khả năng ít tại quần thần xuất hiện trước mặt chính là giữ gìn Đế tân uy tín, giữ gìn Đại Thương thống trị, áp chế các loại tiểu tâm tư một loại phương pháp. Hiện thân nhân Hoàng Điện không còn vừa mới đối địch lúc nghiêm túc, Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn cảm xúc đều buông lòng không ít. Dù sao vừa rồi, bọn hắn cũng coi là thắng lợi. Dù là Tam Hoàng trở về, bọn hắn không thể ngăn cản, có thể diệt rơi Vu Tộc, chiếm lĩnh Bắc Câu Lô Châu, cũng tuyệt đối coi là một phen thắng lợi. Thấy thế nào, liền đều nói một chút đi. Đế tân trước tiên mở miệng, nữ khí cũng so vừa rồi tại bên ngoài ôn hòa không biết bao nhiêu, cũng không có khách khí. Phục Hy liền ôn hòa nói, lần này tuy có gợn sóng, nhưng cũng coi như hoàn thành mục đích của chúng ta, Tam Hoàng trở về lực ảnh hưởng sẽ đại giảm, chúng mạnh càng không đồng lòng. Không sai, mà lại Phương Tây hai vị kia Thánh Nhân ý đồ cũng coi là triệt để bại lộ tại chúng mạnh trước mặt, uy hiếp sẽ không còn có trước đó lớn. Thần nông gật đầu, lộ ra một chút ý cười, tiếp dẫn chuẩn đề dự định, thông qua mấy ngày nay từng màn, ai còn nhìn không ra, căn bản cũng không nghĩ đỉnh ở phía trước cùng bọn hắn đại thương là địch chỉ muốn tỏa sơn quan hổ đấu, nhiều lắm là từ bên cạnh núng tay một chút. Đối mặt tổ Long Yến hội mời, đều không có minh xác đáp ứng. Thái độ như vậy, dự định là căn bản không có khả năng tụ tập chúng mạnh đối địch với bọn hắn. Bởi vì chúng mạnh không đốc. Như thế, tiếp dẫn chuẩn đề đối đại thương uy hiếp, liền không có lớn như vậy. Tối thiểu so trước đó nhỏ không ít, dù sao trước đó hai vị thánh nhân lực hiệu triệu, hay là vô cùng lớn. Bây giờ vu tộc diệt tộc, Hạo Thiên giáo hoạt dị thường, chỉ sợ sẽ không đứng ra. Trở về Tam Hoàng bên trong, thần lực nghe nói cao ngạo, nhưng bây giờ thế cục, lại có long tộc Ma tộc tại, cũng dung không được hắn lại cưỡng ép ra mặt, tiếp xuống, hắn rất có thể toàn lực chỉnh đốn hung thú nhất tộc, tăng cường hung thú nhất tộc thực lực. Tổ Long bị bậy hạ làm nhục như vậy, trong thời gian ngắn cũng không có mặt mũi cùng cái kia uy tín lại đứng ra. La người này, mặc dù cũng cao ngạo, lại cũng càng thêm thâm trầm thích tính trước làm sau, ẩn nhẫn cực mạnh. Ma tộc thực lực còn không bằng Long tộc, còn có Tổ Long bị bậy hạ ngươi chèn ép sự tình, hắn cũng hẳn là sẽ không đứng ra. Trong thời gian ngắn, chúng mạnh không sẽ có cơ nào thân mật liên hợp, ta đại đương có thời gian đi tiêu hóa Bắc Câu Lâu Châu. Phục Hy lại nói, lần này sự tình Nhìn như hỗn loạn vô tự, nhưng kỳ thật đại thương tr chỗ đi mỗi một bước, bao quát đế tân mỗi một lần xuất thủ, đều có mục đích của mình. Không có bao nhiêu ẩn tàng, trần trụi mục đích. Chúng mạnh lại ngăn cản không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận, một là thực lực, đại thương thực lực đầy đủ mạnh, cũng đủ cẩn thận, từng bước một tới. Hay hay là chúng mạnh cái kia lớn nhất, cũng cơ bản không có khả năng giải quyết vấn đề, tâm không đủ, không có người nào thật tin tưởng ai. Vấn đề này, chỉ có thể nhìn chúng cường tự cảm giác, có thể hay không áp chế, có thể áp chế bao nhiêu. Đế tân bọn hắn mục đích lớn nhất một trong, chính là để vấn đề này không thể bị chúng mạnh áp chế xuống. Lần này xem ra, hiệu quả cũng không thể lắm. Trừ cái đó ra, chính là một vấn đề khác. Quân Long không thể không đầu, nam bè bảy mảng vĩnh viễn không làm nên chuyện. Tuyệt đối không thể để chúng mạnh bên trong, có đầy đủ cường lực, có căn đảm đỉnh ở phía trước cùng thương đỉnh là địch tồn tại xuất hiện. Vừa xuất hiện, nhất định phải toàn lực trấn ép. Tổ Long dám mạo hiểm đầu, đế tân ngay tại trước mắt bao người ngang nhiên xuất thủ. Còn nói chút thế cục hôm nay, mặc dù còn còn lâu mới có thể nói gối cao không lo, nhưng sự kiện lần này về sau, đối đại thương mà nói, lợi nhiều hơn hại. Một lát sau, đổi đề tài, hiên viên thanh âm nhiều chút ngưng trọng nói, chẳng biết tại sao, hạo thiên tại ta cảm giác, thâm bất khả chắc, có lẽ hắn so mấy vị khác càng đáng giá để chúng ta coi trọng. lời nói một chỗ, có mấy vị thần sắc có chút ngạc nhiên, Hiên viên trong miệng mấy vị kia, bọn hắn rõ ràng là ai, đó cũng đều là đã từng khoảng cách xương bá hưng hoang, gần nhất ba chủ, cái kia sợ thất bại kỳ thật cũng không có gì, ảnh hưởng không được địa vị của bọn hắn. hạo thiên là đáng giá coi trọng, nhưng muốn nói so mấy vị kia càng đáng giá, liền có chút để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, không chờ bọn họ mở miệng. Thần nông suy nghĩ một chút, cũng trịnh trọng nói: Hạo Thiên đích xác không đơn giản. Ta tại Thiên đỉnh những năm gần đây, Hạo Thiên cho ta một loại, có chút cảm giác hư hảo. Dưới trường hắn thế lực, cũng tuyệt đối không chỉ Thiên đỉnh những cái kia, bất quá ta còn không có gì lớn manh mối. Hoàng đệ, là vì sao? Hiên Viên nhăn hạ lông mày, trầm ngâm nói: Ta cùng hắn giao thủ, cũng không phải một lần. Nhưng ta có loại cảm giác, thật toàn lực ứng phó, cho dù hắn không dùng Thiên Đế chi lực, chỉ sợ ta không phải cũng là đối thủ của hắn. Mọi người giật mình, mỗi một vị cường giả đều là cực kỳ tự tin, cùng cấp độ bên trong. Không có chân chính sinh tử quyết đấu, đều tuyệt sẽ không tự nhận không bằng đối phương. Nhân tộc tam hoàng bên trong, hiên viên còn thiện chiến nhất đấu. Những năm gần đây bởi vì vì nhân tộc không ngừng cường đại, thực lực cũng tăng cường, hạo thiên lại tổn thất xem thiên kính, hạo thiên kiếm hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kia tiêu, tiêu ta giải phía dưới, vẫn có thể để hiên viên nói như thế, có thể thấy được, hắn đối hạo thiên coi trọng. Còn có, hạo thiên thâm bất khả chắc. Đế tân ánh mắt đều là khé động, nói đến, từ từ năm đó hắn cùng hạo thiên một trận chiến về sau, hắn cùng hạo thiên liền không còn có mặt đối mặt. Tuy có tự thân kế hoạch nguyên nhân, trong đó chỉ sợ cũng chưa hẳn không có Hạo Thiên tận lực. Cần đối với hắn tăng lớn coi trọng, thậm chí tìm cơ hội tham dò một hai. Nghĩ đến, Đế Tân mở miệng nói, Hạo Thiên cần phải tăng cường coi trọng, địa hoàng, làm phiền ngươi. Ừm, ta nhất định gấp bội nhìn chằm chằm hắn. Thân nông gật đầu coi trọng nói, Chứ Hạo Thiên, ta đại thương trước mắt địch nhân lớn nhất chính là trở về tam hoàng, tam hoàng thời gian ngắn, không có khả năng đứng ra ngưng tụ chúng mạnh, hẳn là sẽ thừa cơ toàn lực lớn mạnh tự thân." Tổ Long xác nhận chỉnh đốn hải tộc, La xác nhận chỉnh đốn ma tộc, Tiền nhận cường giả nhập ma. Thần nghịch cũng xác nhận chỉnh đốn hung thú nhất tộc, trong đó chúng ta đều rất có triển vọng, có thể kéo dài bước tiến của bọn hắn." Phục Hy mở miệng nói, "Kỳ thật Tam hoàng trở về, nhìn như khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng đây chẳng qua là bản thân thực lực, chân chính có thể phát huy ra đến chiến lực, kém xa năm đó đỉnh phong lúc. Dù sao Tam tộc đều kém xa năm đó cường đại. Bây giờ Tam hoàng trong thời gian ngắn, nhưng tụ không được chúng mạnh tình hung dưới, cũng nhất định sẽ toàn lực làm bản thân lớn mạnh. Mà Long tộc cùng hung thú nhất tộc đều rất có tiềm lực. Long tộc là tứ hải, tứ hải chi lớn, hải tộc thực lực mạnh, không cách nào đánh giá." Không ai có thể khinh thị. Hung thú cũng thế, hung thú nhất tộc xuống dốc về sau, vô số hung thú đã sớm thoát ly hung thú chủng tộc cái này nhìn quan niệm, tự lập làm vương. Trong hồng hoang hung thú có bao nhiêu, ai cũng không biết, thực lực cường đại người chỗ nào cũng có. Ma tộc cũng có rất nhiều cường giả tự lập làm vương, dù kém xa tứ hải, hung thú nhất tộc, nhưng ma tộc có thể kéo cường giả nhập ma, đây là ưu thế của bọn hắn. Ở trong đó đủ loại, Thương Đình tất nhiên là muốn nhúng tay, đi kéo dài tam tộc cường đại thời gian. Đế Tân một chút vuốt cằm nói, việc này, cô sẽ mệnh lệnh hạ xuống. Xử lý loại sự tình này, cần là rất nhiều nhân lực vật lực, tự nhiên không có khả năng từ phục hy bọn hắn đi làm. Sau đó, lại thương nghị không thiếu thời gian, mọi người an tĩnh lại, đế tân lệnh nhạt nói, thiên hoàng vẫn phụ trách bắt kia nghiễu xúc, địa hoàng trở về thiên đình. Thái hoàng tọa trấn Bắc Câu Lô Châu, chuyên húc, nghiêu đế, thuần đế hiệp đồng, mau chóng xử lý chứng khí một chuyện. Thiếu Hạo, Vũ đế tọa trấn Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, lấy phòng ngự vững nhất. Tam tổ tọa trấn Trung Thổ Trời Châu, khó hiệp, Vũ tổ, phù hộ thánh tọa trấn Sao Trời Trời. Cái khác mấy tổ đều hiệp đồng thái hoàng, xử lý chứng khí. Mọi người yên lặng gật đầu, rất nhanh các tự rời đi. Những người còn lại tập các tổ nơi đó sẽ có người mang đến mệnh lệnh. Đế Tân mắt đưa bọn hắn rời đi, lâm vào mà nghĩ. Đại thương quái vật khổng lồ này, dính liễu trong đó đến sự vật quá nhiều, ai cũng không thể chú đáo, cho dù là hắn. Chỉ có thể tận khả năng đi bận tâm mỗi một cái đại phương hướng. Nói xong Tam Hoàng Ngũ Đế bọn hắn sự tình, cũng không có nghĩa là liền không có thay đổi, chỉ nhìn Đế Tân hắn có hay không suy tư lên chuyện trọng yếu hơn. Thứ 3 chương sẽ tại khoảng 1 giờ đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 734, Đế Tân thực lực Bây giờ đại chiến vừa qua, ngoại giới dù không thể tránh né sẽ gió nổi mây phun. Nhưng trong thời gian ngắn, đại thương đủ để không lo. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tiêu hóa lần này đạt được. Bắc Câu Lô Châu bị đại thương công chiếm, nhưng như muốn xong toàn bộ tiêu hóa, lại so Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu muốn khó hơn rất nhiều. Nguyên nhân có hai, một là Bắc Câu Lô Châu bên trên cơ hồ không có nhân tộc sinh tồn, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu lại có đại lượng nhân tộc sinh tồn. Điểm này khác nhau tạo thành lực ảnh hưởng cách biệt một trời. Hai chính là chứng khí. Bắc Câu Lô Châu bên trên tràn ngập ở khắp mọi nơi Trướng khí, phổ thông sinh linh căn bản là không có cách nào sinh tồn. Nhất định phải thanh trừ Trướng khí mới có thể đem nhân tộc di chuyển qua khứ, chậm rãi tiêu hóa Bắc Câu Lô Châu. Nhưng thanh trừ Trướng khí cũng không có đơn giản như vậy. Dù là đại thương cường giả như Mây, cũng phải cẩn thận chậm rãi tới. Bởi vì Trướng khí mấy có lẽ đã cùng Bắc Câu Lô Châu dung hợp, không cẩn thận rất có thể sẽ phá hư Bắc Câu Lô Châu. Cho nên đế tân mới khiến cho Hiên Viên, Tam Đế còn có mấy tổ cộng đồng xuất thủ. Trừ tiêu hóa lần này đoạt được cùng Bắc Câu Lô Châu sự tình, còn lại chính là trở ngại tam tộc cường đại cùng chúng mạnh liên hợp sự tình những này cũng không phải là có thể gấp gấp hẳn là chúng mạnh yên lặng suy tư cha để lọt bổ sung còn thông qua vạn ngày hư giới hoàn thiện sau nửa canh giờ thể nội thất long chân khí kêu khẽ hút vào những cái kia mới gia nhập lực lượng sau đó lại phun ra ngoài từ khi hắn thất long chân khí đạt tới viên mãn về sau hắn liền không có lại luyện hóa khí vận chi lực bởi vì sau khi hấp thu khí vận chi lực không đủ để để hắn đột phá bắt long chi cảnh cũng không thể tăng cường thực lực của hắn chỉ có chưa luyện hóa khí vận chi lực có thể như những người khác như vậy, tạm thời tăng cường thực lực của hắn. Hiện tại hấp thu, lại phun ra, chỉ là tăng cường những này khí vận chi lực cùng thất long chân khí liên hệ, tốt phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Sau 3 cách giờ, mới được đến lực lượng, đã được tăng cường liên hệ một lần. Mở hai mắt ra, bàn tay một nắm, vẻ hài lòng cùng không dối gạt lần lượt hiện lên. Diệt đi vu tộc, đạt được bắc câu lô châu, còn có bạch khởi đột phá, phấn chấn lòng người, tạo thành càng tăng cường sức ảnh hưởng lớn chờ một chút, mang đến cho hắn hết thảy 40 mươi đỉnh tả hữu lực lượng. Trong đó bắc câu lô châu vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh, chỉ có mười đỉnh tả hữu. Đến tiếp sau hẳn là còn có ít đỉnh chi lực. Diệt đi Vu tộc thu hoạch, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, chọn vẹn 26 27 đỉnh tà hưu, xuống dốc Vu tộc, còn có số lượng này, đích xác ra ngoài ý định. Bất quá cũng cũng không khó lý giải, Vu tộc dù sao cũng là nhất tới gần bản cổ trùng tộc, cùng Hồng Hoang Thiên địa có cắt không bỏ được nguồn gốc. Tăng thêm nhục thu bọn hắn chân linh trở về, một mực tại ngưng tụ tổ vu chân thân, hậu thổ từ đầu đến cuối tâm hướng, che chở. Còn có đế giang mấy vị tổ vu cũng có về khả năng tới, cùng vô quỷ, hình thiên, cùng bị phong ấn xi vư ba vị Hỗ Nguyên. Có nhiều như vậy khí vận chi lực, tuy nhiều chút, cũng chỉ là ra ngoài ý định. Cái khác bạch khởi đột phá chứng đạo chờ một chút, hết thảy có ba đỉnh nhiều lực lượng tả hữu. Cộng lại 40 đỉnh tả hữu lực lượng, vô luận đối với ai, đều là một cỗ lực lượng khổng lồ. Đối đế Tân mà nói, cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, đại thương vẫn luôn đang mạnh lên, nhân tộc cũng đang mạnh lên. Đại thương khí vận chi lực, nhân tộc khí vận chi lực, còn có ba châu lực lượng, sao trời trời lực lượng, các đại thế giới lực lượng. Chứ để hắn thất long chân khí viên mãn bên ngoài, còn tích lũy xuống gần 60 to lớn lượng. Thời gian trung quy là quá ngắn. Dù là đại thương nhân tài đông đúc, trên dưới một lòng, còn có vạn ngày hư rối. Trong thời gian thật ngắn, cũng chỉ làm đến một bước này. Lúc này lập tức gia tăng 40 đỉnh tà hữu, đế Tân tự nhiên hài lòng. Cũng chính là có cái này 40 đỉnh tà hữu lực lượng, hắn mới có thể tại trên đông hải, không dựa vào không độc ấn, thi triển ra thiên đạo cảnh lực lượng, một tay đánh tổ long y mắng, để cửu thiên thập địa yên tĩnh. Thất Long chân khí viên mãn 140 đỉnh, tăng thêm tích lũy 100 đỉnh tà hữu lực lượng. Vang vào thất Long chân khí đã tính, đế tân đủ để phát huy ra hơn 200 đỉnh lực lượng. Hơn 200 đỉnh chính là đi vào thiên đạo cảnh lực lượng. bất quá trong mắt một sợi ưu quang hiện lên, tổ long đích xác không thể khinh thường. đông hải bên trên hắn đối phó tổ long, nhìn như dễ như trở bàn tay. nhưng trừ không động ấn cùng thần thông bên ngoài, hắn thật đã ra toàn lực, có thể thương tổ long, có thể tùy tiện bại hắn, lại không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh giết hắn. hoàn cảnh đỉnh phong, đây chính là tổ long bản thân thực lực, dù là bởi vì vừa mới trở về, không thể đều hoàn toàn phát huy loại lực lượng này, cũng kém chi không nhiều. như thế cũng liền thôi, chân chính để hắn mấy chiêu sau liền quả quyết thu tay lại nguyên nhân chư chúng mạnh tồn tại, chính là tổ long căn bản không có phát huy toàn lực. Long tộc khí vận chi lực, Đông Hải chi lực, pháp bảo, những này tổ long đều không có lấy ra. Nhìn như tổ long bị hắn hung hăng nhục nhã, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, kỳ thực từ một phương diện khác đến nói, đây cũng là giữa hai người y măng phối hợp. Tổ long đích thật là vị tiêu hùng, tâm tính ra ngoài ý định cường đại. Hắn một trở về, hiểu rõ ràng thiên hạ thế cục về sau, quả quyết buông xuống tử hận, thử thăm dò, lôi kéo các phương, muốn trở thành liên hợp chúng mạnh, đối kháng thương đỉnh minh chủ. Vị trí này nhưng cũng không phải là chỉ có chỗ dấu không có chỗ tốt, chỉ bất quá trong đó chỗ tốt tưởng giả, căn bản lấy không được, cũng không dám cẩm. những này tạm không nói đến, hắn thăm dò, đế tân mạnh hữu lực đánh trả, không có chút nào chỗ trống. chiêu thứ nhất qua đi, nhìn thấy thái độ của hắn cùng thực lực, tổ long lại một lần cực kỳ quả quyết, lựa chọn nội bộ. bởi vì hắn rõ ràng, bây giờ không phải là lúc khai chiến, đó cũng là thương đình danh giới cuối cùng. cho nên hắn nội bộ, cũng thuận tiện giảm xuống long tộc chú mục trình độ. dù là tại thiên hạ ở giữa mất đi mặt mũi, cũng ngạnh sinh sinh nhìn xuống. phần này tâm tính làm sao không cường đại. đương nhiên trong đó nhân tố nguyên nhân lớn nhất một là đế tân thực lực quá mạnh hai là chúng mạnh tâm quá không đồng đều nếu không tổ long chưa chắc sẽ nhẫn đủ loại tính toán đều ẩn hàm tại lần này sự kiện bên trong thương đình hạ thiên tiếp dẫn chủ đề chờ một chút hút. chỉ xem ai có thể đạt được càng nhiều nhìn càng nhiều những này chính là đế tân vì sao quả quyết thu tay lại nguyên nhân thực sự nếu không nếu như có thể nhanh chóng chém giết tổ long hắn há lại sẽ bỏ qua coi như cùng chúng mạnh đại chiến một trận cũng đáng được thu hồi liên quan tới tổ long suy nghĩ tổ long không thể kinh thượng là Hạo Thiên bọn hắn cũng giống như thế, nhưng thời gian ngắn, còn không đáng để lo. Hết thảy, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là thực lực. Mới vào Thiên đạo cảnh thực lực, đây là hắn bây giờ bản thân có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Phần này lực lượng rất cường đại, nhưng còn xa không đủ để quét ngang các phương, nhất thống hồng hoang. Mà trong thời gian ngắn, chỉ sợ lại là khó mà lại trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn không hài lòng, chính là điều này, 100 đỉnh lực lượng, xa không đủ để để hắn đột phá thất long, đạt tới bát long tình trạng. Suy nghĩ khẽ động, nhìn về phía tối tăm không biết thế giới bên trong, bị hắn luyện chế lại một lần. Ngay tại thai nghén bên trong không động ấn chỉ cần luyện chế lại một lần không động ấn khiến cho đạt tới tương đương với hỗn độn linh bạo cấp độ, chiến lực của hắn liền sẽ tăng cường không ít. Chỉ là, còn có không ngừng khoảng cách, cũng còn thiếu cái gì một vài thứ. Tiên Lặng Châm Tư, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu, nhìn thoáng qua minh giới chỗ sâu nhất về sau, bắt đầu xử lý chính vụ. Thời gian vội vàng, một hệ liệt sự tình, như gió lốc mưa xâm nhập cựu thiên thập địa thời điểm. Rất nhiều chuyện đều đang tiến hành, kết thúc. 3 ngày sau, Bắc Câu Lâu Châu triệt để bị đại thương chiếm lĩnh, tất cả không thần phục chủng tộc đều bị diệt tộc hoặc là bắt lấy mạo xương làm nô lệ. Ngày thứ tư, Tây Hải bên trên, khí thế kinh thiên động địa xông lên trời không. Thú Hoàng thần nghịch thời gian qua đi vô số năm, rốt cục tái nhập Hưng Hoang. Bất quá cái này vốn là tin tức động trời sự tình, bây giờ lại có chút không thú vị khả trấn. Cũng không có dừng lại thêm, rất nhanh, không biết tứ hung thú nói cái gì, Thú Hoàng mang theo hung thú nhất tộc chiếm linh man hoang, biến mất Hưng Hoang. Côn Phong Bạo Vũ biểu dưới mặt, có một tầng an tĩnh quỷ dị, tầng này an tĩnh quỷ dị phía dưới thì là càng thêm điên cuồng cuộn sóng ngầm. Tam Hoàng trở về, tam tộc thực lực tăng nhiều. Cái này nhất định phải ảnh hưởng đến cựu Thiên Thập Địa các mặt. Không có bao nhiêu người có thể đào thoát phần này ảnh hưởng. Vô số ánh mắt liếc nhìn phía dưới, tam hoàng lực ảnh hưởng đã bắt đầu hoành hành. Tứ hải bên trong, đông đảo hải tộc chấn động, không thể bình tĩnh. Vô số các loại thế giới cùng địa phương, không có người biết có bao nhiêu mà, ngo ngoe muốn động, náo ra các loại động tĩnh. Trải rộng hồng hoang thế giới, đế mại không hết hung thú, cũng bắt đầu gào thét, không còn bình tĩnh nữa. Ngày thứ 10. Đông Hải Long cung, vừa mới bế quan gia tổ long ngồi tại trên cùng. Đến rồng, Thanh Long, Ưng Long, Quy thừa tướng trời hôn nguyên cường giả đều tại. Tin tức đã phát tán ra rồi. Tổ Long hóa thành thân người đầu rồng, cao hơn một trượng, toàn thân che kín uy nghiêm. Cũng rất giống 9 ngày trước nục nhã toàn bộ quên ở sau đầu, không có chút nào dị dạng. Hồi bẩm phụ hoàng, đều đã phát tán ra, tứ hải bên trong tuyệt đại bộ phận hải tộc đều đã nhận được tin tức. Thanh Long trầm giọng nói: "Tốt, tạm thời không cần có động tác khác, trước nhìn nhìn lựa chọn của bọn hắn." Tổ Long lạnh nhạt nói: "Long tộc chúng mạnh một chút đầu, tứ hải bên trong, rất nhiều hải tộc sớm đã thoát ly Long tộc, bây giờ nghĩ để bọn hắn một lần nữa thần phục." cũng không thể quá mức xuất ruột. dù sao tứ hải không là năm đó tứ hải, long tộc lực độ trưởng không lớn nhất đông hải, cũng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, huống chi là cái khác ba biển. chúng mạnh đã sớm đem tứ hải chia cắt, lúc này không thể dùng sức mạnh. phát cho phương tây hai thánh, la, hạo thiên, phượng tổ tin tức của bọn hắn đâu? tổ long lại nói, đây là hắn bê quan trước phân phó, hướng hai vị thánh nhân, mấy vị hoàng giả đến đông hải âm thầm một lần. nén rồng nghiêm nghị nói, đại ca, việc này là ta tự tay chỗ xử lý, bọn hắn đều chính miệng đắp lại. một tháng sau, đến ta đông hải một lần. Tổ Long mắt rồng khẽ động, gật đầu, trầm ngâm một chút nói, chuẩn bị phục sinh sự tình đâu. Thanh Long nhíu mày, có chút khó khăn nói, "Phụ Hoàng, mặc dù như hôm nay không lại áp chế chúng mạnh trở về, nhưng hôn Nguyên trở về, cuối cùng không phải đơn giản sự tình. Muốn để ta Long tộc hôn Nguyên trở về, rất khó, trong thời gian ngắn khó mà làm được. Long tộc vẫn là hôn Nguyên cường giả, tự nhiên không chỉ là Tổ Long. Bây giờ Tổ Long trở về, tiếp xuống liền muốn cân nhắc phục sinh những cường giả khác. Đừng quá mức sốt ruột, tận lớn nhất cường độ là đủ." Tổ Long trầm rãi nói, "Vì phục sinh hắn, Long tộc hao phí rất nhiều tài nguyên." nội tình, tăng thêm long tộc cái khác vẫn là hôn nguyên cường giả, đều còn lâu mới có được hắn mạnh, độ khó tự nhiên rất lớn. Vâng. Thanh Long đương tiếng, lại hỏi một chút sự tình. Tổ Long ánh mắt trầm xuống, lóe ra nhẹ nhẹ lênh mang, đem hết toàn lực, do xét thương đình hết thảy, chớm phải biết càng nhiều, nhất là liên quan tới đế tân. Vâng. Thanh Long, Quy thừa tướng mây vị cường giả nghiêm nghị đáp, ánh mắt rủ xuống, không có đi nhìn Tổ Long khuôn mặt, tốt, cũng không cần quá để ý, chớm dù tức giận, lại cũng không đến nỗi như thế nào. Tổ Long nhẹ hít khẩu khí, lắng lại lấy trong lòng tức giận. Bình Thản chủ động nhắc tới chuyện này, chúng mạnh hơi kỳ. Nếu như dựa theo năm đó phụ hoàng, đại ca, bệ hạ, tính tình cũng sẽ không giống như bây giờ Bình Thản chủ động nhắc tới. Ha ha, tổ Long giống như là nhìn ra bọn hắn ngạc nhiên, cao giọng cười nói, đều chết một lần, càng thảm bại hơn một lần, còn có thể không có cái gì cải biến sao? Long tộc chúng mạnh hiểu rõ, cũng dễ hiểu, năm đó thất bại, bỏ mình, chỉ sợ đích xác đối phụ hoàng, đại ca, bệ hạ, tạo thành không ít ảnh hưởng. Trẫm dù án hận Đế Tần, hận không thể đem hắn Thiên Đao vạn quả nghiền xương thành cho, nhưng thực lực không đủ phía dưới. Một chút nhẫn nại lại đáng là gì? La cái kia hôn đản mặc dù cũng có thể hận, nhưng có một chút, hắn lại là hung hăng giáo dục chấm. Thứ ba chương, rất nhiều độc giả đều nói ta càng không được ba chương, ha ha ha, đánh mặt đi, đánh mặt đánh mặt, thật cao hứng. Chương 735, Phượng tổ quyết định. Thu hồi ý cười, tổ long thần sắc có chút nghiêm nghị, quét mắt long tộc chúng mạnh, tiếp tục nói, nhất thời nhẫn nại không tính là gì, nhất thời uy hoàng càng không tính là gì. Năm đó, La dẫn đầu ma tộc một mực nhẫn nại lấy, bị tam tộc xa lánh không những chỗ, lại có thể một mực nhẫn đến cuối cùng tìm tới cơ hội đánh bại ta tam tộc. Kia Hồng Quân mấy vị đồng dạng có thể chịu, cuối cùng lại đánh bại la. Chân Chính nói đến, bọn hắn thành danh còn tại chậm, Phượng Tổ mấy vị trước đó, thần nghịch vỡ lạc, hung thú nhất tộc rơi không, bọn hắn chính là nguyên nhân chủ yếu một trong. Chỉ bất quá về sau bị ta tam tộc nhanh chóng quét khởi, che giấu thanh danh. Bọn hắn có thể nhận lại, thuận thế mà làm, sống ở ta tam tộc bóng tối hạ, nhất cử tìm tới cơ hội xoay người, đây chính là giáo huấn. Bọn hắn có thể làm được, Châm tự nhiên cũng có thể. Thương đỉnh, Đế Tân bây giờ thoạt nhìn là cử thế vô song, khó mà ngăn cản nhưng cũng là hồng hoang chúng mạnh địch nhân chung sớm muộn có một ngày sẽ bị chúng mạnh liên thủ diệt trừ khi đó mới là ta Long tộc thời cơ cùng Thương đình nhân đoán cũng sẽ từng cái chấm dứt nói xong lời cuối cùng nhẹ nhẹ lanh ý lần nữa hiện lên càng tràn ngập tự tin Long tộc chúng mạnh kìm lòng không đặng gật đầu đồng ý dù là ước vạn năm trôi qua Tổ Long cũng hay là bọn hắn trung tâm cơ hồ hào tin tưởng vô điều kiện lại thương nghị một ít chuyện cùng phân phó hạ một số việc Tổ Long để đến rồng mấy vị riêng phần mình bận rộn mà đi một mình lâm vào trong trầm tư uy nghiêm thần sắc rồng trong mắt tràn đầy thận trọng bây giờ hừng hăng, thật xa không giống, nó biến hoa chi lớn, để hắn đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Thương đình, đế tân, tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề, từng vị tồn tại từ trong lòng của hắn hiện lên, kia có thận trọng càng thêm lồng đậm, đủ loại không bình tĩnh bên trong. một tháng thời gian chớp mắt liền qua, một ngày này đông hải long cung bên trong, tổ long một mình ở chỗ này, ngay cả một người thị vệ cũng không có, bình tĩnh thanh sắc, phảng phất đang đợi cái gì? không đến bao lâu, không có giông trống thua chiêng, thậm chí điệu thấp dị thường, giống như là thương lượng song đồng dạng mấy thân ảnh trước sau xuất hiện tại Đông Hải Long Cung bên trong. Ngọc Hoàng, chân không có từ xa tiếp đón. Tổ Long mang theo một chút ý cười nói. Long Hoàng khách khí. Hạo Thiên cười khẽ. Tại Tổ Long gia hiệu hạ, tại một tấm trong đó trên ghế ngồi ngồi xuống. Vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, Tổ Long mở miệng lần nữa, trước sau bốn lần. Sáu thân ảnh riêng phần mình ngồi xuống, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút thiêng tĩnh, ánh mắt lẫn nhau đánh giá. Tổ Long, Hạo Thiên, La, Thần Nịch, chuẩn đề, Phụ Tổ. Hồng Hoang giữa thiên địa mạnh nhất một nhóm người, chân chính đứng ở đỉnh phong tồn tại. Mạnh như Lê Tân, Tam Thanh cũng chỉ là cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ thôi. Số lượng không nhiều, lại đủ để ảnh hưởng hồng hoang thế giới. Nếu như là bình thường tình hôn giới, làm sao cũng không thể để bọn hắn như thế sáu vị bình tĩnh ngồi cùng một chỗ. Dù sao lẫn nhau ở giữa ân oán nhân quả, số chi không rõ, vô cùng phức tạp, căn bản là không có cách giải quyết. Dù cho có như vậy một nguyên nhân, để bọn hắn hiện tại ngồi cùng nhau bầu không khí cũng không thể tránh né có chút khẩn trương dị dạng. Sáu đạo ánh mắt tinh tế quét mắt những người khác, lạnh ý, tức giận, sát ý không ngừng chỉ bất quá đều tại lẫn nhau đè nén. Mấy tức về sau, là mời mấy vị khác đến đây chủ nhân, Tổ Long bình thản mở miệng, "Hôm nay mấy vị đạo hưu giá lâm ta Đông Hải, chấm chiêu đại không chủ đáo, mong được tha thứ." "Ha ha, Long hoàng khách khí, chúng ta có cùng chung đích nhân, đều là cùng chung chí hướng chi đạo bạn, không cần giảng những hư lễ kia." Hạo Thiên cười nói, làm trong sáu người lẫn nhau ở giữa ân oán nhân quả ít nhất hắn, ngược lại là tốt nhất mở miệng. Từ một phương diện mà nói, hắn so Tổ Long đều tốt hơn mở miệng nói cái gì. Trong ngôn ngữ, cũng rõ ràng nhắc nhở lấy ở đây mấy vị, bọn hắn có cùng chung đích nhân. La, thần nghịch, chuẩn đề, Tổ Long mặt không đổi sắc, Phượng Tổ khỏe mắt khẽ động, giống là hơi khác thường. Tốt, đã như vậy, chớ cũng liền không khách khí, mặc kệ ngày xưa có gì ân oán, giờ phút này, chúng ta là cùng chung trí hướng, những ân oán kia cũng hẳn là tạm thời buông xuống. Tổ Long thanh âm ngưng lại, ánh mắt quét mắt cái khác năm vị. Cái khác năm vị hoặc yên lặng gật đầu, hoặc trầm mặc không nói, nhưng cũng giống là ngầm thừa nhận. Đã đều tự mình đến nơi này, như vậy ân oán, tự nhiên đều làm tốt tạm thời buông xuống chuẩn bị. Hoặc là nói, thế cục để bọn hắn không thể không tạm thời buông xuống ân oán. Thấy thế, thế Tổ Long tiếp tục nói, Tấn Đoàn tạm thời buông xuống, vậy liền nên nói chuyện chúng ta cùng Trung Định Nhân, Thương Đình cùng Tam Thanh, mấy vị đạo Hưu nghĩ như thế nào? Long Hoàng lời nói rất đúng, Thương Đình cùng Tam Thanh, đích thật là ép ở tại chúng ta trên đầu tồn tại. Hạo Thiên không do dự nói tiếp, ánh mắt cũng tại bất động thanh sắc tiếp tục đánh giá mấy vị khác. Nghe tới hắn nói như vậy, Tổ Long, là Thần Nịch ánh mắt động chút, hiển nhiên không thể bình tĩnh. Ngược lại cũng bình thường, dĩ vãng bọn hắn đều là tuyệt thế bá chủ, nghe được có người chẩn chổi đứng tại bọn hắn trên đầu, tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Ngược lại là phô tổ, chuẩn đề không có cái gì dị thường trong lòng có chỗ so đo ngoài miệng nói tiếp cả hai thực lực mạnh mấy vị đạo hiếu cũng biết chỉ bằng vào chúng ta lực lượng cá nhân đều không cách nào so sánh chỉ có liên thủ mới có thể ngăn cản bây giờ tam thanh không để ý tới thế sự thương đình hành hành không sợ không ngừng tăng cường lấy thực lực bản thân muốn xưng bá hưng hoàng chính là ta chờ đi đầu muốn đối phó trong lúc bất chi bất giác sáu người thái độ càng nhiều một phần nghiêm trọng chăm rãi đột nhiên phượng tổ thanh lãnh miệng năm đạo ánh mắt lập tức đều nhìn về nàng phượng tổ đạo hiếu có lời gì muốn nói Hạo Thiên trên mặt nụ cười nói, "Phượng tổ không để ý đến ánh mắt của mấy người, không có chút rung động nào, bình thản nói, tạm thời buông xuống luân oán, có thể, bất quá muốn đi đối phó ai, ta Phượng tộc liền không phục nổi." Lập tức, mấy đạo ánh mắt đều là biến đổi. Tổ Long trầm giọng nói, "Phượng tổ, ngươi cái này là ý gì?" Bản cung nói rất rõ ràng, "Ta Phượng tộc sẽ không lại đi cùng ai là địch, thương đình như thế nào, tam thanh như thế nào, cùng ta Phượng tộc không quan hệ." Phượng tổ không có chút nào thế yếu, thản nhân nói, "Mấy đạo ánh mắt bên trong, trong đó ba đạo triệt để biến thành lệnh ý cùng ngươi phượng tộc không quan hệ. Thật sự là cho cười." La cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Ngươi tránh được không?" Phượng tổ bình tĩnh nhìn qua khứ, lại từng cái nhìn mấy vị khác, bình tĩnh nói, tốt, bản cung cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi nhiều lời, ta phượng tộc đã không có lại sương bá cái này hống hoang tâm tư. Tùy cho các ngươi như thế nào đánh, đều cùng ta phượng tộc không quan hệ, chuyện gì, tộc ta đều không sẽ nhúng tay. Về phần cùng các ngươi trong đó ân oán, tộc ta cũng sẽ tạm thời buông xuống, đợi thương đỉnh, tam thanh không có lại nói." Nghe vậy, tổ long bọn hắn đều là có chút kinh nghi bất định. Phượng tộc buông xuống sương bá hồng hoang tâm tư. Bọn hắn có chút không thể tin tưởng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phượng tổ. "Phượng tổ, ngươi nói buông xuống, chúng ta liền tin rồi. Ngươi không phải là muốn ngồi xem chúng ta cùng thương đỉnh tam thanh tranh chấp a? Đối đãi chúng ta lưỡng bại cầu thương, ngươi trở ra." Tổ Long ngữ khí trầm thấp xuống. "Hừ, bản cung nói là như thế nào liền là như thế nào, làm sao cần lựa gạt các ngươi." Phượng tổ khinh thường nhìn Tổ Long, mang theo ngạo nghễ nói. "Những lời này, ai sẽ tin tưởng? Chúng chi coi như ngươi nói là thật, thương đỉnh sẽ bỏ qua ngươi phụ tộc." Ngươi như thế có tự tin? La Nhược hữu sợ chỉ nói, đã quyết định chủ ý, bản cung tự có chuẩn bị. Tần thế không ra, Thương đình phải trả đối ta phượng tộc xuất thủ, các ngươi cũng không cần để ý tới kết quả như thế nào. Tộc ta mình gánh chịu, phượng tổ không nhanh không chậm, ngữ khí lại lộ ra một cố kiên định không thay đổi. Chưa chuẩn đề, tổ long bốn vị trong hai mắt đều hiện lên lấy lệ ý, phượng tổ đích thật là vượt quá bọn hắn dự kiến, nàng thế mà từ bỏ xương bá hồng hoang chi tâm tư, nhất là tổ long cùng La, trong lúc nhất thời đều là căn bản không tin tưởng, cái kia cùng bọn hắn tranh chấp phượng tổ sẽ từ bỏ năm đó truy cầu. Phải biết, như thế vừa để xuống vứt bỏ, đó chính là từ bỏ nàng tự thân tiến lên đạo. Vĩnh còn lâu mới có thể tiến thêm một bước, đều chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khả năng. Thậm chí có chút không hiểu. Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn đều không nghĩ Phượng tổ không cùng bọn hắn liên thủ đối phó Thương đỉnh, Tam Thanh. Những thứ không nói khác, như thế một vị cùng bọn hắn lớn có ân oán hoàng giả, ngày xưa bá chủ, ở bên cạnh không để ý tới thế sự, bọn hắn liền tuyệt sẽ không yên tâm. Thật là làm cho bản hoàng nhìn trận cho hay, năm đó, ngươi hùng tính, ngay cả bản hoàng đều nghe qua một hai không nghĩ tới, chết một lần, lại là liền nói đều từ bỏ, từ chúa tể một phương biến thành nhu nhược. Buồn cười, coi là thật buồn cười. Thân nhịch nhẹ giọng cười nói, khinh thường chi ý rõ ràng. Lúc này hắn cũng là nhân hình, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, dáng người còn hơi có chút gầy gò, không giống như là kia uy danh hiển hách hung thú chi hoàng. Bản cung như thế nào, không cần dùng người quản. Phượng tổ ánh mắt lạnh lẽo trưng đi, không có chút nào thế yếu. Phượng hoàng tính cách hung lệ, so với Long tộc, kỳ lần càng sâu. Năm đó ai cũng rõ ràng, chẳng qua hiện nay phụ tổ, mặt ngoài lại là tu liễm kia phần hung tính. A, ngươi nghĩ rời khỏi, liền cho rằng có thể lui được. Đế tân, Tam Thanh, bọn hắn sẽ bỏ qua người Phượng Tộc. Chúng ta, lại há có thể nhìn xem ngươi Phượng Tộc không đếm xỉa đến? Tĩnh Quan Phong vân. Thân Nghiệt thật mỏng miệng miệng cười lạnh càng sâu. Bản Cung nói, cùng Thương Đình, Tam Thanh ở giữa như thế nào, vô luận kết quả gì, tộc ta mình đánh chịu. Đến cho các ngươi. Ngữ khí nhẹ đong nhiên, Phượng Tổ hai mắt hơi hừ, lạnh lùng nói, ai muốn cùng bản Cung sớm chấm dứt thân đoán, bản Cung tùy thời phun bội. Bầu không khí đột nhiên gấp bội ngưng trọng, mấy ánh mắt bên trong băng lãnh, càng phát nồng đậm. Năm ánh mắt đều nhìn Phượng tổ, Phượng tổ không nhúc nhích tí nào, không có chút điểm lùi bước, hoàn mỹ trên người, bá khí âm ầm. Phượng tổ đạo hữu, như hôm nay địa, chúng ta cũng coi là thân bất do kỷ, ngươi sao không nghĩ lại? Huống chi, chúng ta coi như nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi hẳn là xuất ra thành ý đi." Hạo Thiên mở miệng ngưng âm thanh. Phượng tổ thu hồi lại ý, kiên định nói, "Bản cung đến đây, chính là vì nói cho các ngươi biết, ta Phượng Tổ quyết định sẽ không lại cải biến. Bản cung biết, các ngươi lo lắng tộc ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, bản cung có thể đối thiên đạo phát tệ, tộc ta tuyệt sẽ không tham dự tranh bá hồng hoàng sự tình." Cái khác, không cần nhiều lời, nghĩ sớm chấm dứt ấn đoán, bạn cùng phục buổi. Dứt lời, cũng không cho Tổ Long bọn hắn cơ hội nói chuyện, liền đối thiên đạo phát thế. Mấy câu kết thúc, không chút nào dừng lại, đứng dậy rời đi, lộ ra cỗ lôi lệ phong hành bá khí. Tổ Long năm người nhìn kinh nghi bất định, trong lòng không bình tĩnh. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 736, năm vị thái tử con đường chứng đạo. Phượng Tổ nàng, kinh nghi bất định qua đi, chính là âm trầm. Thiếu Phượng tổ, không thể nghi ngờ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Không chỉ chỉ là một vị hoàng gia lực lượng, còn có cái khác các mặt đồ vận. Tỷ như coi như vượng tổ đối Thiên đạo phát thệ, bọn hắn coi như tin tưởng vượng tổ không nghĩ thêm tranh bá thiên hạ, Liên thật sự có thể không nhìn vượng tổ cùng vượng tộc tồn tại, bọn hắn đều làm không được. mấy người ánh mắt giao thoa, trừ chuẩn đề, một cố không vui, tức giận đều có. Ha ha, phần này hung tính, còn thật sự là không có yếu bớt. Thần nghịch nét miệng lên, đều là linh ý, năng hẳn là còn có nó tính toán của nó. La có ý riêng nói, mọi người sáng tỏ, La là, là hoài nghi vượng tổ cùng Thương đỉnh Tam Thanh đạt thành thỏa thuận gì, thậm chí càng hỏng bét tình huống, có quan hệ ra sao, tước định. Vô luận như thế nào, cũng không thể buông xuống đối phượng tộc cảnh giác, thích hợp thời điểm, buộc nàng ép một cái, muốn rời khỏi thiên địa này vòng xoáy, cái kia có đơn giản như vậy. Tổ Long Âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người không nói, ngầm thừa nhận. Các vị đạo hữu, Phượng tổ dù rời đi, nhưng liên thủ sự tình lại không thể dừng lại, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Ngưng tạm, không có tại Phượng tổ trên thân dừng lại thêm, Hạo Thiên bình tĩnh trở lại nói. Trước mắt chi gấp, hay là liên thủ sự tình? Phượng tổ sự tình mặc dù cũng trọng yếu, nhưng còn kém xa liên thủ, mà lại Phượng tổ sự tình bọn hắn lại thế nào không vui? Hiện tại cũng không có khả năng lập thủ, liên thủ sự tình không định ra đến, nhiều lời cũng là vô ích. Tự nhiên, Tổ Long lúc này đáp, ánh mắt nhiều nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Bản tọa không có ý kiến. La Lệnh nhạt nói, thần nịch mặt không thay đổi gật đầu. Bốn ánh mắt cũng âm thầm đều hội tụ tại chuẩn đề trên thân. Phương Tây hai thánh, ban đầu chính là trong bọn họ nhất không xác định tồn tại, tiếp dẫn không có đến đây, chỉ chuẩn đề một vị, liền có thể thấy một hai. Chỉ bất quá không nghĩ tới ra phượng tổ như thế một chuyện. Chuẩn đề thân sắc không thay đổi, bình thản nói, Bần đạo sư huynh đệ hai người tự nhiên sẽ không nhìn xem thương đỉnh hoành hành bá đạo. Tổ Long mấy người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít nổi lên ba động. Quả nhiên, Chuẩn Đề nhìn như đáp ứng, cũng không có thật chính diện đáp ứng, lý giải ra sao đều có thể. Mặc dù không hài lòng đáp án này, nhưng Tổ Long bọn hắn cũng không nói ra. Phương Tây hai thánh tuyệt không giống vượng tổ như thế. Bọn hắn muốn tiến thêm một bước, đồng thời, bọn hắn lại không phải thương đỉnh cùng tam thanh đối thủ. Như thế, Song Vương liền có cộng đồng lợi ích. Dù là đối phương có chút tiểu tâm tư, cũng không coi là chuyện lớn, không cần thiết xé rách. Thế nhân hay là hai vị thánh nhân cuối cùng vẫn là có chút không giống thực lực vi tôn từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua tốt chúng ta ngũ phương liên thủ tăng thêm đông đảo cùng trung trí hướng đạo hiu thương đình sớm muộn sẽ bị chúng ta nhất cử diệt trừ tổ long lúc này cười nói tràn đầy lực lượng hào sảng không sai bất quá liên thủ sự tình không thể coi thường chúng ta lại là cần phải có cái chương trình không biết các vị đạo hiu như thế nào nhìn thân địch bình thản ngữ khí nói vừa mới nói xong bầu không khí tựa hồ yên tĩnh một chút không hiểu ngưng trọng xuất hiện liên thủ là bọn hắn thậm chí tiên hạ tuyệt đại bộ phận hôn nguyên cường giả đều nghĩ, vẫn luôn nghĩ, nhưng vẫn luôn không thể thành công. Nghĩ thì nghĩ, cho dù là bọn họ đều là hôn nguyên, cũng không phải muốn làm, liền có thể làm đến. Hôn nguyên ở giữa ưn đoán, lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm, thương đình phương diện nhằm vào, áp lực quá mức phức tạp. Như thế nào liên thủ? Đây chính là vấn đề lớn nhất. Ở đây năm vị cũng đều rõ ràng lẫn nhau căn bản cũng không tin mặc cho, chỉ là lợi ích giống nhau, không thể không như thế thôi. Một cái chủ quan, không cẩn thận, cuối cùng khả năng chính là bị đối phương cho hại. Nếu có cơ hội chính bọn hắn cũng tuyệt không ngại diệt trừ một cái người cạnh tranh. Tổ Long chỉ mời Ngũ Phương, không chỉ chỉ là thực lực nguyên nhân. càng nhiều, hay là rõ ràng, nhân số càng nhiều, không nói động tĩnh càng lớn, có thể sẽ gây nên thương đình ánh mắt. Chủ yếu nhất là càng nhiều, liền càng không có khả năng định ra liên thủ sự tình. Chỉ có thể từng chút từng chút đến, từ mạnh nhất mấy vị bắt đầu, từ từ sẽ đến đạt thành chung nhận thức, định ra liên thủ phương pháp. Thời gian này chú định sẽ không ngắn, bất quá bọn hắn cũng không quá để ý. Bọn hắn còn có thời gian, mới trở về Tổ Long ba vị càng là cần thời gian đi khôi phục đã từng thực lực chậm dài đến, sớm muộn, sẽ định ra các phương đều hài lòng, hoặc là nói không chừng không hài lòng phương pháp. ánh mắt giao thoa, tiên tĩnh mấy tức, chuẩn đề nhìn bốn người, chậm rãi mở miệng nói, thương đỉnh cùng tam thanh lưu đồ quá lớn, thương đỉnh từ không cần phải nói, tam thanh mặc dù nhìn như ẩn thế không ra, nhưng cũng tuyệt đối không thể chủ quan. bần đạo sư huynh đệ thương nghị đã lâu, quyết định từ chúng ta chủ yếu nhìn xem tam thanh, tất yếu thời điểm cũng chắc chắn đối thương đỉnh xuất thủ. lời còn chưa dứt, tổ long bốn vị lông mày chính là nhũ một cái, trong lòng không vui. quả là thế, không qua vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cái gì nhìn xem Tam Thanh, khi tất yếu đối thương đỉnh xuất thủ. Nhìn như lý do không sai, kỳ thật chẳng qua là lấy cớ thôi. Tam Thanh tâm tư ai không rõ, là cần phòng bị, nhưng thương đỉnh nguy hại, áp bách gần ngay trước mắt, cần trước đối phó thương đỉnh. Phòng bị Tam Thanh, cần hai vị thánh nhân không xuất thủ sao? Nói bậy thôi. Phương Tây hai thánh, căn bản cũng không có nghĩ tới đỉnh ở phía trước cùng thương đỉnh là địch. Bọn hắn càng lớn tâm tư chỉ sợ sẽ là tọa sơn quan hồ đấu. Khi nhìn thấy bọn hắn một phương chịu không được thương đỉnh lúc, ra tay giúp một thanh. Thật sự là dự tính tốt. Mà đối phương hiện tại nói thẳng ra, Hiển nhiên cũng là quyết định chủ ý, căn bản không có cùng bọn hắn thương lượng ý tứ, càng là không sợ bọn họ thế nào. Dù sao đối phương là thánh nhân, bất tử bất diệt hai vị thánh nhân, tây phương giáo địa bản không lớn, thực lực lại vững vàng trời dưới thứ ba. Thương đình không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không chủ động đối phó bọn hắn. Đủ loại nguyên nhân, có tư cách, có lực lượng để bọn hắn nói lời này, bọn hắn còn không thể vạch mặt. Bất quá mặc dù không thể vạch mặt, biểu đạt bất mãn lại là có thể. Mấy người trầm mặc không nói, chuẩn để nhìn, cũng không thèm để ý. Này sách là bọn hắn đã sớm định ra đến. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyển sẽ không cải biến. Mấy vị này coi như không dối gạc thì tính sao? Dự tính xấu nhất, Song Vương vẻ mặt cũng không có gì. Như thường là bình thường tính nhìn Phong Vân, bọn hắn chịu không được, có thể giúp bên trên một thanh. Bởi vậy hắn thoải mái nhất, đương nhiên, hắn cũng là thật tâm muốn liên thủ sự tình thành công. Cho nên trừ cái này sách lược bên ngoài, cái khác hắn cũng có thể nhượng bộ một hai. Không lâu, yên tĩnh trung quy là bị đánh vỡ. Không có đề cập chuẩn đề, nói thẳng lên cái khác. Chậm rãi, một trận thần thương kiếm lươi tranh luận chiến khai. Liên thủ diệt trừ thương đình xúc tu. Ngược lại là có thể, nhưng ta chờ phạm vi thế lực khác biệt, có chỉ cần diệt trừ mình phạm vi thế lực bên trong, có thì là cần xâm nhập bốn bộ châu, cái này nên như thế nào giải quyết? Ma Hoàng, Man Hoàng căn bản thỏa mãn không được hai ta tộc sinh tồn, nhất định phải tại trong Hồng Hoang có một khối sinh tồn chi địa, phương mới có thể tiếp tục tăng cường thực lực. Nam, Tây, Bắc, Ba biển ngươi Long tộc đã không nắm được, vì sao chúng ta không thể chiếm lĩnh? Lựa chọn một người cầm đầu đích xác cần thiết, nhưng ai có thể khì? Ai có thể khì? Sau một ngày, năm thân ảnh tán đi, chuẩn đề mấy vị rời đi Đông Hải lòng Cung, tổ Long nhẹ hừ một tiếng, không có vượt quá hắn trước đó đoán trước, không có kết quả. loại sự tình này, không phải thời gian ngắn liền có thể đạt thành chung nhận thức, cần các mặt nguyên nhân. thì như thế cục gấp gáp, thương đình áp lực vân vân, gấp cũng vô dụng, từ từ sẽ đến. phương diện này hắn không nhiều vội vàng, chỉ là muốn bận tâm đại cục đồng thời, tăng cường thực lực, lại là chuyện rất phiền phức. cái khác tạm không nói đến, là thần lịch có tranh giành quyền lợi ba biện ý tứ, liền để hắn một trận tức giận. mà khi tổ Long bọn hắn thương nghị không có kết quả tán đi lúc, nhân hoàng bọc hậu điện. Bận điều qua bàn sơ hơn một tháng, Đế Tân thoáng nhàn rỗi một điểm. Lúc này, ngồi tại trên cùng, mặt không biểu tình nhìn phía dưới, trước người có 5 phần tấu chương. Đế tiện, Đế Chính, Đế Hồng, Đế Bạch, Đế rộng 5 người đều tại. So với Di Vãng, không biết có phải hay không kinh lịch tự mình bắt cửu minh sự tình, Đế Chính 4 người đều rõ ràng càng thêm trầm ổn một chút, Đế Bạch đều là như thế. Đế tiện thì là cũng điệu thấp một chút, tựa hồ thu hồi một chút phong mang. Kia 5 phần tấu chương là bọn hắn tại hơn một tháng trước, trận chiến kia kết thúc ngày thứ 2, liền hiện ra cho Đế Tân là bọn hắn đối một trận chiến này cách nhìn. Đây là Đế Tân cho mệnh lệnh của bọn hắn. Cho đến hôm nay, Đế Tân mới đơn độc triệu gặp bọn họ. Hiện nhiên là bởi vì phần tấu trương này. Tất cả xem một chút. Đế Tân lạnh nhạt mở miệng, trước người năm phần tấu trương đến năm người trước người. Năm người không chần chờ, thân thức riêng phần mình tại năm phần tấu trương bên trên đảo qua. Rất nhanh, cao mày nhũ mày, kinh ngạc kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ bừng tỉnh đại ngộ. Tính cách khác biệt, nhìn sự tình góc độ liền không giống. Đế tiện năm người cũng là như thế. Nguyên bản bọn hắn không nghĩ tới, có thể tại mặt khác bốn phần tấu trương bên trên tìm tới không ít. Không có để bọn hắn nói thêm cái gì, Đế Tân mở miệng nói, "Các ngươi đều đã lớn lên, có con đường của mình, con đường chứng đạo dù không khó, nhưng cũng không dễ. Cảnh giới của các ngươi, còn có thể cuối cùng lựa chọn một lần, cô cũng thỏa mãn các ngươi một lần." Năm người chấn động trong lòng, ngắn gọn mấy câu bên trong, lại ẩn chứa rất nhiều. Không để cập tới Đế Tân trong miệng lớn lên đối mỗi người bọn họ ảnh hưởng xung kích. Con đường chứng đạo, liên đã để bọn hắn triệt để ngưng trọng. Phu Hoàng, muốn chân chính cho bọn hắn trải con đường chứng đạo, cũng là một lần cuối cùng. Năm người đều nghĩ đến điểm này, suy nghĩ chập trùng chứng đạo, đây đối với cái khắc hôn nguyên phía dưới người mà nói, đều cơ hồ có thể nói là mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng ở bọn hắn 5 người trong mắt, kia chỉ bất quá là bọn hắn tu luyện đạo thứ nhất con thôi. Chính là như thế, thân là đế tân nhi tử, thương đình thái tử, bọn hắn xưa nay không cho là mình không thể chứng đạo hôn nguyên. Nhìn như cuồng vọng, kỳ thực là bọn hắn bình thường nhất ý nghĩ, chứng đạo hôn nguyên là hà là. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng rõ ràng, chứng đạo hôn nguyên thật không phải dễ dàng như vậy. Nhân tộc từ trước tới nay, bao nhiêu thiên tiêu nhân tài, có thể chứng đạo hôn nguyên lại có bao nhiêu? Bọn hắn dù tự tin, nhưng cũng rõ ràng hiện thực, độ khó.